Chương 1081. Chương 1081. Vương Trung Suối nói, "Thanh Thiên Đại lão gia nha, mời ngươi phán đoán sáng suốt. Ta thật không có nói láo nhà, chuyện này lão bà của ta liền có thể vì ta làm chứng." Chương Bảo Đảm Lương nói, "Lão bà ngươi cùng ngươi là người một nhà, nàng nói chuyện khẳng định hướng về ngươi, nàng lời chứng không đủ để tin." Vương Trung Suối nói, "Thiên địa lương tâm a, ta thật không có giết Vương Tuấn Nho, nếu như lão gia không tin lời ta nói, kia tiểu dân chính là chết cũng không thể minh mắt ta." Nhìn thấy Vương Trung Suối cự không khai nhận, Chương Bảo Đảm Lương đối bên người hai cái nha dịch nói, "Ta nhìn ra hỏa này không tra tấn không được." Đến Trước cho hắn chào hỏi 20 đại bản để hắn nếm thử đau khổ. Ta ngược lại muốn xem xem là miệng của hắn cứng rắn hay là của ta đánh dậy cứng rắn. Hai cái nha dịch đang muốn động thủ, quan bộ khoái quá khứ cản lại nói, các ngươi trước đừng động thủ, chúng ta lại điều tra thêm, tìm xem manh mối, chúng ta quan phụ không thể tại chứng cư không thật tình hạ vu oan giá họa, càng không thể dựa vào quan uy trấn nhiếp, chúng ta muốn theo lý phục người, theo nếp thẩm án, muốn công bằng, ta cảm thấy vụ án này còn có chỗ sơ suất. Trương Bạo đảm lương nói, sư phó, bằng vào ta nhiều năm như vậy phá án kinh nghiệm, như loại này cứng, ngươi nếu không đánh, hắn là sẽ không nhận tội quan bộ khoái nói, ngươi đừng vội xem dùng hình, còn có một số địa phương không để ý tới rõ ràng chờ làm rõ chúng ta liền có thể công bằng phán án. Trương Bảo đảm Lương nói, sự thật đã rất rõ ràng. Dây là dây của hắn, dấu chân là vết chân của hắn, cái này sao có thể có lỗi đâu? Kim Kim nhìn về phía A Mục, A Mục không có lên tiếng. Kim Kim nhịn không nổi, thế là nói khẽ với A Mục nói, A Mục sư phó, ngươi làm sao không lên tiếng a? A Mục thấp giọng trả lời, Kim Kim, ngươi phải biết, quan bộ khoái cả đời này liền sống ở pha án trong, hiện tại vụ án này đúng là hắn đại triền hùng phong thời điểm, hắn mặc dù già, Nhưng là tại phá án phương diện hắn nhưng là cái già chuyên gia, hắn liền sống ở dân chúng trong lòng. Hắn cũng lấy dân chúng tín nhiệm với hắn làm linh, ngươi chờ xem đi, nếu như vụ án này bị hắn phá, tại trong cuộc sống sau này, đầy đủ hắn ở trong lòng thỏa mãn một lúc lâu. Kim Kim Thở Giải nói, ai, người đã già không có bản sự, cũng liền uy phong không nổi. Đúng lúc này, sau lưng bọn hắn lại vang lên hai cái lao nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân tiếng khóc. Trương Bảo Đảm Lương chỉ vào trẻ tuổi nàng dâu nói, sư phó, đây chính là cái thứ hai bản án. Cái kia tiểu tức phụ gọi Vương Sở thị, Vương Sở thị nam nhân có trong hồ sơ phát vào lúc ban đêm tới địa bên trong đi tìm hắn ban ngày rơi xuống đất bên trong Quốc, kết quả đến nửa đêm người cũng không có trở về, ngay từ đầu Vương Sở thị cho là hắn lại đi trong thôn Vương Khải mới nhà nhìn người đánh bạc, cho nên hắn cũng không có để ý lên giường ngủ, đến sáng sớm ngày thứ 2 nàng vẫn không nhìn thấy trượng phu của mình, liền giảng cho nàng công công bà bà nghe, thế là nàng công công bà bà. Liên động viên trong thôn thân thích cùng liền nhau, tại phương viên hơn 10 dặm đều tìm khắp cả cũng không có tìm được Vương Có Lĩnh, thế là liền báo án, chúng ta tới về sau, trong thôn cũng tra hỏi qua, đều nói không có gặp qua Vương Có Lĩnh. Quan bộ khoé biểu lộ nghiêm túc đối lão ông nói: Lao nhân ra, nhà các ngươi ở đâu?" Lão ông vội vàng đứng lên nói: "Cách chỗ này không xa." Nói xong, hắn chỉ chỉ Vương Tuấn Nho thi thể không xa cùng một chỗ ngọc mễ nói: "Chính là khối kia địa." Quan bộ khoé nhìn bọn họ một chút nhà ngọc mễ, mắt liếc một cái, hôn Vương Tuấn Nho ngộ hại địa phương có chừng hơn 100 bước, thế là hắn mang theo Trương Bạo Đạm Lương đến địa đầu. Khối này ngọc mễ địa thế có chút thấp, nhưng địa đầu có chút cao. Quan bộ khoé trên mặt đất đầu đi tới đi lui nhìn mấy lần, cuối cùng hắn trên mặt đất đầu một cái cao đống đất trước lại. Sau đó hắn nhìn xem địa đầu mà một cái bị người nằm sắp qua vết tích đối Trương Bảo đảm Lương nói, "Bảo đảm Lương, nhìn thấy chưa, Vương Có Linh từng tại chỗ này nắm sấp qua." Trương Bảo đảm Lương ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút chân người đạp qua vết tích, còn có một người thân thể vượt trên vết tích, gật đầu nói, "Sư phó, ngươi nói không sai, đã từng có người ở chỗ này nắm sấp qua." Quan bộ khoái nói, "Người nào ở chỗ này nằm sấp qua? Hắn muốn làm gì đây?" Trương Bảo Lương như có điều suy nghĩ nói, "Sư phó, ý của ngươi là vào lúc ban đêm Vương Có Linh thấy được hung thủ gây án quá trình." Quan bộ khoái chỉ vào những cái kia chân đạp qua vết tích nói, "Ngươi thấy không có." Những này chân đạp qua địa phương rất loạn, hơn nữa còn có quốc ở chỗ này Bung tha Bung tích, điều này nói rõ mặc dù người chứng kiến cầm trong tay quốc, nhưng là hắn không có dám phát ra âm thanh, cũng không có dám cầm lấy quốc sông đi lên, cái này nói rõ người này quá thành thật lại đặc biệt nhát gan. Đứng ở bên cạnh lão ông nói, quan gia ngại không phải là đang nói nhi tử ta a? Nhi tử ta luôn luôn tuân theo pháp luật, tại thôn chúng ta bên trong trung thực, nhát gan là có tiếng. Quan bộ khẽ nói, lão, cũng là bởi vì con trai ngươi nhu nhược, chẳng những hại vương to nho, còn hại chính hắn. Lão ông nghe xong, toàn thân đột nhiên phát run lên nói, quan gia Ngươi không phải là nói nhi tử ta cũng bị hại a?" Quan bộ khoái nói, "Nếu như ta phán đoán không tệ, con của ngươi vô cùng có khả năng cũng bị hại." Bên cạnh cô vợ nhỏ nghe xong, trực tiếp hoa nha một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Lão ông nói, "Quan gia, chính là ta nhi tử bị hại, ta cũng chết phải thấy sắc nha, van cầu quan gia giúp ta tìm xem nhi tử ta đi." Quan bộ khoái gật gật đầu, sau đó hắn bắt đầu dọc theo đường tìm kiếm. Tại nhanh đến cửa thôn một rừng cây nhỏ trước, quan bộ khoái ngừng lại. Cây nhỏ lâm lý mọc ra bụi cây, bởi vì bụi cây rậm rạp, có rất ít người hướng cây trong rừng đi. Quan bộ khoái nhìn chầm chầm rừng cây nhỏ. Một lát sau, Hàn Đối Trương bảo đảm lương nói, "Bảo đảm lương, ngươi thấy từng mảnh rừng cây chỗ sâu có phải hay không có thật nhiều con rồi a?" Trương Bảo đảm lương nhìn kỹ một chút nói, "Sư phó, tại từng mảnh rừng cây cây kia lớn dương thụ phía dưới giống như có không ít con rồi bay lượng, mà lại ta luôn cảm giác rừng cây này tử cũng có một cỗ mùi thối, người chết thi thể mùi thối. Ta đối loại vị đạo này đặc biệt mất cảm." Quan bộ khoái lại hướng Trương Bảo đảm lương muốn hai đống đông nét vào trong lô mũi nói, "Đi, chúng ta đến lớn dương thụ trước mặt đi xem một chút." Tại thông hướng lớn dương thụ trên đường, mọi người thấy một người bị kéo làm được vết tích đi đến nửa đường thời điểm lại có người thấy được một con rơi xuống dày vải màu đen. Thôn dân kêu to lên, đây là Vương Có lính dày. Thuần kéo làm được vết tích, đám người rất nhanh liền đến Lớn Dương Thụ phía dưới. Lớn Dương Thụ rơi ra một cái tươi mới đống đất, ngay tại đống đất bên cạnh nếm xem một thanh quốc, còn có một cái dài một trượng vải gỗ, vải gỗ bên trên mặt có dính cháy đen vết máu. Nhìn thấy nhà Minh Quốc, Vương Có Lĩnh cha ai nhà một tiếng, hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Mấy cái nhà dịch động thủ đào mở đống đất, rất nhanh liền thấy được một thi thể. Có mắt nhọn thôn dân một chút liền nhận ra cái kia thi thể chính là chết đi Vương Có Lĩnh. Lần này Vương gia hòa thôn nhưng vỡ tổ. Tên hung thủ này cũng quá tàn nhẫn. Một buổi tối vậy mà liên tiếp hại hai đầu nhân mạng, chương 1082. Chương 1082. Ra dừng tên nhỏ, trở lại bên con đường nhỏ, quan bộ khoé đối Trương Bảo đảm lương nói, "Bảo đảm lương, hiện tại ngươi biết rõ không có." Trương Bảo lương nghiêm túc nói, "Sư phó, nếu không phải mời ngài tới, đồ đệ ta khả năng liền muốn phạm sai lầm lớn ta hiện tại cho ngươi chỉnh lý một chút, ngươi nhìn có phải như vậy hay không?" Quan bộ khoé gật gật đầu. Trương Bảo đảm lương dùng đầu lưi nói, vụ án phát sinh đến đó, Vương Tuấn Nho trên đường về nhà gặp một cái người hắn quen, người này là bổn tôn lợi vẫn là địa phương khác người còn không thể xác định, cái này quen thuộc người cùng hắn cùng đi, vì có thể mau chóng về nhà sớm, Vương Tuấn Nho lựa chọn đi đường nhỏ, ngay tại hai người tại đi đến Vương Tuấn Nho bị hại địa điểm địa phương lúc, hung thủ hạ thủ. Hắn dùng cùng một chỗ tảng đá đập nện Vương Tuấn Nho cái óc, khiến Vương Tuấn Nho bị mất mạng tại chỗ. Mà vừa lúc này, từ trong đất tìm tới Quốc chuẩn bị trở về nhà Vương có linh thấy được hung thủ tàn nhẫn sát hại Vương Tuấn Nho một màn. Lúc ấy Vương có linh liền giàng vào, vào đầu, không dám lên tiếng, nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể nào trốn qua hung thủ con mắt cùng tình. hung thủ biết mình tại lúc giết người bị người thấy được. Nhưng là hắn không có trực tiếp đi tìm Vương Có Lĩnh, mà là giả bộ như không có bị người nhìn thấy dáng vẻ, Cầm Vương Tuấn Nho ba phục tiếp tục đi lên phía trước. Chờ hung Thủ đi về sau, Vương Có Lĩnh lúc này mới run dậy hướng trong tuấn đuổi, khi hắn đi ngang qua mảnh này rừng cây nhỏ thời điểm, dấu ở phía sau cây hung Thủ lại dùng một cây cây gỗ tàn nhẫn đánh chết Vương Có Lĩnh, sau đó đem Vương Có Lĩnh kéo tới trong rừng cây, chốt ở Lớn Dương thủ phía dưới sự tình đại khái chính là như vậy, sư phó, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng." Quan bộ khẽ nói, sự tình đại khái chính là cái này bộ dạng, nhưng là Hùng Thủ là ai đây? Cái này tội ác tày trời hung thủ là người xứ khác vẫn là bản thôn nhân đâu. Trương Bạo Đạm Lương song mi nhíu chặt đúng vậy à, cái này tội ác tày trời, tàn bạo ngoan độc hung thủ rốt cuộc là người nào. Nhìn xem Trương Bảo Đảm thật lâu lâu không nói lời nào, quan bộ khói nói, nếu muốn tìm đến hung thủ, chúng ta còn phải đi thăm dò dấu chân. Còn muốn tra dấu chân. Trương Bạo Đạm Lương một mặt ngậm. Dấu chân không đều đã điều tra sao? Lại tra dấu chân có thể điều tra ra cái gì đâu? Bất quá sư phó là lão hồ ly, ra chuyên gia, đã hắn nói tra dấu chân, vậy khẳng định liền có tra dấu chân tất yếu. Quan bộ khoái từ châu ngã ba hướng Vương Tuấn Nho ngộ hại địa điểm vừa nhìn vừa đi đại bộ phận dấu chân cũng không quá rõ ràng. Bất quá tại một mảnh đất mặt tương đối nhiều dấu chân một bên, quan bộ khoái ngừng lại, hắn chỉ vào cái kia mặc Vương trung suối rải người hành hung lưu lại dấu chân nói: "Bảo Đảm Lương, ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này dấu chân." Trương Bảo Đảm Lương ngồi xuống xuống, trung quanh, nhìn kỹ mấy lần nói: "Sư phó, cái này không phải liền là một cái dấu chân sao? Ta còn là nhìn không đến cái này có cái gì?" Quan bộ khoái thở dài nói: "Bảo Đảm Lương a, làm quan gia người, ta không thể chỉ riêng run huy phòng, phải chú ý nhiều nghiên cứu nghiên cứu nghiệp vụ." Bởi vì chúng ta muốn đối dân chúng phụ trách, ta không thể oan uổng mặc cho hạ nhất người tốt, nhưng là cũng không thể buông tha mặc cho hà nhất cái người xấu, cho nên làm bộ khoái chúng ta trên vai gánh rất nặng à. Trưng Bảo đảm lương nói, "Sư phó, ngài nói rất đúng." Đỗ Nhi từ khi phá chút án sau có điểm nhẹ nhàng, ta về sau muốn bình tĩnh lại cùng lao mới hào hào học. "Sư phó, lão hiện tại cũng đừng thi lại ta liền cái này dấu chân, ngài nói một chút để cho ta nghe một chút." Quan bộ khói nói, "Bây giờ nhìn lại giống như tình tiết vụ án đã làm rõ ràng, hung thủ trộm người khác dày gây án, mặc dù điểm này đã điều tra rõ, nhưng hung thủ đến cùng là cái dạng gì người đâu?" Quan bộ khoái chỉ vào cái dấu chân kia nói: "Ngươi có phát hiện hay không? Hai chân này ấn là chân trái ấn sâu, chân phải ấn cạn." Trương Bảo Đảm Lương nghe xong lập tức nằm rạp trên mặt đất chăm chú nghiên cứu. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Trương Bảo Đảm Lương đứng người lên, đập đập, dính bụi đất ống tay áo nói: "Sư phó, ta đã nhìn ra, tên hung thủ này là cái quẻ, tử." Bên cạnh thôn trưởng thất thanh nói: "Ngươi nói nguy người thoại?" "Thôn chúng ta nguy người thoại." "Cái này sao có thể a?" Thôn dân chung quanh cũng đánh một tiếng lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Quan bộ khoái nghe ngóng mang đến cho hắn một cảm giác là không có thôn dân có thể tin tưởng ngụy người thọt lại là sát hại vương tuấn nho cùng vương có lĩnh hung thủ. Quan bộ khoái đối thôn trưởng nói: "Thôn trưởng, các ngươi vì cái gì cho rằng sát hại vương tuấn nho cùng vương có lĩnh hung thủ không phải ngụy mục nát tử đâu?" Thôn trưởng hướng về phía đám người hô: "Ngụy người thọt, ngụy mục nát tử, Màu tới đây." Nghe được thôn trưởng gọi, một cái đi đường một ước lượng một ước lượng 15-16 tuổi thiếu niên từ trong đám người chen chúc tới. Thiếu niên rất gầy, quả thật là chân phải quẻ. Quan bộ khoái chú ý tới, thiếu niên này đến trước mặt về sau không có chút nào kinh hoàng. Thiếu niên đi đến thôn trưởng trước mặt một mực cung kính đối thôn trưởng nói: "Đại thúc, người gọi ta làm gì?" Lúc này thiếu niên con mắt đỏ ngầu giống như khắc oa. Thôn trưởng nói: "Đây chính là chúng ta thôn tiểu Ngụy, hắn từ nhỏ đã có chân què ma bệnh, cha mẹ của hắn qua đời sớm, toàn bộ nhờ nhà hắn thân thích thay phiên đem hắn dưỡng đại, không chỉ là thân thích của hắn, chúng ta người của toàn thôn đều đối ao rất tốt, hắn đến nhà ai ăn cơm cũng không có người phiền hắn, mà lại hắn cùng Vương Tuấn Nho, cùng Vương có liên quan hệ cũng tương đối tốt." Thôn trưởng điệu từng nói xong, Nguy người phủ phủ một tiếng liền gối bộ khói trước mặt nói: "Quan gia, Ban cổ các ngươi nhanh tìm ra hung thủ, vì Vương Tuấn Nho cùng Vương có lĩnh báo thủ a. Nhìn xem cái kia yếu không bệnh tình phong vị quả cả có trách hay không trong lòng hơi hồi hồi một chút. Hắn đột nhiên nhớ lại cái gì sau đó giống giống như điên chạy hướng Vương có lĩnh lộ hạ dừng cây nhỏ. Đến rừng cây nhỏ về sau, quan bộ khoé dọc theo hung thủ kéo đi dân mạng lĩnh lộ tuyến cẩn thận quan sát những cái kia dấu chân. Hắn nhìn cự ly rất dài, cuối cùng thật dài hít một hơi hơi lạnh, lầu bầu nói, "Nương, kém một chút ta liền lên tên hung thủ này hợp lý." Thở hững hục, theo quan bộ khoé sau lưng chương bảo đảm lưng nói, "Sư phó, ngươi nói cái gì ý tứ?" "Ta nghe không hiểu a." Quan bộ khoái cảm xúc kích động nói: "Bảo đảm lương a, chúng ta làm xã hội lực lượng thẩm phán giả, chúng ta nhất định phải theo lẽ công bằng phá án. Vô luận nhiều mệt mỏi, nhiều vất vả, chúng ta tất yếu phải thật cầu thực, không thể qua loa, không thể khinh thường. Không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại, nếu không liền có thể tạo thành oan án nha." Trương Bảo đảm lương nói: "Sư phó, ngươi nói rất đúng, cái này hai quặc bản án xương mù đầm đặng, kém một chút để chúng ta cắm cái ngã, bất quá còn tốt, bởi vì lao nhân ra ngài con mắt tinh đời, bằng không chúng ta liền thật khả năng bắt người vô tội, vô tha hung thủ thật sự." Quan bộ khoái nghiêm túc nhìn xem Trương Bảo đảm lương nói: "Bảo đảm lương a, Xem ra ta nói ý tứ ngươi vẫn là nghe không hiểu nha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đã bắt được hung thủ sao?" Trương Bảo đảm lương nói, "Sư phó." "Không nói gạt ngươi, vừa rồi có người báo cáo nói ngụy người thọt trong nhà có giấu một bao quần áo, ta kiểm tra cái túi sách kia phục chính là Vương Tuấn Nho bà phục. Chương 1083. Chương 1083. Quan bộ khoái trong lòng giận mình. Thế là đối Trương Bảo đảm lương nói, "Có người báo cáo nói ngụy người thọt trong nhà có giấu Vương Tuấn Nho bà khóa." Đây chính là một cái lớn, người tốt nha. Hắn có thể cung cấp lớn như thế manh mối hẳn là báo cáo huyện thái gia, để đại lao ra hào hào, khen thưởng Hán. Trương Bảo Đảm Lương đến lúc này còn không có nghe được quan bộ khoái trong lời nói nói. hắn gật đầu nói, sư phó, người nói rất đúng. Bắt thật bắt Tăng, hiện tại nhân Tăng đều tại. Đây là chắc chắn sự tình, ta cảm thấy mị người thọt rốt cuộc lật không được án, đối với cái này báo cáo người hoàn toàn chính xác hẳn là để huyện Thái Gia hào hào khen thưởng với hắn Đúng lúc này, một cái nha dịch lại chạy tới, còn chưa tới trước mặt liền với tay sông Trương Bảo Đảm Lương cùng quan bộ khoái hô, Trương Đại ca. Quan ra. Tăng vật tìm được. Quá tốt rồi, bản án muốn phá, hai người các người mau cùng ta đến xem người Hai người vội vàng đi theo nha dịch lại đến Vương Tuấn Nho thi thể phụ cận. Tại bên đường, có hai cái nhà dịch đã đem Ngụy người Thọt má đầu vai lụng hai lưng, bắt Vương Tuấn Nho chứa bạc bao phục liền đặt ở Ngụy người Thọt trước mặt. Mà vạch Trần Ngụy người Thọt người cũng đứng tại Ngụy người Thọt phía trước. Người này các thôn dân đều biết, người này chính là Ngụy người Thọt Phát Tiểu, gọi Vương Cường, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, dáng dấp lăng đầu lăng não. Hắn khoanh tay ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không nhìn Ngụy bộ khoái sát tỉ này, gia hỏa này dáng thân thể khỏe mạnh, một thân man kình. Hiện tại mặc dù tang vật ngay tại ngụy người Thọ trước mặt, nhưng là các thôn dân cũng không có vì bắt được hung thủ mà cao hứng, mọi người tất cả đều trầm mặc. Liền ngay cả hai nhà người chết thân thuộc cũng không có quá khứ chỉ trích ngụy người thọt. Lúc này ngụy người Thọ trong mắt chảy nước mắt, miệng bên trong đang không ngừng nói lẩm bầm, là lỗi của ta, là ta nhất thời tham tiền tâm hồn giết người, các người đem ta giết ta đi, đây hết thể ta trừng phạt đúng tội. Một cái nha dịch tới đối quan bộ khoái cùng Trương Bảo đảm Lương nói, tại tang vật trước mặt, ra hỏa này nhưng thực sự không có cách nào trừng chế. Bạn tốt của Hàn Vương Cường và Trần Vương Cường nói vụ án phát sinh sáng sớm ngày thứ 2 hắn ngay tại ngụy người thợ dưới giường phát hiện cái này bao phụ, nhìn thấy bên trong không ít mất lượng, nhưng là hắn không có giám động, hắn nói ngụy người thợ ăn cơm trong nhà, lại là cái người thợ, hắn không có khả năng mình có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Hắn cảm thấy tiền này có chuyện ẩn ở bên trong, về sau nghe nói Vương Tuấn nho chết rồi, Vương có linh chết rồi, hắn liền muốn báo cáo ngụy người thợ, nhưng là bởi vì ngụy người thợ cùng hắn là phát tiểu, hai người thường xuyên cùng ăn cùng ở, hắn liền không đành lòng xuất ra tang vật báo cáo ngụy Hôm nay Trương Bảo đảm lương mời bộ khoái gia tới, bản án đều đã tra được ngụy người Thọt. hắn cảm thấy giấy không thể được lửa. Hắn có nghĩa vụ trợ giúp quan phủ phá án, có nghĩa vụ để các thôn dân biết ai là hung thủ thật sự. Thế là liền từ ngụy người thọt dưới giường xuất ra bao phục đến đây và trần. Nhìn xem Vương Cường kia đắc ý dương dương dáng vẻ, nhìn nhìn lại ngụy người thọt kia sợ hãi run rè, cử chỉ điên rồ dáng vẻ, quan bộ khoái rốt cuộc ép không được lựa giận trong lòng. Hắn nhạy qua đi, ba ba quạt Vương Cường hai cái bật hai. Vương Cường giận dữ. Hắn xoay tay lại trả quan bộ khoái một quyền, trực tiếp giữ cửa hải bộ khoái đánh bại trên mặt đất. Sau đó chỉ vào quan bộ nói, ngươi cái lao ra hỏa, dám đụng đến ta Vương Cường Vương đại gia, ta tại Vương gia hoa thôn cũng không phải ăn chay. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta trong thôn ăn nhà ai uống nhà ai, nhà ai dám không cho, không cho ta liền đánh hắn. Ngươi cái lao giả, trước kia ngươi rất uy phong bắt ta đã từng ngồi tủ, nhưng là hiện tại ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là nha môn một cái chó giữ nhà, ngươi chẳng là cái thá gì? Dám động thủ với ta, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Trương Bạo Đảm Lương giận dữ. Hắn đang muốn xuất thủ đi bắt Vương Cường, nhưng lại bị chùi khóe miệng máu từ dưới đất bỏ dậy quan bộ khoái ngăn cản. Quan bộ khoái nhìn xem Vương Cường, đối Trương Đảm Lương nói, "Bảo Đảm Lương, ngươi trước đừng có gấp." Hắn chạy không thoát. Trương Bảo đảm lương từ trong lực kéo ra một đống đông một bên cho quan bộ khoái chùi khẽ miệng máu, vừa nói: "Sư phó, đối loại này vô lại, đối loại này quấy nhiễu quan phủ theo lẽ công bằng chấp pháp chấp pháp áp độ, chúng ta tuyệt không thể nương tay." Quan bộ khoái lắc đầu nói: "Đồ Nhi a, Người bây giờ đại biểu là quan phủ, không phải đại biểu người tuổi trẻ một bầu nhiệt huyết, không thể tùy hứng hành động, chúng ta muốn giảng công lý, giảng đạo lý, cách nói lý. Tại động thủ trước đó nhất định phải đem cái này Vương Cường xem như phổ thông bách tính đối đãi, chỉ có chúng ta tại lấy ra chứng cứ về sau chúng ta chúng ta mới có thể chấp pháp, vô luận dân chúng ý kiến gì chúng ta" Đối đại với chúng ta cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta biết rõ ràng chân tướng sự thật trước đó, chúng ta tuyệt không thể tập trước tổn thương dân chúng sự tình, đây là nguyên tắc của chúng ta. Đúng lúc này, không biết trong đám người là ai hô một tiếng, dám đánh quan phủ người. Phản ngươi bắt hắn. Khả năng cái này vương cường đặc biệt không khai người chào đón, xem như một cái thôn bán đi, hắn bình thường hẳn là không ít tại trong thôn làm chuyện ác, cho nên bây giờ thấy ra hỏa này tại quan gia trước mặt còn dám ngông cùng như thế phế lối, các thôn dân không đành lòng nhau nhau cũng đi theo người kia nhấc tay hô. Bắt hắn, đánh hắn. Tuyệt không thể buông tha cái này cùng đồ. Nhìn thấy xung quanh phẫn nộ đám người đều tại lên án hắn, Vương Cường dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Bất quá run run một lúc sau, gia hỏa này thẹn quá hóa giận, cùng tính đại phát, hắn lấy tay chỉ một cái những thôn dân kia nói: "Nương, các người là gan không nhỏ a. Có phải hay không ta đem các người đánh nhẹ chờ quan phủ đi, về sau ta lại từng bước từng bước tìm các ngươi tính sổ sách." Nhất tại Vương Cường dâm uy, thật nhiều người nhát gan tranh thủ thời gian ngậm miệng, túi đầu. Quan bộ khoé đi đến ngụy người thọt trước mặt đối năm lấy hắn hai cái nha nói, cho hắn mở chói. Hai cái nha dịch sững sau đó nhìn về phía Trương Bảo đảm lương. Cái này thật vả bắt lấy hung thủ. Cái này liên quan quan lão có phải hay không hồ đồ rồi, tại sao lại tặng cho hắn mở chói đâu? Mặc dù Trương Bảo đảm lương không biết quan lão gia tử muốn làm gì, nhưng là hắn biết, sư phụ của mình phá án nhiều năm như vậy, có rất ít sai lầm, đã sư phó nói để mở trói, vậy liền mở chói đi, thế là hắn xông hai cái nha dịch gật gật đầu. Nhìn thấy quan lão gia tử để hai cái nha dịch cho hắn đưa buộc, Ngụy Nguyệt thoạt cũng có chút ngậm. Hắn phủ phục quỳ gối quan lão gia gia tử trước mặt nói, tạ ơn đại lao gia không giết tri ân." Quan lão gia tử biểu lộ nghiêm túc nói, "Ngụy Nguyệt, ngươi đứng lên, ta cũng không có nói ngươi không phải hung thủ, ngươi trước đứng lên." Ngụy Ngươi đột nghe xong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn run rẩy đứng lên đối quan bộ khói nói, "Đại lao ra. đã ngài cho ta đưa buộc, vậy ngươi nhỏ hơn người làm thế nào?" Quan bộ khoái đưa lưng về phía hắn, sau đó nói, "Ông ta." Nói xong, quan bộ khoái thình lình đem ngã ngửa người về phía sau, Ngụy người đột tranh thủ thời gian rũa ra hai tay ôm lấy hắn nói, "Đại lao gia, ngươi làm sao?" Quan bộ khoái nói, đem ta kéo tới phía sau ngươi cây kiêu nhỏ dương thụ trước mặt. Ngụy người đột thở gấp nói, "Đại lão gia, ta kéo bất động ngươi, ta sợ hãi đem ngươi ngã nhà." Quan bộ khoái lệ thanh quát, "Đừng nói nhảm." Nhanh kéo Mà lại ngươi thật đúng là không thể đem lão nhân ra ta ngã. Tất cả mọi người nhìn phụ, bọn hắn không biết cái này quan lão ra tự rốt cuộc muốn làm gì, mà lại từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua có làm như vậy án cái này khơi dậy đám người lòng hiếu kỷ. Chương 1084. Chương 1084. Nhao nhao châu đầu ghét hại, líu ríu nghị luận không ngừng. Cái này ngụy người thật quá gầy, bởi vì lại là cái thân thể có tàn tật người, căn bản không có quá lớn khí lực. Hắn đầu đầy chảy mồ hôi, liều mạng giữ cửa hải lão về sau lôi kéo. Kết quả vừa lui lại xem đi có năm bước, hắn liền đã lung lay sắp đổ sắp không chịu đựng nổi nữa. Dưới chân chợt đi Hắn cùng Quan bộ khoái phù phù một tiếng hai người song song ngã rầm trên mặt đất ngã quan lão gia tử ngụ người thọt dọa sợ hắn phù phù một tiếng xoay người quỳ dạp xuống quan bộ khoái trước mặt nói yêu cầu lao ra mạng, tiểu nhân đang chết nhưng là tiểu nhân thật sự là không có khí lực có thể kéo đến động tới người lão nhân ra nhà quan bộ khoái lúc này mới đứng dậy, vô vô bùi đất trên người nói các vị phụ lao hương thân các người hiện tại cũng nhìn thấy ta lão nhân này nhà cũng không có vương có lính nặng lúc này mới đi vài bước liền đã đem hắn th hẹn nếu như hắn là hương thủ vậy hắn khí lực ở đâu ra đem vương có lĩnh tử ven đường kéo tới lớn Dương Th thủ Hà quan bộ khoé mây câu nói đó liền như là tại trong chảo dầu thả một năm mới, hoa một tiếng người xung quanh lập tức đem nghị luận thanh âm phóng đại mấy lần. Vương Cường ở một bên ôm cánh tay nói, các ngươi đều bị hắn lửa. Đừng nhìn cái này ngụy người thọ hiện tại biểu hiện hèn yếu như vậy, nhưng là ta cùng hắn thường xuyên cùng một chỗ, ta biết ra hỏa này nếu là hung hăng lên, kia sức lực cũng lớn. Quan bộ khoé nghiêm túc dùng tay chỉ Vương Cường nói, Vương Cường, kỳ thật ngươi mới thật sự là hung thủ. Ngươi cái này bất nhân bất nghĩa độ vật, vì bả mẹ, vì thoát thân, vậy mà giá họa cho mình ca huynh đệ, ngươi là bực nào ác độc Các thôn dân hoa một tiếng nhao nhao kêu to. Chương Bảo đảm lương tranh thủ thời gian vây tay, lớn tiếng kêu lên: "Tất cả mọi người đừng kích động. Tiến Tính, Yến Tính." Nghe ta sư phó nói, lúc này Vương Cường bộ lộ bộ mặt hung ác, hắn nắm chặt nắm đấm hướng quan bộ khoái phóng đi, Chương Bảo đảm lương ha có thể dùng hắn lần nữa quát tháo, rũa chân một cái liền đem Vương Cường trộn lẫn đạo trên mặt đất. Hai cái nha dịch quá khứ, má đầu vai, lúng hai lưng liền đem Vương Cường bắt. Vương Cường trợn trừng hai mắt đối quan bộ khoái nói: "Ngươi cái này quan bộ khoái liền nhìn ta không vừa liền thích đồng tình kẻ yếu, cho nên liền nhằm vào ta, nói xấu ta, nói ta là hùng tụ giết người." Tại kia Vương Tuấn Nho túi tiền chính là tại Ngụy Ngươi Thọt rũi giường tìm tới các ngươi, vì cái gì không bắt hung thủ thật sự, tại sao muốn nhằm vào ta? Quan bộ khoái không để ý đến Vương Cường, mà là đi đến Ngụy Người Thọt trước mặt nói, Ngụy Ngươi Thọt, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn bao che Vương Cường, thay hắn gánh tội thay? Chẳng lẽ ngươi không biết giết người là muốn đền mạng sao? Ngụy Ngươi Thọt nghe xong nhịn không được qua một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Trong thôn mấy cái lao bà bà xem xét quan lao ra nói Ngụy không phải tội phạm, lúc này mới yên tâm đi qua. Có sợ lấy Ngụy Ngươi Thọt đầu, có lôi kéo Ngụy Ngươi Thọt tay. Trong đó một người có mái tóc hoa bạch lão bà bà nói, tiểu Ngụy Tử Mặc dù cha mẹ của ngươi qua đời sớm, nhưng là ngươi trong thôn là ăn cơm trong nhà lớn lên, là chúng ta nhìn xem lớn lên, ngươi chính là mọi người chúng ta bằng nhi tử, nhưng là Thanh Thiên đại lao gia đang hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không đối lao gia nói thật đâu?" Ngụy Mục nát tử vừa khóc vừa nói, "Mãi nai, nai nhỏ, ta ngụy quẻ quả cả có nỗi khổ tâm a. Ta là tại Vương Cường ca ca bảo vệ dưới lớn lên. Tại ta lúc nhỏ, mặc kệ là ngoài thôn buồn thôn hài tử, bất kể là ai khi dễ ta, đều là Vương Cường ca ca đứng ra đem bọn hắn đánh chạy. Nếu như không có Vương Cường ca ca bảo hộ ta, ta ngụy người cũng không sống tới hiện tại cái dạng này, cho nên ta thiếu hắn nhiều lắm." Liên quan tới Vương Tuấn Nho cùng Vương có linh chết, đều tính tại trên đầu ta đi. Ta vàn cầu các ngươi đừng lại làm khó Vương Cường ca ca. Quan Bộ khoái nghe được chỗ này, nước mắt của hắn cũng bá lạp lạp lan xuống. Không nghĩ tới Vương Cường nhìn xem ngụy người thọt vậy mà tới một câu, ngụy người thọt. Còn tính là ngươi có lương tâm. Vương Tuấn Nho cùng Vương có lĩnh người nhà thực sự nhịn không được, bọn hắn giống như điên. Xông lên liền đối Vương Cường bắt đầu bạc hai, vung mạnh quyền liền đánh. Bọn nhà dịch cùng Trương Bảo Đàm Lương, Quan Luôn luôn tại các thôn dân trước mặt uy phong, Càn Dở đã quen Vương Cường, sao có thể chịu được trận đánh này, đau nao nao trừ hiếu, lớn tiếng xông quan bộ khoé hô, quang ra. "Nhanh cứu ta, ta nhận tội, ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay." Nghe được Vương Cường hô cầu xin tha thứ, quan bộ khoé lúc này mới đi qua hướng mọi người nói, "Các hương thân, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Hắn đã nguyện ý nhận tội, vậy chúng ta liền theo quan pháp thẩm phán chờ hắn giảng thuật xong tình tiết vụ án ký tên đồng ý, nhà các ngươi người đại từ người bộ nói như vậy, cơn tình xúc động phẫn nộ đám người lúc này mới dừng tay. Quan bộ khoái quá khứ xem xét, lúc này Vương Cường đã bị đám kia phẫn nộ đám người cho đánh thành huyết hồ lô. Tóc rơi mất mấy một túm, bờ môi cũng đánh vỡ, cái mũi chảy máu, trên thân là xanh một miếng, tự một hồi, toàn thân run rúng run dậy. Nhìn thấy quan lão gia tử đứng trước mặt mình, Vương Cường quỳ rạp xuống dưới chân của hắn nói: "Quan lão gia tử, ta sợ, yêu cầu ngài đừng có lại để bọn hắn đánh ta, ta nguyện ý nhận tội. Ta nguyện ý nhận tội." Có người cầm qua một cái ghế đầu đặt ở Vương Cường trước mặt sau đó để quan lão gia tử ngồi xuống. Vương Cường máu me mặt, quan lão gia tử để bọn dịch nhanh tìm nước đến là mạnh thành tẩy Trên mặt cấp trên bên trên vết máu lao đi, Vương Cường lúc này mới ngồi dưới đất nói, "Vô ta mạnh vui chơi giải trí hôn đến bây giờ, không nghĩ tôi à, đều là bởi vì Tham Lam mới làm chuyện xấu a." Trương Bảo đảm lương cái này một bên nói, "Vương Cường, đừng nói nhảm. Nhanh ngựa tội, chiêu lấy xong chúng ta còn muốn cho ngươi tìm làng trung băng bó vết thương đâu." Vương Cường thanh âm khàn giọng mà nói, "Bọn hắn đem ta dạy vào hiện tại không có khí lực có thể hay không tìm cho ta ngụ rượu uống nha." Ở một bên hoảng sợ không thôi thôn nói, "Nhà ta có, nhà ta có. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi đi." Rất nhanh, thôn trưởng liền tở hồng hộc mang theo một bầu rượu trở về. Hắn nên có gẫm đưa cho Vương Cường, Vương Cường để lộ nạm đấm, cô đông cô đông một hơi uống nửa bầu rượu, sau đó lúc này mới nói, con người của ta cả đời này ngoại trừ ăn uống miễn phí bên ngoài, còn có một cái thói hư tật xấu, chính là yêu đánh bạc. Vụ án phát sinh ngày ấy, ta trong thành Đông Sơn sòng bạc lại thua cuộc. Cự phòng lao đại đem ta đánh cho một trận, nói với ta, ta thiếu bọn hắn 200 lượng bạc, muốn ta nhanh nghĩ biện pháp hoàn bằng không mà nói, hắn liền muốn đánh đoạn một cái chân của ta làm lợi tức. Bọn hắn chỉ cấp ta 3 ngày thời gian, để cho ta đi chủ tiền. 3 ngày nha, đừng nói 3 ngày, 30 ngày ta cũng chủ không đến tiền nha. Ta trước kia mượn người khác không ít tiền đều không trả qua, hiện tại bọn hắn nhìn thấy ta đều đi trốn, ta căn bản là không mượn được tiền a. Nói xong, Vương Cường cô đông cô đông lại uống hai ngụm rượu, sau đó lau lau khóe miệng nói, đêm hôm đó, tâm ta lửa trái hướng trong tuấn đuổi, kết quả, ở nửa đường bên trên liền gặp đi đêm đường về nhà Vương Tuấn Nho, thông qua cùng Vương Tuấn Nho nói chuyện phiếm, ta biết trên người hắn lưng trong bao quần áo có cha hắn để hắn mang về nhà 100 lượng bạc, cái này, nhưng làm ta sướng đến phát rồ rồi. Ta liền suy nghĩ sao có thể đem Vương Tuấn Nho trên người cái này 100 lượng bạc cho đem tới tay. Vừa mới bắt đầu ta còn ăn nói khép nép yêu cầu Vương Tuấn Nho đem cái này 100 lượng bạc cho ta mượn, để cho ta mau cứu gấp. Cái này nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện Vương Tuấn Nho ngược lại sợ hãi, hắn ném ta xuống tăng tốc bước chân hướng nhà đuổi. Ta quĩnh lên phía dưới, thế là liền từ ven đường nhặt lên tảng đá đập chết hắn. Chương 1085. Chương 1085. Nói đến chỗ này, Vương Cường dừng lại, cô đông cô đông nâng cốc trong bầu rượu còn giữ lại một hơi toàn bộ tràn vào trong bụng, sau đó vừa tiếp tục nói, ngay tại ta xoay người đem Vương Tuấn Nho bao phục nhặt lên thời điểm, mượn mông lung ta đột nhiên phát hiện vầng có địa đầu có bóng người lên đã không thấy tăm hơi. Ta biết, tại ta sát hại Vương Tuấn Nho thời điểm bị người nhìn thấy, kia là Vương có linh nha địa, cái này hơn nửa đêm Vương có linh làm sao lại xuất hiện tại nhà bọn hắn địa đầu nhìn nghi. Ta cũng không kịp nghĩ càng nhiều, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó cái này Vương có linh, cái này Vương có linh tại thôn chúng ta bên trong là nổi danh trung thực, nhát gan, ta nghĩ trực tiếp đi qua tìm hắn, nhưng là lại sợ hắn kêu to kinh động những người khác, thế là ta liền giả bộ như không có phát hiện bộ dáng của hắn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn đường về sau ta liền giấu ở ven đường một cái cây về sau, chờ hắn tới thời điểm, thừa dịp bất ngờ ta dùng trong tay cây gô đem hắn đánh mất xỉu, sau đó kéo tới lớn Dương Thụ hạ chôn. Nói đến đây, Vương Cường hai mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất hô hô hồ thở hụt hèn. Trương Bảo Đảm Lương dùng chân đá đá Vương Cường nói, sau đó thì sao? Nói tiếp về sau thế nào? Vương Cường tối đầu, giống như là lầu lờ nói, về sau ta cũng chưa có về nhà, ta liền đi ngụy người thọt nhà. Ngụy người thọt ra môn không có khóa, vào cửa về sau, ta nhìn thấy Ngụy người thọt không ở nhà, thế là liền đem Vương Tuấn Nho bao phục giấu đến dưới giường, thoát từ Vương Trung suối nhà trên bệ cửa sổ trộm đôi giày kia nằm ngáy Bảo Đảm Lương lại nói, sau đó thì sao? ngươi thật giống như còn có một số sự tình chưa nói xong. Vương Cường không có lên tiếng, như là người chết, con mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm mặt đất không rên một tiếng. Quan bộ khoái quay đầu lại, hai mắt như điện nhìn về phía Ngụy Nguyệt Thọ. Ngụy Nguyệt Thọ bị hù toàn thân lắp một cái, mau đem đầu chuyển hướng qua bên. Quan bộ khoái đi đến Ngụy người Thọ trước mặt, chỉ vào hắn nói, người Thọ à, tâm của ngươi quá được rồi. Chỉ là đáng tiếc, hảo tâm của ngươi cứu không được người bạn tốt Vương Cường à, còn kém chút đem chính ngươi đưa lên kết thúc đầu đài." Chứng bảo Đảm Lương không hiểu nhìn về phía Quan bộ nói, "Sư phó, hung thủ không phải Vương Cường sao? Chính hắn đều nhận tội Ngụy Nguyệt Thọ thì thế nào?" Quan bộ khói nói: "Kỳ thật vụ án phát sinh vào cái ngày đó ban đêm, không biết nguyên nhân gì ngụy người Thoạt cũng xuất hiện ở vụ án phát sinh hiện trường, hắn xa xa theo Vương Tuấn Nho cùng Vương Cường sau lưng." Ngay tại Vương Cường ra tay giết Vương Tuấn Nho về sau ngụy người thập động, hắn biết Vương Cường giết người, giết người liền phải đến mạng. Vì cứu Vương Cường, tại Vương Cường nằm ngáy ho o về sau, hắn liền vụng trộm mặc vào Vương trung suối đôi giày kia, tại trời sắp sáng thời điểm, hắn quay trở lại, tại trên đường nhỏ, hắn nghĩ biện pháp xóa sạch Vương Cường dấu chân mà lưu lại vết chân của mình, nhưng lạ rừng cây nhỏ dấu chân hắn không có cách nào lại xóa đi, bởi vì Vương Cường kéo lấy người tại trong rừng cây dấu chân quá sâu. Quản loạn, hắn không có cách nào xóa đi, thế là hắn cũng chỉ phải cực mọi người không phát hiện được. Cái kia rừng tay nhỏ, càng sẽ không phát hiện Vương có linh thi thể cùng Vương Cường dấu chân. Ngụy người thoạt không còn khóc. Hắn rống choáng váng đi đến Vương Cường trước mặt, phu phu một tiếng quỷ xuống đến, đông đông đông dập đầu ba cái, đối Vương Cường nói, "Cường ca, lúc đầu ta muốn cứu người, thực Lao Thiên ra không cho ta cứu a. Về sau một mình ngươi đến âm phụ cần phải hào hảo làm quỷ a." Mấy cái bà bà quá khứ, mỗi người đối Vương Cường phun một bãi nước miếng, sau đó vị Ngụy Ngươi thoạt đi đúng lúc này, a một lại nghe thấy sâu trong không gian truyền đến cô thiếu gia Triệu Hoán hắn trở về thành âm. Kim Kim cũng nghe đến. Hắn nhìn về phía A Mục, A Mục sung hắn gật gật đầu. Kim Kim bất mãn đối A Mục nhỏ giọng nói lầm bầm: "A Mục sư phó, chúng ta tới đến nơi này liền rách vụ án đặc biệt, chơi cũng không chút chơi, cái này có ý gì nha? Ta không muốn đi, ta muốn ở chỗ này chơi." Hiện tại phá đại án, quan bộ khoái thanh danh lại lần nữa đại trấn. Các thôn dân chen chúc người quan bộ khoái, tranh nhau muốn đi huyện nha vì quan bộ khoái đi mời thường. A Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy đã cô thiếu ra triệu hoán bọn hắn, kia nhất định phải trở về. Hắn đang muốn cái lý do cùng quan bộ khoái cáo biệt, không ngờ tới quan bộ khoái lại một phát bắt được tay của hắn, thấp giọng nói: a Mộc, ta nhìn ngươi có phải hay không lại muốn chạy à? a." A Mộc thấp giọng nói, "Quan Bộ khoái, ta không phải muốn chạy, là xác thực có việc a." Quan Bộ khoái động tình nói, "A Mộc sư phó, lần trước các ngươi vừa đi mấy chục năm không thấy, nếu như lần này ngươi lại đi chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, khả năng ta liền đã tại trong phần mộ an nhà mới." A Mộc trầm mặc không nói. Quan Bộ Khải nói, "Ngươi sống, ngươi sống là đồ cái gì nha? Ta liền đồ chính là dân chúng sinh hoạt tân ninh, để mắt ta. Ta cũng không có nhiều yêu cầu, ta chỉ muốn yêu cầu ngươi sẽ giúp giúp ta." A Mộc nói, "Vụ án này không đều đã phá sao? Ngươi bây giờ đã đủ lý phòng." Còn có chuyện gì a?" Quan bộ khoái nói, "Còn có một cục bản án tương đối khó giải quyết, ta vẫn muốn cũng không nghĩ ra đến cái nguyên cớ, liền muốn để người giúp ta lại đem kia cái cọc Trần Nghiên án tồn đọng cũng cho phá." A1 vẫn không có lên tiếng, bởi vì hắn lỗ thai đang thu thập bầu trời chuyển đến thanh âm, nhưng âm thanh này chỉ có hắn cùng Kim Kim, Tô Hiên, kỳ bọn hắn có thể nghe được, giống như trước đây, quan bộ khoái bọn người là không nghe được. Hắn lại nghe nghe, chỉ có vừa rồi nghe được Cố Thiếu ra vài tiếng kêu gọi bên ngoài hiện tại lại không thanh âm. A1 cảm giác Cố Thiếu gia bên kia hẳn không có cái gì chuyện đại sự, mà lại hiện tại quan lão gia tử lại không thả đi. A một quyết định dứt khoát liền sẽ giúp giúp Quan lão gia tử, bởi vì lần này sau này trở về, trở lại lúc, liền thật sự có khả năng sẽ không còn được gặp lại cái này đáng yêu dễ thân lão nhân gia. Quan lão gia tử hỏi lần nữa, A một sư phó, giúp ta một tay đi, ta đã không quan tâm cái gì, nhưng là ta quyết định dùng hết ta đầu này, mạng già cũng muốn lại vì các hương thân thật sự lại làm một chuyện, ta nếu là đem cái kia Trần Miên án tồn động giải quyết về sau, lúc nào chết, ta đều cam tâm. A một gật đầu nói, tốt ta, người bây giờ pha án trình độ nhưng đã không thể so với năm đó hiện tại so trước kia lợi hại nhiều hơn. Nếu như một mình ngươi có thể đem cái này án phá càng tốt hơn nếu như không phá được, ta cùng Kim Kim giúp ngươi." Quan bộ khẽ nói, cũng là bởi vì ta không phá được, cho nên mới cầu trợ ở các ngươi, như vậy đi, chúng ta đến huyện nha về sau, ban đêm ta lại cùng Trương Bảo Đảm Lương hướng các ngươi kỹ cẳng kể rõ tình tiết vụ án. Vương gia Hoa Tôn liên hoàn án giết người phá. Quan lão gia Tử Thanh danh một lần nữa lại trấn. Trương Bảo Đảm Lương cùng quan bộ khoái bọn người chẳng những nhận lấy huyện thái gia khen thưởng, còn nhận được toàn thành dân chúng càng thêm tín nhiệm cùng tôn trọng. Ăn xong cơm tối về sau, A Mục, gấu trắng đều biết, Sóc Long, Kim Kim Do huyện Kỷ cùng Giang Châu Châu ra khách điếm, sau đó đến huyện Nha đến huyện Nha về sau, mọi người mới phát hiện huyện Nha người giữ cửa đã đổi, huyện thái gia đã một lần nữa nguẫn quan bộ khoái, để hắn tiến vào huyện Nha bên trong. Hiện tại quan bộ khoái chỗ ở là huyện Nha hậu viện một gian hoàn cảnh không tệ phong phú. Chương 1086. 1086. Trước 1086. Trong phòng chỉ có quan lão gia tử một người ngay tại vội vàng chỉnh lý hắn giường mới trải. Nhìn thấy ác một bọn hắn, quan bộ khoái sướng đến phát rồ rồi, hắn tiến lên giữ chặt ta muột tay thật lâu không muốn buông lông đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vài nói, quan lão gia tử Ngươi có thể hay không bông ra A Mộc sư phó tay, A Mộc sư phó cùng chủ nhân của ta thực vẫn luôn tại đứng đấy đâu." Quan bộ khoái tranh thủ thời gian bung ra A một tay nói, "Tốt tốt tốt, mọi người mời ngồi, mời ngồi." A Mộc cùng gấu trắng đầu bếp, Tô Hi kỳ, Giang Châu Châu mới vừa ở bên giường trên ghế đầu ngồi xuống, theo kích xoay một tiếng, cửa phòng được mở ra, Trương Bảo đảm Bảo Lương đẩy cửa vào. Nhìn thấy Trương Bảo đảm Lương, Quan bộ khoái nói, "Bảo đảm Lương a, lúc đầu ta đang định cùng A Mộc sư phó tâm sự cũ tập thôn Trần Lao Hán tử vong Trần Niên bản cũ, vừa ngươi đã đến, ngươi liền cùng bọn hắn nói một chút đi." Trương Bảo đảm Lương nghe xong, Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói: "A một sư phó." Trần Lao Hán tử vong cái này vụ án đã qua hơn nửa năm, chúng ta cũng tra xét nửa năm, nhưng là vẫn không có điều tra ra đầu mối, vừa vặn các ngươi đã tới, ta liền muốn để các ngươi giúp đỡ cho nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì đem cái này bản án cho phá, sư phụ ta người này đi, cả một đời phá án, muốn nói có cái gì án tồn động. Vậy hắn coi như gác qua phía trong lòng nửa năm qua này, hắn thường thường cho ta nói vụ án này sự tình, ta cũng gấp, nhưng chính là không tìm ra được manh mối." A mới gật đầu nói: "Vậy ngươi nói một chút đi, chúng ta nghe nghe." nhưng lại cũng chưa chắc liền có thể giúp đỡ gấp cái gì. Dù sao thời gian càng vượt kéo đến càng dài, đối phá án đầu mối hữu dụng liếc liền sẽ càng ngày càng ít. Trưng Bảo đảm lương nói, mặc kệ giúp một tay giúp không được gì, ta đều tin tưởng các người, bởi vì ta sư phó đem các người nói như thần. Ta cảm thấy các người nhất định có thể giúp chúng ta phá cái này cái cục bản án cũ. Sóc lông ngồi trên bàn nói, đừng nói nhiều nhanh nói đi. A, một sư phó phá án nhưng thần, trên đời này không có hắn không phá được án. Trương Bảo đảm điểm sáng gật đầu, sau đó nói, Trần lão hắn gọi cũ là đạn là cách chúng ta cái này phía nam có 20 dặm cũ tập thôn thôn dân, nửa năm trước một buổi tối, Trần Lao Hán không hiểu thấu chết tại nhà mình hậu viện ngoài một đầu trên đường nhỏ. Đầu kia đường nhỏ thông hướng ngoài thôn Ngọc Mễ. Tại kia một mảng lớn ngọc mễ bên trong có thật nhiều đại thổ khâu, cái gì hoa màu cũng không dài cho nên liền có thật nhiều người đem mộ phần tu tại nơi đó. Về sau cái chỗ kia, phương viên hai dặm địa chi bên trong tất cả đều là phần mộ. Nông thôn dân chúng đều sợ hãi quỷ, cho nên đến một ban đêm về sau, không ai dám từ đầu kia đường nhỏ đi nghiếc điệp. Nhưng là chuyện xảy ra đêm hôm đó, Trần Lao Hán liền chết tại tại trên con đường kia. Trần Lao Hán có một cái bạn già Hai người không có con cái, Trần Lao Hán bạn già chúng ta đều hỏi, hắn bạn già nói nàng cũng không biết vì cái gì hơn nửa đêm Trần Lao Hán đến đầu kia đường nhỏ đi làm nhà, lúc ấy Trần Lao Hán đi ra ngoài mà thời điểm chỉ là cho nàng nói một tiếng hắn muốn đi nhà xí đi vệ sinh, các ngươi cũng biết, nông thôn có ít người nhà xí liền xây ở hậu viện hoặc là ngoài viện. Nhưng từ khi Trần Lao Hán ra ngoài đi vệ sinh về sau, hắn bạn già chờ thật lâu cũng không gặp hắn trở về, thế là liền ra ngoài xem xét, kết quả phát hiện Trần Lao Hán đã chết tại trên đường nhỏ. A Mục nói, Trần Lao Hán là thế nào chết? Trần Lao hắn là bị một thanh nhỏ buồn chặt tới cái hót mà chết, mà lại mười ngón tay của hắn cũng bị bẻ gãy. A Mộc nói, trừ cái đó ra, trên tay hắn còn có cái gì phát hiện sao? Nghe A Mộc hỏi lên như vậy, Trương Bảo đảm lương nói, "A Mộc sư phó, ngươi khoan hãy nói. Ngay tại trên tay của hắn, chúng ta lúc ấy còn phát hiện có màu vàng nâu bùn đất." A Mộc suy nghĩ một chút nói, "Ngày mai ngươi có thể mang bọn ta đi mộ địa nhìn xem sao?" Trương Bảo đảm lương nói, "Ngươi là muốn đi xem Trần Lao hắn hạ táng mộ địa sao?" A Mộc nói, "Có vấn đề gì không?" Trương Bảo đảm lương nói, "Không có vấn đề. Ta là muốn nói Trần Lao Hán mộ liền táng ở mảnh này trong mộ viên." Trương Bảo Đảm Lương nói: "A Mộc nói, ta cảm giác vấn đề nằm ở chỗ kia phiến trong mộ viên." Trương Bảo Đảm Lương nói: "Vậy thì tốt, ta ngày mai liền mang các người đi." Nói xong, Trương Bảo Đảm Lương liền cáo từ đi ra. Mấy chục năm không có gặp mặt, Quan Bộ Khoái cùng A Mộc hai người nói là không hết, đạo không hết tỉnh. Nói đến sau nửa đêm, Tô Hiên kỳ thực sự chịu không được thế là túm túm A Mộc của nó nói: "A Mộc sư phó, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Lão tuổi tắc cũng lớn, nếu như nói với hắn một đêm, ngày mai làm việc quan lão gia tử khả năng không chịu đựng nổi a." A Mộc tranh thủ thời gian đứng lên nói: "Quan lão gia tử, ngày mai chúng ta cùng đi phán án." Còn có thể trên đường nói chuyện, hôm nay liền cho tới chỗ này, ngày sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi. Thứ hai thiên thiên sáng lên, Chương Bảo Đảm Lương tìm tới hai chiếc xe ngựa, mang theo đám người thẳng đến Cũ Tập Thôn. Thông hướng Cũ Tập Thôn đại lộ mặc dù cũng là mất mồ, nhưng là so Vương Gia và thôn tạm biệt nhiều. Hai chiếc xe ngựa đợi tại giữa trưa liền đã đến Cũ Tập Thôn. Nông thôn người thích nhìn náo nhiệt, xem xét quan phủ tới người, làm việc người cũng không kiếm sống ở nhà, người cũng ngồi không yên, tất cả đều chạy đến trong thôn trên đường đến xem náo nhiệt. Trương Bảo Đảm Lương vẫn như cũ ăn lấy chương trình, đi trước tìm Cũ Tập Thôn thôn trưởng, sau đó lại đi Trần Lao ham nhà. Hán bạn già nói rõ muốn tới Phúc Tra vụ án ý đồ đến. Trần lão Hán bạn già cũng lý thị tranh thủ thời gian tu xếp xem muốn cho đám người nấu nước uống, Trương Bảo Lương nói, "Đại nương, ngài không vội, chúng ta bây giờ phải gấp xem đi mộ địa đi trước nhìn xem, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ." Đám người đi bộ từ Trần Lao Hán ra hậu viện đường nhỏ xuyên qua về sau, đối diện chính là một mạng lớn Ngọc Mễ Điền. Từ Ngọc Mễ Điền bên trong xuôi theo đường nhỏ tiếp tục đi đã đến bị Ngọc Mễ cùng lúa mạch vây quanh một mạng lớn trang. Trong nghĩa trang thật to tiểu tiểu tu kiến có mười mấy cái phần mộ, trong phần mộ mọc đầy cỏ hoang, bên trong còn có thọ cùng chôn hoang. Bởi vì quan bộ khoái đến, kinh gợi trong mộ viên hồ ly, gà rừng cùng tọ rừng, bọn chúng cặc cặc chi chi đều tại cỏ hoang bụi trong lại gọi lại chạy, nhát gan các thôn dân bị hủ toàn thân quân dựng, không dám đi đến vừa đi. Trương Bảo Đảm Lương, quan bộ khoái cùng A Mộc bọn hắn cũng không e ngại. Bọn hắn đi theo thôn trưởng rất nhanh liền đến trong nghĩa trang ở giữa, Trần Lao Hán phần mộ trước mặt. Trần Lao Hán phần mộ không lớn, Cố Lý Thị nhìn thấy nhà mình Lao Hán phần mộ lập tức nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào không giống. Trưng Bảo Đảm Lương lặng lẽ đối quan bộ khoái nói, "Sư phó, người đều chết hơn nửa năm, A Mộc sư phó còn muốn đến xem phần mộ, có làm được cái gì a? Cái này có thể tìm tới manh mối sao?" Quan bộ khoái tiếng thứ nhất trả lời: "Bảo đảm lương a, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm cái này tiểu đạo thủ A Mục, cái này tiểu sư phó thực cái thiên thần, bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ta cảm thấy hắn cũng không giống như chúng ta những phàm nhân này. Hắn đã để đến xem phân mộ, liền khẳng định có nhìn phần mộ tất yếu, hắn để thế nào làm liền thế nào làm, phối hợp hắn là được." Chư Bảo đảm lương gật gật đầu, sau đó không lên tiếng nữa. Nửa năm trôi qua Trần lao hán mộ phần chung quanh lớn chút dã hao đây chính là một cái bình thường mộ phần, thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. A nhìn một chút cái này nghĩa trang địa thế, Hắn cảm thấy cái này nghĩa trang là một khối phong thủy bảo địa, mà lại nam biên nhi hơi cao, giống một con rồng sống lưng, thế là hắn chỉ vào cái kia hơi cao mô đất đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, cái kia cao địa phương là cái gì địa phương? Thôn trưởng nhìn nói, cái kia hơi cao địa phương, theo một đời trước người nói, đó cũng là một cái phần mộ lớn, tựa như là một nhà họ trùng có tiền nhân ra mộ phần. A một suy nghĩ một chút nói, có tiền nhân ra tu như thế đại mộ phần, nhìn quy mô, cái kia mộ phần nhất định tu rất hào hoa Thôn trưởng gật đầu nói, nhỏ đạo ra, ngài nói rất đúng, theo người thế hệ trước nói, Nhà kia mộ phần tu thật sự là thật sang trọng, nghe nói bên trong có tốt đa kim ngân châu báu vật bồi táng, nhưng là theo nhà kia hậu nhân nói, tòa kia trong phần mộ sắp đặt thật nhiều cơ quan, vô luận cao minh đến đâu trộm mộ, chỉ cần đi vào 89 phần 10 sẽ mất mạng. Chương 1087. Chương 1087. A mục nói, là thật sao? Thôn trưởng Tiếu Tiếu nói, là thật là giả chúng ta cũng không biết, bất quá cái kia trung ra lớn mộ hoàn toàn chính xác có trộm mộ vào xem qua, theo nghe nói có bốn cái trộm mộ trở ra, một cái trộm mộ nhặt được nửa cái mạng trốn ra được, bọn hắn đi vào trung mặt khác ba người chết hết ở trong phần mộ. Cho nên từ đó về sau liền rốt cuộc không người nào dám đánh cái kia trung ra lớn mộ chủ ý. A Mục kêu lên quan bộ khoái, hai người bắt đầu vây quanh Trần Lao Hán phần mộ xoay quanh. A Mục mang theo quan bộ khoái, đầu tiên là chuyển vòng tròn, sau đó lại chuyển cái vòng lớn. Quan bộ khoái không hiểu nói: "A Mục, ngươi đây là tại làm gì? Ta là tìm ngươi đến giúp đỡ ngươi làm sao ở chỗ này rời đi chỗ khác quyền đi mà rồi." A Mục hạ giọng nói: "Quan lão gia tử, ta là tới giúp cho ngươi, cho nên có một số việc ta chỉ có thể lặng lẽ cùng ngài nói. Về sau công lao đều nhớ đến ngài trên đầu chờ ta đi, ta hy vọng các đồng hương cùng quan phủ có thể thiện đãi lao nhân ra ngài." Cái này cũng liền không hưởng công chúng ta giao hữu một trận. Quan bộ khoái nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn cầm thật chặt da một tay nói, "A Mộc, tâm của ngươi ta biết, ta quan bộ khoái cả đời này tiêu ngạo nhất chính là kết giao ngươi tiểu huynh đệ này." A Mộc vợ nói, Lao, đừng gọi ta tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là gọi ta A Mộc nghe dễ chịu, bởi vì ta đều có thể khi ngài cháu." Bởi vì A Mộc luôn cùng quan bộ khoé tại xoay quanh, tất cả mọi người nhìn nhanh chóng, quá nhàm chán, thế là liền vây quanh gấu trắng đầu bếp cùng sóc con nhìn. Sóc lông ngồi tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, nhìn xem Trương đảm lương đang có người nói, "Hai chúng ta xem được không?" Trương Bảo Đảm Lương nói, "Để mắt, là người đều không có hai người các người để mắt." Sóc lông cười nói, "Ý của ngươi là người so với chúng ta xấu?" Trương Bảo Đảm Lương nói, "Ta nói các ngươi dáng rất đẹp mắt, đáng yêu, nhưng ta cũng không có nói người so với các ngươi xấu." Trương Bảo Đảm Lương bên cạnh một cái vóc dáng hơi thấp tuổi trẻ nha dịch Tiếu Đạo, "Sao con? Lông trên người của ngươi nhiều lắm, nếu là cầm cạo đầu đao đem ngươi lông đều cạo, ta cảm thấy kia mới tốt nhìn đâu." Sóc lông khí trực tiếp tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhẹ cõng lên nói, "Không có lông con sóc không dễ nhìn. Ta không muốn cạo lông." Nhìn xem Sóc lông kia tức hổn hển dáng vẻ, Trương Bảo Lương cùng mấy cái nha dịch cười lên ha ha, bất quá vừa cười hai tiếng, gấu trắng đầu bếp liền dùng tay chỉ bọn họ nói, các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, các ngươi liền ha ha ha cười ngây ngô, không sợ đem những này quỷ tiếu tình sao? Trương Bảo đảm Lương cùng mấy cái nha dịch dùng mình, tranh thủ thời gian im lặng đúng lúc này, Sóc lông nghe được A Mộc đang gọi hắn, thế là hắn từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy đến trên mặt đất thật nhanh chạy hướng về phía A Mộc đến trước mặt, nó vừa tung người liền nhảy tới A Mộc trên tay, sau đó nhìn A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi gọi ta làm gì? A Mộc nói Sóc Long, ta bây giờ nghĩ để ngươi cho quan bộ khoái giúp một chút. Sóc Long trừng to mắt nói, ngươi nói ngươi để cho ta hỗ trợ, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? A Mục nhìn xem Trần Lao Hán phần mộ nói, chúng ta hoài nghi có người tiến vào Trần Lao Hán phần mộ, nhưng là lại tìm không thấy cái kia đi vào cửa hàng, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm xem. Quan bộ khoái hiện tại xem như minh bạch hắn thấp giọng nói, A Mục, ngươi có phải hay không hoài nghi có người tiến vào Trần Lao Hán trong mộ? A Mục gật gật đầu. Quan bộ khoái không hiểu nói, cái này Trần Lao Hán cũng không phải đại hộ nhân gia hoặc có lại, vật bồi táng cũng không có cái gì thứ giá. Vì cái gì có người muốn tiến vào phần mộ của hắn a?" A Mục nói, "Ngươi thấy không có." Trần Lao Hán phần mộ bên cạnh có người đào một cái cạn động, nhưng là về sau không dám đào, có thể là sợ làm cho sự chú ý của người khác, cái này cho ta một loại cảm giác, loại cảm giác này thúc đẩy ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào Trần Lao Hán trong phần mộ đi xem một chút, nhìn xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống." Quan Bộ khói nói, "Các ngươi những đạo sĩ này tổng yêu bằng cảm giác, chúng ta quan phủ người cũng không dạng này, chúng ta muốn bằng chứng cứ, có chứng cứ chúng ta mới có thể khai thác hành động." A Mục nói, "Cảm giác của ta không sai, ngươi nghe ta." Nói xong, a Mục đối Sóc Lông nói, "Sóc Lông, người liền vây quanh cái này Trần Lao Hán mộ phần trung quanh tìm, nhìn có thể hay không tìm tới trộm cửa hang." Con sóc lên tiếng, sau đó lợi dụng tốc độ cực nhanh chui vào giá hao bụi trong. Sóc Lông đi tìm trộm động, quan bộ khoái liền kéo A Mục tại Trần Lao Hán mộ phần trước mặt ngồi xuống. Quan bộ khoái lôi kéo A Mục tay nói, "A Mục, ta bây giờ tại trong quan phủ cũng có tiền cẩm, người liền không thể lưu lại cùng ta cùng một chỗ giúp quan phủ làm việc sao?" A Mục tiu tiu nói, "Lão, chúng ta không giống a, ta mệnh không khỏi ta nhà, ta mệnh do trời làm chủ a, lão thiên gia để cho ta làm nhà, ta liền phải làm gì?" Quan bộ khói nói: "Thật đáng tiếc ngươi cái này một thân bản lĩnh, nếu là tại trong quan phủ phán án, cái kia có thể vì dân chúng tập nhiều ít công việc tốt ta." A Mục động tình đối quan bộ Khối nói: "Lão, ta hy vọng ngươi có thể mọc mệnh trăm tuổi, trường mệnh 1000 tuổi, ta hy vọng lần sau trở về thời điểm còn có thể nhìn thấy lão nhân ra ngại a." Quan lão ra từ nói: "Ai, tiểu A Mục, ngươi cái này nói đều là lời gì nha, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể sống đến 100 tuổi, sống đến 1000 tuổi đâu." Quan bộ Khối tiếng nói vừa dứt, một đoàn bóng đen vụt liền nhảy tới A Mục trong lực. A mới tối đầu xem xét, nguyên lai là Sóc Long Nhìn thấy sóc lông trên thân tất cả đều là tổ, Kim Kim gắt bỏ đèm nó từ a mộ trong ngực lôi ra ngoài nói, "Sóc lông, ngươi bẩn không bẩn a?" A mộ nói, "Sóc lông, xem ra ngươi là tìm tới cửa hàng rồi." Sóc lông từ Kim Kim trong tay tránh ra, nhẹ đến trên mặt đất nói, "A mộ sư phó, ngươi nói không sai, ta là tìm tới cửa hàng các ngươi đi theo ta." Thế là tại sóc lông dẫn đầu hạ đám người vây quanh Trần Lão Hán phần mộ phía bên phải. Chỗ ấy đứng thẳng một ngôi mộ lẻ loi. Bất quá tòa này cô mộ phần đã năm cũ thiếu tu sửa, là người nhà rất lâu không đến hóa vàng mã thêm phần. Tòa này cô mộ phần hôn Trần phần mộ rất gần. Cố Mộ phần bên trên cùng trung quanh mọc đầy bụi cỏ. Sóc lông đem đám người dẫn tới phần mộ một cái nấp rất kỹ trộm trước cửa hang. Trốn cửa hang chất đống một chút khô cạn bụi cỏ, nếu như không cẩn thận xem xét, thật đúng là nhìn không ra cái này có một cái trộm động. Như loại này lại thấp lại nhỏ mộ phần nhìn qua liền không giống như là có tiền nhân ra mộ phần, cho nên chưa hề cũng không có người đối cái này, Mộ phần từng có ý tưởng gì ý nghĩ này chỉ thì sẽ không có người cho rằng trong này sẽ có quý giá vật bồi táng, cho nên đào một cái trộm động đi vào tầm bảo. Quan bộ khoái cảm thấy tiểu A mộ chính là một cái quái nhân. Hắn hết lần này tới lần khác đối như thế một cái bình thường lại không có thể phổ thông phần mộ cảm thấy hứng thú bình thường người ai sẽ nghĩ tới chỗ này nhin nhi. Đem khô hao rời, hắc động động chậm động xuất hiện ở trước mắt mọi người. A Mộc nhìn xem Sóc lông nói, "Sóc Long, trong động có rảnh hay không khí?" Sóc Long gật đầu nói, "Có không khí." Bên trong khắp nơi đều là lỗ nhỏ, hở. Bất quá kỳ quái nhất chính là, cái này trong mộ còn phủ lấy một cái trống động. A Mộc nói, "Bên trong cái kia động có phải hay không vừa vặn thông hướng Trần Lao hán phần mộ?" Sóc Long đầu nói, "Đúng vậy." A Mộc sư phó, làm sao ngươi biết?" A Mộc nói, Đây là ta cùng quan ra một cái phỏng đoán, hiện tại các ngươi ở phía trên trở lấy, ta cùng hắn đi xuống xem một chút chúng ta phỏng đoán phải chăng chuẩn xác. chương 1088 chương 1088 Quan bộ khoái gật gật đầu, thế là hai người một trước một sau liền chui vào. Kim Kim sợ hại am một sư phó sẽ ra chuyện gì, thế là chờ hai người chui vào về sau, Kim Kim trợt lách người liền cũng đi vào theo. Kim Kim tiến quá nhanh, mà lại tiến quá dễ dàng, chứ bảo đảm lương kinh đến mức há hốc mộn, hắn không biết cái này Kim Kim tại sao có thể có nhanh như vậy, cao siêu như vậy thân thủ là một người mà nói, ngươi chính là luyện bên trên 2, 30 năm công phu cũng không có khả năng có đứa trẻ này mà nhanh như vậy, này làm người kinh ngạc. Qua ước chừng nửa canh giờ sau, Quan Bộ Khoái cùng A Mục, Kim Kim phần tự lại từ trộm trong động bỏ lên ra. Tất cả mọi người nhìn về phía ba người. A Mục đối Quan Bộ Khoái nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đem rõ xét tình huống hướng tất cả mọi người nói một câu. A Mục hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn giúp Quan Bộ Khoái, để cho hắn tại mọi người trong lòng dựng nên lên hắn năm đó loại kia hy vọng. Loại này hy vọng sẽ cho Quan Bộ Khoái mang đến danh dự, mang đến lợi ích thực tế, mang đến tôn trọng mang đến quan bộ khoái trong lòng thỏa mãn đáng thương khả kính quan bộ khoái, tốt bao nhiêu một người nha. Dung minh một bầu nhiệt huyết, hao hết hơn nửa cuộc đời vì mọi người bâng cẩn trọng làm việc, nhưng bây giờ hắn giả, thành cô độc một người. A Mộc biết mình khả năng này là một lần cuối cùng giúp quan bộ khoái dù là ngay tại lúc này ra ngoài sau đó một nháy mắt lại đi vào, cũng có khả năng mấy năm, mấy chục năm lại qua mà khi đó, hắn đem vô cùng có khả năng sẽ không còn được gặp lại cái này làm cho người tôn kính lao nhân. Nghĩ đến đây mà A Mộc tâm lý liền không dễ chịu. Vũ trụ này bên trong quá quỷ dị, quá làm cho người ta trong lòng không chịu nổi. Vì cái gì bọn hắn ra ngoài chỉ là mấy ngày thời gian mà lần nữa trở về thời điểm làm sao lại biến thành mấy chục năm đâu? A Mộc nghĩ mãi mà không rõ. Không nghĩ ra sự tình còn có lần trước, lần kia hắn ra ngoài trở lại lúc, về thời gian cũng không có cảm giác có quá đại biến hóa nha, nhưng là lần này, hắn vì cái gì liền gặp được quan lão ra từ tương lai đâu? Hắn chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, có chút pháp lực, công phu tiểu đạo sĩ, mà hắn hiện tại đối mặt hiện thực lại là thiên ý, thực sự không có cách nào cải biến thiên ý. Lão thiên gia có thể tùy ý làm vậy, mà hắn tiểu A Mộc là ai? Mà hắn tiểu A Mộc chẳng qua là lão thiên gia trong tay một quân cờ mà thôi. Quan lão gia tử trong lòng rất thỏa mãn, hắn bị mọi người băng vất vả hơn phân nửa đời, bây giờ tại a mục trợ giúp hạ hắn phản phất lại về tới năm đó trạng thái đỉnh phong. Hắn lại tìm về hắn Huy Phong, tìm trở về hắn Tôn Nghiêm, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hạnh phúc đã để hắn vô cùng vô cùng thỏa mãn. Hiện tại quan bộ khoé liền phản phất biến thành người khác, hắn cảm giác được mình lại trở thành năm đó lúc tuổi còn trẻ mình. Hắn đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc hướng đám người chung quanh nhìn thoáng qua nói, các hương thân, chúng ta vừa rồi vào xem một chuyến, trong phần mộ Trần dạ dày bị người cắt. Xem ra hung thủ là tại trong thân thể của hắn đang tìm cái gì đồ vật, hắn dạ dày bị mở ra, Mà tại trong dạ dày của hắn chúng ta nhìn thấy một cái nhỏ lõm, ta phỏng đoán hẳn là Trần Lao Hán trước khi chết, hắn đem cùng loại hạt trâu một loại đồ vật nuốt vào dạ dày. Chung bánh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại chăm chú nghe, bởi vì quan bộ khoái dạng quá ly kỳ. Trương Bảo đảm lương nói, "Sư phó, Người là hoài nghi cái này Trần Lao hãn là trộm mộ hay là cùng cái khác trộm mộ hồn vốn trộm mộ, mà tại trộm lấy tang vật về sau, Trần Lao Hán khả năng đem một cái trong đó đặc biệt đáng tiền hạt châu len lén nuốt vào trong bụng." Về sau bởi vì chia của không đồng đều trộm mộ liền dùng nhỏ buôn chết Trần lão hãn, nhưng mà bọn hắn từ Trần lão hãn trên thân cùng không có tìm được bảo châu. Thế là liền nghĩ đến Trần Lao Hãn có khả năng nuốt đến trong bụng, cho nên bọn họ lúc này mới nghĩ đến trộm mộ, muốn cắt Trần Lao Hãn dạ dày tìm tới Bảo Châu. Trộm mộ sợ hãi trực tiếp đào Trần Lao Hán phần mộ dễ dàng bị người phát hiện, cho nên bọn họ liền từ Trần Lao Hán bên cạnh cái này không người tế bái trong phần mộ đào một cái trộm động đi vào Trần Lao Hán trong mộ, sau đó lại phá hư Trần Lao Hán thân thể từ trong dạ dày của hắn lấy đi bào Châu. A Mục cùng quan bộ khẽ gật đầu. Chương Bảo Đảm Lương nhìn một chút xa xa lớn mộ đạo, ta hoài nghi cái này Trần Lao Hãn có khả năng tham gia trộm mộ. A Mục nói: Hắn một cái thành thành thật thật đều chưa từng sinh ra cái gì xa nhà mà nông thôn Lào Hán khả năng không lớn hiểu trong mộ, húng chi cái kia trong mộ lớn cơ quan trùng điệp cũng không phải dễ dàng như vậy trọng cắp, nếu như không hiểu công việc người đi vào về sau rất có thể sẽ táng thân tại trong mộ. Trương Bảo đảm Lương nói, đã Trần Lào Hán không phải chủ mưu, vậy hắn có phải hay không là chủ mưu giúp đỡ đâu? A Mộc Lạc quan bộ khoái tay nói, Lào, đi, hai chúng ta lại đến Trần Lào Hán ra hậu viện mà đi nhìn xem. Trần Lào Hán ra hậu viện mà chính đối đầu kia thông hướng trang đường nhỏ a Mộc cùng quan bắt hai người song hành đến trong tiểu viện về sau, A một chú ý tới trong tiểu viện đầu tường chỉ có bộ ngực của bọn hắn cao như vậy. A một tại tiểu viện phía bắc chú ý tới, tiểu viện phía bắc tường viện dưới có rất nhiều dấu chân. Có một chỗ bị đạp rất nhiều lần, trở nên rất rắn chắc. kia là một cái nam nhân dấu chân, dấu chân khẳng định là Trần lão Hàn dấu chân. A Mộc chỉ vào những cái kia dấu chân nói khẽ với quan bộ khoái nói, quan gia tử, thấy không? Quan bộ khoái nhìn xem những cái kia dấu chân, lại nhìn xem tường viện ngoài đường nhỏ thấp giọng nói, ngươi nói là tại cái kia chỗ mộ người đi phần mộ lớn chỗ mộ thời điểm, hắn mỗi lần đều muốn trải qua viện ngoài đường nhỏ. Mà hắn bí mật này đưa tới Trần lão Hàn chú ý, thế là Trần Lao Hàn mua đến ban đêm liền đứng ở chỗ này quan sát xem xét. A Mục gật gật đầu, sau đó hướng bốn phía quan sát, hắn phát hiện sát bên Trần Lao Hán gia viện tử là hắn nhà hàng xóm viện tử, hắn nhà hàng xóm viện tử nhà, viện tử nhà vệ sinh liền xây ở cùng cái viện này tường lẫn cận trong góc tường. A Mục dạo chơi đi đến hai nhà dùng trung tường viện trước mặt hướng trong viện nhìn một chút, sau đó trở về thân trở về đối quan bộ khoái gì thay một phen, quan bộ khoái gật gật đầu. Lúc này trời sắp tối rồi, thôn trưởng đã trong nhà chuẩn bị xong rượu và thức ăn, hắn nhiệt tình chào hỏi quan bộ khoái. A Mộc bọn hắn quá khứ ăn cơm ăn cơm, cái bàn liền bày ở nhà trường thôn trong viện, đám người ngồi xuống về sau cũng không khách khí bắt đầu ăn uống. A Mộc đối đang cùng thôn trưởng Trạm Cốc uống rượu Trương Bảo đảm lương nói, "Trương bộ khoái, ngươi hôm nay ban đêm không thể uống nhiều, ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu đi làm." Trương Bảo đảm lương tư trượt một tiếng nâng cốc rót vào trong bụng, sau đó đem chén rượu để lên bàn nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói đi, để cho ta đi làm chuyện gì?" A Mộc nói, "Nhà kia có tiền nhân gia lớn mộ là ai tu kiến ngươi đến trong thôn hỏi thăm một chút." Thôn trưởng nói, "Không cần nghe ngóng, ta biết nhà kia đại hộ nhân gia mộ." Mộ La từ Phạm Hoành thôn lão phạm nhà người chế tạo, lao phạm nhà người thế thế đại đại đều là cao minh thủ mộ kiến trúc người có nghề nhà. A Mục nói: "Kia Phạm Hoành thôn rời cái này xa sao?" Thôn trưởng nói: "Cách chúng ta đây không tính là xa, có bắt lý địa đi, mà lại Phạm Hoành thôn người ta đều biết, bất quá ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì không?" A Mục nói: "Như vậy đi, ăn cơm xong về sau, phiến phật thôn trưởng buổi tiếp trương bạo đảm lương đi một chuyến Phạm Hoành thôn tìm một cái, nhìn còn có hay không còn sống năm đó xây dựng trung ra phần mộ lớn cũng nếu như có liền đem bọn hắn mang tới." Chương 1809. Chương 1089. Trước 1089. Thôn trưởng nói, "Cái này dễ xử lý. Ăn cơm xong chúng ta lập tức liền đi, các ngươi ngay tại nhà ta uống trà nói chuyện tiếp, nghỉ ngơi, chúng ta rất nhanh liền trở về." Trước khi đi, thôn trưởng đem nhà mình một gian để đó không dùng phòng ốc quét sạch sẽ, an bài A1 cùng quan bộ khoái bọn hắn vào ở đi, sau đó lúc này mới cùng Trương Bạo Lương trong đêm cưới ngựa chạy đến Phạm Hoành thôn. A1 cùng quan lão ra tự nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau liền riêng phần mình lên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai, tại nhà trưởng thôn lúc ăn cơm, Trương Bạo Đạm Lương tại trên bàn cơm nói a cùng quan bộ khoái nói Chúng ta đi phạm hành thôn hiệu qua phạm hành thôn trước kia, vì người nhà họ Trung tu lớn mộ gia đám thợ thủ công đều đã qua đời, chỉ có một cái lúc ấy đương học đồ tiểu công tượng, tuổi của hắn hiện tại hẳn là có hơn 50 tuổi, tên cứ gọi Phạm Tại còn sống, bất quá tiếc nối là Phạm Tại bọn hắn người nhà nói Phạm Tại mất tích cũng kém không nhiều đã có thời gian nữa. Nam. A Mộc thì thào nói, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Trần Lao hán nửa năm trước qua đời, mà cái này Phạm Tại vậy mà tại nửa năm trước cũng mất tích. Quan bộ Khói nói, ý của ngươi là Phạm Tại mất tích khả năng cùng Trần lão hán chết có quan hệ. A Mộc nhẹ gật đầu đúng lúc này, A phát hiện trong đám người có một cái hơn 30 tuổi. Mặc vải xanh áo người trẻ tuổi đang nhìn bọn hắn thời điểm ánh mắt luôn luôn né tránh tuyệt không giống người bình thường như thế xem bọn hắn. A Mộc lạm qua thôn trưởng thấp giọng hỏi, cái kia mặc vải xanh áo người trẻ tuổi là ai? Thôn trưởng nhìn nói, tên tiểu tử kia gọi Trương Nhất Tuận, là Trần Lao Hán ra hàng xóm. Thế là A Mộc đi đến quan bộ khoái trước mặt thấp giọng nói, quan bộ khoái, phía sau chúng ta có một cái mặc vải xanh áo người trẻ tuổi, hắn là Trần Lao Hán ra hàng xóm, hắn gọi Trương Nhất Thuận chờ một hồi, thầm thầm hắn. Quan bộ khoái nói, tại sao muốn thầm hắn? A Mộc nói, Vừa rồi ta xem qua chương nhất thuận nhà trong nội viện, phát hiện tại sắt bên nhà vệ sinh tường viện trước mặt tất cả đều là chương nhất tuần dấu chân, dấu chân kia tựa như Trần Lao Hàn Tiên Tiên đứng tại tường viện trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn lên lưu lại dấu chân đồng dạng. Quan Bộ khoái quái giật mình nói, ý của ngươi là? A Mục gật đầu nói, ngươi minh bạc rồi. Quan Bộ khoái cũng gật đầu nói, A Mục, ta hiểu được. Ngươi thật lợi hại. Nếu như chúng ta phỏng đoán là đúng, vậy ngươi nhưng giúp lao phu một đại ân. Lần trước phu cả đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Nhìn thấy một gia một trẻ hai cái thần thám tại tích tích lẩm thấp giọng giao lưu. Trương Nhất Thuận cảm thấy đại sự không ổn, hắn nghĩ tranh thủ thời gian trốn đi, nhưng là đã muộn, bởi vì A Mộc cùng quan bộ khoái cơ hồ là đồng thời quay lại, bốn con mắt tựa như điện quang đồng dạng bắn thẳng đến ở trên người hắn. Quan bộ khoái mệnh lệnh hai cái nhà dịch bắt Trương Nhất Thuận, sau đó hắn lại cùng A Mộc, Trương Bảo đảm lương ba người mang theo mặt khác hai cái nha dịch trực tiếp leo tường nhảy vào Trương Nhất Thuận nhà trong nội viện. Trương Nhất Thuận lão bà không có ra ngoài xem náo nhiệt, hắn ngay tại bực bội bất an trong phòng may vá quần áo, đột nhiên, nghe được trong nội viện có tiếng vang, đang kinh hoàng thất thố phía dưới, tay của nàng lắc một cái, kim may trực tiếp đâm vào nàng trên ngón tay. Nàng nhịn không được rít một tiếng. Trong lòng cảm giác đại sự không ổn. Theo tiếng bước chân vang, 5 người từ trong nội viện trực tiếp nhào vào trong phòng, chương nhất thuận lao bà Lý Hoa Cúc dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Dựa theo đã nói xong, chương bảo đảm lương giống sách gà con đồng dạng đem Lý Hoa Cúc dẫn theo ngồi xuống nhà nàng bạn bắt tiên trước mặt nói, "Lý Hoa Cúc, trượng phu ngươi phạm vào vụ án." Lý Hoa Cúc nghe xong, mắt thấy là phải từ trên ghế rơi xuống dưới, một cái nhà dịch mau từ sau lưng đem nàng đỡ lấy. Lý Hoa Cúc mở to mắt, toàn thân run giống run rẩy nói, "Đại lao gia, nhà chúng ta nam nhân là cái đảng hoàng nông dân." Hắn căn bản sẽ không giết người, mà lại cái kia chết đi Trần Lao hắn cũng không phải hắn giết chết là bị cái kia tổ mộ giết chết. Nghe Lý Hoa Cúc tiểu nói này, Trương Bảo Đảm Lương cùng quan bộ khoái lại hỉ. Trần lão hắn cái chết xem như tìm tới đáp án. Quan bộ khoái nói, hiện tại chồng của ngươi Trương Nhất Thuận đã bàn giao hắn nói cái kia tổ mộ tăng vật, hắn giao cho ngươi, để ngươi nó kỹ, không được lộ ra cho bất luận kẻ nào, vừa rồi hắn đã cung khai, cho nên chúng ta mới tới lấy tăng vật. Lý Hoa Cúc nghe quan bộ khoái nói như vậy, luôn cảm thấy hắn nói có nhiều chỗ không thể tin, nhưng là nhất thời nạn còn không có nghĩ rõ ràng. Ngay tại nàng vắt hết óc nghĩ đối sách thời điểm, quan bộ khoái cũng đã nhìn ra Thế là hắn nắm tay trên bản vỗ mạnh một cái nói, "Lý Hoa Cúc, ngươi đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta đã thẩm vấn rõ ràng, nam nhân của ngươi đã nhận tội tang vật liền dấu ở nhà các ngươi, nếu như ngươi không lấy ra, vậy ngươi chính là bao che, ngươi chính là đồng ưu." Huyện Thái ra một cái chém giết lệnh thêm xuống tới liền sẽ chặt sọ não của ngươi. "Lý Hoa Cúc chính là một cái nông thôn phụ nữ cái nào trải qua loại trạng diện này?" Nàng lập tức dọa đến phù phù một tiếng từ trên ghế chợ xuống, sau đó quỳ gối quan bộ khoái trước mặt nói, "Đại lao gia, ta gọi ta chiêu." Nói xong, Lý Hoa Cúc dùng ngón tay chỉ dưới rương quan bộ khoái đối bên người hai cái nhà dịch nói, "Lục soát." Hai cái nhà dịch đi đến giường chiếu trước mặt, đem đệm chăn ném qua một bên, ván giường lấy mở, sau đó dùng sèn bắt đầu đào móc. Hướng phía dưới đảo có 5 thức sâu, liền lộ ra một cái dùng da dê bao lấy bọc nhỏ. Bọc nhỏ mở ra, làm bọn hắn cảm thấy thất vọng là cái túi sách kia bên trong chỉ có một viên táo đỏ lớn nhỏ lục sắc mắt mèo ngọc thạch. Nhìn xem viên này ngọc thạch, quan bộ khoái nghĩ đến viên này ngọc thạch khả năng chính là bị Trần Lao Hán nuốt vào trong ngọc thạch. Cầm viên mèo ngọc thạch, quan bộ khoái đối A1 nói, A1, ta lại suy đoán một chút tình tiết vụ án, ngươi nhìn đúng hay không?" A một gật gật đầu. Quan bộ khói nói, nửa năm trước nào đó mượn, Trần Lao Hán tại ngoài viện Mao xí đi vệ sinh thời điểm, hắn ngẫu nhiên phát hiện Trộm mộ Phạm Tại lén lút từ đường nhỏ đi mộ viên. Ngay từ đầu Trần Lao Hán có chút sợ hãi, hắn không biết Phạm Vũ lén lút đi mộ viên làm gì, tại trong đầu của hắn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này, người nửa đêm đi mộ địa có thể hay không bị quỷ hút máu, nhiếp hồn, cho nên hắn liền thấy Hiếu Kỳ đứng tại nhà mình hậu viện mà trong tường lén lén quan sát, kết quả về sau phát hiện Phạm tại, tại trước hừng đông sáng lại trở về tới. Mà lại cái này Phạm Tại liên tiếp mấy muộn đều là như thế, thế là Trần Lão Hán liền để ý Hắn ngay tại ban ngày vụng trộm đi lớn mộ, kết quả phát hiện trùng động, nhưng là hắn không dám tin vào, hắn biết bên trong cơ quan trùng điệp, hắn không có trộm mộ những cái kia bản sự, nếu là mình đi vào, rất có thể có đi không về, nhưng là hắn cũng biết cái kia trong mộ lớn tất cả đều là giá trị liên thành châu báo ngọc khí, về sau, tại liên tục nhìn trộm phạm tại vài đêm về sau, bởi vì tham nghiệm, hắn gan chậm dãi cũng mạnh lên. Có lúc trời tối, hắn lấy hết dũng khí lặng lẽ đi theo, vừa vặn ngay tại phạm tại đem trang châu báo ngọc khí bao phục trước ném ra cửa hàng, sau đó mình chậm trèo lên trên thời điểm, bên ngoài ngồi chờ Trần Lao hán thừa cơ cầm bao phục liền chạy. Tại chạy mau lúc về đến nhà, hắn dừng lại, mở ra bao phục xem xét. Hắn biết những này trộm mộ đều là không phải hạ người bình thường, nếu như Quá Tham Lam, sớm muộn sẽ cho mình chọc mầm hại vạ. Nhưng là bị người ta tìm tới, đem những này trâu báu cùng một chỗ lại toàn bộ còn cho bọn hắn, hắn lại không cam tâm, thế là hắn liền chọn lấy một con mèo mắt ngọc thạch nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, trộn mộ Phạm Tại rất nhanh cầm nhỏ buôn liền đuổi theo, Trần lao hắn xem xét Phạm Tại cái kia hung thần ám sát bộ dáng, hắn có điểm tâm hư. Dù sao hắn là nông phu nhân, không giống với những này liều mạng trộm mộ, hắn mau đem bao phục lại còn đưa Phạm Tại. Phạm Tại tiếp nhận bao phục một kiểm tra, phát hiện thiếu đi mắt mèo ngọc thạch, thế là liền hướng Trần Lao Hán yêu cầu, Trần Lao Hán nói hắn không có lấy, cũng không coi trông thấy, liền nói với hắn, có phải hay không rất xuống trên đường. Phạm Tại không tin, thế là hai người phát liền phát sinh cãi vã, về sau, Phạm Tại sợ hai Trần Lao Hán đem hắn chuyện trộm mộ nói ra, thế là liền dùng nhỏ buồn chém chết Trần Lao Hán. Chương 190. Chương 1090. Chương bảo đảm lương nói, sư phó, ngươi thật là càng ngày càng thận. Chỉ tiếc huyện thái ra là có mắt không trọng, hắn cho là ngươi giả, không còn dùng được. Nhưng là nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi đây là càng già càng nổi tiếng a, càng già càng thân a. Liên vừa rồi cái này có sự, ngươi nhìn ngươi biên nhiều thật minh a, ngay cả ta đều tin tưởng. Quan bộ khoái khí dựng râu trợn mắt nói, ngươi đứa nhỏ này có chủ tâm đang nhạo báng sư phó ngươi, ngươi có phải hay không hiện tại cánh cứng cấp rồi, xem thường sư phó. Tiểu tử thối, trở về ta mới hảo hảo thu thập ngươi. A mục nói, cũng chưa hẳn là biên. Ta luôn cảm giác chuyện này hắn thật tựa như quan lao ra tự nói giọng này, lão, ngươi nói tiếp. Quan bộ khoái nói Phạm tại một mực nhớ viên kia mắt mèo ngọc thạch, hắn càng nghĩ suy nghĩ trần lao Hán đến cùng sẽ đem cái kia mắt mèo kim cương giấu đến đâu mà đây. Hắn tại ban ngày dọc theo đường nhỏ đều tra xét, căn bản cũng không có, chính là có, hắn cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới, hắn liền suy nghĩ có hay không một loại khả năng, viên kia ngọc thạch là bị trần lao Hán nuốt vào trong bụng đâu. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn lại tại một buổi tối mang theo công cụ đi đào trần lao Hán một phần. Vừa mới bắt đầu hắn trực tiếp đâm mộ, nhưng là hắn lại sợ dẫn xuất cái gì ngoài ý muốn, thế là hắn liền đi đào Trần Lao Hán bên cạnh một cái không để cho người chú ý Trần Niên cũ mộ phần, từ cái kia cũ trong mộ đào một cái trộm động đi vào Trần Lao Hán trong mộ, sau đó phá hủy Trần Lao Hán thân thể, kết quả, hắn thật đúng là liền từ giữa tìm được mắt mèo ngọc thạch. A một gật gật đầu, bởi vì hắn hôm qua cùng quan bộ khoái chui vào Trần Lao Hán phần mộ, tại Trần Lao Hán bị xé ra trong dạ dày hoàn toàn chính xác thấy được một cái nhỏ vết lõm, cái kia vết lõm lớn nhỏ vừa vặn cùng cái này ngọc thạch không sai biệt lắm. Chứng bảo Đảm lưng nói, sư phó ta đều sắp bị làm choáng ngươi không phải nói phạm tại từ Trần Lao Hán trong dạ giả dày cầm đi viên này ngọc thạch sao? Nhưng là cái này mắt mèo ngọc thạch vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại Trương nhất Thuận trong nhà đâu? Mà lại hôm qua chúng ta đi Phạm Vũ ra hỏi ý thời điểm, người nhà của hắn nói Phạm Vũ đã mất tích có nửa năm. Quan bộ khoái cùng A Mộc nhìn nhau một chút, sau đó hai người chỉ chuyện cười không nói. Trương Bảo Đảm Lương đã nhìn ra, đây là một già một trẻ hai người cao thủ đang khảo nghiệm chính mình. Thế là hắn hít một hơi nói, ta luôn cảm thấy ta sắp biết đáp án, nhưng lại còn giống như có một chút không rõ, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Cao mày suy nghĩ một trận. Trương Bảo Đảm Lương đột nhiên vô đủ nói: "Sư phó, người có phải hay không muốn cho ta nói phạm tại sớm đã chết ở Trương Nhất Thuận trong tay rồi?" Lần này A Mộ cùng quan bộ khoái hai người cơ hội là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Trương Bảo Đảm Lương kích động nói: "Hai người các ngươi nhìn xem ta suy luận đúng hay không, tại ngày nào đó ban đêm, Trương Nhất Thuận tại đi nhà vệ sinh đi vệ sinh thời điểm, chợt phát hiện Trần Lao Hán thường xuyên tại nửa đêm đứng tại nhà hắn hậu viện nhìn chằm chằm đầu kia đường nhỏ nhìn. Ngay từ đầu, hắn muốn hỏi Trần Lao Hán đang làm gì, nhưng khi hắn phát hiện Trần Lao Hán là tại lén lén lút lút đường nhỏ nhìn lên, hắn liền lên lòng nghi ngờ. Thế là liền trốn ở nhà bọn hắn đầu tường đằng sau quan sát Trần lao Hán về sau hắn phát hiện Trần lao Hán nguyên lai like đang chú ý một cái tại trên đường nhỏ xuất hiện một cái thần bí khó là người hắn ngay từ đầu nghĩ mãi mà không rõ về sau thấy rõ người kia đi phương hướng về sau hắn lập tức cũng minh minhmạch thế là hắn cũng học Trần lao Hán thường xuyên nửa đêm ra quan sát Trần lao Hán cùng đầu kia đường nhỏ nửa năm trước nào đó mượn hắn nhìn thấy Trần lao Hán ra viện từ thuận đường nhỏ hướng nghĩa trong đi thế là hắn cũng trốn ở ven đường lặng lẽ đi theo về sau Trần lao Hắn bị phạm tại đánh chết một mản kia hắn cũng nhìn thấy lúc ấy đem hắn dọa đến qua sức bất quá hắn khả năng dưỡng thành quen thuộc, Trần Lao hắn sau khi chết hắn y nguyên kinh thường tính đứng ở phía sau viện nhi đi quan sát đầu kia đường nhỏ. Lại là tại nào đó mượn, đương phạm tại từ Trần Lao hắn trong mộ tìm được viên kia mắt mèo ngọc thạch về sau, hắn liền lặng lẽ đi theo sau đó giết chết phạm tại, đem mắt mèo ngọc thạch lấy được tay. Nói xong, chư bảo đảm lương đối quan bộ khỏi nói, sư phó, hiện tại mắt mèo ngọc thạch chúng ta cũng nắm bắt tới tay, chỉ cẩn thẩm vẫn chương nhất thuận, để hắn bàn giao hắn là thế nào sát hại phạm tại, lại đem hắn chôn đến chỗ nào, chúng ta liền xem như đại công cáo thành. Trương Nhất Tuận đường nhìn có gan giết người, nhưng là tại Trương Bảo Đảm Lương cùng quan bộ khoái trước mặt đây chính là không vượt qua được, ba thẳm năm thẳm xuống tới Trương Nhất Tuận tiện bản giao hắn giết người chôn xác địa điểm. Mà tình tiết vụ án thì cùng quan bộ khoái, A1 cùng Trương Bảo Đảm Lương phân tích không kém bao nhiêu. Nay bằng với là lại phá một cái Trần Nghiên án tồn động, lại phá một cái liên hoàn án. Quan bộ khoái cùng Trương Bảo Đảm Lương kia là danh tiếng vang xa, hoành động toàn thành. Huyện thái gia vì hắn hai trọng kim ca ngợi. A1 cùng Kim, kim hắn nhìn xem hạnh phúc thỏa mãn vẻ, bọn hắn cũng hứng theo đúng vậy à, hiện tại là hoàn mỹ cục. Quan Bộ Khué lúc tuổi già nhất định sẽ không cô đơn nghèo rất mùng tơi đây cũng chính là a muội kết quả mong muốn. Trở lại viện nhà, Quan Bộ Khué liền bị vui vẻ đám người bao bọc vây quanh, mọi người không ngừng hướng hắn chúc mừng, tán thưởng hắn gương quý không bao giờ cùn, uy phong không giảm. Trong thành người cơ hồ đều tại trà dư tiểu hậu thảo luận quan lão ra từ trước kia phá án thần kỳ sự tích. Quan Bộ Khué phảng phất cũng đặc biệt hưởng thụ cái này đã lâu không gặp vinh quang. Hắn say mê trong đó, không ngừng cùng mọi người nắm tay hàn Hình tượng này quá ấm áp cùng chưa khỏi. A muội cùng Kim Kim xem như triệt để yên tâm, Quan Bộ Khué lúc tuổi già bọn hắn không cần lại lo lắng. Kim Kim đối đầy cõi lòng thâm tình nhìn xem Quan bộ khoái A mộc nói: "A mộc sư phó, chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã để quan lão già tử tuổi già có thể qua rất giàu có chúng ta có thể đi được chưa?" Đều đến hai lần ta còn không có tốt chơi vui qua đây, mỗi một lần tới chỗ này chính là phá án. Phá án? Nhưng chúng ta nghĩ đâu chính là hảo hảo chơi, hảo hảo ăn, hảo hảo uống, hảo hảo hưởng thụ này nhân gian mùi khói lửa mà. Người liền không thể thỏa mãn chúng ta một lần sau. A mộc lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến cởi đối Kim Kim đạo: "Không có cách nào nha, mỗi một lần tới đều muốn phá án, đây chính là thiên ý, thiên ý không thể trái nha." Kim Kim đạo, Thiên thiên đều là thiên ý. Lão thiên gia làm sao không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì đấy. Vì cái gì ta cũng nên đi theo hắn tâm tình đi đâu. Tốt, hiện tại thiên ý cũng hoàn thành, chúng ta liền theo tâm ý của mình đi chơi tốt. A Một gật gật đầu, đầy cõi lòng thâm tình nhìn xem quan lão ra tử bóng lưng nói, quan lão gia tử. Lên đường bình an, hảo hảo sinh hoạt. Chỉ mong lần sau khi ta tới, người lão còn sống, chúng ta còn có thể hết hại, thì tốt biết bao. Khói lửa nhân gian mùi vị chính là một người thích nhất hưởng thụ đồ vật, lão, tạ tạ nhĩ để chúng ta tại cô độc vũ trụ lữ hành trong còn có thể phẩm vị đến nhân gian chân tình, còn có thể tham dự vào nhân gian trong sinh hoạt, để chúng ta cảm thụ làm người ô dù. Trong vũ trụ quá lạnh ngài chỗ này tất cả đều là ấm lòng người đồ vật, chỉ cần có cơ hội chúng ta còn sẽ tới. Miệng bên trong vừa nói, A Mộc nhất bên cạnh mở ra chân đi theo Kim Kim, Lưu Luyến không rời, ba bước vừa quay đầu lại hướng trên đường cái đi đến. Trước 1091. Trước 1091. Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu mang theo A Mộc, Kim Kim, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông trên đường rất nhanh liền vừa tìm được tiên mi á cùng Tiêu ân. Tiêu Ân cùng Tiên Ni á tại phiên chợ bên trên, hai người lại là ăn, lại là uống, lại là chơi, là đặc biệt đã nghiền. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn, hai người đều không ngừng hướng bọn hắn giới thiệu trên đường có cái gì tốt ăn chơi vui. Tiêu Ân nhìn thấy A Mộc có chút giàu dĩ không vui, thế là liền hỏi Kim Kim, "A Mộc thế nào?" Thế là Kim Kim liền đem hai ngày này phát sinh sự tình hướng hắn giảng cuối cùng nói, "A Mộc sư phó còn đang suy nghĩ niệm quan bộ khoái đâu." Tập người liền này một ít phiền phức, luôn nhớ người nhà của mình, bằng hữu của mình, thân nhân của mình, "Ai, có mệt hay không nha?" Tiêu Ân nói, "Mệt mỏi." Cái này có cái gì mệt mỏi? Chẳng lẽ ngày ngày nhớ thân nhân của mình không tốt sao? Tựa như ngươi, Thiên Thiên cùng với A Mộc sư phó, huống hồ lập tức lại nhanh tu thành người, nếu là có một ngày ngươi không còn cùng với A Mộc sư phó, ngươi sẽ là cảm giác gì đâu?" Kim Kim sững sở, sau đó nháy nháy con mắt nói, "Không dám nghĩ. Trước kia cảm thấy không quan trọng, hiện tại thật không dám nghĩ." Sóc Long đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nói, "Ta liền có thể làm được không muốn Kim Kim, ta có thể 10 ngày không muốn hắn, 10 năm, 20 không muốn hắn." Kim Kim đưa tay tới, dẫn theo Sóc Long nói, "Sóc Long, ngươi cái này vô tình vông nghĩa gia hỏa, không muốn ta ngươi nghĩ ai." Sóc Long nhẹ nói, Tang Nghị ta ra chủ người, ta nghĩ gấu trắng đầu bếp. Gấu trắng đầu bếp đem đầu quay lại đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, ở trước mặt ta không yếu còn quái làm cản, nhanh đưa ta tiểu bảo bối bung ra. Ngươi nếu là dám làm rơi nó một cọ lông." Kim Kim đạo: "Làm rơi như thế nào?" Gấu trắng đầu bếp nhìn xem A một nói: "Làm rơi liền làm rơi đi, chẳng phải mấy cây sóc lông mà." Kim Kim đem sóc lông bung ra, sau đó đối sóc lông nói: "Sóc lông, ta nhìn ngươi tại chúng ta trong đoàn đội ngươi liền không có học cái gì tốt, ngươi vước mông ngựa trượt kênh rạch bạn sự ngược lại là học rất tinh lông nháy mắt mấy cái, đối Kim Kim đạo. "Kim Kim" Ngươi chớ xem thường võng mộng ngựa, chợt kinh rạch. Đây chính là một môn học văn nhà, ngươi quay xong mã nhi dễ chịu, ngươi đập không tốt, một móng liền đem ngươi đá bay. Kim Kim Thở dài nói, "Sóc con, ta và ngươi không giống. Ta là theo chân A một sư phó học tu hành, không hiểu nhiều vốt mộng ngựa, chợt kinh rạch. Ta nhìn ngươi cái tên này ngược lại là cùng Kim Ngọc Lang bọn hắn tối hư tật xấu học không biết, ngươi xem một chút gấu trắng đầu bếp nhiều chính trực a, về sau cùng bọn hắn ít học một chút đồ vô dụ. nhiều cùng ngươi chủ nhân học một ít." Đúng lúc này, đám người bên cạnh thần đột nhiên vang lên thanh âm của một người. "A Mộc sư phó, mấy chục năm không gặp, đừng đến vô a." đã người vội vàng quay đầu quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là Vân Du đạo, Thiên Ngoại Thiên. Lâu như vậy không gặp, Thiên Ngoại Thiên đã tóc mai điểm bạc nhưng vẫn là Thiên phong đạo cốt, đi đứng nhẹ kiệt thể, nói chuyện giọng mà vẫn như cũ trị địa Hưu Thành. A Mục cảm giác cái này Thiên Ngoại Thiên là bản thân của hắn chân thân, thế là hướng hắn làm một cái vai chào nói, lão tiền bối, ngài tốt. Mấy chục năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ, quả thực để cho người ta hâm mộ a. Thiên Ngoại Thiên cẩn thận đem A Mục đánh giá một phen, nói, A Mục, hẳn không phải là A Mục hẳn là A nhi tử hoặc là cháu trai. Sóc Long tức giận, hắn đứng tại mây trắng đầu bếp trên vai. Chỉ vào Thiên ngoại Thiên nói: "A Mộ sư phó, Lao đạo sĩ này tuyệt không hiểu lễ phép. Hắn nói ngươi là A Mộ cháu trai hoặc là nhi tử, này làm sao nói chuyện đâu. Muốn hay không để cho ta giúp ngươi đánh hắn?" Kim Kim đạo: "Sóc so con, ngươi học xấu. Ngươi làm sao lối ra liền một cốc vô lại đâu? Sao có thể không lễ phép như vậy đâu? Đây là Vân Du đạo Thiên ngoại Thiên, đây chính là A Mộ sư phó lao tiền bối, chúng ta muốn tôn trọng hắn, nói chuyện không thể như thế thô lỗ." Vung tay bận biểu hít mũi một cái nói: "Tốt a, ta. ta đổi một loại thuyết pháp, A Mộ sư phó, ngươi nhìn lão đạo sĩ này đang mắng ngươi. Ngươi có muốn hay không ta để cho ta giúp ngươi sửa chữa hắn?" Kim Kim lại thở dài nói, "Sóc con ngươi lại thế nào nói chuyện đâu? Thế nào liền không có điểm tiến bộ đâu, ta nhìn ngươi thực chất bên trong đều đã bị Kim Ngọc Lang bọn hắn cho hư hỏng. Cái gì gọi là sửa chữa hắn?" Liền ngươi cái này lớn chừng bàn tay một cái sóc con, lão tiền bối một cái ngón tay liền có thể chế phục ngươi. Thiên ngoại tiên tiểu đạo, sóc con, đây là một con đáng yêu sóc con, hơn nữa còn nói tiếng người. Trời thật vui mà." A Mục nói, "Thiên ngoại thiên lão tiền bối, ngươi hiểu lầm ta còn là cái kia nguyên trang A ta không hề ra đi đây là có nguyên nhân." nhưng là hiện tại cũng giải thích với ngươi không rõ, bất quá ta liền muốn hỏi ngươi không, có ra ngoài dạo chơi sao? Làm sao còn ở lại chỗ này nhìn nghi? Thiên Ngoại Tiên nói, ta cũng là đại đường các nơi chuyển vài vòng, cái này không vừa vặn trở về đụng phải các ngươi sao? Thật sự là duyên phận. Kim Kim đạo, A Một sư phó, chúng ta cái này ra dê bức tranh không gian chính là Thiên Ngoại thiên lao tiền bối đưa cho chúng ta chúng ta đến cảm tạ hắn. Kim Kim lúc đầu muốn nói ý là chương này ra dê bức tranh là Thiên Ngoại Tiên lão tiền bối đưa cho bọn họ hắn nghĩ mời Thiên Ngoại Tiên đến tiệm cơm mà đi ăn bữa ngon cơm lấy đó cảm tạ. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Ngoại Tiên lại nói, Kim Kim Ngươi nói cái gì ý tứ? Ta tại sao không có nghe hiểu a? A một biết đưa cho bọn họ cái này ra dê bức tranh chính là một người khác, căn bản cũng không phải là hiện tại cái này chân thân thiên ngoại tiên, thế là vội vàng nói, tiền bối. Kim Kim không có ý tứ gì khác, hắn ý tứ là gặp nhau chính là có chuyện, có chuyện liền phải cao hứng, cao hứng liền muốn ăn cơm, lão nhìn xem, cái này nhà ai tiệm cơm cơm tốt, chúng ta xin ngài đi ăn một bữa. Thiên ngoại thiên vui vẻ nói, ta hiểu rõ một nhà tốt tiệm cơm. Từ chỗ này đi về phía nam đi, kia là một nhà phi thường xa hoa tiệm cơm. Người có tiền, làm quan người đều yêu đi chỗ đó ăn cơm. Đã hôm nay gặp được các người ta liền muốn lại xa xỉ một lần, đi theo các ngươi hưởng hưởng kia phú quý chi khí." Sóc lông nói, lớn đạo ra. Người thực đạo ra người, người không ăn kiến sao?" "A Mộc sư phó thực càng tốt đồ vật hắn càng vượt không ăn, ta thích ăn nhất trùng tử, cũng không biết nhà kia khách sạn lớn có hay không tùng tử ăn." "Thiên ngoại thiên tiếu đạo, đạo sĩ, đạo sĩ thì thế nào?" "Đạo sĩ chỉ là một cái ký hiệu, chỉ là một cái thân phận biểu tượng, ta chỉ tu tâm không tu miệng, không lỗ ta dạ giả dày, không lỗ hưởng thụ." "Nào giống A Mộc tu như cái gỗ, cùng trên thế giới này độ vật đều phong bế, Kelly, có cây nhân gian, có cây cũng hữu tình." thịt cũng có. Ngươi muốn cùng bọn chúng tiếp xúc, ngươi muốn hiểu bọn chúng, ngươi mới có thể có càng sâu tu hành trải nghiệm." Sóc lông nói, "Ngươi đây là người bệnh, ngươi cũng đem gà vịt cá ăn vào trong bụng, ngươi tự bi tu hành chẳng lẽ chính là muốn bọn chúng nỗ lực hy sinh sao?" Thiên ngoại thiên nói, "Đừng nói nhảm, nhanh mang ta đi ăn." Sóc con, ngươi tu hành cạn, căn bản là nghe không hiểu ta giảng đại đạo lý, đối ngươi nói chuyện đơn giản chính là đàn gậy hai châu, còn không bằng hiện tại ngồi vào nhà kia tiệc trong quán uống từng lớn rượu, ngoại miệng thì lớn, chẳng phải sung sướng? Ở chỗ này múa mép khô môi, ngoại trừ đói bụng vẫn là đói bụng, đối với nhân sinh Đối với người thân thể không có chút ý nghĩa nào. Chương 1092. Trước 1092. A một chọc tức người, nhưng là hắn kìm nén nói, "Tiền bối, hành vi của ngươi ta không xen vào, nhưng là ta muốn xen vào ở miệng của mình, bởi vì ta là bao ở miệng tu tâm, ngươi là tu tâm không tu miệng, nhưng ngươi là ta lão tiền bối, ta còn là tôn trọng lựa chọn của ngươi, đi thôi, ngươi ở phía trước mặt đi, hiện tại mang bọn ta đi xem nhà kia tiệm cơm đến cùng có khác biệt gì chỗ. Hiện tại không cần quan tâm phá án sự tình, A một cùng Kim Kim có thể thỏa thích thưởng thức trên đường cái phồn vinh cảnh tượng." Nhìn một chút hai người liền mà mê. Nơi này độ vạn Tất cả cảnh tượng nhìn tất cả đều cùng trên địa cầu giống nhau như lúc này làm bọn hắn mê muội, bởi vì những vật này đem bọn hắn ký ức cho tỉnh lại, đem bọn hắn làm người ký ức toàn bộ tỉnh lại. Gấu trắng đầu bếp thấy cái gì đều muốn ăn, thế là liền không muốn đến đi về trước. Sóc lông có thể ăn không được nhiều đồ như vậy, nó đều không ngừng thúc dục gấu trắng đầu bếp đi lên phía trước. Tô Hiền Kỳ cùng Giang Châu Châu liền theo gấu trắng đầu bếp sau lưng, hai người bọn hắn muốn vì gấu trắng đầu bếp ăn uống tính tiền, bởi vì bình thường không ăn ít gấu trắng đầu bếp ta cơm, cho nên nhìn thấy gấu trắng đầu bếp kia đặc biệt thèm dáng vẻ, Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu, Châu cảm thấy buồn cười, nhưng là lại không dám cười chỉ có thể dùng sức ở trong lòng kiềm nén. Gấu trắng đầu bếp bị sóc lông thúc gấp, thế là hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi đừng giá thúc ta. Thật vất vả ra một chuyến, ngươi cũng nên cho ta giải thèm một chút mà. Ngươi nhìn ta bình thường cho đại gia hỏa vội vàng nấu cơm, ta đều thật gầy quá, hiện tại trên đường có nhiều như vậy ăn ngon ngươi không được để cho ta dưỡng dưỡng phiêu sao?" Sóc lông nói, "Chủ nhân, ta là vì ngươi cân nhắc à. Thứ nhất, ta là sợ ngươi ăn quá béo đối ngươi thân thể không tốt. Thứ hai, ta là sợ ngươi không quản được miệng của mình lại cắn hết cửa, vậy ta liền có thể liền không có chủ nhân." Đô Hiên Kỳ ở bên cạnh ngay xong, thực sự nhịn không được, cười lên ha hả. Gấu trắng đầu bếp đỏ mà nói, "Sóc lông, ngươi về sau ra đừng nói ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nhìn ngươi cái này nói chuyện trình độ, quá mất mặt." "Tút, tút, ta không ăn, hiện tại nhiều người như vậy vây quanh nhìn ta ăn cái gì ta cũng ăn không vô nữa, đi, chúng ta nhanh truy A một sư phó." A một ngược lại không thèm nhiều ít ăn đồ vật, hắn chỉ là đặc biệt lưu luyến cái này phố xá bên trên nhân gian ngồi khói lửa, nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhìn cái gì đồ vật, sự tình gì đều để hắn đặc biệt cảm động. Kết quả Bọn hắn đi thẳng đến nửa lần buổi trưa cũng không có thấy khách sạn lớn cái bóng, bất quá cái này phố xá quá dài, người cũng quá là nhiều, nhìn cũng không nhìn thấy đầu đi cũng đi không đến cùng. Nhưng lại A Mục, Kim Kim, Tô Hiên Kỳ bọn người lại không cảm thấy phiền, bọn hắn liền muốn dạng này đi thẳng xuống dưới, một mực hưởng thụ lấy cái này để người ta mê lyến nhân gian khói lửa. Sóc Long cũng không thích những địa phương này, hắn thích rừng rậm, cỏ nha, hoa nha, dòng suối nhỏ nha. Thế là liền đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, đối thiên ngoại tiền nói, ngươi cái này gia đạo gia chính là tại ma luyện nhà chúng ta chủ nhân sức chịu đựng. Ngươi nhìn Lúc đầu chủ nhân nhà ta ăn hơn chút đồ vật bổ sung thể lực, nhưng là nó hiện tại đi thẳng, một mực suất mồ hôi. Ta nhìn ta gia chủ người vừa rồi ăn những vật kia ăn không đều biến thành mồ hôi, nước tiểu cùng đại tiện ngươi nói cái gì khách sạn lớn ở chỗ nào? Ta làm sao lại không thấy đâu cả? Thiên thoại Thiên nói, ngươi không nhìn thấy đó là bởi vì ngươi con mắt nhỏ, dáng người nhỏ, ngươi đương nhiên không thấy được. Sóc lông nhảy chân nói, ngươi cái này già đạo ra nói hiệu nói vượng. Ngươi nhìn ta đứng cao bao nhiêu, con mắt của ta nhỏ, ta chủ nhân con mắt to à. Nhưng chủ nhân của ta con mắt lớn như vậy làm sao cũng không có thấy đâu. Đang nói, tại bên cạnh của bọn hắn Rất nhiều cao quý xa hoa xe ngựa dần dần nhiều hơn, mà lại không chỉ xe ngựa xa hoa, cao quý, liền ngay cả những cái kia đánh xe mã xa phu mặc đều không tầm thường. Thiên thoại tiên chỉ vào từ bên cạnh bọn họ quá khứ xe ngựa nói, "Nhìn thấy chưa? Liền theo những này xe ngựa đi, rất nhanh chúng ta tìm đến chỗ rồi, những người có tiền này đều tại hướng kia đổi đâu, bởi vì đến tôi bên kia liền đặc biệt náo nhiệt." Tô Hiên Kỳ nói, "Thiên thoại thiên láo tiền bối, người nói là bên kia vẫn là cái kia tiệm cơm nhà?" Ta làm sao càng nghe càng không rõ. Chúng ta chính là tìm một cái tiệm cơm ăn cơm, làm sao hiện tại lại trở thành cái chỗ kia? Thiên Hoại Thiên nói, cái kia tiệm cơm ngay tại cái chỗ kia bên trong, mà cái chỗ kia liền đặc biệt lớn, bên trong có cái đặc biệt lớn hồ, đặc biệt tốt chơi. Gấu Trắng đầu bếp nói, không phải đi tìm ăn sao? Làm sao biến thành thú vị? Thiên Hoại Thiên nói, ta phải nói như thế nào đâu? Nói như vậy, cái chỗ kia là đã ăn ngon lại chơi vui, xuống phóng túng hai không lầm. Thiên Hoại Thiên nói không sai, đám người đi về phía nam đi tới đi tới liền phát hiện người bên cạnh càng ngày càng nhiều, bên người xe ngựa cũng càng ngày càng nhiều. Càng đi về phía trước liền thấy một cái cổng chào, cổng chào trên đó viết, nhân gian tiến cảnh. Kim Kim Nhữ mày một cái nói, a, mỗ sư phó? Ta cảm giác như loại này địa phương giống như có hố. Cái này Thiên ngoại thiên lại muốn đem chúng ta mang trong hố chúng ta có thể không đi được không a? Nghe Kim Kim tiểu nói này, Thiên ngoại thiên có chút lập. Hắn đôi Kim Kim đạo, đã tới liền đi vào đi, nếu như các ngươi không đi, ta sống phóng túng ai bỏ tiền nhà. Sóc lông nhẹ chân nói, ta cũng không muốn đi, ta muốn ăn tù tể mà. Ta muốn tìm rừng rậm, ta muốn tìm bãi cỏ, nhân loại các ngươi đi quá nhiều địa phương, ta lo nghĩ, ta cảm thấy khó chịu, a một sư phó. Nếu không chúng ta liền về đi, chúng ta trả về cái kia đại cước tụ nơi đó đi. Chu ấy cũng có hổ. Điện thoại tiên đi đến A Mộc trước mà nói, "A Mộc sư phó, cái kia con chuột nhỏ nói cái gì?" Đại cách thủ, chỗ ấy thú vị sao? Có thể hay không mang ta cũng đi chơi đùa?" Sóc lông lại tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhẹ chân nói, "Ngươi cái này già đạo ra liền không thể tôn trọng ta một chút không?" Sóc con, "Ta cũng không phải cái gì chuột, ta là sóc con." Sóc con, "Gấu trắng đầu bếp đối sóc lông nói, "Sóc lông, đừng làm loạn. Hắn không biết ngươi là sóc con, ta biết ngươi là sóc con, không cần để ý hắn, người kia không hợp thức, hắn thậm chí ngay cả chuột cùng con sóc cũng chưa không rõ, ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn." Sóc lông dùng tay mỏ xem gấu trắng đầu bếp mà nói, "Chủ nhân, ngươi có văn hóa, ngươi nói chuyện liền có đạo lý, không giống cái kia già đạo ra, nói chuyện không có trình độ, không hợp thức." Đem chuột cùng con sóc đều không phân rõ. Thiên ngoại thiên đưa tay méo méo sóc lông cái mũi nói, "Ngươi cái này sóc con, lại nghịch ngợm lại đáng yêu, nhìn ngươi nổi giận dáng vẻ trời thật vui mà." Sóc lông quay đầu đối gấu trắng đầu bếp nói, "Gấu trắng chủ nhân, hắn bóp cái mũi của ta, đánh hắn." Gấu trắng đầu bếp nhìn một chút Thiên ngoại tiên nói, lông nhận sợ đi, hắn nhưng là cái lao đạo sĩ, ta là gấu, căn bản đánh không lại hắn. Thiên ngoại nghe xong nhịn không được cười lên ha ha. Sau đó hắn chỉ vào phía trước đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, phía trước lập tức tới ngay." Qua nhân gian tiên cảnh cửa lâu, phía trước chính là một mảng lớn đất trống, mà những cái kia trên đất trống cơ hồ ngừng tất cả đều là lít nha lít nhít xe ngựa. Bãi đỗ xe phía trước nhìn sang là một mảng lớn lóe dạ quang mặt hồ. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem trên mặt hồ đông đảo thuyền nói, "Lão đạo, người đang gật người. Đây là một cái hồ, cái này ở đâu ra quán rượu a?" Thiên thoại Thiên nói, "Ta không có lửa các người, cái kia khách sạn lớn ngay tại hồ này, bên trong một cái có 3 tầng lầu phòng cao trên trời lớn. Chưa thấy qua loại rượu này lâu a?" A một mang theo Tô Hiên Kỳ bọn người đứng tại bên hồ hướng trong hồ nhìn lại, Thiên Ngoại Thiên nói không sai, trên mặt hồ hiện tại có mấy chục chiếc thuyền lớn, mà lại thật là thuyền lớn, có có 3 tầng lầu phòng cao, có có 5 tầng nhà lầu cao, tương đương to lớn khi phái, trước 1993. Trước 1093. Thiên Ngoại Thiên hướng về phía rừng ở bên hồ một chiếc thuyền nhỏ hô, "Nhà đỏ, chúng ta muốn đi liệt hóa khách sạn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ cái kia trên thuyền nhỏ liền nhảy xuống một người mặc vải xanh quần áo tuổi trẻ tiểu hòa kế. Hắn chạy đến Thiên Ngoại Thiên trước mà nói, "A, nguyên lai like là một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ A. Các ngươi ngược lại là đủ hoa nha. Bất quá lấy các người thân phận đi liệt hỏa khách sạn sợ không thích hợp ba. Thiên ngoại tiên nói, ta là Vân Du đạo, ta sợ cái gì, giống chúng ta những này người tu hành, nếu như không thể nghiệm một thanh nhân gian khó khăn sao có thể hiểu được kẻ có tiền, khổ đâu. Tiểu Hỏa Kế tiếu đạo, ai nha, ta nhìn các ngươi những người này là tu hành càng cao, tiền kiếm càng nhiều, nhưng khổ chúng ta những này không người tu hành lao thiên ra nhà, cứu lấy chúng ta à, để chúng ta cũng nhanh biến thành kẻ có tiền đi. Ta cũng muốn ăn một chút kẻ có tiền, khổ a. Thiên ngoại tiên từ trong lực móc ra một chuôi đồng tiền ném cho Tiểu Hỏa Kế nói, Tiểu Hỏa Kế Đừng tại đây mà nói lại nhảy nhanh mang bọn ta đi liệt hòa khách sạn, ta muốn để ta những người bạn này nhóm được thêm kiến thức, mở mắt một chút. A mục nói, lao tiền mối đã tiểu ca đều nói chúng ta người tu hành không thiện đi, ta nhìn ta vẫn là không đi đi, muốn đi các người đi. Thiên ngoại thiên nói, A mục sư phó, ngươi phải biết nhân gian khổ đều là giống nhau người nghèo có người nghèo khổ, người giàu có có người giàu có khổ. Ta hiện tại muốn dẫn các người đi xem một chút, người giàu có đang thống khổ thời điểm đều đang làm gì. Là thế nào tìm giải thoát bất quá chúng ta đã quá khứ muốn rõ xét người khác bí mật vậy sẽ phải có nỗ lực Thực ta đã muốn thay các ngươi làm việc tốt vậy các ngươi liền muốn phó tiền cho nên không có tiền ta là sẽ không dẫn bọn hắn đi đừng nói nhiều nhanh đi theo ta đi nói xong thiên ngoại thiên khẽ vươn tay đem a Mộc tượng sách một con gà con đồng dạng cho nhất lên sau đó bước nhanh đi nhanh a Mộc dãy ruủa lấy nói lao tiền mối lao tiền mối Ngươi cái này thành Hà thể thống A chúng ta thực người tu hành cái này có nhiều mất thể diện A mà lại chúng ta muốn đi theo ngươi lại là bất nhã chi địa ta nhìn ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi để cho ta ở chỗ này thường thưởng cảnh đêmực rồi A một tiếng nói vừa dứi ngoại thiên đã đến bên hồ Hắn đem 3 một hướng thuyền gỗ nhỏ bên trên quang ra nói, "Đừng nói nhảm, theo ta đi, nghe ta." Đám người lên thuyền, người chèo thuyền giao lên song mái chèo hướng hồ trung tâm về tới. Sóc lông ôm thật chặt ở gấu trắng đầu bếp cổ nói, "Chủ nhân, ta muốn đem ngươi nằm chắc, rớt xuống trong nước, ta sẽ bị chết đuối." Kim Kim hướng xung quanh nhìn lại, liền tại bọn hắn xung quanh, có thật nhiều này chủng loại hình thuyền gỗ nhỏ, phía trên đều ngồi người, cũng tại hướng hồ trung tâm về tới. Cái này hồ rất lớn, ngay tại hồ trung tâm phương hướng bên trên, ngừng lại 5 chiếc lớn, kia thật là siêu cấp đại thuyền, phía trên tất cả đều đèn đuốc trưng. Bọn hắn những này thuyền gỗ nhỏ bên trên treo đèn lồng Phong tầm mắt nhìn tới vô cùng hứng thú, tựa như trên mặt hồ du động hòa long. Thuyền nhỏ tại trên nước trượt tốc chừng một khắp đồng hồ về sau, liền đứng tại một chiếc có 3 tầng lầu cao đại một rễ thuyền đại một thuyền phía dưới có thật nhiều thuyền nhỏ tại xếp hàng. Tại đại một thuyền phía trên có hai cái rổ treo, không ngừng tại quay lên quay xuống đưa trên thuyền nhỏ người đến trên thuyền lớn đi, sau đó lại đem đưa muốn trở về người đưa tiến tới. Kim Kim đối Thiên Ngoại Thiên nói, lao tiền bối." Ở phía trên chơi khẳng định rất đã Ngoại thiên nói, "Đương nhiên rất đã ta. Mặc dù thu phí cao, nhưng là loại này hưởng thụ rất đáng được." A mục nóng này nói, "Lão tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm nha?" Vì ăn một bữa cơm tới chỗ như thế, ngươi đây không phải tại lửa ta sao? Về sau sư phụ ta phải biết ta cùng ngươi tới chỗ như thế, vậy còn không đem ta mang chết ta. Ngươi thả qua ta đi, để chúng ta đi thôi." Thiên ngoại thiên tử trong lực móc ra một thanh và nói, "A một sư phó, ngươi không cần lo lắng, ta thiên ngoại thiên là có tiền, để các ngươi dùng tiền ông là đang trêu chọc các ngươi chơi đâu, bất quả nói thật với ngươi đi, cái này trên thuyền lớn chơi vui đồ vật nhiều, cũng không nhất định chính là ngươi tưởng tượng như thế, phía trên cũng có thật nhiều thích hợp bọn hắn chơi cũng có thích hợp chúng ta chơi bằng không ta cũng sẽ không mang các ngươi đến, ngươi yên tâm đi, sẽ không hỷ. Người danh dự a Mộc lúc này mới thoáng buông xuống trầm ngĩ, lao tiền bối giữ lời nói: "Ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói bỗ nha. Chúng ta là người tu hành, nhất định phải tránh đi những này dơ bẩn khắp nơi trên đất nơi trốn." Lúc có chút Hoa Hoa công tử phát hiện Thiên Ngoại Thiên cùng A Mộc về sau liền bắt đầu đối bọn hắn bắt đầu nghị luận. Trong đó một người mặc đại hưng bào, mặt mũi tràn đầy mọc ra đậu đầu tuổi trẻ công tử đối Thiên Ngoại Thiên nói: "Lão đạo, đến tiêu xái vì cái gì còn muốn mang một cái tiểu đạo sĩ đâu?" Những người khác nghe xong, Hoa một tiếng đi theo không chút kiêng kỵ cười ha hả. A Mộc xấu hổ tranh thủ thời gian trốn đến gấu trắng đầu bếp sau lưng. Gấu trắng đầu bếp hai tay chống nạnh, hướng về phía cái kia quần áo đỏ hoa hoa công tử giống lớn một tiếng. Gấu trắng đầu bếp lúc ngồi, người bên cạnh còn không có thế nào thấy rõ ràng chờ xem gấu trắng đầu bếp đứng lên hét lớn một tiếng về sau, cái khác người trên thuyền dọa đến hét rầm lên, cái kia mặc áo đỏ phục hoa hoa công tử trong kinh hoàng, kém một chút muốn ngảy hổ. A một bọn hắn thượng thủy lớn, lúc này mới phát hiện chiếc thuyền lớn này phiêu bạc ở trên mặt hồ, đơn giản tựa như một toàn núi nhỏ. Giang Châu Châu đứng tại mép hướng phía dưới xem xét bị hù nhịp tim không thôi. Vọng tàu đèn trang, mặc váy đỏ lục váy mỹ lễ, nữ tử nhóm vừa ý tới công tử trẻ tuổi nhóm tất cả đều vây lại oanh thanh ngôn ngữ, mặt ngữ nhu tĩnh, thi triển mê người thủ đoạn ôm lấy bọn công tử hướng trong khoang thuyền đi. Bởi vì gấu trắng đầu bếp trưởng đến thái hung nó liền đứng tại A Mục trước mặt của bọn hắn, những cô gái kia nhìn thấy nó về sau, lập tức hoa dung thất sắc, hoảng sợ không thôi, tất cả đều không dám tới gần. A Mục nhìn thấy này tấm tràng cảnh trong lòng bất an, hắn không ngừng oán trách Thiên Ngoại Tiên. Lao tiền bối, ngươi làm sao dạ mà không kính a? Ngươi nhìn ta đơn thuần như vậy tiểu đạo sĩ, ngươi đem ta dẫn tới loại địa phương này, có sai lầm mặt của ngươi a?" Thiên ngoại Tiên nói, "A Mục, ta không có ý đồ xấu, bọn hắn vui chơi giải trí đều tại tầng thứ 3 trên đỉnh." ta trực tiếp mang các ngươi quá khứ. Nhìn thấy cũng không có người hướng bọn hắn thu phí, Kim Kim không hiểu nói, lao tiền bối, bọn hắn không tại sao không hướng chúng ta lấy tiền nha? Thiên Hoại Thiên nói, bọn hắn nơi này là ăn xong, uống xong, chơi xong, cược xong về sau xuống thuyền thời điểm mới thu phí. Kim Kim đạo, vậy nếu là mang không đủ tiền đâu? Thiên Hoại Thiên nói, vậy liền đơn giản. Thiếu ít chặt một cái tay, thiếu nhiều liền chặt một đầu đuôi, ném trong biển cho cá ăn. Một, lầu hai đều rất rộng rãi, bên trong tất cả đều là giải trí hạng mục, từ uống rượu, hát hí khúc, khiêu vũ, hát khúc, chơi bùa, đánh bạc, tất cả đều là nhân sinh huyền náo, dị thường náo nhiệt. Lầu 3 là khách phòng, ra ra vào vào đại bộ phận đều là người có tiền đến lầu 3 mái nhà chính là một cái đại bình đài, mà ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền lại các mở rộng ra một cái đại bình đài, đầu thuyền trên bình đài biểu diễn là các loại gánh xiếc, mà đuôi thuyền đại bình đài tốt nhất diễn thì là các loại vật lộn, người với người vật lộn, người cùng thú vật lộn, thú cùng thú vật lộn. Đám người vây xem tiếng gào, tiếng hò hét, tiếng huyết sáo vang tận mây xanh, đỉnh thai nhức óc. Gấu trắng đầu bếp nhìn xem những này náo nhiệt tràn diện, thở dài nói, "Ai, đây chính là nhân loại. Đây chính là nhân loại hướng yêu thích, đây chính là nhân loại bản tính. Đây chính là nhân loại vọng mớn, chỉ thường thôi a." Hai cái bình đài ở giữa đặt thật là nhiều bàn băng ghế, mọi người ngồi tại bên bàn hoặc ăn đồ lướng, hoặc can canh, hoặc uống rượu, hoặc nói chuyện phiếm, đặc biệt náo nhiệt. Chương 1994 Chương 1994 đúng lúc này, tiên nhi á chú ý tới tại trong đám người này, có người ngoại quốc, cũng có đại đường người, bất quá đại bộ phận đều là kẻ có tiền cùng bọn hắn người hầu, mà liền tại trong đám người này xuất hiện một cái mộc da lỗ thai mèo, cái đôi mèo, mặc tử sắp váy trang một cái ngoại quốc thiếu nữ. Tại dưới ánh đèn, nàng nhìn thấy thiếu nữ kia mộc da quan xoắn tóc màu vàng kim, một đôi kim cương con mắt không phải là bởi vì mỹ lệ mà lấp lánh, mà là bởi vì hèn mọn tại cầu. Nàng đang không ngừng hướng những người có tiền kia khẩn cầu bố thí một chút đồ ăn. Tiên nhi á trong lòng nhìn rất không thoải mái, thế là nàng không tự chủ được đi hướng thiếu nữ. Thiếu nữ chú ý tới tiên Ni á, tiên Ni á khí chất cao quý một chút hấp dẫn nàng, nàng mặc dù đã gặp không ít người ngoại quốc, nhưng là tiên Ni á khí chất chinh phục nàng. Nàng si ngốc ngốc nhìn xem tiên nhi á, trái tim tại phanh phanh phanh nhảy loạn không ngừng, nàng không biết cái này nữ nhân rất có khí chất vì cái gì xông nàng mà tới. Nhưng là tiên Ni á biểu lộ là như vậy hòa, tiên ánh mắt chính là thân thiết như vậy, để cái này mèo thiếu nữ trong nội tâm ấm áp. Nàng không tự chủ được túi đầu, nàng không thể tin được đây là sự thực, lại có cao quý nữ nhân chủ động tới đến gần nàng. Miêu thiếu nữ khả năng trên thân chỉ có một kiện quần áo đi, quần áo đã có chút cũ nát hẳn là mặc vào thật lâu, cho nên mùi trên người rất nặng, nhưng là Tiên Ni Á không có ghét bỏ, nàng quá khứ nắm lên mèo tay của thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, "Muội muội, ngươi làm sao ở chỗ này ăn xin đâu? Ngươi không có người thân sao? Không có nhà sao?" Miêu thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Tiên Ni Á nói, "Tôn quý phu nhân, tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ngươi có thể mời ta ăn chút gì đồ vật sao? Ta đã vài ngày không có ăn no dạ dày." Bởi vì thiếu nữ tự tôn cùng e lệ, mèo thiếu nữ tại trầm thấp nói với Tiên Ni Á tiên Ni Á gật đầu nói, "Tiểu muội muội, ngươi đi theo ta đi." Tiên Ni Á đem mèo thiếu nữ đưa đến gấu trắng đầu bếp, a một trước mặt bọn hắn ngồi xuống. Tiên Ni Á nắm lấy Tiêu Ân tay nói, "Tiêu Ân, cái này miêu nữ quá đáng thương, cũng quá đáng yêu. Thấy được nàng ta cũng cảm giác nàng giống người nhà, chúng ta thu lưu hạ nàng đi." Tiêu Ân nhìn kỹ một chút mèo thiếu nữ nói, "Tiên Ni Á, vừa vặn ngươi cũng bổ một có bạn, nếu như ngươi nguyện ý vậy liền giữ nàng lại đi, bất quá dung mạo của nàng rất kỳ quái a, không sợ sao?" Tiên Á nói, "Ngươi cũng biết ta thích mèo." Cô bé này tốt bao nhiêu à? Nàng Kiêm Hữu Mèo kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng người thân thể, tính cách nhất định rất ôn thuận, ta thích nàng." Tiêu Ân đối Mèo thiếu nữ nói, "Tiểu muội muội, ngươi thích ăn thứ gì?" Mèo thiếu nữ thốt ra mà xuất đạo, "Cá." Gấu trắng đầu bếp cũng ở bên cạnh nói, "Cá. Ta cũng thích." Tiêu Ân nghiêng đầu sang chỗ Khác sông đứng tại bên cạnh bọn họ một cái tiểu hỏa kế nói, "Tiểu Hỏa Kế, chỉ cần cùng cá có liên quan đồ ăn tất cả đều chúng ta lên." Tiểu Hỏa Kế thân thể khỏe mạnh, hắn đi đến trước mặt đem menu đưa cho Tiêu Ân, sau đó không người nói, "Khách nhân tôn kính, chúng ta chỗ này có quy định Miêu nữ là ăn xin người, không thể cùng chúng ta khách nhân tôn quý ngồi cùng bàn ăn cơm. Đám người sững sở, nhà này tiệm cơm thật bá đạo, lại còn có loại này kỳ hoa quy định. Hiên lành Tiên Nhi á tử trên người mình cởi ra áo ngoài khoác đến miêu nữ trên thân nói, "Tiểu ca, hiện tại có thể a?" Miêu nữ hiện tại mặc y phục của ta nàng cũng không phải là phổ thông nữ nhân, nàng là một cái có thân phận nữ nhân, mời ngươi tôn trọng nàng. Cho chúng ta mang thức ăn lên đi." Tiểu Hỏa Kế do dự một chút nói, "Tôn quý phu nhân, không phải ngươi vì nàng mặc vào một kiện quần áo đẹp đẽ liền có thể cải biến thân phận của nàng ở chỗ này, miêu nữ chúng ta đều biết, chính là nàng xuyên lại độc lễ." Nàng vẫn, vẫn là một cái hèn mọn miêu nữ, tuyệt đối không thể cùng khách nhân tôn quý nhóm ngồi cùng bàn ăn chung. Gấu trắng đầu bếp phát hỏa. Nó đem nó đại hùng trưởng trên bàn một cái, sau đó hướng về phía lửa nhỏ kế quát, các ngươi người khi dễ người. Ngay cả ta gấu trắng đều nhìn không được. Đừng tại đây dài rổng, đại gia ta muốn ăn cá, nhanh lên cho ta đến. Đại gia ta hiện tại đói bụng sôi ục cục, nếu như ta giã tính phóng xuất ra, dù là chính là của ngươi thịt cũng chạy không thoát ta sắc bén răng. Tiểu Hỏa Kế cái nào gặp qua chiến trận này, doa đến toàn thân khẽ run dậy, kẹp lên kinh nhạch chảy mắt. Kim Kim cùng sắp lông, Tô Hiên Kỳ bọn người là trắng gấu đầu bếp trưởng nghẹn chi ngôn vỗ tay lên. Miêu nữ lệ rơi đầy mặt, nàng ôm Tiên Nhi á nghẹn ngào không giống. Tiên Nhi á con mắt đỏ ngầu nước mắt cũng đi theo rất xuống. Nàng lôi kéo miêu nữ tại bên người nàng ngồi xuống nói, "Tiểu miêu nữ, ngươi làm sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này đâu?" Miêu nữ xoa xoa nước mắt nói, "Tỷ tỷ, thực không dám giấu dếm, ta không phải nơi này người, ta là hải ngoại người, ta ra đời thời điểm liền dài dạng này, sau đó tại ta 5, 6 tuổi thời điểm bị người lừa gạt lập tức cho đoàn bên trong biểu diễn xiếc thú." Về sau gánh xếp thú đã đến nơi này, thực diễn diễn khán giả đều xem chán rồi ta đơn nhất biểu diễn, thế là ta cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, gánh xếp thú lao bản cũng không cần ta bất đắc dĩ, ta ở chỗ này đưa mắt không quen, vì sinh hoạt, chỉ có thể ăn xin, tình huống vừa rồi ngươi cũng đều thấy được. Thiên Ni Á nói, tiểu muội muội, nếu như chúng ta thu lưu ngươi, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta sao? Tiểu Miêu nữ gật đầu nói, Tôn quý phụ nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý chiếu cấu ngươi cả một đời, ta nguyện ý làm ngươi nhất thuận miêu đời này chính là ta chủ nhân. Thiên Ni Á nói, ngươi có danh tự sao? Miêu nữ gật đầu nói, Trước kia tên của ta ta đều quên ở chỗ này, bọn hắn đều gọi ta Hoàng Tuyệt Dao. Sóc Long vỗ hai con móng nuốt nhỏ nói, "Hoàng Tuyệt Dao? Danh tự này êm hay. quá có nữ nhân vị." Hoàng Tuệ Dao duỗi ra một cái tay nhỏ chỉ để Sóc Long cầm lắc lắc nói, "Sóc con người tốt, Người tên là gì nha?" Sóc Long nói, "Ta gọi Sóc Long." Hoàng Tuệ Dao nghi ngờ nói, "Sóc Long là tên là gì nha?" Sóc Long nói, "Sóc Long chính là Sóc Long, chính là ta danh tự, là có ý gì?" "Đó là cái gì ý từ đâu? Chẳng lẽ tên của ta chính là ta trên người lông sao?" "Ta cũng không biết, dù sao bọn hắn đều như vậy gọi ta." Ta cũng chưa từng có nghĩ tới vì cái gì rằng này, vì cái gì bọn hắn bọn hắn gọi ta sốc lông, bọn hắn nhân loại đều là một chút loài động vật kỳ quái, luôn luôn thích cho người ta loạn cả tên. Hiện tại mặc dù thuyền lớn hai đầu hai cái bình đài bên trên cũng bắt đầu nhiệt liệt tàn khốc biểu diễn, nhưng là Tiên Ni Á đã không có tâm tình lại nhìn lại ăn thế là nàng đứng người lên đối Tiêu Vân nói, "Tiêu Ân, ta muốn mang xem hoàng tuệ giao rồi đi, có thể chứ?" A Mục cũng đứng lên nói, "Ta cũng đang muốn đi đâu. Chúng ta cùng đi đi." Thiên Hoại Tiên nói, "A Mục, các ngươi nghĩ đơn giản, nơi này cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Gấu trắng đầu bếp đem hắn ngón ngút lớn trên bàn một cái nói, "Làm gì? Tới chỗ này liền không có tự do thân thể sao?" Thiên ngoại thiên nói, "Ngươi là có tự do, nhưng là phải xem ở chỗ nào, ở chỗ này tự do của ngươi không ở đây, ngươi trong tay, trong tay người khác." Nói xong, Thiên ngoại thiên lấy tay chỉ một cái phía sau bọn hắn nói, "Quản lý người đến của các ngươi." Đám người quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy liền sau lưng bọn hắn xuất hiện năm người, hai cái là thân thể khỏe mạnh đại đường tiểu tử, mặt khác hai cái là tay cầm bội đao, dáng người khỏe đẹp cân đối ngoại quốc nữ nhân trẻ tuổi, dẫn đầu là một cái đại đường trung niên nam nhân. Hắn mặc một thân lóe sáng tơ lụa phục, cầm trong tay quả xếp nhìn xem a một bọn hắn. Thiên Nhi Á nắm chắc hoàng tuệ giao tay. Gấu trắng đầu bếp người đầu tiên đứng lên lui tới ngoài đi, nó đi đến cái kia trung niên nam nhân trước mặt, dùng ngón tay đâm nam nhân kia ngực nói, đầu chó cọp mắt đổ vặn, một biên nhỉ đi. Đừng làm trở ngại gấu trắng đại gia đi đường. Trung niên nam nhân sau lưng hai người trẻ tuổi không lạc ý bọn hắn một trái một phải từ trung niên người sau lưng đi tới gấu trắng đầu bếp trước mặt nói, đại quan gia. Đầu này biết nói chuyện gấu, muốn để hắn đi du hành thú khẳng định sẽ để cho những đại gia kia cao hứng, không bằng liền bắt, để nó đi mãi nghệ kiếm tiền trước 1995. Trước 1095. Sóc lông đứng tại Gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, dùng tay chỉ hai người nói, "Ta nhìn hai người các ngươi chính là hai cái tay chân. Muốn làm gì? Muốn bắt nhà chúng ta Gấu trắng đầu bếp? Các ngươi cảm thấy liền hai người các ngươi có thể làm được nhà chúng ta Gấu trắng đại ra sao?" "Chủ nhân, cho bọn hắn một chút lợi hại đến thử, để bọn hắn biết tay gấu chẳng những ăn ngon, hơn nữa còn có thể yếu nhân mệnh." Gấu trắng đầu bếp nghiêng đầu sang chỗ khác đối Sóc lông nói, "Sóc lông, ngươi làm sao đem bí mật nói hết ra đây? Tay gấu là ăn ngon, nhưng là không thể để cho nhiều người như vậy biết, có nghe hay không?" Soc Long một tay cam eo, một tay chỉ vào hai người nói, tay gấu không thể ăn. Nhưng là tay gấu đánh người dễ dùng, hai người các ngươi nếu là không nghĩ tụ thường, không muốn chết, liền mau nhường đường. Không nghĩ tới hai cái tráng hán nhìn nhau một chút, một người trong đó hắc hắc thiếu đạo, nhường đường liền nhường đường, bất quá chúng ta hai chính là nhường đường các ngươi cũng không thể đi xuống chiếc thuyền này. Nói xong, hai người tránh ra, gấu trắng đầu bếp mắt nhìn thẳng đi, lúc này mới phát hiện tại hai người này sau lưng xuất hiện một cái hát thiết đại hán. Cái này hát thiết đại hán là thật hắc nha, hắc giống hắc một than, xem ra hẳn là một cái người châu Phi, hắn cái đầu có cao ba trượng, cầm trong tay sợi xích sắt Hắc Thiết Đại Hán đối gấu trắng đầu bếp nói, "Ngươi đầu này gấu là muốn cho ta động thủ đem ngươi cột lên đâu, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi." Gấu trắng đầu bếp không có lên tiếng, nó trong lòng đang suy nghĩ, đang nghiên cứu, đang suy nghĩ mình rốt cuộc có thể hay không đánh qua cái này hát Đại Hán. Sóc lông có chút khi đảm, hắn nói khe với gấu trắng đầu bếp nói, "Chủ nhân, chớ nhìn hắn vóc dáng cao như vậy, thân thể như thế trắng, thực hắn chưa chắc là đối thủ của ngươi." Gấu trắng đầu bếp vẫn không có lên tiếng. Sóc lông về sau nhìn nói, hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đã ngươi ở trước mặt hắn không chiếm ưu thế, dứt khoát liền để cho Kim Kim đi." Gấu trắng đầu bếp nói, "Nhưng ta là đầu gấu, ta sao có thể sợ người đâu? Không phải ném ta mặt gấu sao?" Sóc Long nói, "Đã ngươi chết sĩ diện, vậy thì do ta đến xử lý đi." Sóc Long tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy dựng lên chỉ vào hát Đại Hán nói, "Hắc Đại Hán, ngươi cho rằng ngươi thân cao, năm đấm lớn liền có thể khi dễ chúng ta nhà gấu trắng đầu bếp sao? Ta có cái ca ca gọi Kim Kim, nắm đấm của hắn càng lớn, có thể một quyền đem ngươi đánh bay." Kim Kim cười đi tới, sau đó dùng tay mỏ sở Sóc lông đầu nói, "Sóc Long, ngươi thật biết nói chuyện, tốt à, đã ngươi đem lại ca ta đều khiêng ra tới, hôm nay đại ca nhất định cho ngươi chỗ dựa." Hai người các ngươi về sau đứng, ta muốn để cái này hát Đại cá mà nhìn xem ta đại tạ quyền có phải hay không vô địch thiên hạ. Hắc Đại Hán nhìn một chút Kim Kim, sau đó giơ lên một ngón tay tại Kim Kim trước mắt gơ gơ nói, ngươi quá nhỏ. Không được, ta một cái bàn chân lớn liền có thể đem ngươi giẫm mẹp, nhưng là ta nếu là đem ngươi đánh bại sẽ chỉ bị người nhà báng, ta muốn ly đầu kia gấu đánh. Ta muốn đem nó bắt đi mãi nghệ, gia hỏa này thú vị, còn có thể nói tiếng người, khẳng định sẽ đùa những người có tiền kia lại ra vui vẻ. Kim Kim nhìn xem Hắc Đại Hán nói, dây leo bà bảo, ra đây, chúng ta muốn ly cái này Hắc Đại Hán liều năm đấm. Xem ai nắm đâm lớn, xem ai quyền đấu cứng. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, hắn đại tả quyền phịch một tiếng liền trở nên lại thô lại lớn vừa dài. Bởi vì Kim Kim đem hắn quyền trái là cố ý đối hắc đại hắn cho nên khi đại tả quyền đột nhiên xuất hiện thời điểm, một quyền liền đem hắc đại hắn đụng bay, mà lại là bay về phía trong hồ. Kim Kim cái này biểu diễn kinh động đến người trên thuyền. Rất nhiều gan lớn chuyện tốt đều người đều chạy tới vây xem. Bọn hắn nhìn xem Kim Kim đại tả quyền là kinh thắng không thôi. Còn có người cầm bạc chạy đến kim trước bí Cái này làm cho kim Kim sợ khóc d cười thế là đối những người kia nói các vị thúc thúc đại gia xem náo nhiệt có phong hiểm các ng đều là kẻ có tiền thân thể dễ hỏng ta cái này lại tả quyền nhưng không có mọc ra mắt vạn nhất làm bị thương các ngươi ta nhưng không thường nổi một người dáng dấp mập mạp đường chiều lao ông đi tới hắn dùng tay mỏ xem kim kim đại tả cánh tay nói ta ngoan, ngoan nha, ngươi tay này đủ lớn nha dứt khoát cho lão phu ta tập bảo tiêu đi một tháng ta cho ngườiơi 100 lượng bạc kim kim tiếu đạo lao ra ra cho 100 lượng bạc ta cũng không làm lão ông không hiểu ngừg đâu nói tại sao vậy ta chỉ là bất quá là để ngươi làm cái bảo tiêu mà thôi. Kim Kim đạo, ngươi khả năng không biết ta, ta cái này đại tả cánh tay, ra hỏa này nhưng tham ăn ta mỗi tháng đều phải hòa 200 lượng bạc, ăn ngon uống ngon nuôi nó, bằng không nó liền không có cách nào bị lớn. Béo lao ông lắc lắc đầu nói, ngươi đang gạt ta, 200 lượng bạc một tháng, ta đều có thể thuê hai hộ vệ, không thuê ngươi không có lời. Ngay tại mọi người ngạc nhiên vây xem Kim Kim thời điểm, theo ào ào tiếng nước cùng xích sát âm thanh, hát đại cá mà lại chạy trở về, hắn lấy tay chỉ một cái Kim Kim đạo, tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Dám dùng ngươi đại tạ quyền đem ta đánh tới trong hồ đi. Bất quá may mắn hát ra biết bơi, không phải liền muốn chết đuối. Nói xong, hát đại cá mà lắc một cái xích sắt, liền hướng Kim Kim đánh tới. Kim Kim không chút khách khí vung lên quần trái lại hướng hắc đại cá mà đảo đi. Hắc đại cá nghiêng người hế lên, sau đó dùng xích sắt điểm chặt Kim Kim đại tả cánh tay. Kim Kim dùng sức muốn đem đại tả cánh tay tránh ra, nhưng là không thành công. Hắc đại cá hắc hắc tiểu đạo, tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết nói đi, mặc kệ ngươi là quỷ vẫn là ma, chỉ cần bị ta lớn xích sắt quô lên, ngươi tà lực liền sẽ hạ xuống. Xem ra ngươi có chút cương thi hư bất quá ta lớn xích sắt bên trên có đồ vật, bắt ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy bàn tay to của mình cánh tay tại lớn xích sắt gấp xiết phía dưới đang từ từ thu nhỏ, Kim Kim có chút sốt ruột đúng lúc này, miêu nữ đột nhiên chạy tới, nàng ôm hắc đại cá trấn nói, "Hắc háp, ngươi không nên thương tổn người tiểu đệ đệ này, đều là lôi của ta, hiện tại mặc cho đánh mặc cho phạt, tùy các ngươi liền, văn cầu ngươi thả hắn." A Mộc chính muốn đi qua, không nghĩ tới Tiêu Ẩn chợt lách người lợi dụng tốc độ cực nhanh di động đến hắc đại cá trước mặt. Tiêu Ẩn dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hắc đại ca mà đầu gối trái cái, hắc đại ca phủ, phủ một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tiêu Ẩn quát khứ, đưa tay liền xích sắt từ Kim Kim đại tại trên cánh tay kéo xuống. Sau đó ném vào Hắc Đại Cá trước mặt. Hắc Đại Cá đứng dậy, một quyền liền đánh vào Tiêu Ân trên mặt, Tiêu Ân lập tức về sau ngã ra đi có xà bá trợ. Tiên Ni Á dọa đến hét rầm lên, nàng đang muốn tiến lên nhìn Tiêu Ân có phải hay không bị đánh đả thương, kết quả còn chưa tới đi theo, béo ở giữa nam nhân sau lưng hai cái ngoại quốc nữ nhân từ hung bên trong rút ra bộ đao gác ở Tiên Ni Á trước mặt. Tiêu Ân mỉm cười, quỷ dị mỉm cười bò người lên, sau đó sông bị Hủ toàn thân phát run Tiên Ni Á khoát tay náo. Lúc này Tiêu Ân máu me đầy mặt, bất quá hắn lại là chẳng hề để ý dáng vẻ, dị thường bình tĩnh hướng đi Hắc Hạp. phát hỏa, chương 1906 trước 1096. Hắn sải bước đi qua đem Tiêu Ân đạp lăn trên mặt đất, sau đó lại đi lên một cước liền giẫm tại Tiêu Ân trên chân trái. Sau đó đám người liền nghe đến ca sát một tiếng vang dọn, chắc là Tiêu Ân chân gãy rồi. Nhưng là chờ Hắc Tháp tu hồi chân của hắn về sau, ngoan cường Tiêu Ân lại bình tĩnh bỏ lên, chỉ bất qua hắn đầu kia chân trái đã thay đổi hình, mặc dù thay đổi hình, lại như cũ có thể siêu siêu vẹo vẹo đi đường. Hiện tại Tiêu Ân mặt mũi tràn đầy đồ máu, chân trái dị dạ đi đường khập khiễng tựa như cái cương thi. Người chung quanh phát ra tiếng thét chói tai, tiếng hú tiếng kêu to. Những người có tiền này càng thích nhìn đống máu tàn khốc a Mộ chính muốn đi qua, không nghĩ tới Tiêu Ân lại hướng hắn khoát tay áo nói, "A một sư phó, Người yên tâm, ta là đánh không chết Tiêu Ân, Tiêu Ân là đánh không chết. A một sư phó, Người yên tâm, Tiêu Ân là sẽ không chết trước Tiêu Ân yêu tiên nhi á, sẽ không để cho nàng một người trên thế giới này cô độc còn sống. Tiêu Ân không chết được, nhất định sẽ bồi tiên nhi á tới địa lao tiên hoàng." Tiên nhi á lệ rơi đầy mặt, khóc ngã xuống đất, nàng dùng thanh âm khản khàn hô hảo, "A một sư phó, các ngươi nhanh đi, mau cứu ta Tiêu, a." Tô xuất ra bút vẽ vẽ lên một cây trường thương nắm ở trong tay. Giang Châu châu gỡ xuống gỡ xuống cây trầm, đổi hai thanh đoạn đao nắm ở trong tay. Nhìn Tiêu Ân bị đánh thảm như vậy, lại còn tại hướng hắn đi tới, Hắc Tháp không tự chủ được lui về sau một bước, sau đó huy động Xích Sắt nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết thống khoái một điểm." Lúc đầu Hắc Tháp cho là hắn Xích Sắt chỉ cần nện vào Tiêu Ân trên thân khẳng định để hắn đứt gân gãy xương vỡ thành một đống thịt nát. Nhưng là không nghĩ tới, ngay tại Xích Sắt hướng Tiêu Ân thời điểm, hân tay sát, hân không tay, hắn đi theo Xích cùng một chỗ bay múa. Hắc Hắn đột nhiên đem xích sắt đánh tới hướng bong thuyền, lần này không xong, rất nhiều ngay tại vây xem và tránh né khách nhân bị xích sắt đập trúng, trong khoảnh khắc liền vang lên tép lên kêu rên. Người hét nhục bay tứ tung, bàn ghế bị nện vỡ nát. Ngay tại xích sắt nện vào bong thuyền thời điểm, Tiêu Ân cấp tốc bung tay, mà khi hất hấp lần nữa run run lên xích sắt thời điểm Tiêu Ân liền lại bắt lấy xích sắt, xem ra hắn là đang cố ý chọc giận Hất Háp. A Mộc biết cơ hội tới, thế là hắn bắn lên thân hình, dưới chân hắn lập tức liền xuất hiện một dòng nước, bọn người nhao nhảy lên, sau đó bị A Mộc dòng nước mang theo hướng dưới đi. Nhìn tới a mục, Tiên Nghi Á cùng Hoàng Tuệ giao bọn người rút lui về lớn, Tiêu Ân lần này đi tâm. Hắc Tháp cảm giác được mình làm hư thế là vội vàng buông xuống xích sắt, nhưng là Tiêu Ân nhưng không có, hắn nắm lên xích sắt đánh tới hướng Hắc Tháp. Hắc Tháp bất đắc dĩ, vội vàng cũng bắt lấy xích sắt, sau đó tính cả xích sắt cùng Tiêu Ân hướng trong hồ lớn ném đi đã đến đến trên mặt hồ, tại hướng trên thuyền quan sát kim kim đột nhiên thấy được lớn xích sắt cùng Tiêu Ân, hắn vội vàng giỗi ra đại tà quyền, vèo một tiếng nâng Tiêu ân. sau đó đem hắn mang về dòng nước bên trên. Nghe từ trên thuyền lớn truyền tới tiếng thét, tiếng chửi, tiếng thét chói thai. Kim kim bọn hắn cảm giác được đặc biệt cao hứng. Thiên ngoại tiên cũng đứng tại dòng nước bên trên, hắn thở dài đối Kim Kim đạo, "Ai, hảo hảo một bữa cơm để các người cho pha trộn. Kim Kim đạo, cái gì pha trộn không pha trộn? Người đem chúng ta mang nơi đó đi, người cũng không nghĩ một chút đó là cái gì địa phương, đó chính là cái ô yên trướng khí địa phương. Đó chính là người có tiền tầm hoan tác nhạc biến thái hưởng thụ địa phương, giống chúng ta những này người bình thường, những này người thiệt lương, những này không có tiền người hưởng thụ không được. Vẫn là thành thành thật thật tìm quán cơm ăn bữa bình thường cơm, nhưng so sánh cái này tốt hơn nhiều." Trở lại ven bờ hồ, Tiên Á cùng miêu nữ nhanh đi xem xét tiêu ngân trên thân thể tổn thương. Tiêu Ân điếu điếu nói, đây coi là cái gì, ta một hồi liền đem nó chữa khỏi. Nói xong, Tiêu Ân đem thụ thương chân chuyển hai vòng, theo ca ca tiếng vang, Tiêu Ân chân thậm chí liên tiếp tốt. Hắn ở bên hồ đi vài bước, cười đối tiên nhi á nói, tiên nhi á, thấy không, ta là đánh không chết Tiêu Ân. Những mấy vết thương nhỏ với ta mà nói đều là chuyện thường ngày, mặc kệ tổn thương đa trọng đều có thể chữa khỏi. Miêu nữ quá khứ sợ lên Tiêu Ân chân nói, Tiêu công tử, người thật lợi hại. Các người là thần tiên a, chân của ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao nhanh như vậy nói xong liền tốt đâu. Quá không tương nghị. Tiêu Ân nói Ngươi khả năng không biết ta trước kia biệt danh, ta trước kia biệt danh liền gọi đánh Không Chết Tiêu Ân. Ta thân thể này tự lành năng lực trước kia liền có. Tiêu Ân tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, theo bịch một tiếng tiếng vang, một cái lại cao lại hắc người rơi vào phía sau bọn hắn. Mà ở trên mặt hồ, một người mặc thải y người dẫm lên mặt nước lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn phi tốc chạy tới. Sóc Long tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai quay đầu nhìn phía sau lớn cự nhân hô, hắt háp. Lớn hắt háp đến rồi. Gấu trắng đầu bếp chuyển qua, Sóc lông nói không sai, bây giờ tại phía sau bọn họ đứng đấy chính là cái kia cùng bóng đêm đồng dạng hắt chính sẽ không hảo ý nhìn xem bọn hắn. Mà đúng lúc này, cái kia ở trên mặt hồ đạp nước mà đi thải y nam nhân cũng đến trước mặt. Người kia mặc thải sắc quần áo người, là một cái trong đại đường 5 nam nhân, hắn là tay không mà tới. Hắn sung hắc thầm nói, "Hắc hắc, vừa rồi quay rối chính là đám người này sao?" Hắc hắc gật đầu nói, "Thải ý thiên sư, vừa rồi chính là đám người này dùng tà ác chi thuật đem chúng ta thuyền khiến cho loạn thất bát tào. Hiện tại tôn kính chủ truyền người nổi giận muốn để hai chúng ta đem bọn hắn toàn bộ mang về." Trung niên nhân ha ha một tiếu đạo, "Giở cho mưu quỷ mà tính, chơi tà môn, đây chính là ta cường hạng." Nghe lời nghe ý, A Mộc đã hiểu. Già hỏa này đã biết bọn hắn đám người này không đơn giản. Chắc hẳn già hỏa này khẳng định cũng là một cái tà môn nhân vật, không phải như thế đại một cái tuyển sao có thể để loại người này xuất đầu lộ diện đến xử lý chuyện lớn như vậy đâu. A Mộc nói khe với Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi lưu lại, khiến người khác nhanh đi, trở lại đại cước thủ đi." Tô Hiên Kỳ minh bạch, hắn sông gấu trắng đầu bếp bọn người thấp giọng hô hai tiếng, "Đại cước thủ, đại cước thủ." Kim Kim náo, "Hiện tại sao?" Tô Hiên Kỳ nói, "Đại cước thủ, đại cước thủ, ta cùng A Mộc sư phó không thích." Kim Kim lo lắng nói, "Ta cũng không thích." Kim Kim có ý tứ là ta cũng không muốn đi, ta muốn hỏa hai người các ngươi cùng một chỗ lưu lại. A Mục nói, đại cơ thủ. Kim Kim đạo, không thích. Sock Long nhẹ qua đi đối Kim Kim đạo, Kim Kim, nghe A Mục sư phó chuẩn không sai. A Mục sư phó đã gấp gáp như vậy khẳng định là sợ cái kia áo bông phục đến lúc đó làm quỹ cục, chúng ta đều không thể quay về. Kim Kim lưu luyến không rời nhìn về phía A Mục, A Mục sung hắn gật gật đầu. Hát tháp đối A Mục nói, tiểu đạo sĩ, hôm nay ngươi năng lực mạnh liền có thể xuống mệnh, liền có thể tự do, nếu như bản lãnh của ngươi thấp, ha ha, ngươi sẽ phải mặc cho chúng ta chủ thu thập các ngươi. Vừa rồi A Mục đối thoại của bọn họ Thiên Ngoại Thiên cũng nghe mộng, thế là đối Kim Kim đạo, Kim Kim, các ngươi vừa rồi ửng ực nói đại cơ thủ, đại cơ thủ là cái gì? Kim Kim đạo, ta chính là đại cơ thủ. Ngươi nhìn xem a." Nói xong, Kim Kim ở trong lòng mặc niệm ba tiếng, cố thiếu ra. Sau đó vèo một tiếng liền không còn hình bóng. Sau đó lại là xì xì vài tiếng vang lên về sau, gấu trắng đầu bếp, sóc lông, Giang Châu Châu, Hoàng Tuệ giao tất cả đều không thấy, chỉ còn lại A Mục cùng Tô Yên Kỳ. Thiên Ngoại Thiên gãi đầu một cái đối A Mục nói, "A Mộc. các ngươi đang giở trò quỷ gì?" Bọn hắn đang trò quỷ gì? Nói thế nào không thấy đã không thấy tam hơi. Thải Y Thiên Sư sợ hai A Mục, Tô Hiên Kỳ cùng Thiên Ngoại Thiên lại chạy thế là xong trường đấy. Từ song trưởng của hắn bên trong lập tức phun ra ngoài một đầu hỏa long đem bọn hắn vây lại. Hỏa long có chu nượn nước lớn như vậy, kịch liệt tiêu đốt, vây quanh A Mục, Thiên Ngoại Thiên, Hát Tháp, Thải Y Thiên Sư mấy người không ngừng xoay tròn. Mặc dù hỏa long thế lựa rất lớn, nhưng cũng không đỗ người. A Mục biết, đây là ngũ hành chi hỏa, có thể ức chế pháp lực của bọn hắn. Chương 1097. Chương 1097. Bị hỏa long khốn, A Mục cùng không có kinh hoàng, mà là bình tĩnh ngồi dưới đất nhắm mắt nhập Tô Hiên Kỳ liền thủ sau lưng A Mục. Thiên Ngoại Thiên nhìn xem Hắc Tháp nói, "Hắc Tháp, ta cùng thải y thiên sư là bà cũ, cái này động thủ thì miễn đi, cho chút thể diện thả chúng ta." Hắc Tháp hắc hắc tiểu đạo, "Thiên Ngoại Thiên, ngươi biết các ngươi chọc bao lớn hòa sao? Ngươi phải biết mặt của ngươi đến lớn bao nhiêu thải y thiên sư mới có thể nể mặt ngươi để ngươi đi. Các ngươi hủy việc buôn bán của chúng ta các đại lao hiện tại rất tức giận. Nếu như chúng ta hay nếu không đem các ngươi bắt về vậy chúng ta liền xui sẹo." Ngoại Thiên nói, "Ngươi không may, đáng đợi ngươi. Chuyện này đều là ngươi đưa tới." Lúc đầu ngươi thi triển quyền cước các loại tiêu lần qua mấy chiêu là được rồi, nhưng ngươi còn nhất định phải duồng nghịch ngươi cái kia phá dây xích sắt. Dây xích sắt không đùa tiện đem mình duồng nghịch đến trong hồ đi, từ trong hồ bỏ lên ngươi lại đem thuyền cho làm hỏng còn đả thương nhiều như vậy khách nhân, đây đều là ngươi làm chuyện ngu xuẩn, cái này có thể đoán đến xem ngươi khác sao?" Hát tháp khí toàn thân phát run, hắn dùng tay chỉ Thiên Ngoại Thiên nói, "Các ngươi nếu không náo sự, ta có thể duồng nghịch dây xích sắt sao? Ta không duồng nghịch dây xích sắt có thể làm chuyện lớn như vậy sao?" Hiện tại chủ thuyền tức giận, để cho ta chết sống bắt mấy người trở về, nếu không liền có ta, hảo quả tử ăn." Thiên ngoại Thiên tiểu đạo Có quả ngon để ăn ngươi liền ăn thôi." Hắc Thiết nâng lên chân to nói, "Ăn cái đầu của ngươi." Nói xong, Hắc Tháp chân to đột nhiên hướng thiên Ngoại Thiên giẫm đi. Thiên Ngoại Thiên vội vàng lách mình tránh thoát, sau đó đôi A Mục nói, "A Mục, đây đều là các ngươi gây họa, ngươi mau chạy tới xử lý, ta cũng không muốn cùng hai người này đấu, hai người này có hậu đại, ta nếu là đem bọn hắn đánh bại, về sau cũng đừng nghĩ tiếp tục ở chỗ này lan lộn. Tô Hiên Kỳ nói, "Không hỗn liền không hỗn, ngươi là Vân Du đạo, khắp nơi đều có thể đi, tại sao phải lại chỗ này đâu? À, ta nhớ ra rồi, ngươi là không đứng đắn Vân Du đạo." Ngươi có phải hay không nhìn thấy chỗ này mỹ nữ tốt bao nhiêu chơi cho nên liền muốn đợi ở chỗ này." Hắc Tháp đụng một quyền nện hướng về phía Thiên Ngoại thiên đập tới nói, "Thiên Ngoại Thiên, ngươi cái này thối lao đạo, tâm địa gian rảo lão đạo, cùng mỹ nữ của ngươi nhóm nói tạm biệt đi." Thiên Ngoại Thiên lại một cái tung nhảy tránh thoát Hắc Tháp một quyền, sau đó tiếp tục đối A Mục nói, "A Mục, ngươi đừng tại đây mà giả gỗ bất động, ngươi gây họa ngươi cần phải bị a, ta thật sự là không muốn cùng bọn hắn đọ thủ." nói, "Ngươi không muốn thủ, A Mục sư phó càng không muốn thủ." Thải Y Tiên sư đi tới đưa tay bắt lấy A Mục cổ áo nói, "Các ngươi không đọ thủ, vậy liền quá tốt rồi." ta muốn bắt các ngươi trở về sinh thượng." Nói xong, Thải Y Thiên sư dẫn theo A Mộ liền đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn chợt nghe sau lưng lại chuyển tới A Mộ thanh âm. "Thải Y Thiên sư, ngươi dẫn theo y phục của ta làm gì đi a?" Thải Y Thiên sư lúc này mới phát giác được trong tay mình rất nhẹ, nhìn kỹ, nguyên lai trong tay hắn dẫn theo thật là A Mộ áo ngoài. Mà A Mộ đâu, mặc tiếp thân quần áo vẫn ngồi tại nguyên chỗ ngồi xuống đâu. Thải Y Thiên sư mặt đỏ lên nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi tại ta trời thải y tiên sư trước mặt còn múa dịu qua mắt trợ, đấy mặt ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Nói xong, Thả Y Thiên Sư từ trong ngực xuất ra 4 cái nhỏ người giấy, sau đó dùng ngón tay đối người giấy tô tô vẽ vẽ, trong miệng nói lầm bẩm Một lát sau, hắn cầm trong tay nhỏ người giấy hướng về A Mộc ném đi. Theo phanh, phanh phanh phanh phanh 4 tiếng tiếng vang qua về sau, bốn cái có cao 2 mét người giấy đột nhiên liền xuất hiện ở A Mộc trung quanh. bốn cái người giấy thô lỗ bắt lấy A Mộc, bắt chân bắt chân, bắt cánh tay bắt cánh tay, ngâng lên A Mộc hướng bên hồ đi đến. Tô Hiên Kỳ không hề động. Hắn lúc đầu có thể dùng trường thương trong tay của hắn đem cái này bốn cái người giấy xuyên thành xuyên, nhưng là hắn không hề động, bởi vì hắn biết A Mộc sư phó hiện tại là muốn hòa cái này thả y thiên sư đấu Pháp. Cao thủ quyết đấu, khẳng định dị thường đặc sắc, Tô Hiên Kỳ muốn nhìn một chút. A Mộc mở to mắt, bình tĩnh từ hắn trong bao vải móc ra lửa thần lằn, sau đó kéo một phát cái đôi của nó nói, "Lửa thần lằn, thổi khó chịu khí." Lửa thần lằn đụng sau khi hạ xuống lập tức biến thành có cao hơn một trượng, A Mộc tránh ra khỏi bốn cái người giấy xoay người đi lên. Bốn cái người giấy gấp, vây quanh ở lửa thần lằn trung quanh đưa tay đi bắt A Mộc. nhẹ nhàng một cái lửa thần lằn. Lửa thần lần phốc phốc phốc phốc, nói bốn chiếc lửa ra, lập tức đem bốn cái người giấy đốt thành bốn đám đại hỏa. Nhìn xem mình bốn cái người giấy biến thành bốn đám lửa, sau đó rất nhanh lại thiêu thành cho tàn, thả y thiên sư giận dữ. Hắn dùng tay chỉ A một nói, "Tiểu đạo sĩ, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Ngươi nói ngươi là từ chỗ nào học cái này thân bản lĩnh?" A một cười nói, lao tiền bối, cái gì học với ai? Đương nhiên là cùng lão sư học nha. Lão sư ta là Huyền Cực đạo trưởng, hắn liền ở tại Thanh Sơn huyện một cái đạo quán nhỏ bên trong, ngươi như bức như vậy tiên sư hẳn nghe nói qua sư phụ ta đại danh A. Thái y thiên sư giật mình nói, "Đây không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Ngươi đang nói láo, đây không có khả năng." A Mục nói, "Ta không có lựa ngươi. Huyền cơ đạo trưởng chính là ta lão sư a. Thanh Sơn huyện người đều biết, năm đó ta còn một mực cùng lão sư đến Thanh Sơn huyện thành miễn phí vì các hương thân xem bệnh đâu. Nửa cái Thanh Sơn huyện thành người hầu như đều nhận biết ta cùng sư phụ ta." Thải y thiên sư lấy tay chỉ một cái A Mục nói, "Tiểu đạo sĩ, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nói cái kia Huyền cơ lão đạo ta biết, nhưng là hắn thế đều đã hơn 10 năm, hắn làm sao có thể có ngươi cái này mới mười mấy tuổi đồ lẽ đâu?" Ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt, tại bổn tiên sư trước mặt còn không mau mau hiện ra nguyên hình. A Mộc chân kinh, hắn cảm giác đầu góc ông một tiếng, bất quá hắn rất nhanh liền lại thành tỉnh lại. A Mộc nhìn xem Thải Y tiên sư đạo: đại sư, ngươi không có gạt ta chứ? Lao sư ta làm sao có thể đã qua đời hơn 10 năm? Ta xuống núi tìm hắn thời điểm, đến bây giờ cũng liền đi qua có 1, 2 năm đi, không có khả năng có vài chục năm." Thải Y tiên sư đem bàn tay trái mở ra, đối A Mộc nói: "Tiểu bối, ngươi không cần lại gạt ta. Ta hôm nay muốn thi pháp tu ta muốn nhìn ngươi nguyên hình đến cùng là vật gì." Nói xong, thải y thiên sư đem lòng bàn tay trái đối A Mục, sau đó miệng bên trong bắt đầu ô đấy quan quát, ô đấy quan quát, không ngừng niệm động chú ngữ. Mà lúc này A Mục đột nhiên giống tròn váng, hắn quỳ trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng tự lầm bẩm đây tuyệt đối không có khả năng. Ân sư của ta làm sao có thể nhanh như vậy liền qua đời vì cái gì không có người nói cho ta biết chứ. Vì cái gì ta liền không thể trở về gặp hắn lao nhân ra một mặt đầu. Theo chú ngữ càng vượt niệm càng nhanh, thải y thiên sư trong lòng bàn tay đột nhiên vươn ra ba cây đ Ba cây cảnh liễu không ngừng hướng về phía trước phi động, sau đó rất nhanh liền vây quanh A Mục trên thân, bọn chúng quấn chặt lấy A Mục đầu, sau đó bắt đầu quấn bờ vai của hắn. Tô Hiên kỳ gấp, hắn liều mạng dùng tay đi kéo kêu ba cây cành liễu, nhưng là những cái kia cảnh liễu quá mềm quá mềm dai nhợm bằng hắn làm sao kéo cũng kéo không ngừng. Chương 1090. Chương 1090. Chương Bảo Đảm Lương nói, "Sư phó, ngươi thật là càng ngày càng thận." Chỉ tiết huyện thái gia là có mắt không trọng, hắn cho là ngươi già, không còn dùng được, nhưng là nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi đây là càng già càng nổi tiếng a, càng già càng a.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 Huệ Thái gia vì hắn hai trọng kim ca ngợi. A Mộc cùng Kim Kim bọn hắn nhìn xem quan bộ khoái kia hạnh phúc thỏa mãn dáng vẻ, bọn hắn cũng cao hứng theo đúng vậy a, hiện tại là hoàn mỹ kết cục, quan bộ khoái lúc tuổi già nhất định sẽ không cô đơn nghèo rớt mùng tơi đây cũng chính là A Mộc kết quả mong mốn. Trở lại viện nha, quan bộ khoái liền bị vui vẻ đám người bao bọc vây quanh, mọi người không ngừng hướng hắn chúc mừng, tán thưởng hắn gương quý không bao giờ củn, uy phong không giảm. Trong thành người cơ hồ đều tại trà dư tiểu hậu thảo luận quan lão gia trước phá án thần bộ khoái cũng biệt hưởng thụ cái này đã lâu không gặp Vinh quang. Hắn say mê trong đó, không cùng mọi người nắm tay hàn huyên. Hình tượng này quá ấm áp cùng trước khỏi a một cùng kim Kim xem như triệt để yên tâm, quan bộ khoái lúc tuổi già bọn hắn không cần lại lo lắng kim kim đối đầy cõi lòng thâm tình nhìn xem quan bộ khoái a một nói a một sư phó chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ đã để quan lão ra từ tuổi già có thể qua rất giàu có chúng ta có thể đi được chưa đều đến hai lần ta còn không có tốt chơi vui qua đây mỗi một lần tới chỗ này chính là phá án phá án nhưng chúng ta nghĩ đâu chính là hào hảo chơi hào hào ăn hào hào uống hào hào hưởng thụ này nhân gian mùi khói lợa mà người liền không thể thỏa mãn chúng ta một lần sau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 lại tại A Mục trái trên mông đập một ba trường đạo, "A Mục, ngươi đang làm gì đâu? Ta hỏi ngươi có đau hay không? Cái mông xưng như thế phần lớn có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy." A Mục thân thể run một cái, sau đó trong mắt chảy ra mấy giọt nước mắt nói, "Vô ảnh tả. Ta. ta đều muốn đau chết, ngươi còn như thế ra sức." Vô ảnh nói, "Vậy ta cho ngươi xoa xoa đi." A Mục vội vàng khoát tay nói, "Vô ảnh tả. ngươi đừng có lại đụng ta, ta không sao, ta chỉ cần đến nhà trên cây bên trong đi điều trị điều trị là tốt." Nói xong, A Mục vội xoay người lại hình liền chạy tới nhà trên cây đám người vây quanh, Tô Yên Gấu trắng đầu bếp, Kim Kim cùng sắp lông, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem ra dê bức tranh không gian bên trong phát sinh sự tỉnh giảng thuật một lần. Nói xong, Tô Hiên Kỳ hỏi Lý Thi Nhiên tất cả mọi người đều trở về không có. Lý Thi Nhiên gật đầu nói, nghe được Cố Thiếu gia vẫy gọi, chúng ta liền tranh thủ thời gian trở về. Cố Thiếu gia ở bên cạnh nói, ta dò xét ra tới các ngươi có một kiếp, cho nên ta liền vây gọi A Mục, nhưng là A Mục không nghe, kết quả là làm một cái so dưa hấu còn lớn hơn sừng cái mông mang về. Tô Hiên Kỳ nói, ngươi gọi chúng ta trở về, thật không có việc gì. Cố Thiếu gia lắc lắc đầu nói, thật không có chuyện gì. Bởi vì các người đi cái kia không gian bên trong cũng là chơi, ở chỗ này cũng là chơi, đã ra loại chuyện này liền tạm thời trước trở đi, ở chỗ này chơi cũng không tệ nha. Tô Hiên Kỳ đứng dậy hướng bên hồ nhìn lại, hiện ra tại đó đặt vào thật là nhiều bản trạng lá xe thuyền, mà lại mỗi một cái trên thuyền đều có một cái sói ca đang phụ trách chống thuyền, những người khác tại trên hồ chơi chính là quên cả trời đất. Mà Vô Ảnh bọn người đối miêu nữ là đặc biệt cảm thấy hứng thú, các nàng đem miêu nữ cùng tiên mỹ a vây vào giữa, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Vô Ảnh còn thỉnh thoảng đưa tay đi sờ miêu nữ cái đuôi. Việt quân nữ nữ thì đi sở miêu nữ lốt hai, cái khác mầy nữ nhân thì là tại miêu nữ trên thân sở tới sở lui, miêu nữ bất đắc dĩ chỉ không ngừng đi đẩy những cái kia không an vào tay. Thiên Nhi á nói, các người đám này nữ nhân thật sự là đáng ghét. Người ta miêu nữ dáng dấp chính là như vậy không giống bình thường thì thế nào? Các người sở tới sở lui đều đem miêu nữ sở thiệt thủng, mau dừng tay. Mau dừng tay. Miêu nữ chỉ là thiệt thủng, kỳ thật nàng cũng không phiền vô ảnh các nàng đối nàng động thủ độc cước, nàng cảm giác người nơi này đều rất thân thiết, đối nàng tình cảm đều là chân thành tha thiết, cái này khiến trong nội tâm nàng rất ấm, nàng quá yêu những người này cùng nơi này hết thảy. Miêu nữ đứng dậy, lôi kéo Tiên Ni á tay chạy hướng bên hồ, sau đó nhảy vào một cái bàn trạm lá sen trong thuyền. Tế Nữu sau đó cũng đi theo nhảy vào, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử lay động xong mái chèo đem thuyền nhỏ hướng trong hồ chậm rãi vẫy tới. Miêu nữ đơn giản không thể tin được đây hết thảy, cái này hạnh phúc sinh hoạt nhẽ bức, điên, nàng. Nàng đứng tại bàn trạm lá sen trong thuyền, thét lên, vui cười, khoa tay múa chân. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt nàng trước tiên là nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại chính là thật thật sự rõ ràng để nàng cảm nhận được. Tế lôi kéo Miêu nữ tay nói, "Miêu nữ, chúng ta về sau có thể tập bằng hữu" Chúng ta tuổi tác không sai bị lắm, có ngươi làm bạn, hai chúng ta liền đều không tịch mịch. Miêu nữ nhìn xem Tế nữ nói, ngươi là Tế Lưu? Tế Lưu kinh ngạc nói, Miêu nữ, làm sao ngươi biết tên của ta? Miêu nữ nói, bởi vì ta chủ nhân Tiên Ni Á đã ta nói tên của các ngươi, giới thiệu các ngươi mỗi người tình huống, cho nên các ngươi tất cả mọi người danh tự ta đều biết. Tiên Ni Á nhìn xem Miêu nữ nói, Miêu nữ, Tế Lưu là cái tâm địa đặc biệt tốt tiểu nữ hải, ngươi có thể cùng nàng tập bằng hữu, Tế Lưu tâm địa thiện lương, đối người rất tốt. Miêu nữ nhìn xem Tế nói, chủ nhân, ta đã nhìn ra, ta nhìn Tế Lưu con mắt liền đã nhìn ra. Con mắt của nàng rất đu hòa, rất như tử, nàng đích xác là cái tâm nhãn hảo tiểu nữ hải. Tến Hữu nói: "Miêu nữ, ngươi tại gánh xiếc thú bên trong đều học được cái gì kỹ nghệ nha?" Miêu nữ suy nghĩ một chút nói: "Tến Hữu, nói thật với ngươi đi, cái kia trên thuyền lớn gánh xiếc thú bên trong có rất nhiều quỷ dị người, những người kia sẽ quỷ thuật, có một cái đại thúc đối với ta rất tốt, hắn dạy cho ta rất nhiều quỷ thuật, bất quá hắn không cho ta dùng, nói nếu như bọn hắn trong vòng có người phát hiện ta dùng chưa trao quyền đại thúc quỷ thuật liền sẽ mang đến cho hắn phiền phước, cho nên tại trên thuyền lớn ta một mực nhận thụ lấy các loại ức hiếp cũng không dám sử dụng." Quỷ thuật. Tến Hữu cao hứng kéo Miêu nữ tay nói: Miêu nữ: Ngươi sẽ quỷ thuật, ta sẽ vu thuật, hai chúng ta xem như tốt nhất mạnh nhất cộng tác. Lão sư của ta chính là Ô Lan Ngọc Châu, người nàng rất tốt, ta đi theo nàng học được rất nhiều thứ. Tiên Nhi Á Tỷ tỷ không biết pháp thuật cùng công phu loại hình, ngươi cùng nàng làm bạn, nàng chẳng những không tịch mịch chính là Tiêu Ân Đại Ca ca không tại, Miêu nữ cũng có thể bảo hộ chúng ta Ôn Nhu Hiền lành Tiên Nhi Á Tỷ tỷ. Miêu nữ gật đầu nói: "Được rồi, ta gọi Hoàng Tuệ Giao, về sau ngươi liền gọi ta Hoàng Tuệ Giao đi, ta cảm thấy Hoàng Tuệ Dao cái tên này êm tai, ngươi lão gọi là ta Miêu nữ, dạng này sẽ để cho ta cảm thấy không phải mãi." Nó để cho ta ý thức được ta chính là một con mèo nữ, nếu như ngươi gọi ta hoàng tuyệ giao, ta cũng cảm giác được ta là một cái giống như các ngươi thuần nữ nhân, như thế tâm tình của ta sẽ tốt hơn nhiều. Tế Nữu gật đầu nói, "Được rồi, hoàng Tuệ giao tiểu thư tỷ, ta về sau liền bảo ngươi hoàng tuyệ giao." Hoàng Tuệ Giao nhìn xem Tế Nữu nói, "Tế Nữu, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy một mực phiêu bạt sao? Các ngươi không trở về địa cầu nhà sao? Các ngươi cái kia ra dê bức tranh không gian liền liên tiếp địa cầu, nếu như từ nơi đó bên cạnh có lẽ ngươi có thể tìm được nhà của ngươi." Tế nói, "Hoàng Tuyệ Giao, ngươi nghĩ đơn giản." Ở trong đó có thật nhiều là huyễn cảnh cùng thực cảnh giao thế tồn tại. Tại các nơi cái kia địa khu, ngươi có thể nhìn thấy người quen thuộc người cùng địa phương, nhưng là lại hướng ngoài đi ngươi liền không nhất định có thể đi vào trên địa cầu những địa phương khác, cái chỗ kia chỉ là một cái không gian, cục bộ không gian, mà không bao gồm toàn bộ địa cầu. Hoàng Tuệ giao lắc đầu nói, ngươi nói chưa hẳn đều là thật, bởi vì giống tiên ngoại thiên, còn có một số những người khác bọn hắn giống như đều có thể đi ra ngoài, mà lại ta là từ hải ngoại đi đại đường, đoạn đường này nhìn thấy đồ vật chẳng lẽ đều là giả sao? Tế nói, không nhất định là giả, nhưng là vấn đề này ta cũng nói không rõ ràng. Ta cho ngươi tìm đại thần hỏi một chút đi. Thế là Tế Nữu đứng dậy xông ngay tại hướng bọn hắn chèo thuyền qua đây, A Mục cùng Cố Thiếu ra thuyền vọt nói, "Cố Thiếu ra. A Mục sư phó, ta đang muốn các ngươi đâu, kết quả các ngươi liền đến." Cố Thiếu ra cùng A Mục để lá sen trên thuyền tiểu hỏa kế vạch lên tới gần Tế Nữu các nàng lá sen thuyền. Tế Nữu nói, "Cố Thiếu ra. A Mục sư phó, ta mới vừa rồi cùng Hoàng Tuệ giao ngay tại thảo luận nghi ngờ trong lòng đầu. có thật nhiều địa phương ta không làm rõ ràng được, Hoàng Tuệ Dao đều không làm rõ ràng được, hiện tại hai người các ngươi tới, vừa vặn có thể hỏi một chút các ngươi." Nói xong, Tế Nữu đứng dậy Hướng A1 một sau lưng giỏ sẽ nhìn. Chương 1100. Chương 1100. A1 xoay người lại nói, "Vô ảnh tà, ngươi không cần nhìn, ta trái cái mông đã chứa khỏi, hiện tại đã không xưng lên, lại cùng nguyên lai đồng dạng đẹp." Vô ảnh nói, "Vậy là tốt rồi, bằng không ngươi thiên tiên mang theo một cái sưng cái mông chạy khắp nơi, quay lại, xoay quá khứ, nhiều khó khăn nhìn nha." A1 thẹn thùng túi lầu xuống, mặt cũng là hồng hững. Tế Lưu đối cô thiếu ra nói, "Cô thiếu ra, hiện tại chúng ta có một chút mê hoặc, chính là có một ít độ vật không hiểu nhiều, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Cô thiếu gia cười nói, "Ta, các ngươi cái ót mặc dù nhỏ, Nhưng là trang vấn đề cũng không ít. Có vấn đề cứ hỏi, ta là hỏi gì đem đấy." Tế Nữu nói, "Đoạn thời gian này, chúng ta kinh lịch rất nhiều chuyện, có một ít sự tình quá kỳ quái, đều đem ta làm mơ hồ." Cố Thiếu ra không nói gì, hắn vươn tay tại Tế Nữu trên đầu sờ lên, sau đó lại đem tay rụt về lại nói, "Tế Nữu, ngươi muốn hỏi vấn đề ta đều biết ngươi chính là muốn hỏi liên quan tới không gian vấn đề, bởi vì những này không gian xuất hiện hiện tượng quái gì làm rối loạn ngươi nhận biết cùng bình thường tư duy, chính là những vấn đề này để ngươi cảm thấy bối rối, tựa như hay dối, tại ở trong đầu của ngươi quấn nha quấn nha quấn." Tế gật đầu nói, "Đúng vậy a, đúng a." Cố Thiếu ra nói, cái này không kỳ quái, đối với nhân loại các ngươi tới nói các ngươi nào dung lượng dù sao nhỏ, mà lại nhận biết càng ít, hiện tại mang các ngươi ra đến trong vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện thật nhiều chuyện kỳ quái, nhưng là những chuyện này phát sinh ở trong vũ trụ cũng không kỳ quái. Tỷ như nói A mục bọn hắn gặp khác biệt quan bộ khoái, đó là bởi vì bọn hắn là đụng phải không đồng thời không không thời gian mặt quan bộ khoái, mà theo thời không thay đổi, có thật nhiều người sẽ xuyên qua, sẽ tiến vào khác biệt phương diện trong không gian đi, mà các ngươi gặp phải thật nhiều chuyện kỳ quái theo chúng ta đều không kỳ quái, thời gian lâu dài, ngươi chậm rãi liền có thể hiểu rõ. Nói xong, Cố Thiếu ra để chống thuyền người bắt đầu hướng trong hồ ở giữa về tới. Tế Nữu nhìn qua Cố Thiếu ra bản trạm lá sen truyền lầu bầu nói, Cố Thiếu ra nói rất mơ mạo, ta giống như minh bạch lại hình như không, rõ, đến cùng là minh bạch vẫn không hiểu đâu. Ta cũng không biết. Hoàng Tuệ giao mí môi chuyện cười, quay đầu nhìn xem Tế Nữu nói, Tế Nữu, ngươi đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu a? Mà lại Cố Thiếu ra nói nhiều lời như vậy ta cũng chỉ rõ ràng một chút điểm, các ngươi đều là người kỳ quái, cũng là cao thâm mật chắc người, ta về sau muốn cùng các ngươi học ít. Tế Nữu thuyền tiểu tử nói, tiểu ca, ca nhanh chúng ta cũng đi theo cố thiếu gia bọn hắn. Hiện tại trên hồ tất cả đều là có tất cả đều là cố thiếu gia bọn hắn bàn trạng lá sen thuyền, mọi người cãi nhau ầm ĩ chơi nhanh vô cùng vui đúng lúc này, tại thuyền của bọn hắn phía trước dòng nước đột nhiên bắt đầu biến nô cao. Theo bị nhắc lên dòng nước gào gào trượt xuống dưới rơi, từ trong nước xuất hiện một tòa một tòa phòng ốc nóc nhà. Những này kỳ quái nóc nhà rất nhiều, những này nóc nhà có ngoại quốc thức, có đại đường rực, bọn chúng không ngừng tại hướng lên thăng, dòng nước từ nóc phòng nào nào xuống, tựa như thác nước. Trang diện quá lớn, là tương đương hùng vĩ. Đám người kinh hãi là trợn mắt hốc mổng, hoảng sợ gào thét không ngừng. Mà đám người bàn trạng lá sen thuyền cũng bị kia to lớn thủy lãng khuấy động khắp nơi loạn phiêu đại gia hỏa không biết chuyện gì xảy ra, đều có chút kinh hoàng. Kia một mảng lớn một mảng lớn kiến trúc từ dưới nước nhanh chóng thăng lên mặt nước. Chấm dãi có thể thấy rõ ràng nguyên lai từ đáy nước thăng lên tới lại là một cái huyện thành. Mà cái này mà tòa này thần bí huyện thành nền tảng tại cao hơn mặt nước 4 năm thức về sau liền ngừng lại. Cố Thiếu ra cùng Lý Thi Nhiên bọn người cưới bản trạm lá sen thuyền dần dần hướng tòa kia trên nước thành nhỏ tới gần. Thành nhỏ 4 phía đều có thạch lộ, có thể nhìn thấy trên đường có người tại hành động. Những người kia có đại đường người, có tùy triều người, có người ngoại quốc, nam nam nữ nữ gia trẻ lớn bé, rất nhiều rất nhiều người. Bất quá làm bọn hắn kỳ quái là những người kia nhìn thấy bọn hắn về sau lại ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, thật giống như lý thiên nhiên, Cố Thiếu ra bọn hắn chỉ là ra khỏi thành du ngoạn người đại gia hoảng nghị luận ầm ĩ, đối cái này không thể tưởng tượng nổi thành nhỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú. bàn Trạng Lá Sen tất cả đều dựa theo thành nhỏ. Cố Thiếu ra cùng A Mộc, Kim Kim ba người đầu tiên nhảy lên mở, sau đó thuận đại lộ đi hướng trong thành. Kia đã Cố Thiếu ra cùng A Mộc đều cảm thấy có thể yên tâm to gan đi trong thành, đám người cũng yên lòng liền đều đi theo nhau nhau lên mở. Kim Ngọc Lang, Cao Vĩ Phong, Việt Nam Lựa chọn một cái vươn hướng trong nước bậc thang ngang nhiên xung qua, sau đó cũng lên mở. Cao Vĩ Phong mang theo hắn Bạch Sơn Dương đứng tại trên bờ thạch bản lộ bên trên, nhìn thấy một cái lao công tại trống phải trượng chậm rãi đi tới, thế là Cao Vĩ Phong lên đón, lễ phép đối lão ông nói: lao nhân ra. ngươi có thể nói cho ta đây là địa phương nào sao?" Lao nhân là một người mặc đường chiều quần áo lao ông, tuổi chừng tại hơn 70 tuổi khoảng chừng, hắn lần đầu, nheo mắt lại, đối Cao Vĩ Phong nói: "Công tử, ngươi thấy chúng ta thành nhỏ chung quanh nước không có." Cao Vĩ Phong gật đầu nói: "Thấy được, lão gia gia." Lão ông nói: "Đã ngươi thấy được, cái kia còn phí lời gì nha?" Chúng ta tòa thành nhỏ này liền gọi trên nước thành nhỏ." Cao Vĩ Phong mặt đỏ lên nói, Lao ra ra, ta chính là muốn hỏi tòa thành này ở nơi nào nha." Lao công dùng tay chỉ mặt nước nói, "Ngươi mù nha." Tòa thành này rõ ràng tứ phía bị nước bao quanh, ngươi nói ở nơi nào? "Tại trên nước nha." Cao Vĩ Phong há miệng còn muốn hỏi lại, nhưng là Lao nhân giống như đem lời nên nói đều nói, sau đó chống quay trống đi. Bạch Sơn Dương ngẩng đầu lên đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, ngươi không thấy được sao? Cái thành nhỏ này tứ phía bị nước bao quanh, đương nhiên là tại trên nước mà một tòa thành nhỏ liền xây ở trên nước, đương nhiên liền gọi trên nước thành nhỏ." Cao Vĩ Phong khí nhảy chân nói: "Ngươi cái này tối rễ rừng. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì sao? Ta muốn hỏi tòa thành nhỏ này tên gọi là gì, hắn có phải hay không thuộc về nơi này, tòa thành nhỏ này ở chỗ này sống sót bao lâu. Hắn có phải hay không từ trên địa cầu bay tới hoặc là xuyên qua tới có thật nhiều vấn đề ta đều muốn biết tất cả." Thật lão nhân này nhà, hai câu nói liền đem ta nghẹn đến nơi này. Bạch Sơn Dương nói: "Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, nếu không ta cho ngươi đem lão ra ra gọi trở về, ngươi lại cứ càng hỏi một chút hắn." Cao Vĩ Phong nhìn xem cái kia đi xa lão nhân nói: "Được rồi, chúng ta nhìn xem những người khác hỏi thế nào." nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì kết quả tới. Mặc dù từ bọn hắn trước mặt tới người trong quá khứ không ít, nhưng là không có nhiều người mắt nhìn thẳng bọn hắn, thật giống như bọn hắn không tồn tại. Cái này làm Kim Ngọc Lang, Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong bọn người rất xấu hổ. Kim Ngọc Lang chuyên chằm chằm những kia tuổi trẻ nữ tử, hắn tự tin đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ phòng, người đừng nội, bằng vào ta dung mạo cùng tài hoa của ta, ta cũng không tin không có mỹ nữ coi trọng ta. Ta tin tưởng, chỉ cần bị ta lướt tới, các mỹ nữ lập tức liền sẽ khuất phục tại ta, hỏi vấn đề gì các nàng đều sẽ ngoan ngoãn cho ta đáp." Án. Nói xong, Kim Ngọc Lang đưa tay ngăn lại một người mặc tùy chiều người quần áo cô gái trẻ tuổi nói, "Cô nương, ta gọi Kim Ngọc Lang, ngươi mặc tùy chiều người quần áo, có phải hay không các ngươi chỗ này lưu hành dạng này mặc nha?" Chương 1101. Chương 1101. Nữ tử kia mọc ra mặt trái xoan, mày liễu, cười một tiếng trên mặt còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ, tuổi tác tại 18-19 tuổi dáng vẻ, cầm trong tay cái khăn tay, người mặc màu hồng đào váy, bị Kim Ngọc Lang ngăn lại, nữ tử kia mặt hồng, dùng khăn tay mà che miệng nói, "Công tử, người, người này thế nào như thế không đứng đắn đâu?" Tại trên đường cái, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi làm sao ngăn lại đại cô nương liền tùy tiện tra hỏi đâu?" Kim Ngọc Lang cười nói, "Ai nha, cô nương thật sự là có tu dưỡng à, giống như ngươi nói chuyện văn nhã, không há mồm mắng ta lưu manh vậy cũng là thấy qua việc đời cô nương tốt ta." Nữ tử hé miệng thiếu đạo, "Công tử, ta không biết người, mà lại ta còn là độc thân đâu, ta hiện tại còn không muốn cùng nam tử xa lạ nói chuyện, ta sợ hãi bị xinh đẹp nam tử xa lạ lừa gạt." Kim Ngọc Lang nói, "Cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, bị nam sinh coi trọng, bị nam nhân thích, đây là tự nhiên. Nhưng là ai nói cho ngươi nam tử xa lạ đều sẽ lừa gạt nữ nhân cao thủ đâu?" nữ tử nói, "Là mẹ ta nói cho ta biết, nói ta loại này ngây thơ đơn thuần nữ hài nhi rất dễ dàng bị những cái kia tướng mạo xinh đẹp trong lòng ta ác nam tử lừa gạt đi." Kim Ngọc Lang tiến tới nói, Mỹ lệ hiền lành cô nương, ngươi bản thân bảo hộ ý thức thật mạnh à, mẹ ngươi giáo dục tốt, bất quá ngươi để cho ta có một chút bĩ thường, vì cái gì lạ lẫm xinh đẹp nam tử đều không đáng tin cậy đâu? Ta liền rất đáng tin vậy, không tin ngươi có thể dùng tay nắm bóp mặt của ta cảm giác một chút có phải hay không một chương thành thực có thể tin khuôn mặt nam nhân." Kết quả hắn mặt còn không có tiến đến nữ tử trước mặt, bên hai liền vang lên một tiếng giòn vang. Một tát này đem Kim Ngọc Lang đánh thức. Hắn thất tha thất trèo lui về sau một bước, kết quả nhìn thấy Bạch Thược một tay cầm eo, một cái khác bàn tay tại trước mắt hắn lại cơ cờ nói: "Kim Ngọc Lang, ngươi có phải hay không lại nghe được cái gì mùi khai, mùi tanh rồi. Người ta tiểu cô nương dáng dấp thanh thuần như vậy, ngươi cũng dám ra tay. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lớn bao nhiêu, người ta nhỏ như vậy hẳn là tìm tuổi tác không sai biệt lắm kia mới xứng, liền ngươi kia trưởng kiểm, đa giả." Nữ tử kia vậy mà không có bị Bạch Thược hồ đến, nàng y nguyên mỉm cười đối Kim Ngọc Lang nói: "Công tử ca, vị tiểu thư này tỷ là ai vậy? Là tỷ tỷ của ngươi vẫn là bà ngươi, làm sao đối ngươi thế?" Kim Ngọc Lang vẻ mặt đưa đám nói: "Nàng chẳng phải là cái gì, nàng là bạn gái của ta, hai chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy còn không có sinh hài từ đâu, cho nên còn không thể xem như vợ chồng." Bạch Thược giơ tay nói: "Kim Ngọc Lang, vừa rồi một cái tát kia đánh thắng được chưa đủ miên nha." Kim Ngọc Lang cười đùa tí từng mà nói: "Đánh thắng được nghiện, đánh rượu." "Đánh tốt, đánh Ngọc Lang hoa oa gọi." Nữ tử kia đối Bạch Thược nói: "À, hiện tại ta hiểu được, các ngươi hiện tại thích chơi như vậy à, chỉ cần thích nam nhân liền cho hắn đến một bàn tay, mà lại đánh càng vượt văng, hắn hẳn là càng cao hơn a." Người nhìn người ca ca này, bị ngươi đánh một bàn tay về sau Hết sức hưng phấn ta thật hâm mộ a. Nói xong, nữ tử kia vén tay áo lên, đem Bạch Thược hướng bên cạnh đợi nói, để cho ta tới. Ta cũng muốn thử một chút, ta cũng nghĩ để soái ca thích ta. Bạch Thược vừa định ngăn cản, nhưng là đã muộn, nữ tử này thật sự là xuất chúng như thiên điện. Bạch Thược liền thấy trước mắt mình bạch quang lóe lên, bụp một tiếng, Kim Ngọc Lang lại bị nữ tử này một bàn tay đánh cho tới trong sông đi. Bạch Thược gấp, nàng vén tay áo lên đối cô gái kia nói, ngươi cái này dã man nữ tử, làm sao dám đánh ta bạn trai đầu? Nữ tử kia không hiểu nháy mắt đối Bạch Thược nói, tỷ tỷ Ngươi không phải mới vừa nói đối xinh đẹp nam tử xa lạ ra tay càng vượt hung ác không phải càn vượt có thể chiếm được hắn niềm vui sao? Cho nên ta nhịn không được liền, ba, cho hắn một bàn tay. Lời nói này Bạch Thược lập tức liền bị hế trụ, nàng muốn nổi giận, nhưng là lại không phát ra được đúng lúc này, toàn thân đứ đẫm, như cái rước xuống kim ngọc lang đi đến kia mặc màu hồng đào váy nữ tử trước mà nói, ngươi cái này tiểu nữ tử nhìn nhu nhu nhược nhược, một tát này lại đánh rất có nội hàm cùng thực lực nha. Nhìn xem kim ngọc lang má trái bên trên kia năm ngón tay ấn, Bạch đau lòng quá khứ sợ lấy mặt của hắn nói, tướng công, đánh có đau không? Kim ngọc lang chẳng biết xấu hổ mà nói, không có nàng như thế một cái yếu đốt nhù nhù nữ tử, làm sao có thể một bàn tay liền đem ta đánh đau đâu. Không nghĩ tới, Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, Bạch Thược lại nghe được vang lên bên thai tới trời long đất lợn một bàn tay. Sau đó Kim Ngọc Lang vèo một tiếng, lại bị nữ tử kia một bàn tay cho phiến đến trong hồ. Bạch Thược không làm, nàng một chút nhảy dựng lên, đưa tay liền đi bắt nữ tử kia tóc, nữ tử kia đem đầu lệch ra, chỉ vào ngay tại hướng trên bờ bỏ Kim Ngọc Lang nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh nhìn nhà các ngươi tướng công đi, ta không muốn đánh hắn cái tát thứ ba lại đánh hắn, ta sợ hắn sẽ yêu ta cũng không tiếp tục nguyện ý rời đi ta." Nói xong, nữ tử kia ha ha ha mà cười cười, liền chạy ra. Bạch Thược đem Kim Ngọc Lang kéo đến thạch bản lộ ngồi xuống, sau đó sở lấy Kim Ngọc Lang mà nói, "Ta sói, Lang, ngươi chịu khổ à, nữ tử này quá ngắc, ta đánh ngươi đều không nỡ hạ nặng tay, ra hỏa này, nhìn em ngươi đều nhanh đánh thành một cái đầu heo." "Lang a, cảm giác thoải mái sao?" Việt quân nữ nữ nói, "Hai người các ngươi có bệnh, cần phải trị." Cao Vĩ Phong nói, "Bọn hắn là bệnh trạng tâm lý, luôn luôn lấy trái với người bình thường nói chuyện hành động đến bác bệnh mình thái vui mừng." Không nghĩ tới Kim Ngọc Lang vậy mà cười hắc hắc đối bọn hắn nói, "Là nàng không chiếm được con người của ta, nàng liền muốn quất nát lòng ta thôi. Ai, ta làm sao như thế chiêu nữ nhân xinh đẹp thích đâu? Ta số đào hoa thế nào như thế cùng đâu?" Liên hỏi các người ghen ghét không cần thiết. Bạch Thược nắm tay giơ lên, tại Kim Ngọc Lang trước mắt lung lay, nàng mặc dù trong lòng nộ khí vạn trượng, nhưng là hiện tại Kim Lang rất thản, nàng lại không nỡ hạ thủ. Cao Vĩ Phong lý giải. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vô vô Kim Ngọc Lang kia sưng phù biến hình mặt nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi là đào hoa đóa đoá, đoá mở, nhưng là ngươi trương này già mặt giày, ta nhìn cũng sắc bị ngươi đào hoa nhóm đánh thành đích khỉ. Kim Ngọc Lang kéo lại Cao Vĩ Phong tay nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi nói hai chúng ta tiện không tiện?" Cao Vĩ Phong chỉnh trọng gật đầu nói, "Ta cảm thấy ở chỗ này thật đúng là không có người nào so với chúng ta hai cái càng tiện đâu." Kim Ngọc Lang vui vẻ ra mặt nhảy cỡn lên nói, "Tiện chính là khoái hoạt gấp dễ. Đi, mau cùng ta đi, cái kia nữ đi còn không xa, nếu như ngươi đủ tiện kia để nàng cũng cho ngươi phiến hai bàn tay. Đi, chúng ta tìm nàng đi." Cao Vĩ Phong ha ha lớn tiếu đạo, "Kim Vinh nói tới rất đúng. Việc này không nên chậm trễ, nói đi là đi." Nói xong, hai người cười bịuội, hướng về phía trước chạy tới. Bạch Thược không nói gì, cũng không có ngăn cản, nàng đã thành thói quen. Việt quân nữ nữ nhưng chịu không được, nàng nhảy chân tại phía sau chỉ vào hai người nói, "Cao Vi phòng, Kim Ngọc Lang, hai người các ngươi tiện nam người, cẩn thận bị cái kia tao nữ nhân đem các ngươi hai cái đánh thành đầu heo, đầu chó." Chương 1102. Chương 1102. Bạch Thược sửa sang từ Thái Dương bay xuống tóc nói, "Việt quân nữ nữ, đối loại này tiện nam người giảng đạo lý vô dụng, chỉ có thể đánh, bất quá đánh vẫn là cái này đức hạnh, tại ở độ tuổi này, ngươi đừng nghĩ xem hắn có thể thu thâm, nam nhân chỉ có đến 50 tuổi về sau, mệt mỏi, chơi chán. Khi đó trong lòng nhìn xem Mỹ lệ nữ tử cũng rất ít động tâm, mới có thể ngăn chặn rụng vọng xúc động, làm việc có thể tượng cái nam nhân bình thường. Việt quân nữ nữ thở dài nói, nuôi hiện tại ở độ tuổi này mà bạn trai cảm giác tượng nuôi phong tử, bọn hắn một điểm định lực đều không có, thật sự là mệt mỏi nha. Lần này vô ảnh lần đầu tiên không có cùng nàng bạn gái nhóm đi bán đồ trang điểm, nàng lựa chọn cùng Lý thiên Nhiên cùng đi dạ phố. Mà to con mạnh siêu thì lựa chọn cùng Lý thiên Nhiên, vô ảnh cùng một chỗ dạ phố. Lần này Lý Thi Nhiên thế mà không có đi chú ý ăn mà vô ảnh cũng không có tiến hóa trang phẩm cửa hàng cùng Mộ Áo phường, hai người chỉ là tùy ý tại trên đường cái đi, đông nhìn tây nhìn, tự do đi dạo. Bởi vì cái này địa phương cảnh đường phố quá kỳ quái, chẳng những có đại lượng người, người ngoại quốc, tiền triều người, hơn nữa còn có một chút tướng mạo người kỳ quái. Mạnh Siêu mặc dù đối cái gì cũng tò mò, nhưng là nhất làm cho hắn khó mà không chế chính là hắn muốn ăn. Tại đường đi hai bên, có rất nhiều tiệm cơm, bên trong rượu và thức ăn mùi thơm không ngừng hướng Mạnh Siêu trong lỗ mũi chui, dùng sức câu dẫn Mạnh Siêu dạ dày, để nước miếng của hắn khôngức chế được chảy xuống. Vô ảnh nhìn xem mạnh siêu thiếu đạo, mạnh siêu, ngươi chạy nước miếng nhanh chạy thành sông nếu như ngươi muốn ăn cái gì, uống gì, ngươi có thể nói nha, ngươi có thể mình ăn, chúng ta cũng có thể bối tiếp ngươi ăn. Mạnh siêu ngượng ngùng dùng tay lau đi khỏe miệng nước bảo nói, vậy được rồi. Ta liền lựa chọn bên phải nhà kia nấu đầu dê, chúng ta đi ăn nấu đầu dê A. Vô ảnh quay đầu trông thấy tại tay phải của bọn hắn bên cạnh quả nhiên có một nhà cửa hàng, cổng treo một cái đầu dê xương, trên biển hiệu viết, bắt chăn cửu đầu. Tại chữ phía dưới còn viết Mông cổ văn Mạnh Siêu một bên hướng nấu đầu dê cửa hàng đi, một bên dùng sức hút lấy cái mùi nói, quê quán hương vị, thật sự là quê quán hương vị. Không nghĩ tới, ta Mạnh Siêu tại trong vũ trụ lang thang còn có thể ăn vào quê quán cơm, thật sự là hạnh quá thay. Mạnh Siêu, vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên ba người đẩy ra cửa tiệm về sau, kết quả bọn hắn phát hiện trong tiệm bên cạnh hóa kế, chủ cửa hàng cùng đầu bếp lại còn thật đều là người Mông Cổ. Mạnh Siêu há miệng dùng Mông Cổ nói cùng bọn hắn chào hỏi. Hai cái tiểu hóa kế cùng trong tiệm trung niên lao bản nương cùng lão bản vậy mà cũng nhiệt tình dùng Mông Cổ nói đối Siêu trở về. Tha hương gặp đồng hương, kia là thân không được. Húng chi là tại cái này xa lạ tinh cầu bên trên đâu. Thông qua tự giới thiệu, Mạnh Siêu biết lao bảng kêu lên người khác, lao bảng nương gọi bờ dở cảng, bọn hắn ở chỗ này kinh doanh cái này nấu đầu dê cửa hàng đã rất lâu rồi. Gặp được đồng hương, kia bắt đầu giao lưu nhưng liền không có chướng ngại. Bất quá Mạnh Siêu không có lựa chọn cùng bọn hắn nóng lòng dùng mông cổ ngữ giao lưu, bởi vì hắn nghĩ đến lý thi nhiên cùng vô ảnh căn bản nghe không hiểu tiếng mông cổ, thế là hắn liền dùng đại đường ngôn ngữ cùng trong tiệm người giao lưu. Mặc dù trong tiệm còn có một số khách nhân khác, nhưng là lão bản đã an bài hai cái đầu bếp cùng bốn cái tiểu họa kế đi bận rộn chính hắn bưng một bàn đầu dê cùng hai ấm sữa ngựa rượu đến chiêu đãi Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh cùng Mạnh Siêu ba người. Lý Thiên Nhiên nếm nếm sữa ngựa rượu, cảm giác vẫn rất dễ uống. Vô Ảnh uống hai ngụm, liền không muốn uống, nàng cảm thấy sữa ngựa rượu vừa chua lại mùi, nàng chịu không được. Mạnh Siêu đạo, đạo ngươi cắt đại ca. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này mở tiệm đâu? Không nghĩ tới đạo ngươi cắt vậy mà nói, ta cũng không biết nhà. Mạnh Siêu đạo, các ngươi mở tiệm khai bao lâu? Đạo ngươi cắt nói, chúng ta mở tiệm đến cùng bao lâu ta cũng không biết. Chỉ biết là cái tiệm này một mực tại mở, mà lại sinh ý tập rất tốt, chúng ta sống cũng rất vui vẻ. Mạnh siêu hướng lý thi nhiên nhìn một chút, sau đó lại nói, đạo ngươi cắt đại ca, ngươi biết pháp thuật, vũ thuật, vị thuật, hoặc là cái gì siêu năng lực sao? Đạo ngươi cắt nói, ta không có. Tiệm chúng ta bên trong những này người Mông Cổ đều không có, nhưng là ta trên đường nhìn thấy có thật nhiều người có, cho nên chúng ta đều rất khủng hoảng. Bình thường chúng ta đều không thế nào ra ngoài, nhưng là kỳ quái là chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cùng làm ăn cũng rất thái bình cũng không có người đến hại chúng ta, mặc dù cái này trên đường sẽ phát sinh thật nhiều chém chém giết giết sự tình, nhưng chưa từng nguy hiểm cho chúng ta. Mạnh siêu đạo, đạo ngươi các đại ca, các ngươi sống thật thoải mái, thật siêu phàm pháp tục. Đạo ngươi các nói, ta cũng không muốn dạng này, ta cũng không muốn qua dạng này thời gian nha, thực chúng ta là dân bình thường, đâu không lại trời, chơi không lại địa, đã thiên ý như thế, chúng ta làm sao nha? Lý Thi Nhiên tiếu tiếu nói, đúng vậy à, là một người bình thường tới nói, mơ mơ hồ hồ đi tới thế giới này chờ đến trưởng thành mới bắt đầu trục tiệm minh bạch hết thảy, hơn 50 tuổi về sau lại bắt đầu hồ đồ, đến thời điểm chết lại là mơ mơ hồ hồ đi. Đạo ngươi căn nói, ta có đôi khi chính là nghĩ rõ ràng chết, thực ta không chết được a. Mạnh Siêu đạo, ai, không ra không biết, cái này ra mới biết được, thế giới chân kỳ diệu, nguyên lai làm người còn có thể giống các ngươi dạng này sống, cái này quá thú vị. Đạo ngươi căn nói, huynh đệ, nếu như ngươi tưởng tượng chúng ta dạng này thiên thiên thái thái bình bình sống, vậy liền đến ta trong tiệm đi, ta tu lưu ngươi. Mạnh Siêu tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta nhìn quên đi thôi. Tại cái này tập một người bình thường chỗ nào đều không đi được, cũng không có cái gì phát triển, cũng không có cái gì sáng tạo cái mới, mặc dù sẽ nhìn thấy một chút kỳ cảnh. Ngộ nhiên kích thích một chút các người cũng không có cái gì ý tứ, con người của ta liền thích thăm dò, đến vô cùng vô tận trong vũ trụ đi thăm dò, đi theo A Mộ sư phó, ta ta cảm giác nhân sinh rất đặc sắc. Lý Thi Nhiên cười nói, Mạnh Siêu, không nghĩ tới ngươi đi theo A Mộ sư phó lâu như vậy, nào đại động mở nhà, mà lại miệng cũng luyện trôi chạy, đầu óc nghĩ cũng mở rộng, ngươi bây giờ không đơn giản à. Mạnh Siêu cười cười, sau đó lại nói, đạo ngươi các đại ca, các ngươi thành phố này nhất định chơi rất vui a. Đạo ngươi các nói, đúng vậy à, chúng ta thành phố này là bị một cỗ lực lượng thần bí chế nó thích nhất trêu cợt kẻ ngoài lai, thích nhất chơi kẻ ngoài lai, các ngươi đã lên mở Vậy sẽ phải xuất ra trí tuệ của các ngươi cùng năng lực đối phó lập tức liền muốn đối các ngươi phát sinh sự tình á. Nói xong, Đạo Ngươi cắt phủ tay, hắn mấy cái hòa kế, đầu bếp cùng lao bà hắn liền đi theo hắn đi tới nhà bếp. Mạnh Siêu, Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên sững sờ, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết cái này Đạo Ngươi cắt muốn làm cái quỷ gì. Ngay tại Đạo Ngươi ghi ta nhóm đi vào phòng bếp một khắc này, Vô Ảnh, Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu đã cảm thấy dưới mông ghế đột nhiên biến mất, sau đó ba người phù phù phù phù phù phù tất cả đều ngồi trên đất. Ba người vội vàng xoay người đứng lên, hướng bốn chu nhất nhìn, tiệm cơm vậy mà không thấy Mà ba người bọn hắn liền đứng tại trên đường cái. Mà liền tại tay phải của bọn hắn một bên, cái kia đầu dê tiệm cơm còn tại. Cửa tiệm mà mở rộng ra, từ bên trong bay ra rượu thịt mùi thơm, chui thẳng lỗ mũi, Mạnh Siêu a kéo tử ý nguyên lưu không ngừng. Mạnh Siêu nghi hoặc nhìn Lý Thi Nhân nói, "Lý Thiên Nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Lý Thi Nhân nói, "Rõ ràng, mới vừa rồi là trong thành phố này người, dùng một cái thủ đoạn nhỏ đến hoan nên chúng ta đến." Mạnh Siêu sờ sờ đầu nói, "Bọn hắn liền dùng ba cái giẫm đôn hoan nên chúng ta." Bọn hắn làm như vậy cũng quá đáng đi, thế này sao lại là đạo đãi khách đâu? Có chút quá mức. Lý Thi Nhân nói, vừa rồi đạo ngươi cắt đã chúng ta nói rất rõ ràng, bọn hắn người nơi này thích nhất chính là trèo cả người. Làm sao rồi? Ngươi thật đúng là đem bọn hắn cũng làm thành người bình thường rồi. Mạnh Siêu có chút dầu dĩ không vui mà nói, thực cái kia đạo ngươi cắt thật là chúng ta người Mông Cổ nha, chúng ta người Mông Cổ không có dạng này, đãi khách chúng ta người Mông Cổ rất hào sảng, rượu sữa ngựa tùy ngươi uống, thịt bò, thịt dê tùy ngươi ăn, thực ta uống mấy ngụm sữa ngựa rượu, ta thịt dê còn không, có làm sao ăn, làm sao lại đem ta cho lấy ra đây. Không được, ta phải đi tìm bọn họ nói một chút cái này lý. Lý Thi Nhân nhìn xem cái kia đầu dê tiệm cơm nói, đã hắn dùng khách khí như vậy phương thức phương pháp để chúng ta đi, đã đối với chúng ta rất tốt, ngươi thỏa mãn đi. Mạnh Siêu nhìn một chút cái kia đầu dê tiệm cơm, sau đó nói, tốt à, Lý đại ca, nghe ngươi vậy ta chạy đi đâu? Lý Thi Nhiên nói, hướng năm đi. Chương 1103. Chương 1103 Ô Lan Ngọc Châu, Tiên Nhi Á mang theo Tế Nữu cùng Hoàng Tuệ Giao lúc này cũng chính là dọc theo tại xem đường đi hướng năm đi, các nàng chỉ cần thấy được đồ trang điểm cửa hàng lập tức liền chạy tới. Hoàng Tuệ Giao đời này cái nào gặp qua nhiều như vậy, tốt như vậy nữ nhân vật dụng, nàng đem những cái kia son phấn hộp người tới người lui, cảm thấy mỗi một cái cũng không thể Tên nữ một mực nhắc nhở nàng nói, "Hoàng Tuyệ Dao, ngươi không thể mua quá nhiều, bằng không ngươi chờ một hồi mà liền lấy không được nữa." Hoàng Tuyệ Dao miệng thảo luận xem tốt tốt tốt, nhưng là tại mỗi nhà đồ trang điểm trong tiệm nàng đều phải nhẫn không ở mua lấy một hộp hoặc hai hộp, kết quả đi qua mấy nhà cửa hàng về sau, trong tay nàng một cái trong bao vải cũng đã trang nửa cái túi đồ trang điểm. Hiện tại Hoàng Tuệ Giao cảm giác mình bây giờ thật hạnh phúc a. Có tốt như vậy chủ nhân vậy mà có thể cho mình mua nhiều như vậy đồ trang điểm, làm nữ nhân nàng cảm thấy quá thỏa mãn. Trước kia tại lớn trên du thuyền, mỗi ngày nàng chỉ có thể văn văn những cái kia lộng nữ nhân trên người các loại mùi thơm. Hiện tại nàng rốt cuộc không cần hâm mộ trên thân người khác mùi thơm. Hiện tại nàng cũng có đủ nhiều son phấn hư phấn, đến để người khác nghe từ trên người nàng phát tán ra mùi thơm, nàng cảm thấy loại cảm giác này quá mỹ diệu. Ngay tại nàng đi ra cuối cùng một nhà đồ trang điểm cửa hàng, chuẩn bị không còn đi xem nhà tiếp theo thời điểm, đột nhiên, một con nhỏ hắc miêu xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Con tiêu nhỏ hắc miêu sông Hoàng Tuệ Dao lắc lắc một con chân trước, sau đó miêu miêu kêu vài tiếng ô lan ngọc châu các nàng sửng sở, sau đó quay đầu tất cả đều nhìn về phía Hoàng Tuệ Dao. Tếnh dịu đối Hoàng Tuệ Giao nói, "Hoàng Tuệ Giao, con kia nhỏ hắc miêu đang nói cái gì nha?" Hoàng Tuệ Dao nói, con điêu nhỏ hắc miêu hỏi ta có phải hay không một con mèo. Nói xong, hoàng tuệ giao cũng đối con mèo kêu miêu miêu kêu vài tiếng. Bất quá khiến Tế Nữu toàn thân thẳng lên nổi ra gà chính là hoàng tuệ giao cái này vài tiếng mèo kêu biển chuyển dễ ngay đặc biệt đặc biệt tượng mèo kêu. Tế Nữu nói, ngươi tại nói với nó cái gì đâu? Hoàng tuệ giao không có trả lời, mà là tại nhỏ hắc miêu đối nàng miêu miểu kêu một trận về sau, nàng đi theo cũng bắt đầu miêu miêu réo lên không ngừng, hoàng tuệ giao cùng con mèo kia meo đến meo đi mèo kêu, thế là các nàng liền theo hai người tiếng kêu không ngừng nhìn tới nhìn lui, quả thực là quá đùa. Cuối cùng, nhỏ hắc miêu hai mắt đặt vào ánh sáng yếu ớt đi tới. Hoàng Tuệ Giao đưa tay đem nó ôm, nhưng là nhỏ Hắc Miêu tuyệt không phản kháng, nó rất ôn nhu đem đầu tựa ở Hoàng Tuệ Giao trước ngực, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Tến Hữu nóng này nói, "Hoàng Tuệ Dao, hai người các người mèo đến mèo đi đơn giản giống đang đánh bí hiểm, người có thể nói một chút nó đến cùng đang nói cái gì sao?" "Ai, ta đều quên ta sẽ đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, ta phải dùng đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật để nó nói tiếng người. Nếu như nó nói đại đường lời nói, chúng ta liền có thể nghe hiểu." Nói xong, Tến Hữu đang muốn đối nhỏ Hắc Miêu thi đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, nhưng bị Hoàng Tuệ Dao ngăn cản. Tến không hiểu nói, "Hoàng Tuệ Dao, Vì cái gì không cho nó nói tiếng người nha. Nếu là nó có thể nói tiếng người, đó cùng chúng ta bắt đầu giao lưu tốt bao nhiêu, bao nhiêu thuận tiện à. Vương Tuệ Giao nhìn chung quanh lui tới đám người nói, làm như vậy không tốt à, nếu như nó cùng ta dùng mèo ngữ giao lưu những người khác là nghe không hiểu, nếu như nó dùng người ngữ giao lưu liền sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, ta cảm thấy nó vẫn là nói mèo ngữ tốt, nói tiếng người không quá phù hợp. Tến Hữu gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, chỗ này tình huống quá phức tạp đi, chúng ta cũng không biết hai tốt hai xấu, nếu có người xấu nghe được, đối mèo con không tốt, đối với chúng ta cũng không tốt, mà lại ngươi thể nghe hiểu mèo ngữ tập chúng ta phiên dịch là đủ rồi. Bất quá ta liền muốn hỏi, vừa rồi hai người các ngươi giao lưu cái gì đâu? Hoàng Tuệ giao nói, vừa rồi hắn hỏi ta có phải hay không một con mèo, ta nói ta là miêu nữ, xuất sinh chính là bộ dáng này, ta có mèo hệ thống, lại có người hệ thống, nó nói ta thật là cao cấp a, nó còn nói nó thích ta dáng vẻ như vậy miêu nữ, nó nguyện ý đi theo ta để cho ta tập chủ nhân của nó, nhưng là ta không biết chủ nhân của ta Tiên Ni A vui không là ý. Tiên Ni Á từ Hoàng Tuệ giao trong lực ôm qua nhỏ mèo muốn nói, đáng yêu như thế cao quý mèo con lại có nữ nhân nào không thích đâu. Ta là chủ nhân của ngươi, hiện tại ngươi là nhỏ hắc miêu chủ nhân, cái này chơi thật vui. Bất quá gọi nó gọi hắc miêu không dễ nghe, cũng dễ dàng cùng khác hắc miêu mơ hồ, chúng ta hẳn là cho nó đặt tên, tên cứ gọi là gì tốt đâu." Tếnh Hữu nói, "Vậy liền gọi nó Hoa Hồng Đen a." U Lan Ngọc Châu nói, "Hoa Hồng Đen không dễ nghe, mèo có chín đầu mệnh, chúng ta dứt khoát liền gọi nó Cửu Thiên làm đi." Tếnh Hữu lập tức vỗ tay lên nói, "Danh tự này em hay, chúng ta liền gọi hắn Cửu Thiên làm." Giảng công tử tọa kỵ gọi đại tử quỷ, chúng ta nhỏ hắc miêu, chúng ta liền gọi Cửu Thiên làm, thật quá thú vị." Nói xong, Tếnh Hữu nhìn xem Hoàng Tuệ Dao nói, "Hoàng Tuệ Dao, hỏi Cửu Thiên làm, nó có thể tập chúng ta dẫn đường sao?" Mà lại ngươi muốn cho nó nói rõ ràng, chỉ cần chúng ta gọi nó Cửu Thiên làm, những cái kia gọi nó cái tên này, người khẳng định đều là chúng ta đoàn đội người, chút điểm này nhất định phải làm cho nó nhớ kỹ." Hoàng Tuệ giao gật gật đầu, sau đó đối nhỏ hát Miêu cựu Thiên làm miêu miêu meo, lại nói một trận nhỏ ngữ. Mà cựu Thiên làm cũng đối với nàng miêu miêu meo trở về một trận nhỏ ngữ. Hoàng Tuệ giao nói, "Cửu Thiên làm nói, nó đối tòa thành nhỏ này thì vô cùng quen thuộc, nó nguyện ý làm chúng ta dẫn đường, mà lại ngươi nói chỉ cần có người gọi nó Cửu Thiên Lam đều là chúng ta đoàn đội người, nó cũng nhớ kỹ." Mặc dù là ban đêm, nhưng là trong thành nhỏ người lại như cũng rộn rộn ràng rằng, tựa như ban ngày đồng dạng náo nhiệt, mà lại khắp nơi đều treo đèn lồng, đem thành nhỏ đường đi cùng khu cư trú bên trong chiếu đèn đốt sáng trưng, giống như ban ngày ô lan Ngọc Châu mấy người được kiểu thi làm, trong lòng hết sức cao hứng, thế là mấy người nói một chút tiếu tiếu tiếp tục dạo phố. Tại một người tương đối ít ngã tư đường, mấy người đang thương lượng xem hướng cái nào giao lộ chạy, đột nhiên, từ ven đường bỏ qua tới một đầu nhãn kính vương xả, mấy người bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian lui về sau. Con mắt vương xả thân thể không sai biệt lắm có kim kim cánh tay thô, nó ngóc đầu lên nhìn chằm chằm người. Tiên y á từ hung bên trong rút ra đòn đao, đối nhãn kính vương sả. Con mắt vương sả trong mắt hiện ra ánh sáng yếu ớt, đối đám người không ngừng thể lưới. Hoàng tuệ giao đối Cựu tiên làm nói, "Cựu Thiên làm, cái thành nhỏ này bên trong trên đường cái làm sao lại cho phép con mắt vương sả khắp nơi tại trên đường cái hoành hành, ra dọn người, đã thương người đâu?" Cựu Thiên làm nói, "Thật yêu chủ nhân, cái thành nhỏ này bên trong khắp nơi đều là chuyện quỷ dị cùng thần bí chơi đoán chữ, hiện tại các người đụng phải chính là chơi đoán chữ, con mắt vương sả để các người đoán nó là ai?" Tén hữu thiếu đạo, "Cái này tôi đoán, nó không phải liền là một đầu nhãn kính vương sả sao?" Tế hữu tiến lên một bước chỉ vào nhãn kính Vương xả nói ta biết người làm một đầu nhãn kính Vương xả nói xong tế hữu đột nhiên dùng tay chỉ nhãn kính Vương xả liền đứng ở nơi đó bất động Tố Lan Ngọc Châu các nàng kinh hãi. quá khứ là đẩy cũng không đẩy được kéo cũng kéo không khôngú nhích, cái này nhưng làm đám người lo lắng chứ 1.104 trước 1.104 hoàn tuệ giao vội vàng đối cựu thiên làm nói tiểu thiên làm đây là chuyện gì xảy ra à? Tại sao có thể như vậy từ đâu tiểu thiên làm nói thân yêu chủ nhân vừa rồi đồng bọn của người đó sai cho nên liền bị định lại ở đó Bất quá đoán sai cũng không có quan hệ, sẽ không cần tính mạng của nàng, nhưng là nàng muốn bị định ở nơi đó một ngày về sau nó mới năng động, nếu như các ngươi có ai đoán đúng định trụ người cũng sẽ phục hồi như cũ. Lần này Hoàng Tuyệ Dao, Lý Thiên Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu cùng Tiên Nhi Á bọn người thực hẩn trương. Nhìn xem hướng bọn hắn cứ đầu, không ngừng thẻ lưỡi nhãn kính Vương Sả, Tiên Nhi Á nói, "Hoàng Tuyệ Dao, chúng ta không đoán được hay không? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp để tế hữu động đi." Thế là Hoàng Tuệ Giao cúi đầu, đối nhỏ hắc miêu miêu meo lại nói một trận ngữ. Cửu Thiên làm lắc đầu đối với nó trở về một trận mèo ngữ. Tiên Nhi Á vội la lên, con mèo nhỏ thế nào nói? Hoàng Tuệ Giao nói, Cửu Thiên Lâm nói, câu đấu không đoán không được. Chúng ta vô luận là ai đoán đúng tế hữu liền có thể phục hồi như cũ. Hoàng Tuệ Giao khí chỉ một ngón tay đầu kia nhãn kính vương xả nói, nó vốn chính là. Lời nói một nửa nàng không dám nói, bởi vì nàng muốn nói nó vốn chính là một đầu nhãn kính vương xà mà. Nhưng là nàng biết cũng bởi vì vừa rồi tên hữu cũng là nói như vậy, cho nên liền bị định trụ bất động lời đến quai miệng, nàng cũng không dám nói đi xuống đúng lúc này, bên cạnh vây quanh một đám người qua đường sang đây xem náo nhiệt. Nhưng là những người này chỉ là xem náo nhiệt, cũng không dám mở miệng đoán. Ngay tại Lý Thi Nhiên cùng Hoàng Tuệ giao bọn người gấp vào đầu bất hay, lòng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên, một cái trung niên đại đường nam nhân dùng tay mang theo quần đi đến. Nhãn Kính Vương xả nhìn thấy người kia liền vội vàng quay đầu muốn chạy trốn. Không nghĩ tới người kia tốc độ cực nhanh, hắn khẽ vươn tay liền bắt lấy Nhãn Kính Vương xả, sau đó hất lên nói: người đầu này phá đai lưng." Ta liền đi giải cái tay đem người đặt ở trên đầu tường, thời gian một cái nháy mắt người liền ra lừa người hạ người. Lý Thi Nhiên bọn người nghe vậy giật nảy cả mình, lại nhìn kỹ lại, người kia nói một chút không sai. Hung ác Nhãn Kính Vương xả đến trong tay hắn về sau, quả thật biến thành một đầu đai lưng. Người kia đem lai lưng tại phần eo giằng tốt, liền quay người đẩy ra đám người đi. Lý Thiên Nhiên, Hoàng Tuyệ Dao, U Lan Ngọc Châu bọn người lúc này mới đem đầu quay tới đi chừng mắt về phía Tế Nữu. Tế Nữu không giả, nàng nhảy dựng lên liền hướng trước chạy, một bên chạy vừa nói, ta không chơi, các người chơi đi. Hoàng Tuyệ Dao, chạy mau. Hoàng Tuệ Dao vừa đi theo Tế Nữu chạy, vừa nói, là người gây họa, ta vì cái gì cũng muốn chạy à. Tế Nữu nói, ta một người chạy không dễ nhìn, hai chúng ta cùng một chỗ chạy mới tốt chơi. Tiên Nhi á tại phía sau khí nghiến, nghiến lợi, một bên truy một bên chỉ vào Tế Níu nói, Tế Níu. Ngươi cái này quỷ nha đầu. Ngươi biết ngươi vừa rồi đều nhanh đem ta chơi ra bệnh tim. Ngươi đừng chạy, ta bắt được ngươi, ta muốn để ngươi tại trên con đường này đứng ở trời tối, không cho ngươi động, không cho ngươi uống nước, không cho ngươi đi tiểu, ta nhìn ngươi có mẹ hay không? Một đám người hi hi ha ha chạy một đoạn đường, sau đó ngừng lại, tại ven đường một đồ dưa hấu bày ra ngồi xuống hướng bán dưa lão ông mua một đồ dưa hấu, ngồi xuống bắt đầu ăn dưa hấu. Hoàng Tuệ giao một bên ăn dưa hấu một bên nhìn xem hướng hắn khẩn cầu Cửu Thiên làm nói, ngươi nghĩ ăn dưa. Ngươi không suy nghĩ các ngươi đồ ác, các ngươi làm tiên tỷ tỷ tức điên lên, nàng đến bây giờ khí còn không có tiêu đâu. Ngươi muốn ăn dưa? Vậy thì phải nhìn tiên tỷ tỷ có đáp ứng hay không." Tố Lan Ngọc Châu cầm lấy một răng dưa hấu đưa cho hoàng tuệ giao nói, "Hôm nay đùa ác không phải lỗi của nó, tất cả đều là tiến hữu tại làm yêu." Mấy người một bên ăn dưa, một bên nói chuyện phiếm, chính nói chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên, tiến hữu phát hiện dưới đáy bàn một cái hắc dưa hấu đang lặng lẽ hương cái bàn bên ngoài lan. Tiến hữu thuận dưa hấu lăn đi phương hướng nhìn lại đối diện đường cái quá khứ có chắn tản tường, mà tản tường đằng sau lộ ra một cái 10 tuổi tả hữu tiểu an mai đầu. Kế là một đứa bé trai, trên mặt rất bẩn, khóe miệng ngay tại chảy nước bọt, cũng không biết hắn dùng pháp gì. Hắn không ngừng dùng ngón tay đầu ôm lấy hắc dưa hấu, để hắc dưa hấu hương cái kia bên cạnh nhấp lô, ngồi tại bên cạnh bàn bán dưa lão ông thấy được, tay hắn cầm dưa hấu đao, vội vội vàng vàng đuổi theo hắn hắc dưa hấu, một bên truy một bên sông sau tưởng bên cạnh thiếu niên kia hô, thần đâu ca, ngươi lại tại câu dẫn ta dưa hấu, ta dưa hấu bị ngươi ăn không ít bồi thường vốn ban đầu mã. á. Ngươi còn tại trêu cợt lão phu, ta phải dùng đao chặt ngươi. Ngay tại lao ông mau đuổi theo hắc dưa hấu thời điểm, tại phía sau của các nàng đột nhiên lại xuất hiện một đứa bé trai. Tến Hữu xem hắn tóc hai toàn thân thué, liền biết đây cũng là một tên ăn mày nhỏ. Tiên tiểu khất cái này chui vào dưới đáy bàn, ôm lấy một cái nhỏ một chút dưa hấu, sau đó xông bán dưa lão công hồ, bán dưa ông, ta ở đây này. Bán dưa ông gấp, vội vàng quay lại thân đổi theo tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày ôm tiểu tây dưa, một bên gặm nốc nít một bên chạy đừng nhìn tên tiểu khất cái này tiểu, nhưng là chạy rất nhanh, hắn ôm dưa hấu tiến vào đám người, một lát sau biến không thấy bóng dáng mà. Bán dưa lão ông cái nào cũng không đuổi, hắn ngồi xuống đem cắt dưa hấu dao buông xuống, sau đó thở dài nói, ai, nhìn thấy những đứa bé này thật làm cho lòng người đau. Thật có biện pháp nào đâu? Sinh hoạt không dễ à. Da giấy này một ít dưa tiền cũng liền vừa vặn nuôi sống gia đình mà tôi, muốn giúp bọn hắn huynh đệ hai cái khó a." Tế Nữu nói, Lao ra ra, người nói cái gì khó nha? Hai cái này tiểu ăn mày là huynh đệ hay sao? Bọn hắn không có thêm nhà sao? Người trong nhà không cho hắn nấu cơm ăn sao? Bọn hắn vì sao làm tiểu tên ăn mày đâu? Là trong nhà thời gian không dễ chịu sao?" Bán dưa lão ông nói, "Cái này hai tiểu ăn mày phụ mẫu nguyên lai là võ sư, 5 6 năm trước tại cùng người trong quyết đấu song xong mất mạng. Về sau cái này hai hãi tử liền lưu lạc đầu đường, thành tiểu ăn mày." Hoàng Tuệ Dao nói, "Lão gia gia, Ngươi biết hai người bọn hắn danh tự sao? Bán Dưa là ông nói, ca ca gọi Thần Đầu Ca, đệ đệ gọi Thần Đầu Đệ, hai anh em này liền ỷ vào phụ mẫu cho bọn hắn dạy một điểm vũ thuật, cho nên cứ như vậy chơi xọ lá sinh hoạt, hôm nay làm lý ra một chút đồ vật, ngày mai trộm vương ra một chút đồ vật, bị người ta tóm lấy liền bị đánh một trận, bất quá giống chúng ta những này làm tiểu bản buồn bán người cũng đều là nhà cùng khổ, nào có người bỏ được đánh bọn hắn nha, chính là đánh bọn hắn còn muốn cho bọn hắn ăn uống, ai, lòng người đều lạ. Thị trường đều là khó khăn người, ai chịu ra tay độc các nha. Dưa Hấu đã ăn xong, tiến hữu tử trong ngực móc ra hai chuôi đồng tiền. Để lên bà nói lao ra ra cái này hai chuối đồng tiền cho ngươi. bán dưa lão công tranh thủ thời gian đứng ngậy cầm lấy một chuỗ đồng tiền đối tế lưu nói tiểu cô nương không dùng đến nhiều tiền như vậy các ngươi mới ăn một đồ dưa hấu một chuỗi đồng tiền là được rồi Tế tếưu để ép tay của lão nhân nói lao ra ra sau này đồng tiền liền xem như ngài vừa rồi rất hai đổ dưa hấu đền bù đi chưa hai đồ dưa hấu ta thay bọn hắn mua bán dưa lão ông dơ ngón tay cái lên nói nhìn ngươi cái này hài tử nhỏ như vậy nhưng là quá hiểu chuyện sử lại nhìn các ngươi không giống người địa phương các ngươi là từ lâu tới là từ tiền triều vẫn là đường chiều địa phương khác. Tế nữ không biết nên giải thích thế nào, vì vậy nói, lao ra ra, ta là đường chiều người, nhưng là ta nhìn các ngươi nơi này, làm sao triều đại nào người đều có à. Liên ngay cả người ngoại quốc cũng có, đây rốt cuộc là cái gì địa phương nha. Lao ông nói, đây chính là như thế cái địa phương, ta cũng nói không rõ ràng, ta vẫn luôn mơ mơ hồ hồ sinh hoạt, ta cũng nghĩ đi ra ngoài, thực đi như thế nào đều đi ra không được, chung quanh nhìn thấy có lúc là nước hồ có lúc là núi tuyết, có lúc là bãi cỏ. Ta cũng không hiểu vì cái gì chúng ta cái thành nhỏ này sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương, mà lại thần kỳ nhất chính là chúng ta cái thành nhỏ này ngay cả ngoại quốc cũng đi đâu. Chư 1105. Chư 1105. Hoàn Tuệ Giao nghe xong lập tức hứng thú, nàng đối bán dưa là ông nói, lao ra ra ngươi biết các ngươi cái thành nhỏ này lúc nào đi ngoại quốc sao? Ta cũng nghĩ đi ngoại quốc đi tìm một chút chúng ta đồng tộc người, ta muốn hòa bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ." Bán dưa lão ông lắc đầu nói, "Cái này ta nói không chính xác, vô luận bọn hắn ở đâu, vô luận là lúc nào ta đều đang bán dưa hấu, những chuyện khác ta không để ý, ta hỏi người khác." người khác cũng nói không rõ ràng, ta cũng không hiểu rõ. Tiên Ni Á nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi là đại vũ sư, ngươi biết hay không? Ngươi biết không biết đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái thành nhỏ này vì sao quỷ dị như vậy đâu?" Ô Lan Ngọc Châu tiu tiu nói, "Việc này ta có thể nói không rõ ràng, ta cũng chỉ là đến từ địa cầu một cái vũ sư, vũ trụ như thế lớn, trong này mê nhiều lắm, ta cũng không cách nào mà biết rõ ràng, càng không hiểu rõ, ta nhận biết có hạn." Mấy người đứng dậy, thuận bán đưa lão ông cáo biệt, sau đó tiếp tục dạp phố. Tiễn Hữu đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Sư phó, ta cảm giác vũ trụ quá thú vị." Chúng ta vẫn luôn tại bắt đầu sao?" Tô Lan Ngọc Châu gật đầu nói, "Phải nói chúng ta vẫn luôn trên đường, từ chúng ta bắt đầu có ý thức thời điểm liền đã ở trên đường. Thời không, thời gian đều đang không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, nhưng là có sinh mệnh có trí tuệ biết có thể vĩnh hằng thao túng đây hết thảy, có thể vĩnh hằng đi theo đây hết thảy lặp đi lặp lại tuần hoàn, mà chúng ta đây, chúng ta lại là cái gì đâu? Trừ huyết nục thân thể bên ngoài, cũng chỉ có như thế một cái đầu óc cùng tầm, mà chúng ta cái này đầu óc chờ chúng ta chết về sau nó lại đi nơi nào đâu? Suy nghĩ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta lại đi đâu đâu?" Đúng lúc này, Đột nhiên, một đầu thật dài thuyền gỗ từ bên cạnh của các nàng cách mặt đất ba thước trôi đi tới. Trường Mục đầu trên thuyền ngồi thật nhiều người. Trên thuyền có đại đa người, có người ngoại quốc, bọn hắn đang lớn tiếng nói chuyện. Chiếc thuyền này rất dài, có trường rộng 2 trượng, dài mười mấy trượng. Thuyền phần sau đoạn liền không có bao nhiêu người, mà liền tại cái này phần sau đoạn, bọn hắn thấy được một người chính dựa vào mạng thuyền uống rượu, người kia chính là Giảng công tử. Giảng công tử vung tay lên sông Ô Lan Ngọc Châu bọn người hồ, nhanh lên thuyền, đi, đi chơi. Có chơi đương nhiên muốn chơi Ô Lan Ngọc Châu các nàng phụ phụ phụ phụ tất cả đều nhảy tới trong thuyền. Các nàng vừa nhảy vào đi lại có hai người cũng đi theo nhảy vào. Tế Nữu nhìn kỹ, nguyên lai like là Trọng Dư Minh đệ kia hai, Thần Đầu Ca cùng Thần Đầu đệ. Thần Đầu Ca ôm um áp lấy Thần Đầu đệ ngồi xổm ở mạn thuyền một bên, Khẩn Trương nhìn xem dạng công tử cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người. Tế Nữu quá khứ dùng tay chỉ đại nói, ngươi gọi Thần Đầu Ca. Sau đó vừa chỉ chỉ tiểu nhân nói, cái này gọi Thần Đầu đệ, ta đoán đúng không? Thần Đầu Ca gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là Thần Đầu Ca, đây là đệ, đệ gọi đệ. không hiểu nói, Ca, ta đều điểm ra đến hai người các ngươi tên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta biết hai người các ngươi danh tự đâu?" Thần Đầu Ca buông ra đệ đệ đứng lên, ngồi vào trong thuyền trên ván gỗ nói, "Vì cái gì ta không cảm thấy kỳ quái? Đó là bởi vì ngươi cùng bán dưa lão ông đang nói chuyện thời điểm ta liền nằm ở bên cạnh vụng trộm nghe đâu. Ta còn biết là các ngươi thay chúng ta hai thanh toán dưa tiền, ta rất cảm kích các ngươi, mà lại ta cũng biết nàng là ai." Nói xong, Thần Đầu Ca dùng ngón tay chỉ Ô Lan Ngọc Châu. Nàng làm một cái lớn nư vu, cùng cha ta mẹ đồng dạng đại vu sư. Ô Lan Ngọc Châu vươn tay, Thần Đầu Ca cũng đem bàn tay tới. Hai người lễ phép nắm tay, ngay tại hai người tay tách ra thời điểm, Tế Nữu nhìn thấy một đạo điện quang từ tay của hai người bên trên lóe lên một cái, ố Lan Ngọc Châu chỉ vào Thần Thâu Ca nói, "Nguyên lai là đồng môn, hành ngộ hành ngộ. Bất quá giống như công lực của ngươi không sâu nha, cấp bậc không cao ha. Thần Thâu Ca thở dài nói, "Đúng vậy a, cha mẹ qua đời trước đó đã dạy ta nhóm một chút, chỉ tiếc bọn hắn đi quá đột nhiên, bằng không mà nói, ta vô thuật sẽ còn học cao minh hơn đâu." ố Lan Ngọc Châu nói, "Tiểu Lệ đệ, đệ, đừng trung tâm, chúng ta là đồng nhóm, cha mẹ của các ngươi tựa như cha mẹ của chúng ta, về sau có vấn đề, hoặc gặp khó khăn gì liền cùng tỷ tỷ nói, tận lực đừng lại trộm lại đoạn." Tiểu Lệ Đệ, đệ Trên người của ta cũng không có mang bao nhiêu tiền tài, ngươi nhìn cái này 100 lượng bạc hẳn là đủ các ngươi huynh đệ hai cái qua một hồi cuộc sống thoải mái đi." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu từ trong bao vải lấy ra một thanh bạc. Thần Thâu Đệ khẽ vươn tay liền từ Ô Lan Ngọc Châu trong tay giành lấy bạc. Thần Thâu Kha nhìn xem thần Thâu Đệ trong tay bạc nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi cũng biết chúng ta môn này quý án là không thể vô duyên vô cớ bị người ân huệ, hiện tại ngươi cái này 100 lượng bạc liền xem như hướng dẫn du lịch phí hết, hai chúng ta sẽ vì các ngươi ở chỗ này tập hướng dẫn du lịch." nói, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Chúng ta chính phát sầu làm sao tìm được một cái đối chỗ này tương đối quen thuộc dẫn đường đâu, kết quả là gặp các ngươi, thật sự là quá tốt. Thần Thâu Ca nhìn một chút mặt hồ sau đó đột nhiên nói, "Vô sư tỷ tỷ, nếu như các ngươi không muốn lo lắng hãi hùng, muốn bảo toàn tính mệnh vậy liền nhanh xuống thuyền đi." Trong lòng mọi người giật mình, nhưng cũng không kịp hỏi nguyên do, nhau nhau đứng dậy. Thần Đầu đệ hướng thuyền ngoài nhìn thoáng qua nói, "Ca ca, vô dụng, thuyền đã ra khỏi thành thị, không xuống được." Thần Đầu nói không sai, bây giờ tại trung quanh bọn hắn tất cả đều là đại dương mênh mông một mảnh nước hồ, mà vừa rồi bọn hắn thân ở thành nhỏ rời đi bọn hắn Xa Sa phiêu phủ ở trong nước, như cái đảo hoang. Tếnh Hữu nói: "Thần Thâu ca, chiếc thuyền này là làm gì? Trên chiếc thuyền này không dễ chơi sao? Ngươi nhìn nhiều người như vậy trên thuyền, mọi người cũng không có kinh hoàng, ngươi muốn để chúng ta xuống thuyền đến cùng lại đang làm gì vậy? Thượng thuyền này sẽ rất nguy hiểm không? Ngươi để chúng ta hiện tại xuống thuyền, thực cái này khắp nơi đều là nước hồ chúng ta làm sao xuống thuyền nha." Thần Thâu ca một lần nữa tại trong thuyền tòa hạ nói: "Có hay không nguy hiểm ta không biết, nhưng là ta nghe người khác nói qua chiếc thuyền này là một cái mạo hiểm chi thuyền, là một cái ngã tư đường chi thuyền." Tếnh Hữu gật đầu nói: nói rất quỷ dị, giải thích thế nào đâu?" Thần Đầu Ca nói: "Chiếc thuyền này rất thần bí, nó thường xuyên từ chúng ta thành nhỏ xuyên qua, nó sẽ mang một chút hành khách đi mạo hiểm, đồng thời sẽ từ một cái thời không lối ra tiếp một chút hành khách, cũng sẽ để một chút hành khách tại một cái thời không cửa vào đi vào. Chiếc thuyền này thần bí khó lường, có thể chứa rất nhiều người, hơn nữa còn có thể chứa linh hồn của con người, ngươi có thể đem nó nhìn thành một đầu thuyền, ngươi cũng có thể đem nó nhìn thành một con đường. Tại thời không bên trong nó có thể vận vẹo tiến lên, tại trong ánh mắt của ngươi nó chính là một đầu sinh vật thuyền." Tến gật đầu nói: "Thần Ca, đừng nhìn ngươi tuổi lớn, lại biết không?" Ý. Xem ra trí tuệ của ngươi đối với chúng ta người bình thường tới nói, nhưng cao cấp nhiều, mà lại ta cảm thấy ngươi trải qua thật nhiều chuyện. Chương 1106. Chương 1106. Thần Thâu ca nói, ngươi nói đúng, ta cùng em ta từ khi dài đến ở độ tuổi này về sau, liền không còn biến qua, một năm một năm vẫn như cũ như thế, bất quá, tiểu tỷ tỷ ta không biết tên của các ngươi, các ngươi đã biết hai huynh đệ chúng ta, các ngươi có thể làm cái tự giới thiệu sao? Xương hô như vậy các ngươi cũng thuận tiện a. Thế là Tế Nữu liền đem Hoàng Tuyệt Dao, Ô Lan Ngọc Châu bọn người giới thiệu cho hai huynh đệ, hai người gật gật đầu biểu thị bọn hắn nhớ Trên thuyền tiếng người ồn ào, phần lớn người đều rất hân phấn, bọn hắn không ngừng dùng tay, dùng chân ngồi tại thuyền bên cạnh hoặc là ghé vào thuyền bên cạnh không ngừng chơi nước. Dạ quang rất sáng, thiên thủy một màu, xa xa chân trời hơi sáng xem ánh sáng, nhìn qua đặc biệt kỳ huyễn. Thuyền là tại hướng bắc tiến lên, người trên thuyền giống đốt lên nồi nước sôi trào náo nhiệt, mà thuyền nhỏ cũng rất tiến tính, liền ngay cả nó sẹt qua mặt nước thanh âm, cơ hồ đều nghe không được. Tế Hữu đứng lên nhìn kỹ một chút, mặc dù thuyền rất lớn rất dài, nhưng lại không nhìn thấy cái này thuyền lớn là tại tự động đi về phía trước tiến. Tế lưu đột nhiên có chút lo nghĩ, nàng muốn tìm người hỏi một chút chiếc này thuyền gỗ trả về không trở về thành nhỏ. Đông nhiên, thần thâu ca cùng thần thâu đệ hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Thần thâu ca có chút hốt hoặc nói, đến rồi, đến rồi. Đáng sợ đại quái vật đến rồi. Ô Lan Ngọc Châu nhữ mày một cái nói, hai người các ngươi vì cái gì như thế bối rối đâu. Ngươi nói cái gì đại quái vật ta làm sao chỉ có một chút cảm giác đâu. Thần Đầu Ca nói: "Ngươi mặc dù là nữ nhân, nhưng là công lực của ngươi cùng pháp lực tại chúng ta chỗ này y nguyên lại nhận áp chế, chúng ta nơi này khí trường rất tạm, nó gặp qua lọc hoặc là che đậy ngươi một chút công năng, để ngươi không thu được giống chúng ta cảm ứng được mãnh liệt như vậy tín hiệu." Tếnh Hữu đứng lên nói: "Đại quái vật, đại quái vật ở đâu? Đại quái vật lớn bao nhiêu? Đại quái vật sẽ ăn người sao? Chúng ta như thế đại thuyền, nó nuốt đến hạ sao?" Thần Đầu Ca ôm thật chặt thần thâu để nói: "Nó tại hướng chúng ta tới gần, tại hướng chúng ta tới gần. Màu ra đây." Đúng lúc này, Tếnh Hữu cảm nàng cảm giác được đại một bắt đầu dập dần, lay đậu. Thủy lãng biến lớn, thuyền nông đưa cũng bắt đầu biển lớn, có người bắt đầu hét rầm lên, đã có người tiến vào trong hổ. Đại mục thuyền ngừng lại, mà liền tại truyền phía trước đột nhiên dâng lên cao mấy trượng thủy lãng. Mà đại mục thuyền bị thủy lãng mang theo đầu thuyền cao cao vển lên. Thân thuyền nghiêng, có thật nhiều người từ phía trên trượt xuống, đập vào tiến hữu, ô lan ngọc châu đám người trên thân. Bất quá phóng lên tận trời thủy lãng chỉ giữ vững được một hồi, liền bỗng nhiên như là thác nước lại cuồng rơi vào trên mặt nước. Đại mục thuyền cũng đi theo bộ một tiếng rơi xuống, sau đó lại có rất nhiều người từ mục trên thuyền rơi xuống ra ngoài. Con tốt, Cố Lan Ngọc Châu đem Tiên Ni Á cùng Tếnh Hữu bắt rất căng, mặc dù Tiên Ni Á thân thể lúc la lúc lắc, bị Hồ Nàng hoảng sợ gặp rét, hồn đều nhảy bay, nhưng là vẫn không có rơi ra thuyền ngoài. Hoàn Tuệ giao ôm Cửu Thiên làm chui trên thuyền ngồi tầm phía dưới. Trung Thiên thủy lãng rơi xuống về sau, thuyền gỗ tại lung la lung lay trong dần dần biến ổn. Ngay tại đại một thuyền hơn 10 trượng bên ngoài, xuất hiện một chiếc đen tâm thuyền lớn. Trên thuyền lớn đón gió phiêu dương xem một lá cờ, cơ sĩ bên trên vẽ lấy một cái đầu lâu. Trên thuyền có người sợ nói, Thầu ma!" Thầu ma xuất hiện. Kia làm một chiếc rất rất lớn về lớn, tựa như một tòa 3 tầng lầu cao nhà lầu. Trên thuyền có rất nhiều cửa sổ, bất quá những cái kia cửa sổ đều không có màn cửa, hắc thùng thùng hướng ra phía ngoài lộ ra để cho người ta không rét mà run tạc khí. Thân thâu Ca nói, thật sự là không may, thế nào lại gặp tàu ma đâu. Đúng lúc này, Tến Hữu các nàng nghe được tàu ma bên trên phát ra tới quỷ khóc sói gào thanh âm. Tiên Ni Á năm chắc Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta nhanh về đi. Để Tến Hữu thả bọn khí ra, chúng ta ngồi nàng bọn khí chạy về đại cấp thụ cũng được, nước động bên trên thành nhỏ cũng được, ta sợ hãi, ta không muốn ở chỗ này." Tiên tiếng nói vừa dứt, Bọn hắn liền thấy từ trên thuyền lớn đột nhiên xuất hiện lục sắc khói, màu đỏ khói, những cái kia khói giống từng đầu bay lượn trước hân tay, tại hướng tàu ma tung bay mà đi. Tàu ma bên trên những cái kia cửa sổ tựa như không đáy lỗ đen đồng dạng tại hút nhấp những cái kia thải sắc khói. Tến Hữu đối Ô Lan Ngọc châu nói, "Sư phó, những cái kia chẳng lẽ là người hồn sao?" Thần Đầu ca nói, "Tến Hữu, ngươi nói đúng. Những cái kia chính là linh hồn của con người, chết đi linh hồn của con người. Chúng ta bây giờ ngồi chiếc này đại một thuyền chờ mọi người tìm thời không cửa vào, hơn nữa còn chờ khách những cái kia du hồn." Đương dư hồn nhóm gặp được những này, tàu ma lúc liền sẽ bị tàu ma bên trên lực lượng thần bí hút lấy nhiếp, có những linh hồn này về sau, âm u đầy tử khí tàu ma liền sẽ phục sinh một đoạn thời gian. Tế Nữu nhìn xem những cái kia từ đỉnh đầu bọn họ chậm rãi bay về phía tàu ma thải sát xương mù nói: "Sư phó, ngươi chẳng lẽ liền không thể thi pháp ngăn cản những cái kia linh hồn xương mù sao? Ta cảm thấy cái kia tàu ma khẳng định không phải cái gì tốt đồ chơi, nếu như hắn đẩy mọ phục sinh khẳng định sẽ còn làm chuyện xấu." Tô Ngọc Châu từ trong lượt xuất ra một cái bình quả lớn nhỏ thủy tinh cầu nói: "Ta thử một chút đi." Mà đúng lúc này, Tiến hữu bọn hắn cũng nhìn thấy có thật nhiều thải sắc xương mù đã bị hút vào tàu ma. Qua không lâu, tàu ma bên trên đột nhiên sáng lên đèn. Mà theo hấp thu màu khói càng ngày càng nhiều, tàu ma cũng từ một chiếc cũ thuyền lớn thời gian dần trôi qua lộ sắc thành một chiếc xa hoa thuyền lớn. Trên thuyền bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào cùng rượu thịt mùi thơm. Tô Lan Ngọc Châu trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó nàng cầm trong tay thủy tinh cầu đột nhiên hướng trên thuyền nhỏ không ném đi. Thủy tinh cầu tại hôn gỗ nhỏ cao địa phương đột nhiên liền lỡ lửng sau đó phát ra tới ánh sáng nóng bỏng mang mà những cái kia ngay tại hướng tàu ma bay đi mầu khói bị thủy tinh cầu quang mang chiếu xạ đến về sau, tư chuột tứ chuột tựa như thức tỉnh tất cả đều như lưu tinh cấp tốc về tới trên thuyền gỗ. Đúng lúc này, tại tàu ma đầu thuyền bên trên đột nhiên xuất hiện cả người khoác đấu đồng đen người bị mặt. Người kia há miệng hướng về phía Ô Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu phun ra một nguồn khói đen, mà liền tại kia trong khói đen xuất hiện một cái hắc cầu. Kia là một đồ dưa hấu đại hắc cầu, lấy tốc độ như tia chớp đụng phải Ngọc Châu thủy tinh cầu. Sau đó là kinh thiên động địa một tiếng vang lớn, hắc cầu cùng thủy tinh cầu chạm vào nhau sau đó phát sinh bạo tạc. hữu cả kinh nói, "Sư phó Ngươi thủy tinh cầu bị tạt nát. U Lan Ngọc Châu nói, nổ nát vụn liền nổ nát vụn đi, ta còn có. Lại có người dám ngăn cản tàu ma bên trên thế lực ta áp hút nhiếp trên thuyền gỗ linh hồn, cái kia đứng ở đầu thuyền người bịt mặt giống như rất tức giận. Hắn nhìn xuống phía dưới trong chốc lát, sau đó quay người liền trở về bùng nhỏ trên tàu. Sau đó, tàu ma đột nhiên ra tốc, hướng đại một thuyền niên ép lên tới đại một người trên thuyền hoang sợ gào thét có thật nhiều người đã bị hù phù phù phù phù nhảy vào trong nước. Có chút công phu thủy thượng phu, giẫm lên mặt nước hướng thành nhỏ chạy tới. Nhưng là theo gợn sóng ngập trời tiếng nước, thành nhỏ chung quanh đột nhiên xuất hiện nước bạo lốc. Triều nước bạo gió lốc tựa như một đạo tường thành, cuốn lên to lớn dòng nước tại vòng quanh thành nhỏ cực tốc xoay tròn. Thần Thâu ca nói, "Xong, xong." Thành nhỏ cảm nhận được tàu ma truy hiệp, nó lên bạo nước gió lốc đến bảo vệ mình, hiện tại ngoài thành người tạm thời là không có cách nào trở lại trong thành. Bất quá kỳ quái là, tàu ma tại nhanh đến đại một thuyền trước mặt thời điểm, nó cũng không có trực tiếp đi va chạm thuyền gỗ nhỏ, mà là đột nhiên phanh lại, sau đó đầu thuyền chìm xuống, sau đó lại mãnh liệt mang theo cường đại dòng nước hướng lên vọt lên. Mà liên tại hắn vừa giáng khép phòng ở giữa, thuyền gỗ nhỏ liền bị to lớn bọt nước lên có cao mười mấy trượng, sau đó theo dòng nước hạ xuống. Bộ một tiếng liền làút, chương 1107. Chương 1107 Ô Lan Ngọc Châu, Tế Nữu, Hoàng Tuyệt Dao, dàn công tử cùng thần thâu hai anh em toàn bộ tiến vào trong nước. Bất quá còn tốt, mặc dù Tiên Nhi Á không biết bơi, nhưng lại bị khinh công cực tốt Ô Lan Ngọc Châu cho dẫn theo cổ áo bỏ vào nghiêng dãy thuyền gỗ xoay chuyển tới dưới đáy. Thần thâu huynh đệ hai anh em thủy tính cũng tệ, bọn hắn cũng giúp đỡ Hoàng Tuyệt Dao, Tế Nữu bỏ tới thuyền gỗ dưới đáy. đang muốn chuẩn bị thổi bóng ngâm, sau đó để mọi người chạy khỏi nơi này, nhưng lại bị Ô Lan Ngọc lại. Tế Nữ không hiểu nói: "Sư phó, hiện tại nguy hiểm, chúng ta đến nhanh chạy ra nơi này." Ta thổi bóng âm mang các ngươi về đại cơ tụ, ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi đâu?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đừng có gấp, ta cũng muốn nhìn xem đây đều là cái gì yêu cái quỷ gì, rốt cuộc muốn làm gì." Thần Đầu cam một bên giúp đệ đệ vận trên quần áo nước, vừa nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ta không phải xem từ ngươi, tại tàu ma trước mặt ngươi chẳng phải là cái gì, nếu có biện pháp đảo tàu ta khuyên ngươi vẫn là nhanh mang bọn ta đi, cái này tàu ma ta áp rất." Tếnh Hữu có chút lo lắng nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu, "Ô Lan Ngọc Châu thiếu nói, không có chuyện, nếu như chúng ta thật gặp được nguy hiểm gì?" A mỗ sư phó cùng cố thiếu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta, nhưng là ta liền đặc biệt đối cái này tàu ma cảm thấy hứng thú, ta muốn đi lên nhìn xem." Đang nói, từ tàu ma bên trên đột nhiên bông ra thật nhiều thang dây. Những cái kia ở trong nước liều mạng giãy giụa người cùng ngồi như muốn che thuyền gỗ đáy thuyền bên trên người, tại hơi do dự một chút về sau liền bắt đầu leo lên thang dây. Thần Đầu Ca nhìn trước mắt thang dây sinh khí mà nói, "Ố Lan Ngọc Châu, chúng ta dạng này đi lên được không? Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, chúng ta cái này đi lên không phải muốn chết sao?" Ố Ngọc Châu nói, "Ngươi xem chúng ta hiện tại cũng thành còn có lựa chọn tốt hơn sao?" Thần Câu đệ toàn thân phát run, đối Thần Câu ca nói: "Ca ca, chúng ta không đi a. Chúng ta ở chỗ này chờ lấy, trời vừa sáng tàu ma liền sẽ biến mất." Không nghĩ tới Thần Câu ca nhìn xem trời, không thể làm gì thở dài nói: "Đệ đệ, kỳ thật trời đã sáng chỉ bất quá trước này tàu ma âm khí quá nặng, đã phụ lên ánh nắng, cho nên chúng ta nơi này mới tối tăm không mặt trời, nhìn thấy vẫn là đêm tối." Tếnh Hữu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, hắn nói là sự thật." Ô Lan Ngọc Châu gật đầu nói: "Hắn nói là sự thật, nhưng là các ngươi công lực cả, pháp lực nhược căn bản là không cảm thấy được những ngày này tựa biến hóa." Cái này thần thâu cả không đơn giản. Ta ở chỗ này cảm giác vẫn có chút ngực nhưng là hắn đã rõ ràng biết hiện tại cùng bên ngoài là lượng trọng tiên. Chỗ này vẫn là đêm tối, mà bên ngoài đã là ban ngày. Tến Hữu dùng ngón tay chỉ tàu ma nói, "Sư phó, nếu như chỗ này đã bị tàu ma u linh khống chế vậy chúng ta chả hết đi làm sao? Chúng ta nếu là đi lên không phải là mình muốn chết sao?" Ô Lang Ngọc Châu nói, "Phía trên đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, chúng ta chỉ có đi lên mới có thể rõ ràng, việc đã đến nước này, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn, chúng ta lên đi xem một chút, mà lại những này trên thuyền giấu người cũng đều không phải hẳn." Ta cảm thấy có ít người đã dám ngồi đầu này truyền gâu khẳng định cũng đều không nhất định là người tầm thường. Thần Thâu Ca ngồi xổm người xuống, để đệ đệ ghé vào trên lưng của hắn, thả người liền nhảy tới thang dây bên trên, hai tay hai cước cấp, cấp tốc chuyển, rất nhanh liền bỏ lên. Tế Lưu dùng tay chỉ Thần Thâu Ca nói: "Các người, chờ, chờ ta." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thần Thâu Ca cùng Thần Thâu Đệ cũng đã biến mất tại mạn thuyền phía trên. Tế Lưu gấp rậm chân nói: "Không có nghĩa khí, không có ý nghĩa, để bọn hắn các loại, cũng không nguyện ý chờ." Tô Ngọc Châu một tay nắm lấy Tế nữ, một tay nắm lấy Hoàng Tuệ giáo nói: "Đi, chúng ta cũng tới đi." Giản công tử từ trong nước bỏ lên, sau đó ngồi tại truyền gỗ ngọn nguồn bên trên nói, ta muốn cưỡi ta đại tiểu quỷ đi lên. Tố Lan Ngọc Châu nói, tốt. Giảng công tử, không đợi ngươi chúng ta đi trước. Nói xong, Tố Lan Ngọc Châu vừa gọi kinh liền bắt được Tế Nữu cùng Hoàng Tuệ giao tới cái ruộng cạn nô hành, sau đó trùng tiễn vọt lên. Giảng công tử thổi một tiếng huyết sáo, rất nhanh, đại tiểu quỷ liền dương cánh mà đến, nhu thuận rơi vào giảng công tử bên người. Giảng công tử đứng vậy, sờ lên rực long đại tiểu quỷ đầu, sau đó chỉ chỉ tàu ma nói, đại tiểu quỷ, mang ta bên trên tàu ma. Đại tiểu quỷ vậy mà không hề động. Giản công tử lại nói một câu. Đại tiểu quỷ vẫn không có động. Giản công tử cầm rượu lên hồ lô cô đông cô đông rót hai ngụm rượu nói: "Ta hiểu được, nguyên lai like ngươi cũng có sợ thời điểm, chiếc này tàu ma đối ngươi lực uy hiếp quá mạnh, cho nên trong lòng ngươi sợ hãi, không dám lên đi, thật là một cái đồ hèn nhát." Nhìn ta giảng công tử ngươi đi đi, núp xa xa, không muốn tàu ma lưu u linh tổn thương đến ngươi. Đại tiểu quỷ quay đầu, xong giản công tử nhẹ gật đầu, sau đó dương cánh bảng liền lại bay mất. Giản công tử quan sát cao lớn tàu ma nói: "Cứ như vậy thuyền, ta, một cái ruộng cạn nổ hành lên đi." Nói xong, hắn nâng quốc hồ lô tại phần eo chắc, sau đó dậm chân Vèo một tiếng hướng tàu ma nhảy vọt mà đi. Bất quá vừa đứng dậy, giản công tử liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì dưới chân hắn, có một cái đại đường người tướng mạo tuổi trẻ bản công tử chính nắm chặt hắn hai cước. Lúc đầu giảng công tử chỉ dùng 8 thành công lực, lúc ấy liền nghĩ mình một cái ruộng cạn nổ hành, vèo đã đến bong tàu bên trên, nào nghĩ tới trên chân của mình hiện tại nhiều một cái vướng hữu, mà lại ngay tại mình túi đầu xuống phân thần mà thời điểm, rõ ràng còn kém như vậy một chút mà liền có thể nhảy đến bong tàu thượng, nhưng là bây giờ bởi vì có cái vướng hữu, hắn thang lực đột nhiên liền biến mất, người muốn rơi xuống. May mắn giản công tử điện thoại mắt nhanh Hắn khẽ vươn tay liền đào ở bóng tàu biển rối. Giảng công tử hai chân bây giờ bị cái kia mập mạp gắt gao níu lại, hai người đồng thời treo ở giữa không trung. Ban công tử tại hạ bên cạnh gấp hô, "Đại thúc, ngươi tuyệt đối đừng buông tay, ngươi nếu là buông tay hai chúng ta rơi xuống liền quẳng thành bánh thịt." Đúng lúc này, Giản công tử liền nghe đến phịch một tiếng, hắn biết mình đai lưng bị cái kia bắt hắn lại hai chân giá hỏa cho lôi ra. Dây lưng quần buông ra, quần của hắn liền bắt đầu rơi xuống, Giản công tử gấp. Hắn trên lưng hơi dùng sức, sau đó tạo nên hai chân liền đem mập mạp cho quăng về tàu. Ngay mập mạp hướng về bóng tàu một khắc này, mập mạp lại đem hắn cũng cho tốn đi lên cỗ bánh phốc quanh hai tiếng, hai người tựa như hai cái bao tải đồng dạng rơi vào bong tàu lên. Giảng công tử còn không có xoay người liền cảm thấy mình dưới thân mát lạnh. Hắn túi đầu xem xét, nguyên lai mình còn bị mập mập cho túm rơi mất. Giảng công tử vội vàng bò qua đi, một thanh từ mập mạp trong tay đoạt lấy của nói, "Ngươi cái tên mập mạp này, sao sinh vô lý như thế? Ta giản công tử còn ngươi cũng dám thoát, nhìn ta không đánh chết ngươi, bất quá ngươi mập như vậy, quên đi thôi, đánh cũng bạch đánh." Chương 1108. Chương 1108. Không nghĩ tới mập mập ghé vào bong tàu bên trên dùng tay chống đỡ đầu hắc đạo, ta không chỉ là người mập mạp. Ta còn là cái vô lại, cùng ta kết giao qua người đều muốn đánh ta, bất quá ta ra giày thì béo, tùy tiện bọn hắn đánh, hôm nay ta lại chiếm ngươi tiền nghỉ, nếu như ngươi nhìn xem không vừa mắt, như thường có thể tới đánh ta. Đúng lúc này, từ mập mạp dưới thân đột nhiên chuyển tới một người trung niên nam nhân thanh âm. Làm sao lại đến trên người ta? Người tên vô lại này, làm sao lại đến trên người ta? Mập mạp nghe xong chuyện xấu, để ép người. Thế là hắn tranh thủ thời gian lăn một vòng. Mập mạp đoán không lầm, ngay tại hắn béo dưới thân thể, quả thật đè ép một người. Kia là một cái đại đường người tướng mạo trung niên nam nhân, người hơi gầy. Người kia đứng dậy, Giang công tử lúc này mới chú ý tới người kia má trái bị cái kia bản công tử ép rách ra, xuất hiện có một cái khe, chân trái của hắn bị ép gây đi trên đường ta phến. Kỳ quái là, người kia mặc dù má trái bên trên có một đầu rộng cỡ ngón tay vết thương, nhưng lại không có làm sao đổ máu, chân của hắn mặc dù quẹo nhưng là đi trên đường nhưng không có quá thống khổ, biểu lộ Ô Lan Ngọc châu biết, đây là một cái u linh, mặc ra người u linh. Gây nam nhân khẽ vươn tay, đầu ngón tay của hắn lập tức trở nên vừa nhọn vừa dài. Hắn nói bản công tử nói, người cái này đại mập mạp nhảy lên, cũng không dài con mắt nhìn xem rơi địa phương. Đại gia cũng không có trêu chọc người. Vì cái gì đem đại gia cho lệnh thành bộ dáng này? Tìm một bộ người tốt ra khó khăn biết bao a, ngươi nhìn ngươi đem ta dạy vào thành dạng gì. Nói xong, gầy nam nhân đưa tay liền muốn đi bắt bản công tử. Bản công tử vội vàng khoát tay nói, "Ca, đừng có gấp. Ngươi cho ta chuyển cái thân được hay không?" Giản công tử Ô Lan Ngọc Châu bọn người nhìn lên người. Cái này đại mập mạp quẹo béo. đơn giản tựa như một con trâu, chuyển cái thân mà cũng không dễ dàng, phí hết lao đại kỉnh. Người gầy huy động hắn lợi chào đối mập mạp "Quỷ mập, ta muốn cho ngươi lấy máu, ta muốn hút máu của ngươi, đừng tích, nhanh, có lời cứ nói, có dám cứ thả." Đại gia ta lập tức liền muốn động thủ, mập mạp xoay người đem cái mông đối người gậy, sau đó quỷ dị tiểu đạo, ha ha ha. Tiểu tử, người có thể nói đúng, lớn mập ra chính là có dám muốn thả. Nói xong, mập mạp quả thật thả ra một cô mùi thối. Cỗ này mùi thối nhưng khó lường tựa như một cô gió mạnh trực tiếp đem người gầy từ bong tàu bên trên cho phun đến trong hồ. Cỗ này mạnh như báo đại thí, thối ô lan ngọc châu, hoàng tuyệ giao bọn người chịu không được, tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi. Cái này bản công tử cái thật không ta, đại ước chừng 2 túi khối công phu mới thả xong. Tiến bọn hắn toàn gánh không được ghé vào tàu bên trên quần thổ. Lôn ra xoay người, liền Ngạc nhiên nhìn thấy cái này bản công tử vậy mà biến đổi, biến thành một cái anh tuấn tiêu sái công tử trẻ tuổi, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia cổng kính dáng vẻ, này làm người Ngạc nhiên. Hoàng Tuệ Giao cởi đối bản công tử, "Bản công tử, xin hỏi tôn tính đại danh?" Bàn công tử tiểu đạo, "Ta gọi Châu Trần Thiên. Xin hỏi các vị đại danh." Tén Hữu Lễ phép đem tương công tử, Ô La Ngọc, Châu Hoàng, Tuệ Dương mấy người cũng hướng như công tử làm giới thiệu. Hoàng Tuệ Dao ôm chín mở làm sông Nhu công tử nói, "Châu Trần Thiên, ta nhìn ngươi không nên gọi Châu Trần phải gọi cái dáng Trần Thiên." Nhu công tử tiểu tiểu nói, ta thân thể này khác hẳn với thường nhân, làm ta sinh khí, làm ta ở mức thời điểm, thân thể của ta liền sẽ trở nên méo, biến lớn. Chờ ta đánh giấm thời điểm, thân thể liền sẽ gầy xuống tới, biến thành bộ dáng của ta bây giờ." Tế Lưu nói, "Ai, nguyên lai vũ khí của ngươi là đánh giấm, thật sự là nghĩ không ra. Vậy ngươi mập như vậy khẳng định ăn đồ vật không ít." Châu Trấn Tiên nói, "Ta ăn đồ vật cùng người bình thường, bất quả muốn đem thân thể của mình trở nên méo, ta chỉ cần ở mức, rất nhanh nó liền sẽ trở nên rất mập." Tô Ngọc Châu nói, "Ta biết cá nóc cá chính là như vậy, gặp được thời điểm nguy hiểm, nó liền sẽ trở nên rất lớn rất tròn." Tế nói, con cóc cũng lạ. Chúng ta thường xuyên tại mùa hè từ trong hồ nước cầm ra đến con cóc, sau đó dùng que gỗ không ngừng gõ nó, con cóc liền rất tức giận, thân thể của nó liền sẽ chậm rãi ban chướng, cuối cùng trở nên giống một cái cầu đồng trạng. Mấy người ngay tại cười cười nói nói, đột nhiên, từ mặt hồ một người nhảy tới, mặc dù người kia bay rất cao, nhưng là rơi vào trên bong thuyền lúc thanh âm cũng rất khinh. Người kia rơi vào xuyên giáp trên bảng sau cũng không nói chuyện, rũa ra lợi chào liền đi bắt Nhiêu công tử. Nưu công tử lách mình tránh thoát, quay đầu lúc này mới thấy rõ, lại lai là vừa rồi cái kia bị hắn cái giấm đánh tới trong hồ gầy nam nhân. Hiện tại có thể là muốn tìm hắn báo thù Ô Lan Ngọc Châu biết, đây là một chiếc tẩu ma, các nàng cũng vô ý cùng những này thần bí quỷ dị đồ vật đối đầu, bất quá, như công tử đã trêu chọc gầy U Linh, chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an gia hỏa này Ô Lan Ngọc Châu xuất ra nàng bao vải, sau đó từ bên trong tìm ra Kim Khâu đối nghịch gầy nam nhân nói, ngươi cái này gầy U Linh, không phải liền là mặt nát sao? Tới tới tới, ta cho ngươi may. Gầy nam nhân ngừng tay, sau đó thành thành thật thật ngồi ở Ô Lan Ngọc Châu trước mặt. Cái này gầy U Linh mặc dù rất gầy, nhưng là dáng dấp phi thường má trái bên trên có một đạo thật dài máu. Nhưng là chảy ra máu cũng không nhiều, Ô Lan Ngọc Châu trước dùng khăn tay mà xoa xoa trên mặt hắn vết thương, sau đó lấy ra kim khâu bắt đầu chăm chú, vì đó khe hở vết thương Ô Lan Ngọc Châu động tác rất nhẹ nhàng, gầy nam nhân cũng không cảm thấy đau, rất đi tĩnh, rất phối hợp Ô Lan Ngọc Châu. Và tốt vết thương, cắt đi đầu sợi, Ô Lan Ngọc Châu lại từ trong bao vải móc ra một mặt gương đồng. Mượn Đầu Ma bên trên ánh đèn, Ô Lan Ngọc Châu để gầy nam nhân mình nhìn khe hở thế nào. Gầy nam nhân trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, nhìn đều là cẩn thận, mà lại càng xem trong lòng càng thích. Lập đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, hắn đem gương đồng còn cho Ô Lan Ngọc Châu nói: Ngươi cái này nữ phù thủy cũng không tệ lắm. Mặc dù ngươi thay ta may mặt, nhưng là ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, không muốn tại chúng ta tàu mà bên trên gây chuyện, nếu không ngươi cũng sẽ biến thành một cái hạ không được thuyền đũ linh. Nói xong, gầy nam nhân quay người đi. Lúc này Ô Lan Ngọc Châu mới chú ý tới, chiếc thuyền lớn này cũng không giống như bình thường thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này tựa như một cái điển viên. Tại trước mắt của bọn hắn, không có bong tàu cùng buồm nhỏ trên tàu, thay vào đó là một mạng lớn điển viên cùng trang. Từng khối ruộng lúa mạch, khối ngọc điển, từng khối rau, còn có mấy chỗ dưa vườn. Bầu trời lóe lên sáng tỏ ánh quang có rất nhiều nông phu tại lao động, thoạt nhìn là một phái điển hình điển viên phong quang, nhưng là Ô Lan Ngọc Châu biết, hiện tại bọn hắn tiến vào tàu ma không gian, những này tại ác cũ linh lợi dụng đủ loại huyễn cảnh muốn dụ hoặc nhân loại ở đây trú lưu, trở thành bọn hắn một viên. Tén Nũ nói, "Sư phó, chỗ này cũng giống địa cầu, thật xinh đẹp. Nếu có thể ở chỗ này định cư sinh hoạt vậy coi như có đẹp." Ô Lan Ngọc Châu biết, ở chỗ này, nhân loại chúng ta năng lực quá yếu, hiện tại chúng ta đã bị tàu ma bên trên lực lượng thần bí tập trung vào, bọn hắn đang hấp thu nhân khí, đang hấp thu linh hồn. Bọn hắn vô hình, nhưng là bọn hắn nghị phú hình, chúng ta chính là bọn hắn dùng sắc ngoài. Chúng ta không thể đi tán, đều muốn nghe ta, các ngươi lúc này tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Thần Thâu Ca cùng Thần Thâu đệ hai người toàn thân run. Thần Thâu Ca nói: "Đại Vu sư, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta, bởi vì chúng ta lòng có tham nghiệm, rất dễ dàng bị dụ hoặc. Đến thời điểm nỗ chốt, ngươi nhưng ngàn vạn muốn kéo chúng ta huynh đệ hai cái một thành nhà." Thần Thâu Ca thanh âm cứng rắn, tại bọn hắn cách đó không xa liền xuất hiện một mảnh rỗ dưa. Tến Vũ ngẩng đầu nhìn một chút trời, trời là sáng nhưng không nhìn thấy mặt trời. Rổ dưa bên trong dưa hấu vừa lớn vừa tròn, địa đầu dựng xem một nhà lá. Lều có bên trong có một cái 50 tuổi trên dưới đường chiều trung niên nùng dần, ngay tại một bên dùng trong tay phá mũ dương quả gió, một bên hướng về phía thần thâu ca bọn người hô, "Uy, các người mấy vị khác không? Khát liền đến ăn dưa hấu nhà. Chúng ta nơi này dưa hấu trước tiên có thể miễn phí nhấm nháp, nếu như ngươi cảm thấy không thể ăn có thể không phá tiền. Thần thâu đệ nuốt một ngụm nước bọt, lôi kéo ca ca tay nói, "Ca ca, đợi ta liền thích ăn dưa hấu, ngươi dẫn ta đi ăn dưa hấu đi." Trước 1109. Chương 1109. Thần thâu ca nhìn xem thần thâu đệ nói, "Đệ, đệ kia dưa lại ngọt ta cũng không thể ăn." Thần Thâu đệ nói, "Ka ca, ca, tại sao vậy? Cái kia bán dưa người nói hắn dưa có thể nhóm nháp, không ngọt không cần tiền, không cần tiền dưa, vì cái gì chúng ta không thể nếm thử a?" Thần Đầu ca nói, "Ngốc đệ đệ, ngươi cũng không nghĩ một chút đây là ở đâu, đây là trên tàu Ma Nha, đây là một đầu thuyền, trên thuyền làm sao lại có dưa hấu đâu? Trên thuyền có dưa hấu điện, đây nhất định là giả, những vật này ăn sau ngươi còn chưa nhất định lại biến thành cái dạng gì đâu." Thần Thâu đệ dùng tay chỉ những cái kia dưa hấu nói, "Nhưng ta muốn ăn." Đúng lúc này, Châu Chấn Thiên thủ cầm một cái quạt xếp đi tới. Hắn mang theo mọi người tới dưa lều phía trước. Sau đó đôi bán dưa có người nói, mặc kệ ngươi là chân nhân hay là giả người, ngươi cái này dưa ta muốn mua một cái. Thần Thâu ca nói, Châu Đại ca. Cái này dưa lai lịch không rõ, chúng ta vẫn là không muốn ăn đi. Không nghĩ tới Châu Trấn Tiên Đạo, tiểu lệ đệ, đệ. Không cần sợ, ngươi không hiểu, ta cái này dạ dày rất thần kỳ, nếu như cái này dưa bên trong có độc hoặc là có đồ không sạch sẽ, ta ăn về sau, lập tức liền sẽ trở nên béo, dạ dày biến lớn. Tế Nô nói, sau đó thì sao? Sau đó ngươi ở giữa độc ngươi liền ở ra giấm cảm lạnh. Châu Chấn Trời Đạo, những này cũng sẽ không. Ta sẽ thả cái giấm ta dừng lại cái giám thả liền đem độc toàn bộ sắp xếp xong. Châu chấn trời hài hước trêu đến đám người cười lên ha hả, Ô Lan Ngọc Châu biết, tựa Châu chấn trời những người này đã dám ngồi thuyền go đến trên hồ Du đãng, hắn khẳng định có mục đích, hoặc là chính là tìm không gian lối vào, hoặc là liền làm cái gì khác yêu tiêu thần, bây giờ người này là tốt là xấu tạm thời còn nói không rõ, ràng, bất quá đã ra hỏa này cái gì còn không sợ, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể sợ đây này? Thế là Ô Lan Ngọc Châu cũng thoải mái đang bán dưa người cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Bán dưa người cao hững đối như công tử nói, công tử? Một đồ dưa hấu một chuôi đồng tiền, ta hiện tại liền hài đi. Các người muốn mấy cái? Như công tử nhìn một chút dưa mà nói, hai cái. Ta ăn trước bên trên ăn một lần thử một lần, nếu như xác định không có độc, bọn hắn lại ăn. Bán dưa có người nói, tốt, chư vị chờ một lát, ta hiện tại liền đi chọn dưa đi. Dưa hấu trong đất dưa hấu nhóm xanh mơn mẩn những cái kia thật to nho nhỏ dưa hấu rất là mê người. Rất nhanh bán dưa người ôm hai đồ dưa hấu đến, hắn đem dưa hấu phóng tới trên mặt bàn, sau đó đem dưa hấu đao tại ngốc nết bên trên vừa mới cắt một chút, dưa hấu liền nhảy một tiếng tự động đã nứt ra. Đây là một cái dưa hấu cắt dưa hấu, đen nhánh dưa tử, hồng hồng, hồng dưa. Dưa phẩm tướng không tệ, nhìn liền vô cùng mê người. Châu Trấn trời cũng không đợi bán dưa người cắt gọn, hắn vén tay háo lên vào tay liền tách ra cùng một chỗ dưa hấu xuống tới bắt đầu chịu bắt đầu ăn. Một cái trái dưa hấu, Châu Trấn tiên một người rất nhanh liền ăn 1/3. Thần đâu đệ không ngừng chảy nước bọt nhìn Châu chấn tiên bẹp bẹp ăn dưa hấu. Nhìn Châu Trấn tiên ăn rất đã, Tế̃̃u ở bên cạnh hỏi, "Châu đại ca, ăn ra cái gì mà bệnh không có? Ngươi cảm giác đau bụng không thương, hoặc là trong bụng có cái gì đồ vật chui ra ngoài nha, hoặc là nghĩ hoặc là dạ dày khó chịu, muốn đi mau xí nhà?" Châu chấn tiên lắc đầu nói, "Cái này dưa hấu vị chính" Không có tà vật, các ngươi có thể yên tâm ăn. Nói xong, Châu Trấn Tiên tử trong ngực móc ra một chuỗi đồng tiền để lên bàn nói, "Lão ca, đây là dưa tiền." Bán dưa nông mau chóng tới đem tiền thu, sau đó lại đem một cái khắc vỏ đen dưa hấu mở ra. Vỏ đen dưa hấu đồng dạng là đỏ dưa, hát tử, nhìn liền đặc biệt để cho người ta có muốn ăn. Châu Trấn Tiên chỉ vào vỏ đen dưa đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Cái này dưa ta không bỏ tiền, chính các ngươi bỏ tiền đi." Ô Lan Ngọc Châu nhẹ gật đầu, sau đó từ trong bao vải rút một chuỗi đồng tiền cho bán dưa người Ô Lan Ngọc chút một bên ăn dưa, vừa hướng bán dưa có người nói, "Lão đại ca, Ngươi có biết hay không ngươi ở đâu cái địa phương? Không nghĩ tới Bán Dưa người sững sốt nói, ta đương nhiên là tại nhà mình dưa trong đất bán dưa rồi. Bán Dưa người trả lời để giảng công tử Ô Lan Ngọc Châu bọn người, đầu tiên là một nhỏ sững sở Ô Lan Ngọc Châu đem thức ăn còn dư nửa răng dưa hấu để lên bàn, sau đó dùng khăn tay lau miệng nói, "Lao đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết đây là tàu Ma sao? Ngươi là tại cùng chúng ta chơi a? Ngươi vẫn là đang đùa ta nhóm đâu." Bán Dưa người nghe sững sốt nói, "Không không không, mấy vị khách quan, các ngươi đang nói cái gì Ma, ta một cái bán dưa người nghệ không hiểu a." Tế đối Bán Dưa người rất nghiêm túc nói, "Đại tộc Thật chúng ta không có lựa ngươi. Chúng ta chính là từ một cái trên hồ đại một trên thuyền leo đến cái này, tàu ma bên trên vừa mới bắt đầu trong này là tối hôm chúng ta trên thuyền gỗ gánh chịu một chút quỷ hồn bị cái này tàu ma hút nhiếp về sau, tàu ma bên trên liền sáng lên đèn, chúng ta lên thuyền liền thấy ngươi mảnh này rụt dưa, ta còn tưởng rằng phía trên này là thuyền bong tàu cùng bường nhỏ trên tàu đâu. Thật thà bán dưa người chừng to mắt đối tên hữu nói, Thiểu cô nương, Người không muốn hủ dọa ta, ta một mực tại thôn chúng ta loại dưa bán dưa, những cái kia trong thôn hàng xóm bọn hắn trồng rau, loại ngọc nễ, loại lúa mạch, chúng ta lân cận mấy cái thôn đều là lấy nông nghiệp làm chủ. Chúng ta đều là người nông người, chưa từng có từng đi ra ngoài địa phương khác. Tế Hữu bất đắc dĩ nhìn về phía Ô Lan Ngọc Châu, Âu Lan Ngọc Châu nói, Đại thúc, chẳng lẽ các ngươi chỗ này không có huyện thành sao? Không có huyện nhà sao? Các ngươi chưa từng đi đại địa phương sao?" Chất Phác Đàng Hoàng bán Dương người lắc đầu nói, "Chúng ta chỗ này chính là có 10 cái thôn trang đi, chúng ta lẫn nhau lưu tới, tương thông tới, trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau làm ăn, chúng ta đã từng đi ra ngoài qua, nhưng là phát hiện xung quanh của chúng ta không phải biển chính là núi, đã từng có người hướng nơi xa đi qua, nhưng là đi ra người liền không còn trở lại qua. Chúng ta lưu thủ người đều sợ hãi." cho nên thành thành thật thật ở trong thôn tự mưu sinh mà tính, không dám tiếp tục đi ra ngoài. Tô Lan Ngọc Châu nhìn về phía Giảng công tử nói, Giảng công tử, ngươi kiến thức rộng rãi, này làm sao giải thích?" Giảng công tử cầm lấy rượu của hắn hồ lô cô đông cô đông rót hai ngụm rượu nói, "Mặc dù ta Giản công tử vào Nam Gia Bắc, kiến thức nhiều, tri thức mặt rộng, nhưng là đối với loại tình huống này, ta còn thực sự nói không rõ ràng." Nói xong, Giảng công tử lại nhìn về phía Ngưu công tử. Châu Chấn Thiên nói, "Ta phát triển an toàn gỗ ra chạy chính là vui. Hôm nay gặp phải ma, thật đúng là mẹ nó vui." Tế Nữu đối bán dưa có người nói, "Đại tộc Cả người quanh năm suốt tháng ở chỗ này trồng trọt người nông, đột nhiên nhìn thấy chúng ta những người ngoại lai này, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không nghĩ tới Bán dưa người lại lên tiếng cười nói, "Hoa tử, cùng ngươi nói thật đi, chúng ta ở chỗ này gặp cổ quái kỳ lạ người như nhiều, giống như các ngươi toàn nói chút chúng ta nghe không hiểu, lý giải không được ăn nói cùng điên ừ. kẻ ngoại lai có rất nhiều, chúng ta cũng sớm đã quen thuộc." Nói xong, Bán dưa người cầm lấy cuộc nói, "Tốt, hiện tại là xế chiều, không thể cùng các ngươi lại nói chuyện phiếm thừa dịp mất mẹ, ta phải nắm chặt thời gian đi cho ta dư hấu nụ cỏ." Chương 1110. Chương 1110. Nhìn xem nông dân chồng dưa mang tốt mũ rơm, cầm cuốc hướng dưa đi tới, Tến Hữu quay đầu hướng Ô Lan Ngọc Châu nói, "Sư phó, ta đều nhanh ngộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha?" "Đây là tẩu ma, tàu ma a." Thực cái này trung thực nông dân chồng dưa vậy mà nói hắn tình huống như thế nào cũng không biết, nếu như hắn là một cái chân nhân, chẳng lẽ tàu ma bên trên lũ U Linh không hút máu của bọn hắn, không hút bọn hắn dương khí, không thu linh hồn của bọn hắn sao? Không nghĩ tới Ngưu công tử lại nói, "Tiểu cô nương, Người nghĩ đơn giản, ta cho rằng mặc dù đây là một chiếc tẩu ma, nhưng là U linh, quỷ hồn, quỷ, zombie, tương thi những vật này sợ nhất cái gì?" Kỳ thật bọn hắn sợ nhất cũng là há cảm, cũng là dết lạnh, bọn hắn tại sao muốn lưu như thế một cái tiểu không gian, đem những này nông dân vây ở chỗ này đâu? Đó là bởi vì bọn hắn không có cách nào tại tuyệt đối âm hàn không gian bên trong sinh tồn, cho nên bọn hắn liền khốn trụ những này nông dân lưu tại thuyền của bọn hắn bên trên, vì bọn họ mang đến yếu ớt dương khí. Một khi từ ngoại giới đạt được, tựa như từ đại mộ trên thuyền đạt được những cái kia càng nhiều linh hồn về sau, bọn hắn liền có thể đầy máu sống lại. Cho nên hiện tại chúng ta mới có thể nhìn thấy cái này trên thuyền lớn lại có những này nông dân làm ruộng, lại có thật nhiều người ca múa cuộc đời cảnh tượng. Giang công tử nói, "Ngưu công tử, người nói không sai, ta cảm giác giống như chính là như thế cái lý." Ngay tại trầm mặc suy nghĩ Ô Lan Ngọc Châu đột nhiên đứng lên nói, "Trong lòng ta thế nào như thế bồn mực, vội vãi như vậy đâu? Khả năng có chuyện gì sắp xảy ra, ta vừa rồi xem bói qua, nhất định có đại sự phát sinh." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu liền đi ra đưa lễ, những người khác cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra dưa lễ, Tế Nữu quay đầu lại phát hiện nông dân Trầm dưa, đưa lễ, dứt đều không thấy. Bây giờ tại trung quanh bọn hắn tất cả đều là nồng đậm sương mù, Tế Nữu một phát bắt được hoàng tuyệ giao tay. Tiến Hữu thấy không rõ người phía trước, nàng chỉ có thấy được bên người hoàng tuyền Giao, thế là nóng nảy xông phía trước hô: "Sư phó, sư phó ngươi ở đâu?" Một lát sau, phía trước chuyển đến Ô Lan Ngọc Châu thanh âm: "Tiến Hữu, ngươi đừng có gấp, ngươi hướng mặt trước nhìn." Nhìn phía trước, phía trước có một điểm giống ánh đến đồng dạng ánh sáng, "Chúng ta chạy nơi đó đi, chỗ ấy tựa như là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền." Tiến Hữu vui mừng nói: "Cái này sao có thể? Cố Thiếu gia phi thuyền không phải chôn ở trong sa mà sao? Làm sao có thể đến tàu ma đi lên đâu?" Ô Ngọc Châu nói: "Kia là Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền." Cố thiếu ra nếu là muốn cho nó từ trong sa mạc bay ra ngoài, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Nếu như ta đoán không lầm, phía trước hẳn là Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Ngay từ đầu tiến hữu bọn hắn cảm giác dưới chân dấm lên vẫn là thổ địa, nhưng là đi tới đi tới, bọn hắn liền cảm giác được chân lại giẫm tại trên văn thuyền. Tại gặp lệnh, thất tha thất thiệt trong, tiến hữu bọn hắn càng đi về phía trước, trước mặt sáng ngợi liền trở nên càng lớn, càng rõ ràng. Tại kia sáng ngợi bên trong, trung quanh bọn họ đồng vụ đang dần dần trở nên mờ mành. Ô Lan Ngọc các nàng liền có thể lẫn nhau thấy rõ ràng mà tại đồng vụ tán đi về sau. Xung quanh bọn họ vẫn là đêm tối. Tàu ma dáng vẻ lại hiện ra, mà lúc này bọn hắn ngay tại hướng đáp xuống bong tàu bên trên cô thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền đi đến. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy càng ngạc nhiên hơn chính là, tàu ma bên trên vẫn là đêm sáng, mà tại tàu ma ngoài chỗ không xa, cũng đã là mặt trời chói chang, sáng loáng ban ngày. Tế hữu cùng Ô Lan Ngọc Châu mấy người liên hàm đại khiếu xem chạy vào cô thiếu gia trong thủy tinh cầu. Lâu một không ai. Đến sân thượng, bọn hắn liền thấy cô thiếu gia cùng A Mộc, Kim Kim ba người đang ngồi ở trên sân thượng một cái bên bàn tại nói chuyện thiếm. Thần Thâu Ca cùng Thần Thâu Đệ nhìn một chút A cùng cô thiếu gia, không có đến trước mặt đi. Tế Nữu quá khứ kéo huynh đệ hai cái đến Cố Thiếu ra cùng A Mộc trước mặt nói, "Cố Thiếu ra, A Mộc sư phó, cái này lại gọi thần thâu ca, cái kia tiểu nhân gọi thần thâu đệ, hai người bọn họ là huynh đệ hai cái, là chúng ta tại trên nước thành nhỏ nhận biết bạn mới." Cố Thiếu ra nhìn một chút huynh đệ hai, đại hỷ. "Bằng Hữu, hai cái này bạn mới rất lợi hại, đây chính là trong vũ trụ Bằng Hữu." Cố Thiếu ra đối huynh đệ hai cái cất nhắc để Ô Lan Ngọc Châu bọn người cảm thấy giật mình, nhưng là càng làm các nàng hơn không nghĩ tới chính là, mặc dù Cố Thiếu Gia rất cất nhắc hai người, nhưng là thần thâu ca lại vậy mà lơ đễnh, tìm một cái bàn cùng đệ, đệ ngồi xuống. Sau đó để bên cạnh nam bộp đưa một chút ăn uống cùng nước trà tới. Thần thâu đệ chạy nước bọn, chỉ vào cố thiếu ra cùng A Mộc trên bàn bánh ngọt cùng rượu nói, "Kaka, ta muốn ăn, ta đói." Thần thâu ca sở lấy đệ đệ đầu cười nói, "Đệ đệ, đến nơi này chúng ta liền không thiếu ăn, không thiếu uống, người công tử kia người hầu đã vì chúng ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn trên bàn kia bánh ngọt là của người khác, chúng ta không thể không có lễ phép, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác ăn, bởi vì hiện tại chúng ta tới nơi này là giảng quy án chúng ta muốn ly bọn hắn ở chung hòa thuận." Thần Đầu đệ gật đầu nói, "Kaka, ta nghe ngươi ta chịu được." Chờ một lát ăn ngon bưng lên ta lại ăn. Thần Thâu Ca nói, "Được rồi đệ đệ, ngươi thật sự là hảo đệ đệ của ta. Bất quá bây giờ chúng ta muốn đi theo người, nhất định phải nghe lời, không thể loạn quy án, nếu không chúng ta liền không tiếp tục chờ được nữa còn muốn đi lang thang." Đệ đệ nghe hiểu ca ca, dùng sức nhẹ gật đầu. Tén Hữu Cao hứng nhìn về phía Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. ngươi định đem bọn hắn huynh đệ hai cái lưu lại thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi, chúng ta lại muốn nhiều hai cái bằng hữu." Cố Thiếu ra thiếu đạo, "Bây giờ tại trong vũ trụ chính là giống hai anh em họ những này đã hiểu vũ trụ lại hiểu nhân loại cao thủ như vậy càng nhiều càng tốt." đặc biệt có lợi cho chúng ta về sau bắt đầu sáng tạo mình tiểu vũ trụ." Tế Ndu nói, "Cố Thiếu ra, người lão nói là sáng tạo vũ trụ, sáng tạo cái gì tiểu vũ trụ, nhưng là chúng ta liền thân ở trong vũ trụ a, mà lại chúng ta ngay cả chúng ta hiện tại thân ở vũ trụ đều không có làm rõ ràng, vậy ngươi sáng tạo cái kia tiểu vũ trụ khẳng định chính là cái ngụy vũ trụ, không phải thật sự vũ trụ." Cố Thiếu ra nói, "Chúng ta thân ở vũ trụ cũng là một cái thế giới vật chất, chỉ cần là vật chất đồ vật liền có khả năng bị có trí tuệ sinh vật có chỗ cải biến, ta sáng tạo tiểu vũ trụ nó có hệ thống trí năng, nó sẽ tự động quan sát cảm thụ chúng ta bây giờ đại vũ trụ mà đi tự động mô phỏng nó." sáng tạo một bộ sinh thái hệ thống ra cùng chúng ta thoải mái dễ chịu sinh hoạt, mặc dù tiểu vũ trụ có trí tuệ, nhưng là nó trí năng là có hạn là nắm giữ trong tay chúng ta cho nên chúng ta nhân loại. Phải nghĩ biện pháp tập thế giới này nhân vật chính. A một tiếu đạo, Cố Thiếu ra, ngươi nói đúng, nhân loại chúng ta, ngươi bây giờ xác định thân thể của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ là thuộc về nhân loại chúng ta giữa chúng ta là không có giới hạn. Ngươi là đứng tại nhân loại chúng ta bên này. Cố Thiếu ra nói, đúng vậy à, ta hiện tại đã hoàn toàn đem thân thể của ta các phương diện đã làm cải tạo, ta hiện tại hoàn toàn lấy nhân loại tiêu chuẩn đến chấp hành thân thể của ta vận hành. Ta đã từ trên thân các ngươi tin tức làm đầy đủ điều tra nghiên cứu phân tích, ta hiện tại đã đem ta trước kia chân thân hoàn toàn biến thành nhân loại các ngươi mô hình thái." Tế lưu nói, "Cố Thiếu ra. muốn làm sao chơi đều là ngươi định đoạt, ngươi cao minh hơn chúng ta nhiều lắm, mà lại ngươi nói những này từ nhi ta cũng nghe không hiểu, nhưng là chúng ta nguyện ý đi theo ngươi đi lên phía trước, chúng ta muốn hết tất cả biện pháp làm cho nhân loại còn sống lâu dài, bởi vì cũng chỉ có nhân loại có thể có bản thân ý thức, có thể tra rõ vũ trụ cuối cùng huyền bí. Tại về sau, nhân loại mới có thể có mình có thể trưởng không tương lai." Chương 1111. Chương 1111 Bọn người hầu đem thức ăn bưng lên, thần thâu ca cùng thần thâu đệ không chút khách khí ăn như gió cuốn, tựa như đang ở nhà mình hưởng thụ ăn cơm tự do ăn cơm ăn quá màu, có chút ngẹn, thần ca cầm chén lên cô đông cô đông uống hai hớp nước trà, sau đó háng giọng một cái nói, cô thiếu ra. Mặc dù các ngươi chiêu đái chúng ta huynh đệ 2 đặc biệt để chúng ta hài lòng, nhưng là ta muốn nói là tại ta trong nhận thức biết, ta sở hội đồ vật cũng không quá nhiều, ta muốn biết ngươi vì cái gì cất nhắc chúng ta mà lại lại chịu thu lưu chúng ta huynh đệ 2 đâu. cố thiếu ra nói, tiểu huynh đệ Ngươi nói là người đối với mình là biết, đó là bởi vì ngươi đối với mình không có một cái nào hoàn toàn nhận biết, ta phát hiện hai người các ngươi trên người có rất nhiều đặc dị năng lực, thực bị các ngươi giấu ở trong thân thể cũng không có triệt để khám phá ra, mà lại hai người các ngươi cũng không biết dùng như thế nào những vật này, cũng chính là tiềm năng của các ngươi cũng không hề hoàn toàn phát huy ra vốn có ý lực, nếu như trải qua cao nhân chỉ điểm, hai người các ngươi nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, sẽ có đại chiến phong thái ngày đó. Thần đâu đệ thả tay xuống bên trong cùng một chỗ thịt gà nói, "Kaka, mặc kệ hắn nói tốt bao nhiêu, ta chỉ muốn ăn cái gì, chỉ cần có thể để cho ta ăn no ta liền rất thỏa mãn." Thần Đầu ca gật đầu nói, "Đúng thế, đưa một người ngay cả ấm no đều không giải quyết được, thời điểm đối với người khác khích lệ cũng chỉ có thể xem như nước đắng nuốt vào trong bụng, hiện tại đã không cần lo lắng ấm no vấn đề, chúng ta liền có thể đem hắn khích lệ xem như cổ vũ chúng ta ra sức tiến lên lực lượng đi." Thần thâu đệ chăm chú gật đầu nói, "Ca ca, lời của ngươi nói đều là đúng, ta nghe ngươi." Cố Thiếu ra đi tới, dùng tay mỏ xem Thần thâu đệ đầu nói, "Thấy không? Chinh phục một người rất đơn giản, chỉ cần chinh phục hắn dạ giả dày, chỉ cần để hắn có địa phương đi ngủ, để hắn có tiền xài, hắn liền sẽ rất nghe lời ngươi." Thần Đầu đệ một bên nhai lấy đùi gà, vừa hướng Cố Thiếu gia nói, ta không cần tiền, ngươi chỉ cần cho ta chỗ ngủ, Thiên Thiên cho ta ăn ngon ta liền nghe ngươi, ta cũng không đi đâu cả, ta về sau ngay ở chỗ này." Thiên Thiên qua thần tiên đồng dạng thời gian, ta lại không muốn đi ra ngoài chịu khổ bị liên lụy, qua những người kia không ngợi, quỷ không quỷ chật vật bị người khi dễ thời gian. Ô Lan Ngọc Châu trong lòng giật mình, đứa bé này nhìn người không lớn, nhưng là hiểu đạo lý lại không ít, có thể đem người sinh nhìn như thế thấu triệt, cái này thật bất khả tư nghị. Cố Thiếu ra nói không sai, hai tiểu gia hỏa này nhìn tuổi tắc không lớn, nhưng bọn hắn trí thông minh nhưng lại xa xa cao hơn nhân loại bình thường. Nhìn như vậy về sau thật đúng là không thể coi thường cái này huynh đệ hai cái đúng lúc này, sau lưng bọn hắn vang lên đang đang đang tiếng bước chân, thanh âm kia tựa như cả rốt rơi trên mặt đất thanh âm. Theo kia ha ha ha tiếng cười, Ô Lan Ngọc Châu biết đây là Tiểu Khương Vạn Vũ đến rồi. Ô Lan Ngọc Châu đoán không lầm, nàng vừa quay đầu lại liền thấy Khương Nguyệt Dung ở phía sau, Tiểu Khương Vạn Vũ phía trước, nương hai cái đồng thời xuất hiện ở trên sân thượng. Khương Vạn Vũ nhìn một chút Ô Lan Ngọc Châu bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hoàng thân, hắn nhanh chóng chạy tới. Hoàng hắn, không nghĩ tới tiểu gia hỏa nhảy lên. Sau đó ngồi xuống hoàng tuệ giao trên vai trái, dùng hai cái tay nhỏ không ngừng gậy hoàng tuệ giao bên trái lỗ thai đem hoàng tuệ giao làm lòng nướng ấy, nhịn không được cũng ha ha ha nợ nụ cười đang dùng cơm thần thâu để bị tiểu khương vạn vũ hấp dẫn, hắn ném đùi gà dùng tay chỉ tiểu khương vạn vũ nói, ngươi đứa trẻ này quá nghịch ngợm, ngươi tại sao muốn ngồi vào xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trên bờ vai đâu? Thật không có lễ phép. Tiểu khương vạn vũ giống như nghe hiểu, hắn ngẩng tay, sau đó từ hoàng tuệ giao trên bờ vai nhảy xuống, một tay cắm eo, một tay chỉ vào thần thâu đệ nói một trận trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Tiểu khương vạn vũ nói rất chân thành, nói rất nhanh, tiến hữu Ô la Ngọc Châu các nàng một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là Tiểu Khương Vạn Vũ biểu lộ lại đem các nàng cho cười, tất cả đều nhịn không được cười lên ha hả. Nhưng là càng làm bọn hắn hơn kỳ quái là Thần thâu đệ nhưng không có chuyện cười, hắn biểu lộ nghiêm túc, sau đó chỉ vào Tiểu Khương Vạn Vũ nói, ngươi vậy mà nói ta là kẻ trộm. Đời ta đáng giận nhất nói ta là kẻ trộm. Mặc dù ta là hàng thật giá thật tiểu đâu, nhưng là ta không thích nhất người khác nói ta là kẻ trộm. Đây là đối ta vũ nhục, ngươi nói ta là kẻ trộm đó chính là đối ta lớn nhất vũ nhục, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Tên ỉu cả người. Nàng không biết là cảm thấy buồn cười vẫn là không buồn cười đúng lúc này, đại đầu quái lại dẫn khỉ nhỏ cũng từ lầu 2 đến trên sân thượng. Tiểu Khương Vạn Vũ tại cùng một cái xa lạ tiểu hài tại cách nhau, khỉ nhỏ sau khi thấy là dị thường hưng phấn. Nó nhanh như chớp chạy tới hai người trước mặt, sau đó chỉ vào Tiểu Khương Vạn Vũ đối thần câu để nói, đánh hắn. Đánh hắn. Tiểu gia hỏa này nhất không bằng lý, dạ khi dễ ta. Khương Vạn Vũ sông khỉ nhỏ phun một bãi nước miếng. Khỉ nhỏ căng tức, mà lại khí toàn thân phát run, nó chỉ vào Tiểu Khương Vũ nói, ngươi tiểu hài tử này chính là ngang ướng. Đạo lý nghe không hiểu, không có quy án, còn thích làm loạn. Trần Đâu để ở bên cạnh vỗ tay nói, mọi người đều nói Hầu tử ngang bướng nhưng là không nghĩ tới ngang bướng Hầu tử cũng bị Tiểu hài Nhi khi dễ, thật sự là chơi thật vui. Khi nhỏ nói, "Tiểu Hải, ngươi cho rằng Khương Vạn Vũ là trẻ con mà sao? Hắn là Hải tử vương, là sổ Hải tử vương. Hắn khi dễ ta, không phải thật nhỏ Hải Nhi." Khi nhỏ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, hắn phát hiện Tiểu Khương Vạn Vũ không thấy. Khi nhỏ cảm giác đại sự không ổn, nhảy dựng lên liền muốn chạy, bất quá nó vừa nhảy dựng lên liền phát hiện cái đuôi của mình bị Khương Vạn Vũ nắm thật chặt. Khi nhỏ hô to không ổn, nhưng là đã mượn. Khương Vạn Vũ nắm lên khỉ nhỏ cái đuôi rung sức xoay một vòng về sau, sau đó đột nhiên bung ra tay, khỉ nhỏ liền hối hạ hướng trên hồ bay đi. Một lát sau, khỉ nhỏ bịch một tiếng rất xuống trong nước. Nó vừa sợ vừa tức, liều mạng bơi tới tàu ma một bên, vị thang dây leo đến bong tàu bên trên về sau, trên bong thuyền nhìn thấy một màn, để khỉ nhỏ mấy khóc cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn lúc đầu coi là tính khí nóng nảy nhỏ vạn vũ khẳng định sẽ cùng thần thâu đệ đánh nhau, nhưng là không nghĩ tới chính là đem hắn bung ra trong hồ về sau, tiểu khương vạn vũ bây giờ lại cùng thần thâu đệ thành hảo bằng hữu, hai người tay nắm tay trên bong thuyền nhảy tới nhảy lui, còn ha ha ha trượt cười. Khỉ nhỏ rất bị thương, rất khó chịu. Hắn đi đến Khương Nguyệt Dung trước mặt thấp giọng nói, "Đại thẩm, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ vừa rồi đem ta ném tới trong hồ, ngươi cũng nhìn thấy, hắn quá vô lễ." Khương Nguyệt Dung tranh thủ thời gian tìm một đầu khăn mặt vì khỉ nhỏ sát bên người bên trên nước hồ. Vừa tra sát mấy lần, tiểu Khương Vạn Vũ liền chạy tới, hắn một thanh từ mẹ nó trong tay đoạt lấy khăn mặt. Khi nhỏ giò sợ, nó nhe răng niết miệng, dương nhanh múa vước đối tiểu Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ta cảnh cáo ngươi, đừng đối ta lại động thủ động cước. nếu như lại đối ta không lễ phép, ta liền cáo tra ngươi đi, để ngươi cha đem ngươi cái mông đánh thành tám cái mà." Chương 1112 chưa 1112. Không nghĩ tới Tiểu Khương Vạn Vũ giống như nghe hiểu, hắn đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, sau đó dùng tay chỉ khỉ nhỏ chít chít bên trong quan quắc lại nói một trận trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Những người khác nhìn ngộm, nhưng là khỉ nhỏ giống như nghe hiểu, hắn hướng về phía Tiểu Khương Vạn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở trên sân thượng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, Tiểu Khương Văn Vũ cầm lấy khăn mặt bắt đầu chăm chú vì khỉ nhỏ sát bên người bên trên nước hồ. Tế Hữu nhịn không được ở bên cạnh vỗ tay lên, sau đó đối Tiểu Khương Vạn Vũ nói, "Tiểu Khương Vạn Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có một cái bạo tính tìm đâu, nguyên lai like ngươi có thâm hậu như vậy nhân tình vị nhi Đúng lúc này, theo một tiếng vang thật lớn, kỵ sĩ không đầu tay cầm đại khảm đao, cỡi lạc đà cũng từ trên mặt hồ nhảy tới tàu ma bên trên. Mà theo sát phía sau là Đào Hoa Thánh Nữ hình tròn phòng, hình tròn trong phòng trong sân nhỏ đang ngồi xem Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti Đào Hoa Thánh Nữ trị huy nàng hình tròn phòng rơi vào thủy tinh cầu phi thuyền cách đó không xa, sau đó vẫn như cũ ghé vào trong sân nhỏ trên mặt bàn cùng cách lôi ti uống trà nói chuyện thiếm. Mà kỵ sĩ không đầu nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu, khu động lạc đà hướng nhỏ trên tàu đi đến Ô Ngọc Châu tìm ghế ngồi xuống, đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, lại làm trò gì nha?" Đây chính là một cái tàu ma, chúng ta chạy tới làm gì?" Cố Thiếu ra nói, "Ta cũng không muốn đến nhà, nhưng là cái này tàu ma là có một cỗ lực lượng thần bí không chế cố này, lực lượng thần bí so với chúng ta lực lượng lớn rất nhiều, bất quá chúng ta những người này chính khí đủ, dương khí thịnh, tàu ma không trêu chọc chúng ta, hơn nữa còn lạc ý hợp tác với chúng ta, cho nên ta mới tới." Ô Lan Ngọc Châu có chút giật mình nói, "Cố Thiếu ra, hợp tác là có ý gì? Chúng ta ly tàu ma có thể có cái gì hợp tác đâu?" Cố Thiếu ra nhìn xem phía ngoài ngày nắng chói chang nói, "Hiện tại cái tinh cầu này ta đã dò xét qua phía trên có mấy cỗ thế lực, bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp tại chiếm địa bàn." có là liên hợp lại nghĩ không chế toàn bộ tinh cầu, chúng ta là ngoại lai phi thường thụ bọn hắn phi thường xá lánh, nghĩ thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn tình vùng giới đem chúng ta đổi đi, nhưng là cái này tàu ma là du tàu tại âm dương hai giới quái vật, cái khắc các cố thế lực không trêu chọc hắn, nhưng là tàu ma là tả chính đều chiếm, hắn cũng là vừa chính vừa tà. Hắn là đã cùng chúng ta những này chính phái hợp tác, cũng cùng những cái kia tà phái thông đồng, cũng bởi vì hắn có cái này lợi điểm, cho nên hắn mới nguyện ý để chúng ta trên tàu ma cưn. La Ngọc Châu nói, "Cố thiếu gia, các ngươi là đại thần, các ngươi cũng rất tiến tâm, nhưng là giống chúng ta những tiểu nhân vật này" Nếu để cho chúng ta ly những này u linh hộ tác, chúng ta trong lòng vẫn là không chắc, bọn gia hỏa này muốn vạn nhất tổn thương chúng ta làm sao bây giờ?" Cố thiếu ra nói, "Không cần lo lắng, bọn hắn nhiều nhất làm làm đồ ác, làm cái tiểu động tác tổn thương chúng ta. Bọn hắn không dám." Đã Cố thiếu ra đều nói như vậy, Ô Lan Ngọc Châu cũng liền không có ý kiến gì bất quá nàng rất cảm thấy kỳ quái, hiện tại thủy tinh cầu trên phi thuyền không có người nào, kia đại gia hỏa đều lên đi đâu chứ, không phải là đều đi tàu ma a?" A mộc nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, tất cả mọi người đều lên đi nơi nào?" Ô Lan Ngọc Châu gật, gật đầu. A Mộc nói, bọn hắn đều đi trong khoang thuyền bên cạnh du lịch đi, ngươi có đi hay không? Ngươi muốn đi ta theo ngươi đi." Tô Lan Ngọc Châu gật gật đầu, Tén Hữu, Kim Kim cùng Hoàng Tuệ giao lập tức cũng đáp, "Chúng ta cũng đi." Thần Đầu Đệ không ăn, hắn chạy tới, giơ tay nhỏ nói, "Ta cũng muốn đi." Cà Ca ta cũng muốn đi." Tiểu Thương Vạn Vũ lôi kéo khỉ nhỏ tay cũng đi tới, sau đó chít chít bên trong quang quắc đối A Mộc chít chít bên trong quang quắc lại nói một trận trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Khi nhỏ phiên dịch nói, "A Mộc sư phó, Thương Vạn Vũ cũng đã nói, hắn cũng muốn đi, mà lại hắn còn muốn mang theo ta cùng Thần Đầu Đệ cùng đi." Tô Lan Ngọc Châu cô ý nói, Tiểu Khương Vạn Vũ mang các ngươi đi không được, hắn quá nhỏ." Ô Lan Ngọc Châu câu nói này Khương Vạn Vũ nghe hiểu, hắn vụt một chút nhảy đến Ô Lan Ngọc Châu trên bờ vai, sau đó dùng hai tay tại Ô Lan Ngọc Châu trên đầu dừng lại lôi kéo. Khương Mệt Dung mau chóng tới đem Khương Vạn Vũ ôm xuống dưới Ô Lan Ngọc Châu biết Khương Vạn Vũ tỉnh tỉnh, thế là nàng bất đắc dĩ một bên nhẹ nhàng lý xem tóc của mình, vừa hướng Khương Vạn Vũ nói, "Ngươi cái này tiểu Khương Vạn Vũ chuyên làm chuyện xấu, ta mới vừa nói là ngươi quá nhỏ, thần thâu đệ cùng kia khỉ nhỏ không thể mang, ngươi nhất định phải để bọn hắn mang theo đi chúng ta mới có thể tâm, lớn man nhỏ, có biết hay không?" Tiểu Vũ nghe hiểu. Hắn tại Khương Nguyệt Dung trong ngực nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra Tiểu dung, sau đó vụt một chút lại nhảy tới Ô Lan Ngọc Châu trên bờ vai, hai tay đối Ô Lan Ngọc Châu tóc lại là dừng lại lôi kéo. Ô Lan Mây Châu biết nàng tại cái này bạo tỳ khí tiểu hài nhi trước mặt phản kháng của nàng là vô hiệu thế là đành phải cười khổ tùy ý hắn trà đạp tóc của nàng. Qua ước chừng hai túi khói cơ vụ, Ô Lan Ngọc Châu nghe được tiểu Khương Vạn Vũ phi phi, hướng trong lòng bàn tay nói hai cái nước bọn, sau đó đem tóc của nàng nhẹ nhàng đi lên xoa nắn xoa nắn, sau đó liền nhảy xuống Ô Ngọc Châu có chút mơ hồ. A một cùng Kim Kim bọn hắn liền nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu tiểu tóc cười ha ha, Ô Lan Ngọc Châu mau từ trong bao vải móc ra gương đồng xem xét, lại Nguyên Lai like, tiểu Khương Vạn Vũ đem nàng tiểu tóc biến thành một cái núi lửa đầu hình. Ô Lan Ngọc Châu đang muốn nổi giận, Khương Nguyệt Dung lại, lại đi tới nói, "Ngọc Châu muội muội, ngươi cái này tiểu tóc thật là dễ nhìn. Nhà chúng ta tiểu Khương và Vũ, ta cũng không biết đứa nhỏ này đầu góc nghĩ gì thế, ngươi nhìn hắn cho ngươi chỉnh xuất lạnh như vậy xinh đẹp núi lửa đầu, quá làm cho người ta giận mình." Ngọc Châu không tức giận, nàng biết sẽ không lừa nàng. Thế là dùng gương đồng trái chiếu phải chiếu, cảm giác tiểu gia hỏa này thật là có có chút tài năng, thật đúng là đem tóc của nàng cho làm cái mới tạo hình ra, không giống bình thường tạo hình, độc đáo tạo hình. Ô Lan Ngọc Châu tâm tình lập tức từ âm chuyển tình, nàng ôm lấy Tiểu Khương Vạn Vũ tại trên mặt hắn hôn một cái, Tiểu Khương Vạn Vũ vui cặc cặc cười không ngừng. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu rốt cục có thể tiếp nhận loại này tân chiều kiểu tóc, Khương Nguyệt Dung tâm lúc này mới để xuống, sau đó xoay người, dùng tay chỉ Khương Vạn Vũ nói, tiểu tử thối, lại gây phiền cho ta, may mắn tỉ tỉ tâm lớn, bằng không ta không phải đánh ngươi cái mông không được. Hiện tại ngoại trừ Cố Thiếu ra còn lưu tại Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền, những người khác đều đến trong khoang thuyền đi du ngoạn Ô Lan Ngọc Châu cùng A Mục bọn người tiến vào buồng nhỏ trên tàu lầu 1 về sau liền phát hiện lầu 1 toàn bộ chính là một cái ăn phố xá. Các loại quái vật, các loại nhân chủng rộn rộn ràng rằng, thật là tốt đẹp dài đường phố, cửa hàng một chút không nhìn thấy đâu, mùi thơm của thức ăn thèm đám người chảy nước miếng. Phố xá bên trong lóe lên نور quang, ánh quang mặc dù không có phía ngoài ánh mặt trời sáng như vậy, nhưng là đồng dạng đem thứ gì đều chiếu thanh thanh sở sở. Mấy người ngay tại lúc hành động, Đương nhiên, Ô Lan Ngọc Châu sau lưng chuyển đến Khương Vạn Vũ thanh âm, bất quá Khương Vạn Vũ vẫn là trẻ nhỏ dùng từ, Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn một câu cũng nghe không hiểu, Ô Lan Ngọc Châu cùng a một bọn hắn quay đầu, lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là cả người cao hai trượng, mặc đồ trắng sư áo một cái đường chiều công tử trẻ tuổi đi đường thời điểm, chỉ lo cùng một cái khác người mặc vải xanh áo đại hán vạm vỡ nói chuyện, nhấc chân đi đường thời điểm cũng, không có thấy vóc dáng thấp bé Khương Vạn Vũ. Kết quả hắn không cẩn thận một cú hướng Khương Vạn Vũ đi, không nghĩ tới tiểu Khương Vạn Vũ một mặc dù tiều, nhưng là dị thường nhẹ nghe được động tĩnh. Hắn quay người lại liền dùng hai tay nâng chân của người kia, sau đó phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Cái kia đường Triều công tử trẻ tuổi cùng không có kinh hoàng, hắn nhìn xem Tiểu Khương Vạn Vũ cảm thấy đặc biệt khả thiếu. Ngươi cái này tà ác tiểu hài nhi, dám bắt đại ra trần, ngươi không sợ ta đem ngươi giẫm bẹp sao? Không nghĩ tới, Tiểu Khương Vạn Vũ đột nhiên phát lực, đột nhiên nhắc lên chân của người kia trực tiếp đem hắn sốc ngã nhào một cái, chương 1113. Chương 1113. Bị một đứa bé quảng như thế đại ngã nhào một cái, bạch bố áo tức đi lên. Hắn xoay người lần nữa đến Khương Vạn Vũ trước mặt, sau đó nâng lên chân to đối tiểu Khương Vạn Vũ nói: "Tiểu thị Hải Nhi, ngươi là ai nhà Hải tử? Đại nhân nhà ngươi liền không thể đem ngươi ôm vào sao?" Nhìn thấy đại gia chân, ngươi còn không trốn xa một chút. Khương Nguyệt Dung nghe song tức giận nàng đi qua dùng tay chỉ bạch bố áo nói công tử: "Ngươi người lớn như thế, đi đường thế nào liền không có mắt đâu? Vì cái gì nhìn thấy tiểu Hải Nhi ngươi cũng không biết nhường một chút đâu?" Không nghĩ tới cái kia bạch bố áo công tử hất lên hai tay, mười ngón tay của hắn đầu ngón tay lập tức trở nên vừa nhọn vừa dài. Sắc mặt hắn dữ tợn, đối Khương nói: "Các ngươi những người ngoại lai này" Có biết hay không mình ở đâu? Đây là tàu Ma, đại gia ta Từ Cú Linh. Có sợ hay không? Tại đại gia điệu bàn bên trên các ngươi còn như thế nói chuyện, có tin ta hay không hiện tại liền rút tâm của ngươi, ruột máu của ngươi. Khương Nguyệt Dung sững sờ, kỳ thật nàng cũng không sợ hãi cái này Bạch Bố Áo Cú Linh, nàng chỉ là lo lắng vạn nhất cùng gia hỏa này đánh nhau, kia chẳng phải lộn sổ sao? Đây chính là tàu Ma nhà, người một nhà ít, người ta quỷ nhiều, cái này đánh ra cái gì ngoài ý muốn đến, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Ngọc Châu nhìn thấy Khương không nói, nàng vội vàng đi lên, nghị khuyên Áo công tử, nhưng là nàng còn không có đi đến trước mặt Kương Vạn Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, trở thân thể của hắn cùng cái kia bạch bố áo công tử lồng ngang hàng thời điểm,ương Vạn Vũ đột nhiên xuất thủ như điện, khẽ vươn tay liền cắm vào cái kia bạch bố áo công tử lồng ngực, sau đó từ bên trong móc ra một đoàn phát ra ánh sáng tự sắc sương mù. Linh hồn bị móc ra, cái kia bạch bố áo công tử lập tức sắc mặt trở nên một trận mà vàng như nến, một trận mà tái nhận, hắn hưu khí vô lực đối Vương Vạn Vũ nói: "Tiểu công tử, kia là ta thật vất vả đạt được một người linh hồn, có linh hồn của con người, ta mới có thể giống người đồng dạng còn sống, Văn cầu ngươi nhanh, nhanh, mau đưa cái kia linh hồn thả lại trong lồng ngực của ta vừa đi." Vương Vạn Vũ không nói gì, Hắn dùng hai tay chuyển xoa nắn đoàn kia tử sắc xương ngủ, kết quả hắn chuyển ngược lại là sảng khoái, nhưng là bạch bố áo công tử lại gặp ứng, hắn đi theo Khương Vạn Vũ thủ thế không ngừng trên mặt đất lật qua lăn đi. Bên cạnh thân thể khỏe mạnh, người mặc vải xanh áo người trẻ tuổi gấp, hắn hất lên hai tay cũng lộ ra vừa nhọn vừa dài móng tay, đột nhiên công hướng tiểu Khương Vạn Vũ. Khương Nguyệt Dung tranh thủ thời gian vung lên ống tay áo mở ra cái kia vải xanh áo quỷ thủ. Vải xanh áo còn phải lại công, Dung hướng hắn chắp tay nói, "Công tử, xin đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới đây đi dạo, cũng không muốn đến đánh nhau." Nhà ta tiểu Hải nhịn lặng, hắn làm việc không nên làm gia hiện tại để hắn đem linh hồn đưa cho ngươi đồng bạn trả về. Nói xong, Khương Nguyệt Dung sinh khí tại chính chơi mê mẩn tiểu Khương Vạn Vũ cái mông đá một cước. Khương Vạn Vũ quay đầu xem hắn nương, sau đó gật gật đầu, sau đó cầm trong tay xương mù hướng cái kia bạch bố áo công tử ném đi. Theo tử sắc chỉ riêng lóe lên, bạch bố áo công tử lập tức lại khôi phục tinh thần, hắn chỉ vào Khương Vạn Vũ nói, ngươi cái này tà môn tiểu hài, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Kim Kim mau chóng tới lôi kéo tiểu Khương Vạn Vũ tay nói, vị, xin lỗi rồi, ta là hắn ca, ca ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Để để ta quá nghịch ngợm năng lực của hắn là trời sinh liên có, là lao thiên gia an bài, không có gì lai lịch. Bạch bố áo công tử nói, việc này cứ như vậy xong, không có khả năng. Ta bị tiểu hài nhi đùa bỡn, cái này nói ra rất không mặt mũi, nhưng ném đi ta đại nhân. Kim Kim Tử trong ngực xuất ra 10 lượng bạc đối cái kia Bạch bố áo nói, đại ca, ngươi bây giờ nếu là người, khẳng định cần dùng tiền, ta cái này có bạc, coi như là cho người chịu nhận lỗi. Bạch bố áo đem chừng mắt nói, cái gì? 10 lượng bạc? Ngươi đổi ăn mày đâu? Hắn vừa rồi đả thương lòng ta, lòng ta à, lòng ta giá trị thiên kim nha. Hôm nay các ngươi nếu không cho ta xuất ra cái không sai biệt làm đến, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cũng không nghĩ một chút cái này ở đâu. Đây chính là địa bản của chúng ta mà, tàu Ma a, là các ngươi có đến mà không có về địa phương a. Kim Kim Hoàng không nói chuyện, Tiểu Khương Vũ vụt một chút lại nhảy qua đến, sau đó đem 10 lượng bạc đoạt tới thật chặt ôm ở trong ngực của mình, sau đó đối Bạch Bố áo phun một bãi nước miếng, Kỳ Lý Hoa lặp lại nói một trận trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Bạch Bố áo công tử mặc dù nghe không hiểu, nhưng là hắn đã hiểu, cũng đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này tại nhục mạ mình đâu. Thế là hắn hai tay hất lên, rũa ra mình ủy thủ nói: Ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ngươi lấy nhỏ lớn lớn đã để ta rất mất thể diện. Ngươi còn ở lại chỗ này mà kỷ lý oa lạm mắng chửi người. Nhanh cho lão tử 1000 lượng bạc, nếu không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ lại xuống thuyền. Chờ lấy tập vũ linh đi. Cái này tiểu khương vạn vũ hiện tại là càng ngày càng hăng hái mà. Đây thật là một cái càng náo nhiệt càng vượt có thể cả sự tình chủ. Hắn khả năng đã nhìn ra bạch bố áo bây giờ tại bắt chẹt bọn hắn, thế là hắn lại chạy tới, một tay cầm eo, một tay chỉ vào bạch bố áo lại phát một trận luôn từ càng thêm kịch liệt trẻ nhỏ chuyên dụng nữ. Bạch bố áo sững sờ, hắn ý nguyên một câu cũng nghe không hiểu. Kim Kim cười nói: "Đại ca, ngươi khả năng nghe không hiểu a, ta cho ngươi phiên dịch một chút a, tiểu gia hỏa này nói đúng lắm, muốn bạc không có, nước mà có." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, Tiểu Khương Vạn Vũ há miệng, phốc phốc một ngụm liền nôn tại bạch bố áo trên mặt. Bạch bố áo phát hỏa, rủi ra lợi trảo chánh xuyên thẳng Khương Vạn Vũ mặt, Khương Nguyệt Dung muốn ngăn, nhưng là đã muộn. Sau đó đám người liền thấy bạch bố áo lợi trảo trực tiếp liền cắm đến Tiểu Khương Vạn Vũ trong đầu, bất quá gia hỏa này nắm tay cắm đến Tiểu Khương Vạn Vũ trong đầu về sau liền bất động. Mà mọi người càng không nghĩ tới là, lúc này Tiểu Khương Vạn Vũ không biết hắn dùng công pháp gì, lấy đám người không có chút nào phát giác tốc độ đã đến Bạch Bố Áo sau lưng, trực tiếp nhảy tới trên người hắn, dùng hai tay bóp lấy Bạch Bố Áo cổ, sau đó một jù sức, lại đem Bạch Bố Áo đầu cho bóp rơi mất. Tấn đến giờ phút này, Tén Hữu bọn hắn mới phát hiện, vừa rồi cũng bởi vì Tiểu Khương Vạn Vũ tốc độ quá nhanh cho nên lúc đó bọn hắn nhìn thấy chính là Bạch Bố Áo lợi chảo cắm vào Tiểu Khương Vạn Vũ trong đầu, Bạch Bố Áo lợi trảo là chân thật nhưng là Tiểu Khương Vạn Vũ đầu lại là một cái vết ảnh, cho nên nói Bạch Bố Áo cũng không có đả thương được Tiểu Khương Vũ. Mà càng kỳ dị hơn chính là, Tiểu Vạn Vũ vậy mà lấy đám người không có chút nào phát giác được tốc độ lại đến Bạch Bố Áo phía sau. Đồng thời dùng hai tay bóp rơi mất bạch bố áo cổ. Hiện tại đứng ở bên cạnh vải xanh áo xem như thấy rõ liền hai người bọn họ cái này, tà lực tại Tiểu Khương Vạn Vũ trước mặt chính là bậc cấp. Lại chơi mà xuống dưới, khả năng thật muốn đem mình trò chơi hết rồi. Thế là vải xanh áo nhặt lên bạch bố áo đầu, sau đó nặng tân ăn đến hắn lồng ngực bên trên. Bạch bố áo đi lòng vòng đầu của mình, cảm giác đầu thân hợp nhất về sau, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn, hắn giỗi ra lợi chảo đang muốn đối Tiểu Khương Vạn Vũ lần nữa ra tay, vải xanh áo lại tranh thủ thời gian kéo hắn nói, huynh đệ, đừng khoe khoang hai chúng ta tại đứa trẻ này mà trước mặt chính là cấp. Người ta gỡ cánh tay của ngươi, lấy chân của ngươi cán, bóp rơi cổ của ngươi, móc ra tâm của ngươi, kia đều như trong túi giỏ sét vật. Hai chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chạy nhanh đi, đợi tiếp nữa khả năng sẽ còn mất mặt. Chương 1114. Chương 1114. Bạch bố áo một bên bị vải xanh áo dắt lấy đi trở về, một bên không phục nói, ta chính là không phục mà. Hắn lấy nhỏ lớn lớn. Cái này quá mất mặt, mặt mũi của ta, thực mặt mũi của ta. Ta quá thương tâm ta kia không chỗ sắp đặt mặt mũi. Vải xanh áo nói, huynh đệ, ném đi mặt mũi không mất mặt, mất mạng vậy liền mặt mũi cũng mất. Tiểu Khương Vạn Vũ lại lộ một tay, đây chính là lộ một cái mặt to. Kim Kim bọn hắn nhịn không được đều vì Tiểu Khương Vạn Vũ vô tay. Không nghĩ tới đối mặt đám người ban thượng, lớn tiếng khen hay, Tiểu Khương Vạn Vũ vậy mà thét thù. Hắn vèo một cái lại nhảy vào Khương Nguyệt Dung trong lực, sau đó đem đầu dán tại Khương Nguyệt Dung độ lực bên trên, lại làm lên để cho người ta chịu bến siêu cấp thừa bảo bảo. Tàu ma nội bộ rất quỷ dị, nó không chỉ bên trong hoàn toàn nhìn không ra là cái buồng nhỏ trên tàu kết cấu, mà lại ở chỗ này bên cạnh đều là người, đều là phú hình thành người u linh. Hết thể nhìn đều rất tự nhiên cùng hiệp. Không có người cảm thấy trong này cùng bên ngoài có cái gì khác biệt mà lại bên trong kết cấu chính là phố xá ở giữa còn có điều giá còn có một đầu thật dài đường cái nhìn về phía trước đường cái làố lượn vặn vẹo là hướng lên kéo dài sau đó lại hồi báo nhưng là bọn hắn trên đường thời điểm ra đi liền kỳ quái phát hiện trên đường cái đường cái là bằng phẳng cùng không có lên dốc cảm giác tế l càng xem càng thích càng xem càng lo lắng thế là đối a một nói a một sư phó người nói cái này tàu ma tại sao muốn làm những này cổ cái đâu. tàu ma bên trong hẳn là ưu Linh bọn hắn hẳn là đối với chúng ta những này ngoại lai quyếtục thân thể đặc biệt cảm thấy lương thú mới đến nha Bọn hắn tại sao muốn cùng người cùng một chỗ sinh hoạt đâu? Bọn hắn vì cái gì không ra công kích chúng ta? Vì cái gì không đến hút máu của chúng ta, thu lấy linh hồn của chúng ta đâu? A mộc nhìn xem người trên đường phố bậy nói, trên con đường này người, trên con đường này u linh, trên con đường này quỷ, là người không phải người, quỷ không phải quỷ, đã hòa làm một thể vốn liền là chết, chết chính là sinh, đều ở vô hạn trong luân hồi, đến trình độ này, ai còn quan tâm ai là ai đâu. Cho nên liền bình an vô sự. Đúng lúc này, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái điên điên khủng khủng lão ông. ông tuổi tác đại khái tại hơn 60 tuổi. Mặc dù hắn y quan không ngay ngắn, nhưng lại y phục của hắn cùng mặc cũng rất lộng lẫy, xem ra không phải cái lao đầu. Lao đầu Nhi kia không hỏi người khác, lại chạy Khương Vạn Vũ mà tới. Hắn chạy đến Khương Vạn Vũ trước mặt sau đó ngồi xổm xuống, xuống. Không nghĩ tới nghịch ngẩm yêu gây sự Khương Vạn Vũ nhìn thấy lao đầu Nhi hắn vậy mà không có tránh, cũng ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm lão đầu Nhi nhịn. Khương Nguyệt Dung cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người tranh thủ thời gian vây lại. Lao đầu Nhi mặc một thân màu vàng tơ lụa quần áo, hoa bạch sợi râu, đại đường người tướng mạo, y quan không ngay ngắn. Lão ông ngồi xổm xuống, xuống nhìn chằm Vạn Vũ ra hai tay nói, "Cháu nội ngoan." Gọi ra ra Mọi người thấy Khương Vạn Vũ, coi là Khương Vạn Vũ khẳng định lại sẽ chít chít bên trong quan quát sông lão ông đến dừng lại đến dừng lại hắn nghe không hiểu trẻ nhỏ chuyên dụng nữ. Không nghĩ tới, tiểu Khương Vạn Vũ vậy mà đột nhiên há miệng nói ra vô cùng rõ ràng hai chữ, ra già." Lão ông há to mồm âm thanh run dậy mà nói, "Cháu nội ngoan. Ra ra nghe được à?" Nói xong, lão ông một thanh ôn qua tiểu Khương Vạn Vũ, dùng mộc đầy sợi dâu miệng tại tiểu Khương Vạn Vũ trên mặt dừng lại luận hôn. Tiểu Khương Vạn Vũ một bên dãy rượu một bên ha ha, ha ha cười không ngừng. Khi nhỏ ở bên cạnh bất mãn nói, "Già già." Lúc đầu cái này tiểu Khương Vạn Vũ liền đủ bị điên, lần này lại tốt lại nhận một cái phong ra ra. một cái phong ra ra, một cái điên cháu trai, hai người không có một cái bình thường. Ô Lan Ngọc Châu nhìn về phía Khương Nguyệt Dung, nàng lúc đầu coi là Khương Nguyệt Dung khẳng định sẽ bị chuyện này làm cho rất xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới chính là Khương Nguyệt Dung ngược lại là rất hào phóng, nàng đối Ô Lan Ngọc Châu nói, dạng này cũng tốt, Khương Vạn Vũ có cái ra ra, nhiều cái người yêu thương, đứa nhỏ này thì càng hạnh phúc. Ô Lan Ngọc Châu có chút lo lắng mà nói, Nguyệt Dung tỷ, tâm của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Lao đầu nhi này là lạ, điên điên khùng mà lại lai lịch không rõ, làm sao tùy tiện liền để hắn nhận gia gia đâu? A, ta nhớ ra rồi. Tại đại mục truyền, lão đầu nhi này là từ trên nước thành nhỏ cưỡi đại mục truyền tới Tô Ma, cái này còn tốt, hắn lao đầu nhi này không phải cái u linh, mà lại ta từ trên người hắn cũng không có cảm nhận được u linh đặc hữu loại khí tức kia. Khương Nguyệt Dung nói, "Ô Lan Ngọc Châu, chúng ta làm người kỳ thật đã sống không dễ dàng, trên địa cầu chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ nhất định phải có thân thuộc quan hệ mới có thể yên tâm, mới có thể tin nhiệm sao?" Cũng không nhất định, người nhìn lao đầu nhi này, mặc dù điên điên khùng khùng nhưng nhìn đến Tiểu Khương Vạn Vũ tựa như thấy được cháu trai ruột của mình, đương Khương Vạn Vũ hô kêu hắn ra, ra thời điểm, ngươi nhìn lão đầu nhi cho vui. Đúng lúc này Theo đạp đập đập tiếng vang, tại mọi người sau lưng, đột nhiên xuất hiện cưới lạc đà kỵ sĩ không đầu Ô Lan Ngọc Châu đứng người lên, rút ra bộ đao nhìn xem kỵ sĩ không đầu, nhưng là không nghĩ tới, kỵ sĩ không đầu hắn chỉ là an tĩnh đứng ở đằng xa. Đương nhiên, Ô Lan Ngọc Châu bọn người cảm giác được dưới chân đang động, trời tại lắc. Một lát sau, chưa tỉnh hồn người tưởng rằng địa chấn đâu, bắt đầu lớn tiếng thét lên, thét lên, chạy trốn tứ phía ra. Tiểu Thương Vạn Vũ đột nhiên kéo Phong lao đầu tay liền hướng trước chạy, Khương Nguyệt Dung vội vàng đi theo, đám người cũng đi theo Ô Lan Vũ Châu vừa đi theo Khương Nguyệt Dung chạy về phía trước. Một bên nhìn xem Tiểu Khương Vũ Lôi kéo si ngốc lao nhân hướng thủy tinh cầu phi thuyền chạy tới. Lắc lư càng ngày càng lợi hại, nhưng là A1 bọn hắn đều là cao thủ, tại kịch liệt lay động bên trong, đám người rất nhanh liền đều chạy vào cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Lên trời đài, tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy, tàu ma tự thân tại kịch liệt lắc lư, mà tại tàu ma bên ngoài địa phương, đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, điện tiềm lôi minh, trong hồ đang không ngừng dâng lên sóng lớn. Nhưng may mắn thay, cố thiếu gia điều khiển hắn thủy tinh cầu phi thuyền bình ổn lơ lửng tại tàu ma phía trên, cho nên tất cả mọi người đứng tại trên sân thượng cũng không cảm giác được có quá lớn lắc lư. Hiện tại thủy tinh phi thuyền đã bị cố thiếu gia trong suốt kết giới bảo hộ lấy, mặc dù bên ngoài điện tiệm lôi minh, sóng lớn mặt trời, nhưng lại cũng không có đối thủy tinh cầu phi thuyền tạo thành tổn thương. Cái kia điên lão ông hiện tại giống như cùng Tiểu Khương Vạn Vũ thành hào bằng hữu. Phong lao đầu mà nằm dạp trên mặt đất để Tiểu Khương Vạn Vũ đương cỡi ngựa, tại trên sân thượng bỏ qua bỏ lại. Gia kỵ sĩ nhìn thấy rất tức giận, hắn quá khứ đem Tiểu Khương Vạn Vũ từ lao nhân trên thân sách xuống tới, sau đó xoay người đối lão đạo, "Lão nhân già, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, xin tha thứ cho." Không nghĩ tới lão nhân xoay người ngồi tại trên sân thượng, Dùng tay chỉ dạ Kỵ sĩ nói, không phải hài tử không hiểu chuyện, là ngươi không hiểu chuyện. Hai tử hống lao nhân già ta vui vẻ, thế nào? Có lỗi sao? Này cũng đem dạ Kỵ sĩ cho nói ngọng, giạ Kỵ sĩ vội vàng nói, lao nhân già, ngày lớn tuổi như vậy, ta sợ hãi lao đau eo chật chân cái này đều không tốt. Không nghĩ tới lao ông một chút nhảy lên, hắn vén tay áo lên dựng râu trừng mắt đối dạ Kỵ sĩ nói, ý của ngươi là nói ta bộ xương già này đụng một cái liền gãy xương. Nói với ngươi đi, ta lão đầu tử lợi hại đâu, không tin đến hai ta so tay một chút. Chương 1115. Chương 1115. Dạ kỵ sĩ tranh thủ thời gian xông lao ông chắp tay nói, lao nhân ra. người tuyệt đối đừng sinh khí, nếu là ngươi trái tim không tốt, ngay cả đời này khí, hắn liền thực tình đau đớn, nếu là đầu ngươi không tốt, ngài như thế một kích động vậy liền nổ đổ máu, đến lúc đó ta nhưng không thường nổi a." "Xin ngài ra đừng nóng giận, bất giận bất giận." Không nghĩ tới Phong lão đầu mà nghe xong càng tức giận hắn vừa nhấc chân, đám người liền thấy một con rãy vèo một tiếng bay đi, trực tiếp cái đến dạ kỵ sĩ ngoài miệng. Sau đó dạ kỵ sĩ ngao một tiếng, ngã gục liền đám người trực tiếp động. Không nghĩ tới Tiểu vạn vũ nhặt lên Phong lão đầu rãy ngửi sau đó phi, phi nói hai cái. Đám người vui như điên bởi vì tiểu Khương vạn Vũ biểu lộ nói cho bọn hắn lao đầu giày quá tối. Đoán chừng lao đầu nhi đôi d giày này hẳn là tại trên chân mặc vào vài chục năm đều không có bỏ được rửa sạch qua đi Khương nội dung a một bọn người tranh thủ thời gian chạy tới vừa qua khỏi đi ra kỵ sĩ An bị lên sau đó miệng lớn thở gấp nói lao nhân ra người cái này thối dậy thật tối à ta mặc dù là cái cương thi, nhưng cũng chịu không được như người loại này thôi à người tại sao muốn tùy tiện sử dụng loại vũ khí này công kích người đâu may mắn là ta nếu là đổi một cái người bình thường đoán chừng hắn khả năng liền ngươi thối giày chết không nghĩ tới, đám người còn không có cười ra tiếng, Tiểu Khương Vạn Vũ ngược lại là ha ha ha trước chuyện cười khai. Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên đứng tại rào chắn vừa kêu nói, "Mau đến xem, mau đến xem, mở ra." Đám người giật mình, vội vàng chạy hướng rào chắn. Lý Thi Nhiên nói không sai, ngay tại tàu ma bên ngoài, hiện tại xuất hiện mấy cái vừa lớn vừa tròn tiểu tinh cầu. Tại tàu ma bên trái là ba cái cự đại trạng thái khí tinh cầu, mà tại tàu ma bên phải thì là hai cái to lớn nham thạch tinh cầu. 5 cái hành tinh đều đang thông thả xoay tròn. Ba cái trạng thái khí tinh cầu một đoàn lại một đoàn không ngừng phóng ra ngoài tung tóe xem xương trắng. Hác vụ cùng hóa diễm, mà tại hai cái nham thạch tinh cầu bên ngoài đều vòng quanh một tầng mây mù. Xuyên thấu qua những cái kia mây mù loang thoáng có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên giống như có động vật, người cùng cái khác một chút sinh vật hình thù quái dị. Cố Thiếu ra chỉ vào những tinh cầu kia nói, đây đều là tìm kiếm trong vũ trụ vật chất tài nguyên thần bí tinh cầu. U Lan Ngọc Châu nói, nhỏ như vậy tinh cầu, nó nghị chiếm cái này thứ hai địa cầu làm sao có thể chứ? Bọn chúng nhỏ như vậy, cái này thứ hai địa cầu lớn như vậy, mà lại bọn chúng nghĩ chiếm cái tinh cầu này tài nguyên, tại sao lại muốn tới chỗ này gây sự nhìn nghi? Cố Thiếu Gia nói, đoán chừng là đánh tới nơi này mà lại ngươi tuyệt đối không nên xem thường những cái kia tiểu tinh cầu, từ ánh mắt của chúng ta trong tầm mắt nhìn rất nhỏ mấy cái này tinh cầu, nhưng thật ra là rất lớn, ngươi thấy chỉ là nó hình dạng bên trên nhỏ, trên thực tế tại trong vũ trụ bọn chúng là rất lớn. Bọn chúng có thể đem không gian của mình áp xúc, có thể trở nên càng nhỏ hơn, bởi vì tại trong vũ trụ phi hành, diện tích càng lớn, chất lượng càng lớn, tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Cho nên bọn chúng đồng dạng tại phi hành thời điểm, liền tận lực đem mình áp xúc, mà tại thích hợp thời điểm, không vận động thời điểm, không phi hành thời điểm, hoặc là cần thời điểm bọn hắn liền có thể đem mình phóng thích biên lớn. Đúng lúc này, mưa to cùng trong hồ sóng lớn càng ngày càng mãnh. Tàu ma bắt đầu bắt đầu chuyển động, nó tại hướng bắc hành sự, mà lại là lấy cực nhanh tốc độ hướng bắc hành sự. Cái này tàu ma hoàn toàn chính xác không tầm thường, tại bị mấy cái tiểu tinh cầu kẹp ở giữa, những tinh cầu kia phát ra tới tiếng sấm, phát ra tới cường quang không ngừng tại tàu ma ngoài nổ vang, nhưng là tàu ma lại như cũ từ đó cao tốc ghé qua. Cố thiếu gia chỉ vào tàu ma ngoài đêm tối hướng mọi người nói, nhìn thấy chưa, mặc dù bên ngoài tất cả đều là tiểu tinh cầu nhóm điên cuồng công kích, nhưng là cái này ma, thuyền của nó ngoài đêm tối chính là kết giới, chính là bảo hộ sắt mà. Những cái kia bạo tạc những cái kia cường quang, u linh ngoài cửa sổ đêm tối đều sẽ hấp thu hết. Cô Thiếu gia nói một điểm không sai, mặc dù tàu ma đêm tối bên ngoài địa phương những cái kia cường quang, những cái kia lôi điện, đem nước hồ nổ bật nước loạn tung tóe, như là trời long đất nở, nhưng là những cái kia văn tạc chỉ hạn chế tại tàu ma ngoài trong đêm tối, cũng không có đả thương được tàu ma. A một cùng Kim Kim bọn hắn tại điện tiểm Lôi Minh bên trong phát hiện, kỵ sĩ không đầu cưới lạc đà vẫn như cũ cô độc đứng tại thủy tinh cầu phi thuyền bên cạnh. Mà Đào Hoa thánh nữ hình tròn phòng không thấy, Đoan Trừng hẳn là trốn vào tàu ma bên trong đi đúng lúc này, từ trong khoang thuyền đột nhiên chạy ra một cái mặt mũi nhăn nhó, tóc hoa bạch đường chiều lão ông Lão ông tuổi tác đại khái tại 80 tuổi khoảng chừng, tóc dài phất phới, nhưng là mọc da đầy đầu chỉ đen, tinh thần quắc thước ở trong mưa gió, lão nhân thân hình ba lấc hai lắc cũng đã đến trên sân thượng. Cố Thiếu ra sông lão ông chắp tay nói: đêm Vương, lúc đầu ta nên đi nhìn ngươi, ngươi làm sao tới trước nhìn ta rồi?" Đêm Vương tại một cái bàn bên cạnh tọa hạ nói: "Cố Thiếu ra. ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi đến ta trên thuyền này chính là tìm đến an toàn, tới tìm ta hợp tác." Nghe được Cố Thiếu ra gọi lão đầu nhi này gọi đêm Vương, đám người cảm thấy có chút kinh hoàng, bởi vì đại gia hỏa đều đến cái này, Điềm Vương khả năng cũng là lớn đô linh. Hắn đến nơi này đến muốn làm gì? Mà lại vì cái gì hắn chỉ là một người đến đâu? Hắn không nên mang theo một đoàn u linh tới sau. Càng làm đám người cảm thấy nghi hoặc không hiểu là cái này Đêm Vương vậy mà cùng Cố Thiếu ra nói chuyện tựa như lão Hữu đang tản gẫu, hai người bọn hắn loại này gặp mặt phương thức để đại gia hỏa thần kinh căng thẳng buông lòng xuống dưới đám người tự giác vây quanh hai người tại trên sân thượng ngồi xuống, xem bọn hắn hai cái trò chuyện. Cố Thiếu ra tại Đêm Vương đối diện tọa hạ nói, "Đêm Vương, ta hiện tại ngay tại tạo một cái tiểu vũ trụ, ta nghĩ tại đại vũ trụ hủy diệt thế giới này trước đó, chúng ta có thể trốn ở ta tiểu vũ trụ bên trong đi." Đêm Vương nào Ngươi tiểu vũ trụ ta đã đi qua mấy lần. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng không thế nào đi, nhưng là về sau ta nhìn thấy ngươi tiểu vũ trụ Dĩ đã tại bản thân sáng tạo cái mới cùng bản thân sáng tạo ra, ta hiện tại có điểm tâm động. Ta đồng ý hợp tác với ngươi." Cố Thiếu ra nói, ta liền biết, lấy các ngươi những người này bản lĩnh, ta tiểu vũ trụ khẳng định không thể gạt được các ngươi, bất quá ngươi đã vào xem cũng công nhận, vậy liền xác định hợp tác. "Đêm Vương đạo, hiện tại ta đáp ứng ngươi. Nhưng là đã muốn vào ở tiểu vũ trụ, vậy sẽ phải để tiểu vũ trụ có đại vũ trụ công năng, hơn nữa còn muốn để hắn có khả không tính, không thể giống đại vũ trụ đồng dạng tùy hứng." Nói để chúng ta tồn tại liền để chúng ta tồn tại, nói để chúng ta biến mất liền để chúng ta biến mất, chúng ta muốn điều khiển tốt tiểu vũ trụ, không thể để cho nó quyết định chúng ta sinh cùng tử." Cố Thiếu ra nói, "Nhưng chúng ta thực lực bây giờ quá yếu." "Đêm Vương đạo, đừng giả bộ. Khôi phục người vũ trụ cường đạo bản tính, chúng ta liền cái gì cũng có." Đáng người bị hai người đối thoại đều nhanh cảm động, mà lại chẳng những đặc biệt ngộng, còn đặc biệt đặc biệt cảm thấy chấn kinh. Nhưng là Cố Thiếu ra lại tuyệt không chấn kinh, hắn tiếp tục lấy cùng Đêm Vương siêu cấp đối thoại. Chương 1116. Chương 1116. Cố Thiếu Gia nhìn chằm Đêm Vương đạo, Ngươi thích con ngồi xuất hiện sao? Đêm Vương đạo, nhìn thấy trên hồ cái kia trên nước thành nhỏ không có, đó cũng là một cái không gian, cũng là bị một cố lực lượng thần bí không chế có thể tranh thủ nó tiến vào tiểu vũ trụ bên trong đi, để nó tiến vào chiếm giữ đến tiểu vũ trụ bên trong. Bất quá khi lấy được trên nước thành nhỏ trước đó, các ngươi có thể tại ta tẩu ma không gian bên trong sinh hoạt, ta có thể muốn chuẩn bị bắt lấy bắt được một chút tiểu tinh cầu vì tiểu vũ trụ bổ sung thực lực, nói cách khác hiện tại ta muốn cải biến lập trường, ta sẽ không cùng bọn chúng bảo trì thang bằng, ta muốn đánh vỡ sự cân bằng này, ta muốn bắt được bọn hắn, ta muốn lộ ra dã tâm của ta. Cố Thiếu gia ha ha tiểu đạo. Ngươi có giá tâm quả nhiên nói chuyện chính là bà khí. Đêm Vương cũng đi theo Tiếu Đạo, giá tâm có thể thành tựu hết thảy. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đủ thực lực, ngươi nhất định phải là tuyệt đối ngũ bức. Nói xong, Đêm Vương sau đó đứng dậy, hướng đầu bậc thang đi đến. Ngay tại hắn đi mau đến đầu bậc thang thời điểm, Tế Hữu đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. Người nói hắn là Đêm Vương, là ưu Linh Quỷ Môn Đầu Nhi. U Linh Quỷ không phải đi đường rất nhanh sao? Không phải đi đường vô ảnh sao? Hắn đi như thế nào lên đường tới giống người đồng dạng nên ngang?" Không nghĩ tới hắn mấy câu nói đó lại bị Đêm Vương nghe được, Đêm Vương đầu đột nhiên quay lại. Hắn đem hắn đầu quay tới Chính đối đám người đầu của hắn chuyển 180 độ, mặt của hắn chính đối đám người, nhưng là thân thể của hắn không lúc đích. "Điên vương đạo, đây là nhà ta thuyền, ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào, ngươi chê ta đi chậm, vậy ta liền đi nhanh điểm cho người xem." Nói xong, lao đầu trên thân đột nhiên bước lên khỏi trắng, sau đó liền ẩn thân không thấy. Thần thâu đệ vỗ tay kêu lên, thật là dễ nhìn. "Lão ra gia đang chơi ảo thuật đâu?" Khói đặc xương trắng không ngừng lan lột, hấp dẫn lấy đám người ánh mắt đúng lúc này, Tế Nữu đột nhiên cảm giác được trong tay mình trầm xuống, giống như không hiểu thấu nhiều hơn thứ gì. Nàng túi đầu xem xét, lập tức gọi đến La lên. Nguyệt Lai trong tay của nàng chính bưng lấy đêm vương đầu lâu, bất quá đầu lâu kia bên trên không có máu. Tế Lữu tay run một cái, vội vàng đem đầu lâu ném xuống đất. Sau đó đầu lâu kia liền huyên truyền hướng khói đặc xương trắng lăn quá khứ đầu người còn không có lăn đến khói đặc xương trắng trước mặt, từ nơi đó bên cạnh liền đi ra tới đêm vương thân thể đem vương thân thể đối mặt viên kia đầu người đi tới, đến trước mặt về sau, thân thể tối người, duỗi ra hai tay ôm lấy đầu lâu kia sau đó lại an về tới lồng ngực của mình bên trên đêm vương đi dạo đầu của mình, sau đó nhìn Tế nói: "Tiểu cô nương, có sợ hay không?" Cố Thiếu gia đi qua sẵn đem vương cánh tay nói: quỷ, đừng có đột đi." Cùng ta đến tiểu vũ trụ bên trong đi xem một chút tiểu vũ trụ mình đổi mới thăng cấp thế nào." Nói xong, hai người bên cạnh một bên trò chuyện một bên hạ sát thượng. Nhìn xem tàu ma bên ngoài điện tiểm lôi mình, hỏa diễm trung thiên, sóng lớn lăn lộn, Lý thi Nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, vũ trụ này bên trong người làm sao đều là cái này đức hại đâu, tùy hứng mà vì, căn bản cũng không cân nhắc người khác an uy a." Lý Tạ Khang đạo, "Người ta muốn làm sao làm thế nào làm, kia là người ta có bạn sự này a. Giống ta chờ những người này mệnh như sâu kiến nói không có liền không có, vũ trụ này bên trong sát phạt chi khí thực sự so trên địa cầu đông nhiều." A Mục nói, Đây đều là thiên mệnh, muốn tránh cũng không tránh thoát." Lý Thi Nhiên nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói lời này là có ý gì?" A Mộc chỉ vào ngoài cửa sổ mặt đột nhiên xuất hiện mấy đầu cá mập lớn nói, "Nhìn thấy chưa? Tại trong vũ trụ bọn hắn những người này, nhưng không có nhân tính tất cả đều là gia tính, khảo nghiệm chúng ta thời điểm lại đến." Đang nói, đột nhiên, từ tàu ma phía bên phải đột nhiên bay bơi tới một đầu to lớn cá mập, mà tại cá mập trên lưng thì đứng đấy một cái cự đại người bạch tộc. Người kia nửa người trên dáng dấp là bạch thân thể, mà xuống nửa người thì là người chân chân. Cái này người bạch thân cao mấy trượng, xúc giác xúc đặc biệt dài đã nhiều. Nhìn thấy như thế cái đại quái vật đám người lập tức lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị nên địch. Cá mập lớn đột nhiên hướng đám người va chạm tới. Theo vang một tiếng, bang, nó đụng đầu vào thủy tinh cầu bay cạnh ngoài trong suốt kết giới vòng bảo hộ lên. Cá mập lớn mặc dù không có đánh vỡ vòng bảo hộ, nhưng là cũng đem thủy tinh cầu đụng bịch một tiếng, lung lay hai cái, lắc lắc ba cái. Va chạm không có phá, cá mập lớn lại cùng tam hạ lưỡng hạ dồn sức đụng. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Tẩu ma bên trên Lư Linh vì cái gì không ra ngăn cản cá mập lớn đâu?" A Mộc nói, "Người ta công kích là chúng ta thủy tinh cầu." Phi truyền cùng không có công kích tàu ma, cho nên tàu ma người cũng không có trách nhiệm đến bảo hộ chúng ta, bọn hắn khả năng chính là không muốn cùng những này sinh vật hình thù quái dị trực tiếp phát sinh xung đột đi. Kim Kim đạo, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trên thuyền già trẻ lớn bé một đại ba người, nếu là vạn nhất phá vỡ, một đoàn cá mập đi lên vậy chúng ta liền nguy hiểm. Đúng lúc này, đám người chú ý tới tại tàu ma bên ngoài, có mấy cái trở đi người bạch tộc cá mập lớn ngay tại hướng thủy tinh cầu phi thuyền bay bờ tới. Lúc đầu Nga Mộc muốn đợi Cố Thiếu ra ra xử lý đang thương lượng đối sách, nhưng lại đợi một trận, hắn coi Trường Thiếu Gia cùng Đem Vương Đô chưa hề đi ra. Hắn cảm giác đây nhất định là cố thiếu ra để chính hắn nhìn xem làm ý tứ, thế là A Mộc đối lý thi nhân nói, "Lý Thi Nhiên, đi, chúng ta cũng ra ngoài gặp bọn họ một chút." Vô Ảnh Khẩn chương nói, "Chúng ta được hay không a?" Lý Thi Nhân nói, "Đều đến lúc này, cái gì gọi là được hay không? Không được cũng phải đi, đi cũng phải đi." Người nhanh mang theo Giang Châu Châu các nàng đều đi lên lầu hai tránh một chút, chúng ta một bang nam đàn ông đi theo A Mộc sư phó đi đối phó bọn hắn. A Mộc thả người vượt lên, sau đó dưới chân của hắn liền xuất hiện một đại cổ rồng nước. Lý Thi Nhân bọn người vội vàng nhảy lên. A Mộc điều khiển dòng nước vừa ra thủy tinh cầu phi thuyền bảo hộ xác. Tú đầu lại phát hiện tại nước của hắn lưu bên trên vậy mà đi lên tiểu Khương Vạn Vũ cùng Phong Thiên lão. A Mộc gấp, hắn vội vàng đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi dùng ngươi dây leo bảo bảo bảo vệ tốt một giả một trẻ này. Vừa rồi các ngươi đi lên thời điểm vì cái gì không đem hai người bọn họ cho làm xuống dưới đâu? Hai người bọn họ cùng đi theo cái này không thêm phiền phức sao?" Không nghĩ tới Phong Thiên lão lại đối A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cái này tiểu lão đầu mà nhưng lợi hại đâu. Người khác đều gọi ta là Phong Thiên lão." A Mộc đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta thật không có cho ngươi mở trò đùa." Ta hiện tại nhất định phải đem các ngươi hai đưa trở về, hai người các ngươi thành thành thật thật ở nơi đó đợi không nên đến chỗ chạy loạn. Nói xong, A-một chính muốn thao túng dòng nước trở về thủy tinh cầu phi thuyền sân thượng, đột nhiên, cách đó không xa, một cái đứng tại cá mập lớn phía trên người bạch tuộc, đột nhiên rối ra hai con súc giác hút phong thiên lão cùng tiểu khương văn vũ, cấp tốc trở về co lại. A-một vội vàng điều khiển dòng nước hướng cá mập lớn phong đi không ý tới còn chưa tới trước mặt, từ hắn một trái một phải lại xông lại hai cái trên thân đứng đấy người bạch tuộc cá mập lớn đứng tại hai cái cá mập lớn phía trên người bạch tuộc không ngừng giỗi ra xúc giác đến bắt dòng nước bên trên lý thiên nhiên, kim kim bọn người đám người vội vàng bắt đầu chen nhảy rối tránh, trái chạy phải né tránh tránh xúc giác. Chương 1117. Chương 1117 đúng lúc này, cưới tại lạc đà trên lưng kỵ sĩ không đầu đột nhiên thả người vật lên, tay hắn cầm đại khảm đao thẳng đến bắt Phong Thiên lão cùng tiểu Khương vạn vũ người bạch tuộc. Cái này sĩ không đầu thế tới tốc độ cực bất dĩ, đành phải ném Phong cùng tiểu Khương vũ Rộ ra xúc giác đến bắt kỵ sĩ không đầu. Mặc dù thân ở không chung, người bạch tuộc xúc rắc dày đặc tê dại hướng mình đánh tới, nhưng là kỵ sĩ không đầu lại không chút nào giảm tốc. Hắn tại sông đi lên bay quá trình bên trong không ngừng lắc lư hắn đại khảm đao, hắn lắc lư đó chính là một loại đao pháp, nhanh đến trực gặp đao ảnh trùng điệp, nhưng là tại những cái tia đao ảnh hiện lên về sau, xúc giác nhóm liền bị cắt thành một đoạn một đoạn. Sau đó lốp ba lộp bốp rơi đi xuống, tựa như tại hạ thìa mưa. Người bạch tuộc xem xét đại sự không ổn, vội vàng khu động cá mập lớn muốn chạy trốn, nhưng là đã muộn. Bởi vì hắn còn không có xoay người sang chỗ khác, kỵ sĩ không đầu đại khảm đao cũng đã cắm đến hắn lồng ngực bên trong. Theo kỵ sĩ không đầu dừng lại quái, người bạch tuộc trong khoảnh khắc liền biến thành một đống thối thi, sau đó đi theo kỵ sĩ không đầu đại khảm đao múa, cơ thịt bay loạn, máu tươi phun tung tóe, như là thiên nữ tán hoa, dị thường rung động. Người bạch tuộc không có, cá mập lớn trên thân liền chỉ còn lại Phong Thiên Lao cùng Tiểu Khương và Vũ. Giết người bạch tuộc, kỵ sĩ không đầu cùng không có vội vã đi cứu Phong Thiên Lao cùng Tiểu vạn Vũ hai người, mà là quay người lại lại trở về lạc trên lưng. Tại phụ cận du động phi hành một cái khác người bạch tuộc khu động cá mập, rũ ra giác hút đột nhiên chụp vào phong thiên lão cùng tiểu khương và Vũ. Dám bắt nhi tử ta, thật sự là không muốn sống nữa, nếu không muốn mất mạng, vậy liền để lao phù giết ngươi. Đứng tại am mục dòng nước bên trên, dã kỵ sĩ nổi giận. Hắn rũ ra lòng bàn tay lập tức thả ra ba viên vân trung lôi. Ba viên vân trung lôi mang theo đen kịt mây lập tức liền đem cái kia công kích phong thiên lão người bạch tuộc cùng cá mập lớn toàn bộ bao hết. Rầm tại ba tiếng, tiếng vang về sau mây đi, cá mập lớn liền bị Tại trung quanh bọn họ không ngừng tới lui cá mập lớn nọ, có điên cuồng hướng dạ kỵ sĩ, a một bọn người nào tới, có thể là do dự tại trung quanh bọn họ đổi tới đổi lui. Nhìn xem hướng bọn hắn sông tới cá mập lớn, dạ kỵ sĩ vẫn như cũng là vươn ra lòng bàn tay dùng vân trùng lôi đến hoang nên bọn hắn. Đây chính là vân trùng lôi, vô địch thiên hạ vân trùng lôi. Những cái kia không biết sống chết cá mập lớn cùng người bạch tộc chỉ cần bị vân trùng lôi mây đen xương mù bao trùm, không một may mắn thoát khỏi, cũng tất cả đều bị nội thành thít Lý Thơ nhưng nhìn xem dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, ta còn tưởng rằng ngươi thứ này ở địa cầu có tác dụng, tại trong vũ trụ không thế nào đi đâu. Hôm nay nhìn uy lực đồng dạng to lớn, cái này khá tốt, về sau gặp lại trong vũ trụ cái gì tà ác đồ chơi ngươi liền thả lôi mở ra đường, nổ hắn, cái long trời lở đất, nổ hắn, cái thiên giêu địa động, đánh ra uy phong của chúng ta, để bọn hắn cũng nhìn một cái, địa cầu chúng ta người cũng không phải dễ chơi. Ở. Nhìn thấy đồng bạn của mình cùng tọa kỵ bị dã kỵ sĩ Vân Trung lôi dễ như trở bàn tay nổ vỡ nát, cái khác mấy cái người bạch thuộc không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn vội vàng khu động xem cá mập lớn vội vội vàng vàng hướng nơi xa bay nhanh mà đi địch nhân rút lui, nguy hiểm giải trừ, thế là dã kỵ sĩ Tú Trưởng, sau đó thả người từ dòng nước bên trên nhảy tới Tiểu Khương Vạn Vũ bên cạnh. Lý Thiên Nhiên, Cao Vĩ Phong, Tô Hiên Kỳ cũng đi theo nhảy tới. Nhìn thấy cha mình, Tiểu Khương Vạn Vũ hai tay chống lạnh, đối dạng kỵ sĩ kỵ kỵ vai vai lại là dừng lại trẻ nhỏ chuyên dụng ngữ. Lý Thi Nhiên bọn người nhìn xem cảm thấy đặc biệt tốt chơi, bởi vì bọn hắn không biết Tiểu Gia Hỏa này là đang khen cha hắn vẫn là đang mắng hắn cha đâu. Tô Hiên Kỳ nói, "Gia Hỏa này không phải là đang mắng hắn cha, cha hắn cứu được hắn, mà lại dùng vẫn là vô địch thiên hạ vân chung lôi, hắn hẳn là khen hắn cha mới là a." Lý Thiên Nhiên nói, "Theo cái này Tiểu Vạn Vũ bản tính, Gia Hỏa này không nhất định là tại khen hắn cha, khả năng chê hắn cha nhiều chuyện." khả năng hắn cảm thấy chính hắn có thể bãi bình những cái kia người bản tộc. Tô Hiên Kỳ nói, cái này cũng không khó lý giải, cha nào con lấy nhà, tiểu gia hỏa này còn không có lớn lên, đều đã tính tình tiêu chuẩn so với hắn cha đều kiến tưởng. Gia kỵ sĩ cũng không muốn nghe, cũng không muốn đoán mình cái này gây sự nhi tử đang nói cái gì, hắn đi qua tiến đến ghé vươn tay liền bắt lấy Khương Vạn Vũ, sau đó đối tiểu Khương Vạn Vũ nói, tiểu tử, đừng tại đây mà cho ta tức tức anh oai, mau đi trở về tìm ngươi nó đi. Nếu như ta nếu là lại nhìn thấy ngươi ở bên ngoài đi dạo, trở về ta không phải đem ngươi cái mông đánh sưng. Nói xong, Dạ kỵ sĩ khẽ vươn tay liền đem Tiểu Khương Vạn Vũ ném cho đứng tại dòng nước bên trên A Mục. Dạ kỵ sĩ sông A Mục hô: "A Mục sư phó, làm phiền ngươi đem Tiểu Khương Vạn Vũ mang về, giao cho mẹ hắn." A Mục nói: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta lập tức liền trở về." Phong Thiên lão sông A Mục hô: "A Mục sư phó, mấy người bọn hắn liền giao cho ta, chúng ta còn muốn đi đi ra xem một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu yêu thiêu thân đang chờ chúng ta." A Mục nói: "Các ngươi làm sao đi? Muốn hay không ngồi trụ linh tấm ván gỗ nhà?" Phong lão chỉ chỉ dưới chân cá mập lớn nói: "Cái này cá mập lớn đã bị ta thu phục, chúng ta liền đem cái này cá mập lớn làm chúng ta tọa kỵ." Các ngươi về đi." A Mộc nói, "Vậy các ngươi coi chừng, nếu như đánh không lại liền mau trở về chạy." Phong Tiên lão nói, "Từ Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn đâu, không cần sợ." A Mộc cười cười, thế là liền ôm Tiểu Khương Vạn Vũ lái dòng nước trở về cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Thô Hiên Kỳ nói, "Phong Tiên lão, chỉ chúng ta mấy cái ra ngoài có thể hay không Bạch cấp a? Vạn nhất người ta bên ngoài đã mai phục tốt, chúng ta ra ngoài kia chẳng phải vừa vặn bị bọn hắn bắt, ta cân nhắc vẫn là để A Mộc sư phó mang theo chúng ta ngồi trụ linh tâm ván gỗ ra ngoài tìm kiếm tình đi." Lý Thi Nhiên nói, Vừa rồi ta Vân Trung Lôi các người đều thấy được đi, ta cảm thấy chỉ cần ta Vân Trung Lôi có thể đánh chết bọn hắn, cũng không cần sợ. Những cái kia cũng đều là huyết nục chi khu, chỉ cần cái này Vân Trung Lôi có thể lên bên trên tác dụng, chúng ta sợ ai nha. Phong Tiên lão sông dạ kỵ sĩ giơ ngón tay cái lên nói, đại anh hùng, đại trưởng phu liền hẳn là dạng này, chúng ta ít người đi dò thám đường, bọn hắn chính là bắt chúng ta cũng chỉ có thể bắt mấy người, mà a mục sư phó có một đám người bọn hắn cứu chúng ta liền tương đối dễ dàng, nếu như chúng ta đều ra ngoài, vạn nhất đều bị bắt hai cứu hai nha. Lý Thi nhiên nói, Phong lão đầu mà nói rất đúng, chúng ta liền nghe hắn đã đến trong vũ trụ phong láo so với chúng ta biết đến tình huống nhiều, đi theo hắn chuẩn không sai. Liên tính huống hiện tại đến xem, chính chúng ta ra ngoài tìm kiếm đường cùng bọn hắn giao giao thủ, làm quen một chút bọn hắn xáo lộ, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện gì xấu, các huynh đệ, đi, lao ra. Khảo nghiệm, tiếp nhận rèn luyện thời điểm đến. Tô Hiên kỳ nói, vậy được rồi, đã ngươi Lý Thi như nói, vậy chúng ta liền theo ngươi bất quá, nói thật, đánh không lại chúng ta vẫn là đến trở về chạy, ta chính là sợ đầu này cá mập nó nương đến thời điểm mấu chốt nó sẽ vứt bỏ chúng ta tìm nó chiến hữu a. Chương Chương 1118. Dạ Kỷ sĩ Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong còn không có đứng lưỡng, Phong Thiên lão cũng đã tại cá mập lớn trên thân đập mạnh một cước, cá mập lớn liền vèo bay ra ngoài. Cao Vĩ Phong lôi kéo Tô Hiên Kỳ tại cá mập lớn trên lưng ngồi xuống, hai người nhìn chầm chằm phía ngoài ngày nắng chói trang. Dã kỵ sĩ cũng tới ngồi xuống, chỉ vào đứng tại cá mập lớn trên đầu giật nảy mình, nói điên nói của ngữ Phong Thiên lão nói, cái này Phong Thiên lão thật là bị điên. Chỉ là không biết chúng ta đi theo điên, có thể hay không điên đến mất mạng a? Tô Hiên Kỳ nói, Dã đại ca, ngươi biết không biết lão đầu nhi này cái gì lai lừa Kỵ sĩ bóng đêm thổ lắc đầu nói, không biết chỉ biết là hắn nói chính hắn gọi phong tiên lão, mà lại ta còn phát hiện cái kia kỵ sĩ không đầu giống như nghe cái này phong lão đầu. Tô Hiên Kỳ cùng Cao Vĩ Phong thế là quay đầu nhìn xuống dưới, nhưng là cũng không nhìn thấy cưới Lạc Đả kỵ sĩ không đầu. Dạ kỵ sĩ nói, hai người các ngươi quay đầu, nhìn xem bên hồ đất cắt bên trên là ai. Tại trước mặt của bọn hắn chính là ven bờ hồ sa mạc mà liền tại ven bờ hồ đang đứng Cối Lạc Đả kỵ sĩ không đầu. Cao Vĩ Phong nhìn xem kỵ sĩ không đầu, lại nhìn xem phong tiên lão nói, một cái là thần bí khó lường kỵ sĩ không đầu, một cái là điên điên khùng phong tiên thật sự là hai người kỳ quái. Tô Hiên Kỳ nói, Dạ đại ca Chúng ta đi theo hắn ra không phải đi theo hắn đến bị điên à? Hắn nói hay không muốn dẫn chúng ta ra làm gì? Nếu như vẹn vẹn vì cùng những cái kia cá mập cưỡi cá mập người bạch tuộc đánh trận vậy liền không có cái gì ý tứ, bởi vì những người kia cũng không thèm đánh, gia đại ca một người phát lôi liền đem bọn hắn toàn nộ là ra. Cá mập lớn còn tại bay về phía trước, đến ven bờ hồ về sau đêm tối hoàn toàn rút đi, mấy người toàn bộ bại lộ tại ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới. Lúc này quay đầu nhìn lại, sau lưng bọn hắn, tàu ma vẫn còn, nơi xa bị thủy lãng bảo hộ lấy trên nước thành cũng tại, không chỉ có như thế, toàn bộ trên hồ hiện tại tất cả đều là đêm tối mà hầu ngoài địa phương khác tất cả đều là dưới ánh mặt trời chiếu sáng sa mạc. Không biết vì cái gì xem náo nhiệt không chê sự tình đại đào hoa thánh nữ cùng cách lôi ti hai người vậy mà cũng ngồi hình tròn phòng tại cá mập lớn sau lưng theo bay. Tô Hiên Kỳ xông đào hoa thánh nữ vẫy tay, đào hoa thánh nữ hình tròn phòng liền ra tốc bay tới. Tô Hiên Kỳ nói, "Đào hoa thánh nữ, các người đi theo Cố thiếu gia thủy tình cầu phi thuyền tốt bao nhiêu à? Hai người các ngươi vì sao muốn chạy ra đến đâu?" Đào hoa thánh nữ ngồi tại hình tròn phòng viện từ bên cạnh, đối Tô Hiên Kỳ nói, "Ta thật vất vả từ trên địa cầu xuyên qua tới." Ta liền muốn nhìn xem trong vũ trụ đều là có cái gì, trong vũ trụ đều đang phát sinh sự tình gì. Tô Hiên Kỳ nói, ngươi là gan thật to lớn, ngươi không sợ chết sao? Trong vũ trụ phát sinh sự tình đều là chuyện rất nguy hiểm, nếu là chúng ta chết ở chỗ này mặt, vậy thì cũng chết một con kiến không có gì khác biệt, ta khuyên ngươi mang theo cách Loyalty Mode đi trở về, trở lại tàu Ma đi lên, tàu Ma đêm Vương cùng Cố Thiếu ra kia là hảo bằng hữu, bọn hắn sẽ bảo hộ các ngươi. Đào Hoa Thánh Nữ đứng lên nói, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt hai chúng ta, mà lại ta cái này hình tròn phòng cũng không tầm thường, là hai ta một cái vòng bảo hộ. Nói xong, Đào Hoa Thánh Nữ Thao Túng hình tròn phòng lại về tới Cá Mập Lớn phần đuôi, chậm rãi đi theo bay. Tô Hiên Kỳ bọn người lúc này mới chú ý tới, Cá Mập Lớn hiện tại tốc độ chậm lại, nó tại dãn sa mạc chậm rãi bay đúng lúc này, cách bọn họ gần nhất một cái nham thạch tinh cầu bên trên mặt phát ra tới tử sắc ánh sáng, hiện tại cái kia nham thạch tinh cầu từ xa nhìn lại, tựa như một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Những cái kia tử sắc chỉ riêng rất trước mắt, những này chỉ riêng khả năng đối người bình thường con mắt sẽ có có liệt tổn thương tính, nhưng là đối Tô Hiên Kỳ, cao vị phong bọn người tới nói vô dụng, bọn hắn cũng không sợ những này tử sắc ánh sáng. Tinh cầu màu tím bên ngoài là một tầng sương mù, theo sương mù mãnh liệt lăn lộn đột nhiên xuất hiện có một tòa phòng ốc đại hình cái đĩa phi thuyền. Cao Vĩ phong chỉ vào cái kia hình cái đĩa phi thuyền nói, "Đi bay." Tô Hiên Kỳ gật đầu nói, không biết giá hỏa này là tốt là xấu, mà lại là không phải hướng về phía chúng ta tới. Tô Hiên Kỳ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, cái kia đĩa bay dưới đáy liền phát ra tới từng đạo lôi điện bắn về phía mênh mông sa mạc. Không thể càng đi về phía trước phong thiên lão vội vàng để cả mập lớn dừng lại, đĩa bay dưới đáy phát ra tới minh trong sa mạc hạt cắt xung kích đi lên có cao mười mấy trượng. Tô Hiên Kỳ bọn người nhìn thấy, Tại bị đĩa bay lôi điện bắn trúng địa phương, đại địa đang chấn động, giống như có cái gì tại từ hạt cắt dưới đáy ra bên ngoài rồi. Điện tiềm lôi minh càng kịch liệt. Đột nhiên, đang đĩa bay hỏa lực tập trung công kích địa phương khẽ động lên lầy trời báo cát. Mà liên tại kêu báo cát bên trong, xuất hiện một cái viên cầu. Cái kia viên cầu là một cái thịt hồ hồ viên cầu, cũng có một tòa phong ước lớn như vậy, cái kia viên cầu thân thể như cái con nhím, trên thân mọc ra mười mấy đầu thô to rất hút, như bạch tuộc người, những cái kia giác hút là có thể vươn đi ra rất xa đỉnh lấy đĩa bay bắn ra tới điện tiềm lôi minh, cái kia vật đột nhiên rỗi ra mấy cái lớn giác hút, đem đĩa bay hút vào. Điệp bay muốn chạy trốn, nhưng là đã mượn, giác hút viên cầu quái đem điệp bay hút lại về sau, vừa dùng lực liền dính đến trên người mình, nó đầu tiên là nhún nhảy, sau đó lại đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất bị lệnh ra một cái hố to, sau đó sinh ra rung động dữ dội, xem ra cái kia giác hút quái vật mang theo đĩa bay ngay tại hướng dưới nền đất xuyên mạnh. Cái này quá lợi hại, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Yên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng dã kỵ sĩ bọn hắn ngẫm lại, bọn hắn đau cả đầu, cảm thấy đây hết thể đều quá điên cuồng. Không nghĩ tới Phong lão lại nhảy chân đang liều mạng gọi tốt. Tô Yên Kỳ đối Cao Vĩ Phong nói, lão đầu nhìn này thật sự là phong tử nhìn cũng là trong vũ trụ xếp hạng sẽ không dựa vào sau cao thủ. Giống ta đám người, ai, căn bản liền không có tư cách nói chuyện, tập người hay là khiêm tốn một chút tốt, những người này chúng ta nhưng không thể chơi vào, quá mạnh. Nếu là bọn hắn ở địa cầu, kia địa cầu liền không có ngày sống dễ chịu. Cao Vĩ Phong nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại như vậy càng rỡ, nhưng là chúng ta cũng có bản lĩnh nhà, ở cái địa phương này có thể cùng thi triển khả năng. Cố thiếu ra, a mỗ sư phó cùng cái này phong láo đầu mà đều cảm thấy chúng ta có có chút tài năng, đã bọn hắn như thế để mắt chúng ta, vậy chúng ta nên ở chỗ này xoát xoát xoát. Hắn là còn có thể xoát ra một điểm tồn tại cầm đi. Sợ hắn làm gì? Nếu như bọn hắn thật khiêu khích chúng ta, ta còn là nguyện ý cùng bọn hắn đấu một trận." Tô Hiên Kỳ nói, "Cao Vĩ Phong, khoang lắc cũng phải nhìn xem địa phương, ngươi nhìn đây là ở đâu đây? Cùng bọn hắn đi đối kháng." Lời này của ngươi nói, chúng ta thật có thực lực lớn như vậy sao?" Cao Vĩ Phong lang thanh nói, "Sợ cái gì? Ta có phong yêu đâu." Tô Hiên Kỳ nói, "Đúng, ngươi có phong yêu ta không sợ bọn họ, mà lại ta còn có bức vẽ, chúng ta thì càng không sợ bọn họ." Mà lúc này Phong Tiên lão thì càng giống một đứa tiểu hài nhi. Tạ Cám mập trên đầu nhảy tới nhảy lui vừa gọi vừa kêu chơi quên cả trời đất, thật giống như hắn căn bản không biết nơi này tình huống lúc này nguy hiểm cỡ nào. Chương 1119. Chương 1119 đột nhiên, ngay tại cá mập lớn phía trước 100 bước địa phương, to lớn cắt sóng lại phóng lên tận trời, cái kia nhiều chân hình tròn quái vật hút ôm đĩa bay lại từ đất cắt bên trong bay ra. Cao Vĩ Phong cùng Tô Hiên Kỳ bọn hắn biết, hai cái này quái vật còn tại đỏ sức, đây chính là cấp vũ trụ đỏ sức. Ba người nhìn rất chân thành, nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn muốn biết những này quái dị đồ vật thực lực, những này quái dị đồ vật chỗ thực hành thủ đoạn, vạn nhất bọn hắn cùng bọn gia hỏa này động thủ Có hay không phần thắng khả năng, đây đều là bọn hắn muốn kiểm tra lượng đồ vật, cho nên bọn hắn phải nghiêm túc đi xem, đi suy nghĩ đúng lúc này, một cái khác hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Tại cách bọn họ không xa trong bầu trời nằm nằm lấy một người, một cái cự nhân. Người kia thân thể có dài mười mấy trượng, có mấy trương an ủi, tựa như một tòa nhà lầu. Người kia là một cái đại đường công tử trẻ tuổi tướng mạo, hắn liền như thế nằm trên không trung, cầm trong tay một cái quạt xếp. Người khổng lồ kia công tử liền nổi bồng bền giữa không tr Hắn trên không trung đổi một chút phương vị, hiện tại hắn đối mặt với Cao Vĩ Phong bọn hắn cùng phía dưới đang đánh đấu hai cái quái vật, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, biểu tình kia tựa như đang nhìn một tuần kịch. Tô Hiên Kỳ nhìn xem cự nhân đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi nói những người này đều ăn cái gì ăn ngon đã lớn như vậy khổ người?" Cao Vĩ Phong nhìn nói, "Đây đều là trong vũ trụ quái vật, cũng không thể nói tất cả đều là quái vật đi, ở trong mắt chúng ta có thể là quái vật, tại trong vũ trụ nên tính là người bình thường đi, bọn gia hỏa này ăn đồ vật cũng không giống như là nhân loại chúng ta ăn những vật kia, ngươi nhìn nơi này, không có tiệp cơm, lại không có cái khác có thể cùng hắn ăn no nê địa phương." Hắn muốn ăn nhân loại chúng ta một chút kia ăn khả năng sớm chết đói, ta đoán chừng thân thể của hắn hẳn là có một. Loại nào đó năng lượng cường đại tại cung hắn tiêu hao. Tô Hiên Kỳ nói, ta đoán hẳn là ăn không khí lớn lên. Cao Vĩ Phong nói, hẳn là a. Nhưng là chúng ta muốn ăn không khí, vậy thì đồng nghĩa với uống gió tây bắc không phải chết đói không được. Nhìn thấy lớn cự nhân, Phong Tiên lão hưng phấn hơn, hắn chỉ huy cá mập lớn bay đi. Cá mập lớn lơ lửng tại lớn cự nhân mặt trước mặt, mà lớn cự nhân kia trường kiểm tựa như một tòa phong ốc đồng dạng lớn. Tô Hiên Kỳ cảm giác tên kia chớp chớp mắt to ra, tùy tiện liền có thể mang chết một cái người. Người bình thường đột nhiên nhìn thấy như thế cái lớn cự nhân, khẳng định sẽ sợ mất mật. Phong Thiên lão nhảy dựng lên sông lớn cự nhân hô, hôn Thiên cự anh. Nhìn thấy Phong Thiên lão, được gọi là hôn Thiên cự anh lớn cự nhân cười lên ha ha. Hắn tiếng cười kia quá lớn. Cười ha ha tốc độ quá nhanh, quá mạnh, trực tiếp đem cá mập lớn thổi ra đi rất xa. Tô Hiên Kỷ, Dạ Kỵ sĩ bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, kém một chút từ cá mập trên lưng ngã xuống đi. Chờ cá mập lớn lần nữa bay gần hôn Thiên cự anh, Phong Thiên lão lúc này không hắn ngồi tại cá mập trên đầu đối lớn cự nhân. Tô Hiên Kỷ cảm giác cái này Phong lão cùng cái này Hỗn Thiên cự anh hẳn là bà cụ. Hỗn Thiên Cự anh đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, ta nhìn ngươi bây giờ là làm lựa chọn, về sau ngươi sẽ không còn là ngươi trước kia ngươi." Phong Thiên lão nói, "Ta là có đôi khi thanh tỉnh, có đôi khi mơ hồ, nhưng ở ta lúc thanh tỉnh ta vẫn còn muốn tập thanh tỉnh sự tỉnh, làm ta không tỉnh táo thời điểm ta còn là không tỉnh táo mình, cái này không có lỗi gì à?" Hôn Thiên Cự anh nói, "Ta biết thiên ý, nhưng ta chỉ muốn làm chính ta, ta không muốn bị thiên ý tà hữu." Phong Thiên lão nói, "Thế giới này, vũ trụ này, một ngày nào đó sẽ biến mất, người ta đều biết, nhưng là nếu như chúng ta sáng tạo mình một cái vũ trụ, nếu như chúng ta báo đoàn cùng tương lai đối kháng, Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều muốn khuyên ngươi vẫn là cân nhắc cùng cố thiếu gia hợp tác một chút thử một chút, mà lại chính là hợp tác cũng vô hại người ta, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cớ sao mà không làm đâu. Lần này Cao Vĩ Phong cùng Tô Yên Kỳ, dã kỵ sĩ si ba người bọn họ trận mắt hốc mồm, bọn hắn không biết vì cái gì Cố thiếu gia thanh danh, Cố thiếu gia sự tình, những người này so với bọn hắn biết đến càng nhiều, thấu triệt hơn, mặc dù bọn hắn cùng Cố thiếu gia chung ăn cùng ở đã lâu như vậy, nhưng là Cố thiếu gia hết thảy đối bọn hắn tới nói vẫn là một điều bí ẩn. Mà lại những người này há miệng ngậm miệng nói đều là tương lai muốn làm sao thế nào. Đối bọn hắn mấy cái tới nói tương lai còn có thể sống bao lâu đều là ẩn số, nào có tâm tư suy nghĩ tương lai thế nào." Hôn Thiên Cự anh nói, "Ta nghe ngươi đề nghị, nhưng ta còn là muốn gặp đến Cố Thiếu gia lại nói." Đúng lúc này, ngay tại nhiều chân quái vật cùng đĩa bay đánh nghiêng trời lật đất, sơn băng địa liệt thời khắc, từ đằng xa, Cao Vĩ Phong, Tô Hiên Kỳ cùng Dạ Kỵ Sĩ ba người đột nhiên thấy được Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền cũng không phải là sông nhiều chân quái vật cùng đĩa bay tới, nó tựa như lá chạy xa xa phát ra hào quang màu tím nham thạch tinh cầu mà đi. Cao Vĩ Phong xoa xoa ánh mắt của nói, "Tô Hiên Kỳ. ta không nhìn lầm đi." Cái kia thủy tinh cầu phi thuyền là Cố Thiếu ra a?" Tô Hiên Kỳ nói, "Ngươi không nhìn lầm, kia đích thật là Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền." Phong Tiên lão nói, "Nhưng là, cái này phi thuyền cũng không phải các ngươi thiên tiên ở bên trong sinh hoạt một cái kia, cái này thủy tinh cầu phi thuyền là Cố Thiếu ra dùng để bắt được cái khác nham thạch tinh cầu và trạng thái khí tinh cầu một loại tinh cầu bắt được khí." Tô Hiên Kỳ nói, "Cái này sao có thể a?" Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền, chỉ là một cái có thần không gian thủy tinh cầu phi thuyền mà thôi, hắn làm sao có thể đi bắt được so với nó tốt đẹp nhiều lần trạng thái khí tinh cầu nham thạch tinh cầu. Cái này quá khó mà tưởng tượng. Phong Thiên lão thiếu đạo, để các ngươi càng không nghĩ tới nhiều chuyện đây. Vì sao có loại chuyện này phát sinh đâu? Theo chúng ta là không hề thấy quái lạ. Các ngươi cái kia nhìn rất hòa ái cô thiếu ra, trên thực tế hắn tại trong vũ trụ chính là một cái đạo tặc, hắn trộm suy tư của người, hắn còn trộm trong vũ trụ cái khác lực lượng thần bí năng lượng, hắn đang không ngừng chơi đùa sự tình, nhưng là giống chúng ta những người này liền thích hắn mà loại này có thể cả sự tình năng lực. Tô Hiên kỳ nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia cô thiếu gia không phải người tốt lành gì, nhưng là vì cái gì các ngươi còn thích cùng hắn cộng sự đâu? Phong Thiên láo nói, đó là bởi vì hắn có một cái giống như ta điên cùng đầu. Nhưng là chỉ có loại này điên cuồng mới có thể tiến lên, mới có thể sáng tạo, mới có thể thay đổi biến mình, mới có thể thay đổi biến vũ trụ. Nhưng là loại sửa đổi này là cần vật chất cơ sở, là cần năng lượng, là cần chiếm địa bàn, giật đồ." Cao Vĩ Phong nói, đối cường đạo tới nói, có mấy cái không khai người ở đâu. Phong Tiên lão nói, Cố Thiếu ra khác biệt, hắn sẽ không dễ dàng giết người giật đồ, hắn giết là âm năng lượng, tại cướp đi cùng cầm đi dùng chính là chính năng lượng, hắn chỉ muốn đem cướp được đồ vật vật tận kỳ dụng, cho nên hắn hiện tại chỗ nghiên cứu cái kia tiểu vũ trụ đó cũng không phải là nói một chút chơi mà thôi, nơi đó bên cạnh đã, đã nạp thật nhiều đồ vật, tựa như chúng ta những người này Không có chuyện gì đều thích vụng trộm đi vào khảo sát một phen, hắn tiểu vũ trụ ta đi. Qua mấy lần, về sau ta liền thích, cho nên mới nghĩ đứng ở bên phía hắn. Chương 1120. Chương 1120. Tô Hiên Kỳ nói, "Không hiểu. Thật không hiểu các ngươi trong vũ trụ đại lão làm những chuyện này, chúng ta những người trong vũ trụ tiểu lao bách tính thật không hiểu. Liên chỉ tưởng tượng thôi những chuyện này, ta đoán chừng đầu góc của ta đều nghĩ muốn bối rối." Cao Vĩ Phong nói, "Kia đã cô thiếu ra có như thế đại năng lực, hắn vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn A Mộc sư phó cùng chúng ta những người này làm đoàn đội của đâu? Tựa như các ngươi những đại thần này, Hắn tùy tiện tìm mấy cái không mạnh bằng chúng ta nhiều sao. Phong phongiên là nói cũng bởi vì cố thiếu gia đầu góc đủ cho nên hắn mới nguyện ý trợ giúp các người lưu lại các người hắn biết các người làm nhân loại tới nói so cái khác cao đẳng sinh vật có chí không phát triển được càng nhanh tiền đồ vô hà lượng cho nên hắn nghĩ ấp tư tưởng của các người giúp các ng người thăngg cấp trí tuệ của các người mặc dù các người nhân thể bản thân rất yếu cần cái khác năng lượng nó đều có thể giúp các ngươi làm đến như vậy chẳng khác gì là cường cường liên hợp các người mặt ngoại thân thể mềm yếu cũng không đại biểu ngư trí lực mềm yếu hắn muốn nhất là các ng người trí lựcô Hiên kỳ nói hiện tại ta hiểu được kỳ thật chỉ cần cho chúng ta nhân loại thời gian, cho chúng ta nhân loại cơ hội, cho chúng ta nhân loại năng lượng ủng hộ, nhân loại chúng ta liền nhất định có thể tại trong vũ trụ chơi ăn cái nghiêng trời lật đất, có thể đem trong vũ trụ bí mật nghiên cứu triệt để. Nhân loại đối tương lai thăm dò là không có tận cùng điểm này đáng giá nhất tán thưởng cùng đi theo. Phong Tiên lão nói, ta đương nhiên biết nhân loại những này đủ loại tình huống, cho nên ta liền làm người ra đến gia nhập nhân loại các ngươi đoàn đội. Cố Thiếu ra cái kia thủy tinh cầu phi thuyền tại muốn bay đến tinh cầu màu tím trước mặt thời điểm, tinh cầu màu tím đột nhiên cấp tốc vận chuyển lại. Nó đầu tiên là phát ra vô số mảnh liệt cực tử quang tuyến bạo kích thủy tinh cầu phi thuyền. Những tia sáng này lực lượng quá mạnh. Tại đánh chúng thủy tinh cầu phi thuyền về sau, thủy tinh cầu phi thuyền lập tức biến thành mảnh vỡ. Tô Hiên Kỷ, Cao Vĩ Phong bọn người lập tức la hoảng lên. Nhưng là Hỗn Thiên Cự anh cùng Phong Thiên lão nhưng không có chuyện cười, cũng không có kêu sợ hãi, giống như loại trạng diện này bọn hắn đã thấy nhiều, lại hoặc là bọn hắn cảm giác đây không tính là cái gì. Phong Thiên lão nói, các ngươi không nên kinh hoảng, cái kia thủy tinh cầu phi thuyền cũng không là bình thường thủy tinh cầu phi thuyền. Vừa dứt lời, vừa quay đầu lại thấy, sau lưng bọn hắn không xa, chính lơ lửng xem cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền mà lại bọn hắn còn chứng kiến sân thượng, thấy được đứng tại rào chắn bên cạnh A Mục, đại đầu quái, mỹ lệ á cùng Cố Thiếu ra bọn người. Tô Hiên kỳ chỉ vào sau lưng thủy tinh cầu phi thuyền đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, chúng ta mau đi trở về đi. Cố Thiếu ra bọn hắn ngay tại cái kia thủy tinh cầu trong phi thuyền đâu." Phong Thiên lão tiêu đạo, "Gấp cái gì? Chúng ta xem chúng ta. Ở chỗ này nhìn sáng khoái hơn a, mà lại có chữa lâm kỳ cảnh cảm giác, cái kia mà có kết giới vòng bảo hộ, không, có chúng ta chỗ này nhìn chân thực." Mặc dù Cố Thiếu gia phải đi ra thủy tinh cầu phi bị tinh cầu màu tím bên trên quang điện kích thành Nhưng là Cố thiếu ra giống như cùng không tiếp tục phái ra mặt khác một chiếc thủy tinh cầu phi thuyền, hắn cùng A Mộc sư phó bọn người y nguyên đứng tại thủy tinh cầu phi thuyền giáo chắn bên cạnh đang không ngừng trò chuyện đúng lúc này, Dạ kỵ sĩ đột nhiên kêu lên, cái kia tinh cầu màu tím đánh nát thủy tinh cầu phi thuyền là hạt bắt trước ngụy trang người biến. Như vậy cũng tốt chơi, bởi vì hạt bắt trước ngụy trang người là đánh không chết. Phong Tiên lão nói, các ngươi những này thổ báo tử, hôm nay xem như mở mắt đi. Biết vì cái gì chúng ta nguyện ý cân nhắc cùng Cố thiếu gia hợp tác đi, bởi vì Cố thiếu gia trong tay có là cao thủ bình thường tiểu tinh cầu trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cái này trước đó Dạ sĩ Đô Hiên Kỳ cùng Cao Vĩ Phong tổng cho rằng trong vũ trụ sinh vật hình thù quái dị chờ những này vượt qua nhân loại năng lực đồ vật đều so với nhân loại lợi hại, đều có nhân loại không cách nào so sánh thần bí năng lực, hiện tại xem ra cái này không thể dự đoán Cố Thiếu ra nhưng so với những vật kia lợi hại hơn nhiều. Tô Hiên Kỳ nói: "Phong tiên lão, Cố Thiếu ra lợi hại như vậy, vì cái gì chúng ta trước kia cùng với hắn một chỗ thời điểm hắn đều không đùa nghịch uy phong của hắn, biểu hiện hắn cường lực đâu?" Phong tiên lão nói: "Trước kia hắn là trong tu luyện, hắn đang không ngừng bản thân đổi mới, hiện tại hắn bản thân đổi mới đã lại đạt đến một cái trình độ, mặc dù vũ trụ như thế lớn, nhưng lạ giống chúng ta những này xuất quỷ nhập thần đồ vật lẫn nhau đều biết dễ biết rõ lẫn nhau đều có thể phát hiện đối phương thực tế trình độ cùng không ngừng tăng lên trình độ, cho nên hiện tại ta phát hiện cố thiếu ra thực lực của hắn đã đạt tới ta không cách nào dự đoán trình độ. Tô Yên Kỳ, Dạ Kỵ sĩ cùng Cao Vy Phong, ba người nghe sững suốt một chút. Nơi xa, tại tinh cầu màu tím cách đó không xa, bị nó dùng điện quang đánh nát thủy tinh cầu phi thuyền, đột nhiên trên không trung chậm rãi bay múa, bọn chúng đang từ từ tổ hợp. Bất quá bọn chúng tổ hợp hình thái lại phát sinh biến hóa. Bọn chúng không có tổ hợp thành thủy tinh cầu phi thuyền, mà là chậm rãi tổ hợp biến thành một cái có cao mười mấy trượng có dạy đặc cực nhỏ không ngừng nhảy vọt điểm nhỏ tạo thành người. Tô Như Kỳ, Dạ Kỵ sĩ cùng Cao Vĩ Phong ba người nhịn không được kinh hô lên. Hạt bắt trước ngụy trang người. Cái kia vừa cao vừa lớn, có không ngừng nhảy vọt điểm nhỏ tạo thành chính là hạt bắt trước ngụy trang người. Hạt bắt trước ngụy trang người vừa đem mình hoàn chỉnh hình thái tổ hợp hoàn thành, tinh cầu màu tím phía trên liền lập tức liền phát ra tới nóng bỏng tự sắc quang điện hướng hạt bắt trước ngụy trang người mãnh bắn. Hạt bắt trước ngụy trang người lách mình tránh thoát, sau đó liên tiếp mấy cái nhảy vọt, cực tốc phóng tới tinh cầu màu tím. Tinh cầu màu tím giống như luồng uống, theo nó phía trên xuất hiện càng nhiều điện quang. Mặc dù điện quang rất nhiều, nhưng là hạt bắt trước ngụy trang người tại cực tốc nhảy vọt ở giữa đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều hạt bắt trước ngụy trang người thân ảnh. Tô Hiên Kỷ cảm thắn nói, cái này hạt bắt trước ngụy trang người thật lợi hại nhà, hắn vậy mà có thể biến ra thật nhiều phân thân. Không nghĩ tới Phong Tiên lão lại nói, người trẻ tuổi, người sai. Người có thể nhìn thấy nhiều như vậy hạt bắt trước ngụy trang người, vậy đã nói rõ tầm mắt của người tốc độ rất chậm, mà hạt bắt ngụy trang tốc độ của con người quá nhanh, cho nên khi hắn di động vị trí thời điểm, liên tục nhanh chóng di động thân hình thời điểm. Hắn mua biến động một lần liền sẽ mau ra tầm mắt của ngươi hàng trăm hàng ngàn lần, cho nên tại ngươi thấy đầy mắt trong tầm mắt đều là hạt bắt trước ngụy trang người thời điểm, vậy đã nói rõ tầm mắt của ngươi quá chậm quá chậm. Mà hạt bắt trước ngụy trang quá người thì là quá nhanh quá nhanh. Cũng bởi vì hắn quá nhanh, cho nên hiện tại tinh cầu màu tím bên trên những cái kia sinh vật hình thù quái dị căn bản là nhìn không ra đến cùng cái nào là hạt bắt trước ngụy trang quá người chân thân. Dã kỹ sĩ, Tô Hiên Kỳ cùng Cao Vĩ Phong ba người nghe là như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là cái này Phong nói rất cao thâm, nói rất thần bí, nhưng chính là nghe không hiểu. Cao Vĩ Phong thử lý giải nói, Phong lão Ý của ngươi là hiện tại chính là chúng ta nhìn thấy tất cả hạt bắt trước ngụy trang người tất cả đều là một người gây nên. Bởi vì hắn động tác nhanh chóng ăn khớp, mà tại mỗi một cái đốt tầm mắt của chúng ta nhìn thấy chính là hắn để lại thân ảnh động tác, bởi vì hắn thân ảnh đang không ngừng liên tục biến động trong, cho nên chúng ta căn bản cũng không khả năng định vị bắt xem đến nó chân thân. Phong Tiên lão dùng tay chỉ cao vĩ phong nói, ngươi vị công tử này có chút khai khiếu, trẻ con là dễ dạy. Hạt bắt trước ngụy trang người động tác đang không ngừng biến hóa hàng ngàn hàng vạn hạt bắt ngụy trang người dạy đạt thất ảnh. Bọn hắn không ngừng dùng tay tại đè ép cái kia tinh cầu màu tím. Mà tinh cầu màu tím phát ra tới điện quang hòa thạch đối bọn hắn cơ hồ đã ta sai rồi tác dụng gì. Những cái kia hạt bắt trước ngụy trang người thân hình nhiều lắm, mà lại vừa cao vừa lớn, lít nha lít nhí xuất hiện ở tinh cầu màu tím trung quanh, đem tinh cầu màu tím vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Qua không lâu, tinh cầu màu tím điện quang hỏa thạch yếu bớt, cuối cùng chậm rãi tắt máy. Không chỉ như thế, tinh cầu màu tím cũng đang nhỏ đi, mà chung quanh hắn ý nguyên tất cả đều là hạt bắt trước ngụy trang người thân ảnh, nhưng là tại số lượng tại giảm bớt. Mà cùng lúc đó, Nguyên Lai like lơ tại tinh tím phụ cận cái khác hai cái thạch tinh cầu cùng hai cái trạng thái khí tinh cầu tựa như là khiếp đảm tất cả đều như lưu tinh đồng dạng bay về phía chân trời. Cao Vi Phong, Tô Hiên Kỷ cùng dạ Kỵ Sĩ ba người trừng to mắt chăm chú nhìn hạt bắt trước ngụy trang người tại đem tinh cầu màu tím để ép thu nhỏ, một mực để ép biến hình đến có lớn chừng cái trứng gà lúc này mới dừng tay, cuối cùng hạt bắt trước ngụy trang thân người hình lùi về đến khoảng hai trượng, từ Cao Vi Phong bên cạnh của bọn hắn chạy qua, sau đó giống một đạo tiệm điện, veo nhào vào Cố Thiếu ra bọn hắn đứng thẳng thủy tinh cầu trong phi thuyền, chương 1121. Chương Nhìn qua Cố Thiếu Gia thủy tinh cầu phi thuyền, há to mồm nối Sĩ nói, "Dã Kỵ Sĩ, hiện tại thấy được không có?" Vừa rồi chúng ta nhìn thấy lớn như vậy, lớn như vậy cái kia tinh cầu màu tím cuối cùng bị hạt bắt trước ngụy trang người cho đè ép thành nhỏ như vậy, nhỏ như vậy tảng đá mang theo tiến vào cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Cao Vĩ Phong nói, nói không sai, đây là đời ta thấy qua chuyện điên cùng nhất. Nguyên lai like tinh cầu ở giữa còn có thể chơi như vậy, thật sự là ngoan nhân bên trong ngoan nhân nhà. Đúng là mẹ nó đã nghiền. Gia kỵ sĩ nhìn chằm chằm cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền nói, các huynh đệ, ta cũng nghĩ chơi như vậy, chỉ tiếc thực lực của ta không cho phép a. Tô nhìn xem giống Tuyết Sa mặt nói, phong lão gia, chúng ta muốn trở về sao? Phong Thiên láo chỉ vào trước mặt bọn họ không ngừng đang thay đổi cồn cát nói, "Không trở về, còn không có chơi chán đâu. Các ngươi thấy không? Cái kia nhiều chân quái vật còn tại cùng cái kia đĩa bay còn tại đỏ sức, đánh chính là ngươi chết ta sống, không ai nhường ai, tất cả đều ngay tại đất cắt bên trong gầm hạt cát đầu. Gia kỵ sĩ trải qua hắn một nhát nhở, lúc này mới nhớ tới, "Đúng vậy à, hiện tại đĩa bay cùng cái kia nhiều chân quái hai tên giá hỏa còn trong lòng đất đánh nhau đâu." Bất quá làm bọn hắn thất vọng là mặc dù thấy được đất cắt bên trên cồn cát đang không ngừng biến hóa, đang không ngừng chất lên lại sụp đổ, nhưng chính là không nhìn thấy nhiều chân quái vật cùng đĩa bay ra. Phong Thiên lão sinh khí mà nói, hai cái hai cái có đầu rụt cổ rùa đen vương bắt đàn. Các người nếu không ra gọi cho ta lão nhìn, ta liền không nhìn, ta tức giận. Ngay tại Phong Thiên lão chỉ huy cá mập lớn bay về phía hồn Thiên cự anh thời điểm, Cố Thiếu ra thủy tình cầu phi thuyền cũng bay đi. Hỗn Thiên cự anh giỗi ra ngón tay cùng Cố Thiếu ra lên tiếng chảo. Cố Thiếu ra giắt tay a mục, đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á cũng thả người nhẹ tới cá mập lớn trên lưng. Phong Thiên lão đối Cố Thiếu ra nói, ta cùng Hỗn Thiên cự anh nói qua, hắn nói hắn gia nhập vào ngươi tiểu vũ trụ cái này nhà mới, bất quá công lao này ta, ta phí hết không miệng lưỡi mới nói độc hắn. Cố Thiếu gia cười nói, Phong lão gia: Cái kia tiểu vũ trụ là chúng ta mọi người cộng đồng quê hương, về sau chúng ta muốn tránh khó liền đạt được ở trong đó đi, vì xây xong cái kia tiểu ra chúng ta đều muốn xuất lực, bởi vì ở nơi đó năng lực của chúng ta có thể đạt được thi triển, có thể sáng tạo một cái dựa theo chúng ta ý chí không ngừng hướng sinh mệnh chỗ sâu kéo dài tổ chim, chúng ta muốn bảo vệ cái chỗ kia, chúng ta muốn hết tất cả biện pháp làm năng lượng đi vào, kéo cao nhân đi vào." Phong tiên lão nói: "Được rồi, Cố Thiếu ra, thuận tiện ta cố này điền kính, kéo nhiều ít người đều có thể làm." Hôn tiên tự anh nói: "Cố Thiếu gia, các người bây giờ chuẩn bị chạy đi đâu?" Cố Thiếu gia nói: ta dự định hướng bắt đi, đem toàn bộ tinh cầu đều khảo sát xong, sau đó lại chuẩn bị cùng thế lực khác tranh đoạt viên tinh cầu này. Phong Tiên lão vô ba trưởng đạo, tốt. Đây mới là Cố Thiếu ra. Bá khí Cố Thiếu ra. Đương thực lực đủ về sau liền không có tất yếu cùng bọn hắn giảng đạo lý, chỉ chiếu vào ánh nắng đại đạo đi, chúng ta liền có thể thắng được toàn vũ trụ. Cao Vĩ Phong nói, các ngươi thật sự là châu a, ý của các ngươi là muốn cấp chiếm cái tinh cầu này a? Các ngươi cử chỉ này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào nha? Phong lão ha ha lớn tiếng đạo, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nghĩ ở chỗ này ở chỗ này sao? Ngươi chính là không cùng bọn hắn đấu, bọn hắn cũng phải đem ngươi từ nơi này địa phương đuổi đi, bởi vì bọn hắn đều muốn chiếm hữu cái này loại địa tinh cầu, tại trong vũ trụ chiếm tài nguyên, chiếm năng lượng, không phải ngươi tâm thật, ngươi thiện lương liền sẽ đoạt tới tay, chỉ cần ngươi lợi hại, ngươi so người khác hung ác, người khác mới sẽ sợ ngươi, ngươi mới có thể chiến được." Tô Hiên kỳ nói, "Phong Láo gia tử, nhìn ngài mặc dù như thế tiết linh nhưng là hỏa khí vẫn như cũ không nhỏ, thật sự là một cái giả liệt hỏa." Phong Tiên nói, "Tiểu tử, các ngươi biết cái gì, ngươi nếu là không có thể tại trong vũ trụ đại chiến khả năng, không tại trong vũ trụ du hành lịch gia chơi liệu, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến sống." Lý Thiên Nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ta luôn cảm giác chúng ta là sống tại tương lai bên trong, bây giờ cách đại đường là càng ngày càng xa." A Mục nói, "Tương lai không thể dự đoán, nhưng là hiện tại chúng ta đã có thể cảm nhận được tương lai, hiện tại nếu là về đại đường còn không biết đều biến thành dạng gì đâu." Mỹ Lệ Á nói, "Đại đường tại trong vũ trụ chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, một hạt hạt cát, nó không có biến mất, nó chỉ là thời không một đoạn mảnh nhỏ đoạn mà thôi." Hiện tại là không riêng Lý Thi Nhiên mẹ tới, Lý Tạ Khang, Kim Ngọc Lang mấy người cũng nhảy tới cá mập trên lưng. Kim Ngọc Lang nhìn xem cái kia nằm trên không trung hồn thiên cự ánh nói, "Ta lật cái nương a." Như thế đại người đi theo chúng ta, đoan chừng hắn một bữa cơm liền đem chúng ta ăn chết dáng vẻ như vậy người nuôi không nổi a. Đại đầu trả trách, đây chính là nhân loại của các ngươi nhỏ hẻ trỗ, tất cả mọi người, trừ bọn ngươi ra đầu tư duy có thể dùng trí tuệ, là quý giá nhất bên ngoài, tự thân các ngươi phiền phức nhiều lắm, muốn ăn, muốn ăn rồi, phải ngủ, chịu không được quá nóng, chịu không được quá lạnh, lại không biết bay, lại không thể xuống đất, quá dễ hỏng. Nhìn thấy cái kia lớn cự nhân không có, các ngươi cho là hắn là người hay là không phải người? Kim Ngọc Lang ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Lý Thi Nhi và người, mấy tên kia cũng không rõ ràng đều lắc đầu đại đầu trả trách, các ngươi chỉ là một người nguyên tố, tại trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật đang nhanh chóng phát triển, những cái kia lực lượng thần bí bọn hắn cũng sớm đã đang nghiên cứu nhân loại, các ngươi bọn hắn muốn nhất là nhân loại các ngươi trí tuệ cùng linh hồn. Bọn hắn phát triển tính, sáng tạo cái mới tính rất mạnh, nếu như nhân loại không chân quý mình có trí tuệ cùng tình cảm, khả năng cuối cùng liền sẽ bị bọn hắn sáng tạo ra tân nhân loại đào thái, mai một mà lại đang không ngừng lịch sử tiến trình trong dần dần mất đi mình. Kim Ngọc Lang khẽ vươn tay đối đứng tại bên cạnh giản công tử tự nói, "Giản công tử, hiện tại đầu ta đều lớn rồi." Ta cảm giác mình khả năng tùy thời tùy chỗ liền sẽ không biết mình là người nào, mà lại ta đối với mình tương lai rất bi quan, nhưng là là người, vì tôn nghiêm của con người, ta muốn lấy dục khí, ta muốn cho mình cổ động, chúng ta muốn nắm giữ vũ trụ, mà không phải bị vũ trụ những cái kia thần bí đồ vật đến bố trí, đến thiết kế, đến sáng tạo cái mới nhân loại chúng ta tương lai. Nhân loại chúng ta tương lai muốn nắm giữ tại nhân loại chúng ta trong tay mình. Vì cái này vĩ đại kế hoạch, vì tăng cường lòng tin, Giản công tử. Đem người hồ lô rượu lấy ra, ta muốn uống hai ngụm rượu ép một chút, nâng, nâng thần. Giản công tử nâng cốc hổ lô đưa cho Kim Ngọc là nói, Kim công tử Thiên Tiên nhìn ngươi cả lơ phất phơ hôm nay xem như nhận thức lại ngươi đến, uống hai miệng, ca ủng hộ ngươi. Nói xong, giảng công tử nâng cốc hô lô đưa cho Kim Ngọc Lang. Kim Ngọc Lang vừa uống hai ngụm, hồ lô rượu liền bị Lý Thi Nhiên bọn người đoạt đi. Kim Ngọc Lang nói, các ngươi những này đổi phế nhân loại, rượu này không thể luận uống, uống thiếu đi nâng cao tinh thần, uống nhiều quá mơ hồ, các ngươi chỉ riêng biết uống, nhưng trong lòng ngực không có chút nào chí lớn. Lý Thi Nhiên lộ ra hắn lợi trảo nói, Kim Ngọc Lang, ta cũng muốn, muốn vì ngươi khoét ngực một bụng, nhìn xem ngươi chí lớn ở đâu, có phải hay không một đống phân, một đống công khí. Cố Thiếu gia cùng Hỗn Thiên Cự anh đối thoại vẫn còn tiếp tục. Cố Thiếu gia đối Hỗn Thiên Cự anh nói: "Hỗn Thiên Cự anh, đến ta sáng tạo tiểu vũ trụ không gian bên trong đi qua không có?" Hỗn Thiên Cự anh lắc lắc đầu nói: "Không có đi qua." Cố Thiếu gia nói: "Ngươi có muốn hay không hiện tại đi xem một chút?" Hỗn Thiên Cự anh nói: "Ta lúc đầu có thể vụng trộm đi xem một chút, nhưng đã ngươi quang minh chính đại mời ta, vậy ta đương nhiên muốn đi." Chương 1122. Chương 1122. Cố Thiếu gia nói: "Vậy được rồi, ta hiện tại chính thức mời ngươi." Nói xong, Cố Thiếu gia điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền lại. Bạch Thủy Tinh Cầu Phi thuyền Hỗn Hôn, hôn Tiên Cự ánh nức chừng 10 dặm địa phương, Cố Thiếu gia đứng tại trên sân thượng bắt đầu dùng hai tay trên không chung vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó không trung liền xuất hiện một đạo chiếu lấp lánh vòng sáng. Mà kia sáng kia quyển địa đặc biệt lớn, vừa vặn có thể chứa Hôn Tiên Cự anh tiến vào. Từ Thủy Tinh Cầu Phi thuyền một bên nhìn hết quyển địa chỉ là một cái vòng sáng, cái gì cũng không có, cái khác đều không nhìn thấy, nhưng là từ Hôn Tiên Cự anh biểu lộ, lý thi nhiên bọn người nhìn thấy Hôn Tiên Cự ánh nhãn sáng lên, trên mặt chất lên tiêu dung, đó có thể thấy được hắn giống như rất hài lòng tiểu vũ trụ bên trong sinh thái hoàn cảnh. Hỗn Hôn Tiên Cự ánh đứng dậy, càng làm lý thi nhiên bọn người giật mình là Cái này Hỗn Thiên Cự Anh để trần bản chân to vậy mà có thể trong không khí hành động, hắn nhẹ nhàng tại thiên không bên trong hành động, trong thân thể tựa như tràn đầy không khí. Hôn Thiên Cự Anh mở ra bàn chân to, cơ hội là chạy trước tiến vào vòng sáng bên trong. Ngay tại hắn tiến vào vòng sáng một khắc này, vòng sáng đột nhiên liền từ trong không khí biến mất. Thủy tinh cầu phi thuyền bay tới. A Mộc đối Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ mấy người nói, "Lý Thiên Nhiên, mấy người các ngươi là mình chơi đâu, vẫn là đi theo ta cùng cố thiếu ra đi đến tiểu vũ trụ trong mang theo Hỗn Thiên Cự Anh đi thẳng quan." Lý Thiên Nhiên vẫn không trả lời, Phong lão liền vẫy tay nói: chúng ta không đi. Chúng ta muốn trong sa mạc tìm tòi bí mật, trong sa mạc có thật nhiều thú vị, ta đã phát hiện một mảnh ốc đảo, nơi đó có người ta, còn giống như có cao nhân, ta ngửi thấy cao nhân hương vị. Chúng ta muốn đi chỗ ấy, các ngươi thủy tinh cầu phi thuyền đi theo chúng ta cá mập lớn đi là được rồi. A Mộc nhìn trước cô thiếu ra, cô thiếu gia gật gật đầu, sau đó liền dẫn A Mộc bọn người hạ lầu 2 đi hắn phòng thí nghiệm điên trời quấn thì chỉ huy cá mập lớn, mang theo Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ, dạ Kỵ sĩ, Kim Ngọc Lăng, giảng công tử hướng bắc tiếp tục phi hành. Mặc dù ngồi tại cá mập lớn trên lưng gió nóng phơ phất, nhưng là đám người cảm giác vẫn là tâm thần thanh hẳn, bởi vì dù sao đây là tại Mên Mông đại sa mạc bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới giống như hải dương lại giống mây trên trời bên trong trong sương ngủ, đại gia hỏa nhìn trong lòng cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Phong Thiên lão chỉ huy cá mập lớn đang vật phòng không chừng trong biển cắt phi hành, hắn một hồi để cá mập lớn hướng đông bay, một hồi hướng tây bay, một hồi hướng bắc bay, đang phi hành ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, vẫn thật là giống Phong Thiên lão nói như vậy, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện nhánh rừng cây cùng một dòng sông nhỏ, còn có mấy cái bộ lạc. Trong sông có nước, có nước liền có cỏ, có hoa màu. Có cây có động vật, có những này liền có người chụp cây rừng mà cư. Mà tại cái này mênh ngông trong sa mạc, lý thi nhiên bọn hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú nhất chính là người, chính là động vật, chính là nước, chính là hoa màu, hiện tại lại thấy được đây hết thảy, đám người hưng phấn nhảy cẫng hoan hô. Nhìn thấy cá mập lớn, nhất mọi người cảm giác kỳ quái là, tại bọn hắn hạ xuống tới gần bờ sông khá lớn một cái trong bộ là người, những cái kia mặc ra thú người cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, giống như đối bọn hắn đến không thèm để ý chút nào. Phong lão tại bộ lạc trước mang theo lý thị nhiên bọn người nhảy đi xuống, không nghi tới hắn còn không có đối cá mập lớn ngồi ra an bài. Phi hành trên không trung đẹp lệ á đại tình ngư, còn có lớn nát cá, vậy mà mang theo cá mập lớn rời đi bọn hắn bay đến không chung chơi đùa đi. Lý Thi Nhiên hướng bên kia bờ sông nhìn lại, cô thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền liền dừng ở đối diện đất cắt bên trên, mà Đào Hoa Thánh Nữ hình tròn phòng thì hướng bọn hắn bay tới, mai cho đến trước mặt bọn hắn, hình phòng rơi xuống đất, Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti từ bên trong đi ra, Đào Hoa Thánh Nữ nhìn xem Lý Thi Nhi nói, các người biết cái này bộ lạc tên gọi là gì sao? Lý Thi Nhiên nói, không biết. Người thấy không có. Những người này tựa như người nguyên thủy, lông mày xương gò má cao như vậy, tóc dài như vậy, là nam hay là nữ giống như cũng không lớn tốt nhận. Lý Thi Nhiên nói không sai, bọn hắn hạ xuống cái này bộ lạc, bên trong tất cả đều là hình tròn bao thảo ốc, tất cả đều là mặc da thú nam nam nữ, nữ, già trẻ lớn bé. Lý Thi Nhiên bọn hắn tới một đám người, nhưng là những cái kia trong bộ lạc người thật giống như không có trông thấy bọn hắn, cái này khiến Lý Thi Nhiên bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhìn thấy một cái tay cầm cây gỗ, xương gọ má cao ngất, tóc hai bụi sủ trung niên nam tính dã nhân đi tới, Lý Tạ quá khứ chào hỏi, không nghĩ tới nam nhân kia do dự một chút, không một tiếng, sau đó vòng qua Lý Tạ đi. Lý Tạ Khang nhìn xem Tô Hiên kỳ nói, Tô Yên Kỳ, xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hiên Kỳ nhìn xem cái kia đi qua Dã nhân nói, lao lý, Dã nhân không có coi ngươi là người nhìn nha. Lý Tạ Khang đạo, Tô Yên Kỳ, ngươi thế nào nói chuyện đâu? Đây không phải đang mắng người sao? Tô Hiên Kỳ thiếu đạo, ta không có mắng người, ý của ta là cái kia Dã nhân thật giống như căn bản liền không có nhìn thấy ngươi, hắn chỉ là cảm giác được ngươi người này tồn tại, nhưng là hắn giống như không nhìn thấy ngươi. Nói đến chỗ này Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang hai người đối cái con mắt. Lý Tạ đạo, ý của ngươi là nói bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Tô Hiên Kỳ nói, có khả năng Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, nhưng là bọn hắn giống như có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Sao lại có thể như thế đây? Cái này giữa ban ngày làm sao có thể có quỷ hồn?" Cương Thi, "Mà lại ta cũng cảm giác không thấy bọn hắn là quỷ hồn." Cương Thi, yêu quả à, ta không tin, chúng ta lại tìm người hỏi một chút." Nói xong, Đào Hoa Thánh Nữ liền đi hướng cách nàng gần nhất một tòa nhà tranh phía trước đứng đấy một người mặc ra thú lao phụ nhân, lão phụ nhân kia liền đứng tại cổng, đang dùng một cái cây gỗ tại đảo thạch cứu bên trong một chút thực vật hạt giống đào thánh nữ đi đến lão phụ nhân trước mặt, xoay người thi lễ, khẽ hé môi số nói, "Lão bà bà." Ngài tốt. Nhưng là lão bà bà cũng không đáp lời, tựa như không nhìn thấy nàng, vừa tại dùng sức đảo những cái kia hạt giống đào hoa thánh nữ coi là lao bà bà không nghe rõ ràng, thế là nàng lại tiến lên một bước nói, lao bà bà, ngài tốt, ta có thể hướng ngài nghe ngóng chuyện gì sao?" Lão bà bà vẫn không có lên tiếng. Cách lôi tí gấp, nàng đưa tay liền đi bắt lao bà bà cây gỗ, không nghĩ tới lao bà bà kia đột nhiên từ thạch cứu bên trong lấy ra cây gỗ, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng nàng mau thảo ốp đi đến đào hoa thánh nữ một mặt ngột. Hắn nhìn về phía Cách Lôi tí nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ chúng ta đều thành yêu quái rồi?" Chúng ta đều là quỷ, chúng ta đều là cương thi rồi. Tại bọn hắn trong mắt những người này không nhìn thấy chúng ta. Cách Lôi Ti nói, chúng ta đến từ xa xôi địa cầu, đối với người trên tinh cầu này tới nói cùng yêu quái cùng ngũ linh hẳn là không cái gì khác nhau đi, bất quá nhìn thanh thanh sở sở những người này đều là huyết nục chi khu, vì cái gì bọn hắn liền không nhận chúng ta đây? Chẳng lẽ là đang đùa ta nhóm chơi sao? Nhưng là đùa chúng ta chơi cũng không trở thành biểu diễn như thế chân thực a. Đào Hoa thánh nữ cúi người, từ thạch cứu bên trong bắt một chút bị đạo nát như hạt giống người người, sau đó lại bỏ vào. Cách Lôi Ti đột nhiên nhớ lại cái gì, Thế là Đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Ngươi nói các nàng tựa như là không nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta, nhưng là vì cái gì ngươi vừa rồi bắt thạch cứu bên trong những vật kia lại chân thật như vậy đâu?" Đào Hoa thiếu nữ dùng tay gãi đầu một cái nói, "Đúng vậy a. Cái này thạch cứu là thật, cái này gỗ là thật, thạch cứu bên trong hạt giống cũng là thật. Nhưng là vì cái gì những này dã nhân liền không nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta đâu? Này là người khó hiểu." Chương 1123. Chương 1123. Thế là hai người xoay người, đi đến phong thiên lao trước mà nói, "Lão nhân gia, xin hỏi họ gì đại danh a?" Phong Tiên lão nói, "Ta gọi Phong Tiên lão. Xin hỏi hai vị cô nương xưng hô như thế nào?" Cách Lôi Ti chỉ vào Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Vị này xinh đẹp tỉ tỉ gọi Đào Hoa Thánh Nữ, ta gọi Cách Lôi Ti." Phong Tiên Láo nói, "Hai vị cô nương, xin hỏi các người muốn hỏi chuyện gì?" "À, không cần các người nói, ta đã biết, các ngươi khẳng định muốn hỏi những người này vì cái gì không nhìn thấy chúng ta, nhưng là lại giống như có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta." Đào Hoa Thánh Nữ gật đầu nói, "Đúng vậy." Phong Tiên lão ha ha tiếu đạo, "Kỳ thật ta cũng không biết." Lý Thi Nhiên cố ý ở bên cạnh dùng phép khích tướng nói, "Phong Tiên lão, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu, nguyên lai like ngươi ngay cả cái này cũng không biết." Phong Thiên lão nói, "Kia không có cách, ta hiện tại đầu óc tốt giống lại không thanh tỉnh ta giống như biết, lại hình như không biết." Đúng lúc này, theo ha ha ha một trận gãy, một con gà rừng kéo lấy cái đuôi thật dài từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua, trực tiếp hướng trong bộ lạc phong đi. Phong Thiên lão xem xét gà rừng lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn lênh lợi tại dã gà phía sau một bên truy một bên hô, "Ta muốn ăn gà rừng nướng. Ta muốn ăn gà rừng nướng, gà rừng, gà rừng không được chạy chờ ta một chút, để cho ta bắt được ngươi." Kim Ngọc Lang nhìn xem Phong Thiên nói, "Cái này Phong Thiên lão thật điên rồi." Gà Dừng nghe được hắn la như vậy nếu như có thể dừng lại, ta dám xác định cái này gà khẳng định là đơn chết, mà không phải bị hắn đánh chết. Gà rừng xem xét có người truy, chạy nhanh hơn. Mà Phong Thiên lão xem xét gà rừng chạy nhanh hơn, hắng gấp, cũng tăng tốc bước chân hướng gà rừng đuổi theo. Gà rừng chạy nhanh, Phong Thiên lão chạy cũng không chậm, thời gian một cái nháy mắt, gà rừng cùng Phong Thiên lão đều không thấy. Dạ Kỵ sĩ nhìn về phía Lý Thi như nói, Phong lão đầu mà đi truy gà rừng chúng ta muốn hay không đi cùng nhìn xem. Lý Thư sao nói, không cần nhìn, lão ông công phu so với chúng ta lợi hại, mà lại cái này bộ lạc cứ như vậy 10 cái mao tháo ức. Chính là chạy bọn hắn cũng chạy không ra được qua xa thật chạy đã mệnh hoặc là đem gà rừng bắt lấy hắn tự nhiên cũng liền trở về Kim Ngọc La nói lý thiên nhiên chúng ta muốn hay không đi nhiều bắt mấy con gà rừng nha phong láo đầu mà bắt trở lại cũng mới một con gà rừng nếu như nướng ăn cũng không đủ ăn à lý tả khác đạo tốt chờ một lát chúng ta đi bắt gà rừng bất quá hắn tiếng nói vừa sức theo anh anh long long đất dung núi chuyển tiếng bước chân vang, đám người kinh ngạc nhìn thấy phong thiên láo phía trước gà rừng ở phía sau mà gà rừng sau lưng lại là một bảng cầm mâu thương Nam nam nữ nữ một đại bang dã nhân đang bởi xem gà rừng chạy mà lúc này tình cảnh nhìn khả năng Phong Thiên lão coi là những cái kia dã nhân đang đổi hắn cho nên liền mất mạng chạy về phía trước. Mà con kia gà rừng giống như cũng buồn trồn nó lúc đầu muốn tránh đi Phong Thiên lão, nó không muốn cùng Phong Thiên lão cùng một chỗ chạy, nhưng là vô luận nó chạy thế nào, phát hiện cái này ghê tởm Phong Thiên lão luôn luôn tại trước mặt nó chạy, gà rừng sắp điên lên rồi. Bây giờ nhìn lại Phong Thiên lão điên sức lực lại trên người. Phong Thiên lão mang theo con kia gà rừng cùng một đám dã nhân hênh hênh long lóng, giống, từ trong bộ lạc vòng quanh quần địa, sau đó lại chạy vào rừng cây nhỏ, từ trong rừng cây lại chạy đến trong sông, từ trong sông bò lên bờ sau lại chạy tới trong sa mạc. Cái này Phong lão đầu mà thật sự là có thể điên, hắn mang theo một đám dã nhân cùng một con gà rừng là các loại điên chạy. Lý Thi Nhiên bọn người mau nhìn choáng, mà Đào Hoa thánh nữ cùng cách Lôi Ti hai người cũng nhanh chuyển cửa choáng. Hai cái đại cô nương là nhánh hoa run rẩy, ha ha ha cười không thể tự chủ ngồi liệt trên mặt đất đương Phong Thiên lão lần nữa từ trước mặt bọn hắn chạy qua thời điểm, Lý Thi Nhiên đột nhiên khẽ vươn tay đem Phong Thiên lão kéo sang một bên. Sau đó, trên thân rơi mất một nửa lông gà rừng mang theo một đám dã nhân gào thét mà qua. Nhìn qua đi xa gà rừng cùng dã nhân bầy, Lý Thi Nhiên đối đang ngồi ở Phong Thiên nói: "Phong lão, người điền đủ chưa?" Người ta là đang đổi gà rừng không có truy ngươi, ngươi chạy lung tung cái gì nha? Phong Tiên lão chỉ vào đám người kia nói, không đúng, bọn hắn chính là đang đuổi ta, cho nên ta mới khổ cực như vậy chỗ nha. Không trốn không được, ngươi không muốn kéo ta, ngươi kéo ta làm gì nha? Bọn hắn chờ một lát lại muốn đuổi tới, ta còn muốn chạy, ta còn muốn chạy đến gà rừng phía trước đi. Đào Hoa thánh nữ tới nói, các vị, trời chẳng a, chơi mệt rồi a, mời đến ta Đào Hoa ốc, ta chiều đãi các ngươi. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người lập tức hưng phấn lên đúng vậy à, lâu như vậy Ngoài trừ Cách lôi ti có thể may mắn đi vào Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa Ức, những người khác thật đúng là chưa từng đi đâu. Hiện tại Đào Hoa Thánh Nữ chủ động mời bọn hắn vậy, nhưng quá tốt rồi Đào Hoa Ức liền dừng ở một gốc cao lớn hồ dương thụ hạ lý thi thiên bọn người đi vào về sau, Đào Hoa Thánh Nữ an bài bọn hắn tại trong sân nhỏ bàn trước mặt ngồi xuống, sau đó mình cùng Cách lôi ti đi vào bên trong gian phòng. Đi chuẩn bị ăn uống Đào Hoa Ức bên trong có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, bên trong lạnh lạnh, không có bên ngoài nóng như vậy. Kim Ngọc Lang nghĩ đẩy ra trong phòng cửa, nhìn xem bên trong đều là thứ gì, bày trí, nhưng là, hắn có lúc chỉ có tà tâm không có tà đám, liền hiện tại tới nói Hắn cực muốn đi đẩy trong phòng cửa nhưng hắn lại sợ vạn nhất Đào Hoa Thánh Nữ trở mặt, đoán chừng hắn ngay cả ăn bữa cơm này cơ hội khả năng cũng không có, thế là đành phải nhịn. Lý Thi nhiên ngồi trên bàn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài bây giờ đã gần đến hoàng hôn, mà Đào Hoa úc bên trong hình tròn trên vách tường đã đốt lên lên đèn. Phong Tiên lão tại Đào Hoa úc trong sân nhỏ đổi tới đổi lui, liền liên thông đi đến phòng cửa hắn cũng gõ nhiều lần, nhưng may mắn hay, hắn cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Đào Hoa Thánh Nữ đi ra. Nàng một tay bên trong để một cái ấm trà, tay kia cầm mấy cái chén trà, đem chén trà để lên bàn. Sau đó đem ấm trà cũng thả đi lên, Đào Hoa Thánh Nữ đối lý thi nhân nói, "Các vị công tử, đây là đào hoa trà, mời uống." Đồ ăn lập tức liền tốt. Tô Hiên Kỳ an vị tại viện tử bên cạnh, lẳng lặng nhìn những cái kia bọn dã nhân bắt đầu lục tục ngo ngoe về nhà. Có cái dã nhân trong tay dẫn theo bắt được thỏ rừng, có dã nhân dơ lên dùng mâu thương đâm giết dã hiệu, có dã nhân trên đầu đỉnh lấy trang nước bình uống, có thật nhiều tiểu hài cầm trong tay nhỏ bé con đồng, đang đánh đùa giỡn náo. Tô Hiên Kỳ mặc dù nghe không hiểu những này dã nhân đang nói cái gì lời nói, nhưng là đây hết thảy đã thật sâu hút hắn, bởi vì đây chính là nhân không giống với bọn hắn đại đường những cái kia cao cấp người văn minh, thật khó lấy tưởng tượng, bọn hắn những người văn minh này hiện tại sở lại là một cái dã nhân trong bộ lạc, đây cũng quá thần kỳ. Ngay tại Tô Hiên Kỳ chính nhìn nhập thần thời điểm, đột nhiên, hắn nghe được Đào Hoa Thánh Nữ đang kêu, ăn cơm ăn cơm. Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti làm một bàn lớn cơm, bất quá đều là thức ăn chay, tượng đào hoa bánh, đào hoa cháo, đào hoa bánh bao, còn có đào hoa tiểu đào hoa tiểu nuôi vị lại thuần lại hương, lý thi nhiên bọn hắn uống đủ nghiện, thế là Đào Hoa Thánh Nữ lại từ lại từ giữa phòng cẩm hai vào ra. Chương 1124. Chương Tại vừa ăn vừa uống bên cạnh trò chuyện tròm, sắc trời liền dần dần tối xuống, hiện tại trong bộ lạc giấy lên đống lửa, một đám dã nhân tại vây quanh đống lửa vừa ca vừa nhảy múa, bất quá hát cái gì bọn hắn nghe không hiểu ăn uống no đủ, Đào Hoa Thánh Nữ cùng cách lôi ti hai người trẻ hồi cái bản, lại tại trong sân nhỏ trải lên nệm êm để đám người ngồi ở phía trên. Mà đúng lúc này, Kim Ngọc Lang nhìn thấy có một nam một nữ hai cái trẻ tuổi dã nhân hướng bên cạnh bọn họ dừng cây đi đến. Kim Ngọc Lang nói, "Đào Hoa Thánh Nữ, thấy không, có hai cái dã nhân, một nam một nữ tuổi trẻ dã nhân đến bên cạnh dừng cây nhỏ tự đi, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?" Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Đàn ông các người đối chuyện nam nữ mãi mãi cũng là đặc biệt cảm thấy hứng thú, người khác đang nói yêu đương, chúng ta đi làm sao? Chúng ta đi làm ngọn đến sao?" Kim Ngọc Lang hắt hiếu đạo, "Dù sao bọn hắn cũng không nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng chưa từng thấy qua dã nhân là thế nào nói yêu thương, chúng ta đi xem một chút học tập một chút, có gì không thể đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Đúng vậy a, đúng a." Viên Nam Nhiên nói, "Cơ hội khó được, đi xem một chút." Thế là Đào Hoa Thánh Nữ thao túng Đào Hoa úp hướng một nam một nữ kia theo dõi mà đi. Bất quá một nam một nữ kia cùng không có đi rất xa. Bọn hắn tiến vào rừng cây sau ngay tại một gốc hồ Dương Thụ ngồi xuống xuống dưới, hai người dựa lưng vào nhau đang nói chuyện. Phong Thiên lão nói, "Dã nhân đang nói yêu đương. Cái này chơi thật vui ta muốn đi làm dối, bởi vì nói yêu thương người quá thú vị là đặc biệt có thú một người." Lý Thi Nhiên cùng Đào Hoa Thánh Nữ bọn người nghe hồ đồ rồi. Lý Thi Nhiên nói, "Phong Thiên lão, ngươi có phải hay không lại nổi điên? Người ra minh rõ là hai người đang nói yêu đương, ngươi lại không phải nói là một người, đây là hạ đạo lý nha." Lý Tạ Khang đạo, "Phong Thiên lão khả năng nói là hai người kia bên trong có một cái là quỷ, có một cái là người, là nhân quỷ đang nói yêu đương." Bất quá ta vì cái gì không cảm giác được trên người bọn họ khí tức đâu. Nếu như là quỷ, ta trên lưng 5 tên tiểu quỷ mà hẳn là cho ta phát ra tín hiệu, thực cái này năm tên tiểu quỷ cũng không cho rằng hai người kia ở giữa có một cái là quỷ nha. Tô Hiên Kỳ nói, có phải hay không vừa rồi chúng ta đang uống rượu thời điểm, ngươi năm tên tiểu quỷ thừa dịp ngươi không chú ý, lén lén đi uống Đào Hoa Hửu, kết quả uống say đâu. Lý Tạ Khang đạo, không phải, ta trên lưng 5 tên tiểu quỷ mà rất sinh động. Bọn hắn không uống rượu. Phong Tiên láo nói, tốt ta, ta hiện tại muốn đi chơi đùa với bọn họ. Lý Thiên Nhiên biết cái này Phong Thiên lão bản lãnh lớn, muốn so bọn hắn lợi hại, thế là liền không có lên tiếng, những người khác nhìn Lý thi Nhiên không có lên tiếng, thế là cũng đều không có lên tiếng, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Phong Thiên lão muốn đối hai cái này người trẻ tuổi chơi cái quỷ gì hoa sống. Phong Thiên lão từ đào hoa ốc bên trong nhảy đi xuống, sau đó đi tới hai cái trẻ tuổi dã nhân trước mặt. Phong Thiên lão dùng tay đi bóp cái kia dã nữ nhân cái mũi. Nhưng là cái kia dã nữ nhân giống như cảm thấy Phong Thiên lão không lễ phép hành vi, nàng vậy mà nghiêng bỏ đầu. Kim Ngọc Lang nhìn xem Phong lão cử động nói, lão nhân này thật là một cái lão sắc quỷ người khác yêu đương hắn cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Cách lôi ti sông phong thiên lão hô, "Phong Láo đầu, trở về đi. Người không muốn ở nơi đó đương kẻ đến, người ta yêu đương, người phá hư cái gì bầu không khí nhà?" Phong Thiên lão nghĩ nghĩ, hắn cũng liền thật nghe Cách lôi ti, xoay người lại về tới đảo Hoa ốc bên trong. Phong Thiên lão một hồi này giống như lý trí, hắn an tĩnh ngồi tại Đào Hoa ốc trên sàn nhà, nhìn phía xa nói yêu thương hai cái gã nhân nói, tuổi trẻ chính là tốt lắm, thực ta cũng cảm thấy ta không có dạ a. Cách Loyalty quá khứ dùng tay nắm bóp Phong Thiên lão mà nói, "Lão gia gia, ngươi ra mặt này già cùng vợ cây đồng dạng tại sao không có dạ Phong tiên lao nói, mặc dù ta có một thân vỏ khô túi, nhưng là lòng ta không có giả à. Cách lôi ti tiếu đạo, lao ra ra. Ngươi mặc dù tâm không có giả, nhưng là ngươi bộ này túi ra ra, người trẻ tuổi trước mắt, nhìn thấy người trẻ tuổi yêu đương liền trốn xa một chút. Phong tiên lao nói, lúc trước, vì thu hoạch được xã hội tôn trọng, ta còn cố ý làm cái này một bộ lao nhân túi già không nghĩ tới sẽ bị các ngươi tiểu niên khinh ghét bỏ a Tốt à, có cơ hội ta cũng đem mình làm một thân nhỏ thịt tươi ra, để các ngươi hâm mộ hâm mộ cách lôi ti nói lao ra ra. Ngươi không cần đổi lại để đổi lại ngươi chính là đổi lại thành nhỏ thì tươi, trên người ngươi cổ này ngàn năm mục nát nguy vị, chúng ta như thường có thể nghe ra." Phong Tiên lão nói, "Tốt ta, ta thừa nhận đang giả vờ nột phương diện này, ta là thất bại, ta còn là dùng ta bộ này đối ra cùng các ngươi nhân loại liên hệ đi, ta cảm thấy dạng này rất tốt, đến đâu mà người khác đều để xem ta, ta khi dễ người khác, người khác còn không dám lên tiếng, ta đã cảm thấy dạng này rất tốt." Lý Tạ Khang thở dài nói, "Lão nhân ra, hảo hảo lão nhân ngươi liền hảo hảo tập lao nhân nhà, ngươi vì cái gì giả mà không kính đâu? Ngươi hành vi đơn chính, chúng ta không là tốt rồi tốt tôn trọng ngươi sao?" Ngươi càng muốn làm một chút khác người hành vi làm cho người ta ngại, ta nhìn ngươi làm cho người ta chán ghét đều là tự tìm. Phong Thiên lão nói, "Không cùng ngươi kéo những thứ này, ta vừa rồi đi dở sét qua, không phải ta lỗ mãng, cũng không phải ta xác, càng không phải là cố ý kiếm chuyện tình, là bởi vì vừa rồi hai người kia chơi rất vui chờ một hồi các ngươi liền đã nhìn ra, ta chỉ bất quá vừa rồi muốn đi cùng bọn hắn chơi một chút, thực các ngươi luôn hiểu làm ta." Dạ Kỵ sĩ nói, "Phong đại gia, ngươi không đúng liền là không đúng, ngươi còn muốn biện giải cho mình, ngươi cảm thấy như vậy được không? Rõ ràng kia là một đôi người trẻ tuổi ngươi mù xem náo nhiệt gì a?" Phong Thiên nói, Các ngươi tuổi trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, chờ một hồi các ngươi liền xem hiểu." Lý Thi Nhiên cảnh rắn nói, phong lão gia, ta thế nào cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý đâu? Ngươi liền không thể gọn gàng dứt khoát nói thật không? Quên qua lòng vòng làm cái này thành tựu làm gì nha?" Phong Tiên lão nói, ngươi để cho ta nói, ta ngược lại không muốn nói nữa, bọn hắn rốt cuộc muốn chơi như thế nào? Các ngươi có thể cẩn thận nhìn xuống nha." Nói xong, Phong Tiên lão trên sàn nhà nằm xuống, a a nha nha bắt đầu nói một mình, kể một ít Lý Thi Nhiên bọn hắn nghe không hiểu. Kim Ngọc Lang hắc hắc tiểu nói yêu thương người ta đã thấy nhiều, chính là chưa thấy qua dã nhân yêu đường. Hôm nay xem như mở mắt." Cách Lôi Tỳ nói, nhìn hai người đều đích thân lên miệng. Kim Ngọc Lang hai cái con ngươi tử trợn tròn nói, "Dã nhân hôn môi? Chưa thấy qua." Đào Hoa Thánh Nữ đem ngươi Đào Hoa ôm hướng trước mặt đến một chút, "Ta cũng muốn xem bọn hắn hôn môi cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào." Đào Hoa Thánh Nữ mặt có chút đỏ lên nói, "Ngươi cái này Kim công tử thật sự là không muốn mặt xem người ta hôn môi, ngươi không cảm thấy e lệ sao?" Lý Thi Nhân mượn dạ quang nhìn lại, hai người quả nhiên là đang ôm nhau, bọn hắn cách có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Động tác khác đều thấy không rõ lắm đúng lúc này, từng mảnh rừng cây bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân đám người quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là lại một đôi tuổi trẻ người yêu hướng từng mảnh rừng cây đi tới. Kim Ngọc Lang thấp giọng nói, "Ha ha, ca, lại có một đôi người yêu đến đến rồi. Buổi tối hôm nay chúng ta cái này mấy cái ngọn đến đây chính là đường định." Phong Tiên lão đừng nghe, lộc cộc một chút từ trên sàn nhà bỏ lên, sau đó nhìn một chút kia một đôi vóc dáng hơi thấp tuổi trẻ người yêu nói, "Đồ ăn đến đến rồi." Kim Ngọc Lang xoa xoa con mắt, nhìn kỹ một chút kia một đôi tuổi trẻ dã nhiên nói, "Phong lão, ngươi đang nói cái gì ăn nói khủng điên đâu? Cái gì đồ ăn tới?" Hai người trẻ tuổi kia trong tay cái gì cũng không có cầm nhà Phong Thiên lão không để ý tới Kim Ngọc Lang lại tiếp tục nằm trên sàn nhà chít chít bên trong quan quát tự quyết định. Nhìn thấy lại có hai cái trẻ tuổi dã nhân hướng cây lâm tử lý đi tới, Triển Miên cùng một chỗ hai cái dã nhân liền lập tức đứng dậy, bọn hắn sửa sang lại chỉnh lý trên người mình áo ra thu phục, sau đó liền đón kia hai cái vóc dáng hơi cao người trẻ tuổi đi đến. Chương 1125. Chương 1125. Bất quá kia một đôi vóc dáng hơi thấp dã nhân nhìn thấy hai cái vóc dáng hơi cao tuổi trẻ dã nhân về sau, đột nhiên làm ra phòng ngự động tác, hướng về phía hai người kia không ngừng vùng vẫy hai tay. Hết. Kim Ngọc Lang nhíu mày nói, kỳ quái, chẳng lẽ hai cái này vóc dáng thấp người trẻ tuổi cũng không biết kia hai cái vóc dáng cao dã nhân sao? Nhìn hắn tư thế kia giống như gặp địch nhân. Đào Hoa Thánh Nữ bọn người tranh thủ thời gian chen đến tiểu viện cổng, nhìn về phía bốn cái trẻ tuổi dã nhân. Kim Ngọc Lang nói không sai, kia hai cái vóc dáng thấp dã nhân nhìn xem kia hai cái người cao dã nhân giống như lộ vẻ rất kinh hoàng. Ngay tại hai cái vóc dáng hơi thấp dã nhân quay người liền muốn thời điểm chạy trốn, không nghi tới, kia hai cái vóc dáng hơi cao dã nhân đột nhiên như thiểm điện đem đầu vọt tới hai cái vóc dáng hơi thấp dã nhân đầu. Sau đó, Lý Thi Nhiên bọn người liền thấy Cửa hai cái người cao dã nhân đầu vậy mà xuất hiện một trương đại truy. Hai cái miệng rất lớn, phốc phốc hai một tiếng, thật chặt bao cắn hai cái người lùn dã nhân đầu lâu, sau đó từng chút từng chút đem bọn hắn hướng trong thân thể của mình ngậm. Mà liên tại đám người vạn phần kinh ngạc phía dưới, tại hai cái người cao dã nhân giữa người dưới mặt đất, đột nhiên lại chui ra ngoài một bộ to lớn thân thể. Cho đến lúc này, Lý Thi Nhiên bọn người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like cái kia người cao nam nhân cùng nữ nhân chính là từ dưới đất bỏ ra tới một cái đại quái vật tay trái cùng tay phải biến. Cái này quá ra dự liệu của bọn hắn. Kim Ngọc Lang quát to một tiếng, mẹ nó, thật sự là hủy tam con nhà. Hảo hảo mỹ nữ sói ca bị cái lão quái này vật làm hỏng về sau ta cũng không tiếp tục muốn nhìn lén người khác yêu đương. Phong Tiên lão nói, vừa rồi liền nói với các người, kia hai cái giả nhân kỳ thật chính là một người, các người lệch không tin, còn không phải nói ta giả mà không đứng đắn, bây giờ nhìn rõ ràng đi. Chờ quái vật kia hai cánh tay trên cánh tay miệng rộng đem hai người nuốt vào trong bụng về sau, cái kia đại quái vật từ trong đất chậm rãi bò lên ra. Tại dạ quang hạ cái quái vật này giống tòa nhà phong cốc lớn, hắn có hai con chân trước cùng hai cái chi sau, thân thể lông xù thấy thế nào làm sao cũng giống như một cái đại tinh tinh, mà lại là cái siêu cấp đại tinh tinh. Bất quá nó không phải màu đen hát tinh tinh, nó là toàn thân hoàng bao hoàng tinh tinh. Nhìn thấy Miên Lai là buồn nôn như vậy một cái quái vật nuốt lấy hai cái trẻ tuổi giá nhân, Kim Ngọc Lang thực sự tức không nhịn nổi, hắn thả người nhảy ra đào hoa ốc, thật nhanh chạy đến cái kia hoàng tinh tinh phía sau, dùng chân tại cái mông của hắn bên trên ra sức đá hai cước. Lúc đầu Kim Ngọc Lang coi là cái này cái này hoàng tinh tinh căn bản là không thấy mình, cũng không cảm giác được, càng thấy không rõ là mình, hắn liền muốn mượn hoàng tinh tinh bắt không được hắn tình hạ đá hai cước giải hả giận, không nghĩ tới trời hắn chân đá phải hoàng tinh tinh trên mông về sau, Kim Ngọc Lang ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cảm giác được đá phải trên thịt đá phải một cái thịt hổ hồ, hồ vật thể thượng. Kim Ngọc Lang không thể tin được đây là sự thực, thế là hắn bừng bừng lại đá hai cước, bất quá cảm giác này là chân thật hắn thật nâng lên hoàng tinh tinh trên nhục thể. Cho đùa lớn rồi. Ngay tại hắn kinh ngạc không thể lại kinh ngạc, toàn thân phát run thời điểm, hắn nhìn thấy cái kêu hoàng tinh tinh đột nhiên vừa quay đầu. Hoàng tinh tinh nhìn xem Kim Ngọc Lang, sau đó nhếch miệng lộ ra nó răng hầm răng, nó toàn gấp năm đấm đối Kim Ngọc Lang nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta như thế đại cá nhi trong mắt người tựa như không tổn tại sao? Ngươi còn dám đá cái mông của ta, ngươi là gan không nhỏ a, ta đánh chết ngươi. Nói xong, Hoàng Tinh Tinh đột nhiên giơ quả đấm lên, hướng Kim Ngọc Lang đập tới. Kim Ngọc Lang kịp phản ứng, hắn vội vàng xoay người, nhanh như chấp mà chạy về đến Đào Hoa ốc nói: "Đào Hoa Thánh Nữ, chạy mau. Dã hỏa này cùng chúng ta ở giữa không có bình chứng. Nó có thể nhìn thấy chúng ta, nó cũng có thể cảm giác chúng ta, chạy mau, chạy chậm liền mất mạng." Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, cái kêu Hoàng Tinh Tinh phủ phù một tiếng nhảy qua đến rơi vào Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa ốc trước mặt Đào Hoa ốc trực tiếp bị trấn Đào Thánh Nữ vội vàng thừa cơ thao túng Đào Hoa ốc như tránh thoát đại kim tinh tinh bàn tay to, hướng bên cạnh rừng trên không bay đi. Hoàng Tinh Tinh há triệu dừng tay, nó bắn lên thân hình hướng Đào Hoa Thánh Nữ Đào Hoa Ức đuổi theo. Cái này Hoàng Tinh Tinh thật sự là da dày thịt béo, thể trọng như núi, ngay tại nó cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, trong rừng cây từng mảnh nhỏ cây cối bị nó giẫm đạp đôm đốp rung động, thân cảnh, lá cây bay loạn. Mà những cái kia trong rừng cây phi cầm tẩu thú bị Hoàng Tinh Tinh quấy nhiều đến về sau, sợ hai kêu lấy bay loạn nhảy loạn đi loạn, đều thành con rồi mất đầu. Tại trong rừng, cây kêu sợ hai rú lên. Đám người tránh trong Đào Hoa Ức nhìn xem Hoàng Tinh Tinh bản tay to không ngừng tại Đào Hoa Ức trước sau chộp tới chộp tới, tất cả đều gần trương không thôi. Giảng công tử nhìn xem càng rỡ hung mánh Hoàng Tinh Tinh nói, Cao Vĩ Phong. Hai chúng ta hợp tác một chút cũng làm cho cái này Hoàng Tinh Tinh ăn một điểm đau khổ. Cao Vĩ Phong đứng tại đào hoa ốc viện từ phía trước nói, Giảng công tử, ngươi nói hai chúng ta làm sao cùng hắn chơi. Giảng công tử xuất ra rượu của hắn hồ lô nói, Cao Vĩ Phong, ngươi vươn ra tay của ngươi. Cao Vĩ Phong xuề bàn tay ra nói, làm gì? Để cho ta canh chừng yêu đi ra không? Giảng công tử nói, đích thật là muốn để ngươi canh chừng yêu, bất quá, ta muốn cho lòng bàn tay của ngươi mà trước rót chút rượu hát Nói xong, Dãn công tử cầm rượu lên hồ lô bắt đầu lướng cao vị phong lòng bàn tay trái rót rượu, cũng kỳ quái, mặc kệ Dãn công tử ngược lại nhiều ít, cao vị phong lòng bàn tay vậy mà một dọt không dư thừa tất cả đều cho hướng đi vào. Rót được chừng hai túi khói công phu, giảng công tử nói: "Tốt, tốt, đủ rồi, ngươi bây giờ có thể đối cái kia Hoàng Tình Tinh canh trứng yêu." Cao vị phong nhìn xem giảng công tử nói: "Ha ha ha, Dãn công tử, ta hiểu được, ngươi là muốn dùng phong yêu đem cái này Hoàng Tình Tinh cho hôn xe nha." Dãn công tử nói: "Lão phu đang có ý này, cho nên mới lãng phí rượu của ta, để cái này thẳng khí gió hảo hảo cảm thụ cảm giác uống xe là tư vị gì." Cao Vĩ Phong rối ra bàn tay trái đối nhảy vọt đến không trung đột nhiên huy trưởng lần nữa hướng đào hoa ốc trộm tới Hoàng Tinh Tinh hồ, Hoàng Tinh Tinh. Mau tới, uống, rượu A đây chính là giản công tử mời ngươi đảm bảo hồn say ngươi. Hô song, Cao Vĩ Phong đem lòng bàn tay trái lập tức nhắm ngay Hoàng Kim Tinh Tinh. Theo một cỗ vòi rồng từ Cao Vĩ Phong trong lòng bàn tay tật xoáy mà ra, sau đó trở nên lại mạnh lại mánh, lao thẳng tới Hoàng Tinh Tinh. Thật ở không trung Hoàng Tinh Tinh lúc này muốn tránh đã tới đã không k Phùng Diêu mang theo đầy người mùi rượu thổi lên một cái vòi rồng trực tiếp bổ nhà qua, đem Hoàng Tình Tinh, Tinh xoáy bao lấy hướng nơi xa bay đi đảo hoa thánh nữ thao túng nàng đào hoa úc lơ lửng tại cao cao trên bầu trời, nhìn xem Cao Vĩ Phong phong yêu đem Hoàng Tình Tinh cuốn thành một cái con quay trên không trung u u xoay tròn. Vòi rồng bọc lấy Hoàng Tình Tinh chuyển có một khắc đồng hồ về sau, Cao Vĩ Phong để bàn tay tâm hướng xuống lật một cái, vòi rồng lập tức hạ xuống, mà lại hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng là đang đến gần rừng cây trên không thời điểm, đột nhiên chuyển tiếng vang liền rơi xuống đặt ở cây rạp phía Chương 1126 Chưa 1126 đảo Hoa Thánh Nữ điều khiển đào hoa Úc bay qua, bọn hắn phát hiện đang đập ngược lại một rừng cây về sau, cái kia càn rỡ hoàng Tinh tinh vậy mà đã bị rót rượu vòi rồng cho hôn say, nằm tại trong rừng, cây hàm tiếng nổ lớn. Nhìn xem ngủ được chính hương hoàng Tinh tinh, Phong Thiên lão nói, các người đám người này đi theo a mộc sư phó tu coi như không tệ. Có từ bi, có thiện tâm, có chính nghĩa, có bản lĩnh, chính là không tùy tiện giết người. Tốt như vậy, lúc đầu sống ở trong vũ trụ sinh vật liền thiếu đi, giết tới giết lui liền đem mình giết tuyệt tích nếu là mọi người học được hào hào ở chung, các loại sinh vật liền có thể tại trong vũ trụ đều tốt còn sống. Vậy coi như náo nhiệt nhiều. Dạ kỵ sĩ đối Phong Thiên lão nói, Phong Thiên lão, ngươi biết người sợ cái gì sao? Sợ chính là rõ ràng người này thực lực rất đủ, giải quyết ngươi như bóp chết một con kiến, nhưng là sợ nhất chính là người này hết lần này tới lần khác không tùy tiện bóp chết ngươi, mà là đem ngươi đặt ở trong lòng bàn tay, hảo hảo kể cho ngươi đại đạo lý, thiện đãi ngươi, ngươi nói ngươi có sợ hay không loại người này? Phong Thiên lão nói, đừng nhìn ta gọi Phong Thiên lão, ta có đôi khi là điền, nhưng là ta không đốc ta biết các ngươi đoàn đội lợi hại, cho nên ta liền theo các ngươi la lộn. Lý Tạ Khang đạo, Phong Thiên lão, ngươi thật là một người thông minh, sống rất rõ ràng. Bởi vì ngươi biết đi theo một cái có thực lực nhưng là không chương dương người mệnh của ngươi sẽ sống rất dài, nhưng là đi theo một cái rất càn rỡ người, ngươi sẽ rất nguy hiểm chờ Hán Uy Phong đụng lịch tận thời điểm, cũng chính là vận may của ngươi lúc kết thúc." Phong Tiên lão nói, "Ta không muốn sớm liền chết, mà lại ta cũng không muốn phía sau mình không có đại thụ dựa vào, cho nên ta liền muốn tại các ngươi bóng cây phía dưới." Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi một cái tên gọi Phong Tiên lão, kỳ thật tuyệt không điên a, lòng tựa như gương sáng ai tốt hai sống nên dự vào ai, ngươi là nghĩ rõ ràng a." Phong Tiên nói, "Ta liền muốn thành, thành thật thật, yên lặng, thuận thuận sướng còn sống." Ta không muốn tìm sự tình cũng không muốn bị khi phụ, nhưng là ta biết chứng chọi đá, bỏ ngựa chịu không được ta ép, thấy rõ đường phía trước, thấy rõ nên dựa vào lực lượng, đây chính là ta cường hạng, đây chính là ta sinh sôi không ngừng phát bảo. Đáng người thương lượng về sau, quyết định vẫn là trở lại cái kia Nguyên thủy bộ lạc đi, bởi vì bọn hắn cảm giác cái chỗ kia chơi vui, bọn hắn cũng nghĩ càng nhiều hiểu do những này dã nhân cùng hiện tại người có khác biệt gì, mà lại đặc biệt muốn biết những cái kia dã nhân có phải thật vậy hay không dã nhân, bên trong đến cùng có cái gì thần kỳ. Trở lại Nguyên thủy bộ lạc lúc, trời đã đến lúc nửa đêm, đào hoa thánh ngựa đối lý thi thiên bọn người nói, Cầm người ngay tại ta viện này, trong tiểu viện nệm êm tử bên trên nghỉ ngơi đi, ta cùng cách lôi ti phải vào phòng đi ngủ." Dã kỵ sĩ nói, người đi vào ngủ đi, ta không ngủ gật, ta cho các ngươi thủ vệ." Khi mọi người ngủ ngàn lộn xộn nằm tại tiểu viện mà bên trong tiến vào mộng đẹp về sau, Dã kỵ sĩ đi ra đào hoa ốc hướng trong bộ lạc Mao Thảo ốc nhìn lại. Lúc này Mao Thảo ốc đen sì một mảnh, những cái kia nguyên thủy bọn dã nhân đều cũng đã nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có tiểu dã người phát ra đêm tiếng khóc. Dã kỵ sĩ tham lam nghe tây cối hương vị cùng mùi vị của nước, những mùi này đều cùng trên địa cầu hương vị, để hắn si mê, để hắn say mê, để hắn thật sâu quyến luyến vẫn luôn rất yên tĩnh, toàn bộ bộ lạc gan tính giống một cái nhu thuận tiểu hài, nhưng là, đến sau nửa đêm thời điểm, dã kỵ sĩ đột nhiên cảm thấy dị dạng. Dị thương là tới từ dưới mặt đất, hắn cảm giác được dưới chân đại địa đang run rẩy, đang trở nên dị thường nóng rực. Bất quá hắn cảm thấy loại kia nóng rực cùng đại địa run run, nhưng là hắn quay đầu nhìn, nhưng lại phát hiện đào hoa ốc cũng không có chấn động, ngược lại là trong bộ lạc phòng ốc tại kịch liệt chấn động. Bọn dã nhân bị loại chấn động này cùng nóng rực đánh thức, bọn hắn bắt đầu xông ra nhà tranh, không ngừng la lên kêu to, chạy ngược chạy xuôi giống con rối mất đầu. Loạn hết thảy đều lộ sổ. Mà liên tại bộ lạc giải đất trung tâm, một cột màu đỏ nóng rực nham tương phóng lên tận trời. Nham tương rơi chỗ, những cái kêu mao thảo ốc lập tức giấy lên đại hỏa. Dã kỵ sĩ biết đây là dung nham núi lửa phun trào. Cái này bộ lạc khẳng định là xê ở một cái không có phun trào miệng núi lửa bên trên, hiện tại không biết nguyên nhân gì, miệng núi lửa đột nhiên phun trào. Bộ lạc tao ương. Dã kỵ sĩ không kịp đi gọi lý thi nhiên bọn hắn, hắn ngẩng người lên liền hướng trong bộ lạc chạy, hắn muốn đi cứu người. Thật khi thấy người một nhà bị sụp đổ cổ tranh áp đạo thời điểm, dã kỵ sĩ chạy tới, hắn đưa tay kéo hướng liều mạng đưa tay giãy giụa một cái lão nhân, nhưng là không tới Vô luận hắn làm sao đưa tay đi bắt đều bắt không được tay của lão nhân, tay của lão nhân tựa như không khí đồng dạng. Dã kỵ sĩ ngây ngẩn cả người. Hắn liều mạng đưa tay đi bắt những người khác, đi kéo túm những cái kia đặt ở lão nhân trên người thân cây cùng cỏ tranh, nhưng là hắn lại phát hiện hắn ngay cả một cây cỏ tranh cũng không cầm lên được, những cái kia tất cả đều là hư hào giống không khí đồng dạng. Dã kỵ sĩ ngây ngốc đứng tại sụp đổ mao thảo ốc trước, rất nhiều điên cuồng người nguyên thủy từ bên cạnh hắn chạy qua, có xuyên qua thân thể của hắn. Dã kỵ sĩ liền thấy trước mắt vô số quang ảnh đang nháy đến tránh đi, hắn vươn tay, nhưng lại tiếp xúc không đến bất luận cái gì người. Mặc dù Dã Kỵ sĩ biết mình gặp vấn cảnh, nhưng là những này vấn cảnh lại tại trong lòng của hắn đưa tới chấn động không nhỏ. Trong lòng của hắn rất bi thương, hắn nhìn xem những cái kia bị dung nham núi lửa thôn phệ bọn dân nhân, Dã Kỵ sĩ trong lòng dị thường khổ sở. Bởi vì không giúp được những người này, hắn cũng không biết nên sao làm sao bây giờ. Hắn vì loại này bất đắc dĩ cảm thấy vô cùng ệ bại Đào Hoa Thánh Nữ cùng Lý Thi Nhiên mấy người cũng chạy tới, bọn hắn giống như Dã Kỵ sĩ chân tay luống cuống, vạn phần kinh ngạc nhìn xem ở trước mặt hắn xuất hiện cực kỳ bi thảm hỏa diễm thôn phệ bộ lạc chẳng cảnh, trong lòng chấn kinh đến toàn thân kịch liệt run run run. Cái này bi tráng tràn diện, cái này làm lòng người nát mà thảm liệt tràn diện. Mấy người cơ hội nhìn thấy mặt tở. Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay thả ra Hàn Phong Yêu, thử Hàn Phong Yêu còn không có gặp gió lớn lên, liền tự động lại rút về lòng bàn tay của hắn bên trong. Cao Vĩ Phong tức đi lên, hắn không ngừng vung vẩy hai tay của hắn, hắn muốn cho Phong Yêu ra ngoài đệm những cái kia người vô tội có đi, để bọn hắn khỏi bị lửa nham dung lưu sinh linh đồ thánh. Phong Tiên Lao nói, không có ích lợi gì. Thế giới của chúng ta cùng bọn hắn thế giới cách một tầng không thấy được bình chướng, chúng ta không đụng tới bọn hắn, cũng tiến vào không đến thế giới của bọn hắn. Từ dưới đất phun ra ngoài dung nham núi lửa kéo dài đến có nửa ngày thời gian, mai cho đến giữa trưa, phun trào lúc này mới dần lại. Bụi lạc hiện tại biến thành một cái miệng núi lửa, ngay tại miệng núi lửa trung quanh, xa lính dòng sông, cây cối tất cả đều bị núi lửa lưu ba phủ, hủy diệt. Lý Thi Nhiên bọn người ngồi dưới đất, mặc dù bọn hắn nhìn thấy chính là khiến nỗi lòng người mênh mông núi lửa phun trào, nhưng là bọn hắn lại không cảm giác được kia núi lửa phun trào mang cho bọn hắn nóng bỏng. Bây giờ tại trong ánh mắt của bọn hắn, lúc đầu hết thảy đều biến mất, hiện tại tất cả đều là biển lửa dung nham lưu. Mặt trời đã bắt đầu tây tà, hoàng hôn tiến đến đột nhiên, đốm đốm dung động mãnh liệt thiêu đốt dung nham núi lửa lưu bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Lý Thi Nhiên bọn người kinh hãi vội vàng đứng lên. Bây giờ tại đối diện bọn họ nhìn thấy núi lửa cảnh tượng tựa như đốt thành cho từ đằng xa bắt đầu hướng bọn hắn trước mặt từng bước kéo dài tới ra hòa hồng nhan sắc biến thành màu đen cho tàn nhan sắc những cái kia lửa núi lửa biển cảnh tượng một chút từ xa đến gần đang chậm dài biến thành xám biến thành sương mù bừng bừng cho tàn lý thi nhiên đám người trong mắt đều nhanh chóng ra hấp mắt bọn hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chương 1127 trước 1127 theo mặt trời rơi xuống bốn phía bắt đầu biến mờ nhạt bọn hắn nhìn thấy không chung những cái kia khói bụi cho tà bị chầm chậm thổi phòng chầmmráy mang đi Hiện tại, tại bọn hắn đối diện khắp nơi đều có cho tàn. Trên trời, từ đằng xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, từng mảnh từng mảnh mây đen tại đỉnh đầu của bọn hắn nhanh chóng lưu động. Mưa to nói đến là đến, Đào Hoa Thánh nữ tranh thủ thời gian chiếu hô Lý Thi Nhiên bọn hắn đi vào nàng đào hoa Úc bên trong. Lý Thi Nhiên bọn người tiến vào đào hoa Úc không nói gì, tất cả đều lặng lặng ngồi tại đào hoa Úc trong sân nhỏ, nhìn qua đối diện những cái kia bị mưa rơi ầm ướt cho tàn. Mưa rơi rất lớn, cho tàn bị nước mưa trên mặt đất quạ rửa, thời gian dần trôi qua tạo thành từng cỗ từng cỗ dòng nước, tựa như rất nhiều màu đen dán tại Lý Thi Nhiên trong lòng của bọn hắn nhanh chóng du động. Bầu không khí y lặng, trong lòng của mỗi người kìm nén một cú kinh, kia cú kinh càng vượt nghẹn mấy người trong lòng cũng càng khó chịu, tùy thời đều có bộ phát khả năng. Cảm giác này quá hoang đường. Nếu là những chuyện này không có bị bọn hắn nhìn thấy còn chưa tính, mặc dù biết rõ những cái kia là hư hào chẳng cảnh, nhưng là bọn hắn những này huyết nhục chi khu tâm vẫn là nhận lấy xung kích. Tần mắt nhìn thấy những cái kia hoạt bát sinh mệnh liền tại bọn hắn trước mắt bị dung nham núi lửa lưu nuốt hết mà bọn hắn nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể mắt nhìn từng đầu sinh mệnh tại bọn hắn trước mắt mất diện, đây là cỡ nào tàn khốc nhà. Trời thời gian dần trôi qua hoàn toàn đen lại, Tô Hiên Kỳ ghé vào cửa sân hướng ra phía ngoài khắp nơi quan sát, hắn muốn tìm cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền, hắn hiện tại trong lòng rất bĩ thường, hắn muốn đi trở về, nhưng là bây giờ khắp nơi đều là tối đen như mực, xa hơn một chút địa phương đều thấy không rõ lắm. Hắn không biết vì cái gì mưa to không những ở cọ giữa những cái kia cho tàn, hơn nữa còn soi đến bọn hắn đảo hoa ốc bên trên. Mưa to lện trên đảo hoa ốc, phát ra lộp ba lộp bộp thanh âm. Tô Hiên Kỳ nhịn không được nói, "Lý Thiên Nhiên, không đúng rồi. Mưa to chẳng lẽ là sẽ khóa giới sao?" Nó đem đối diện cho tàn đều cọ rửa đi, nhưng là cũng rơi vào đỉnh đầu chúng ta bên trên, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Hai chúng ta thế giới đều tại đồng thời trời mưa sao? Đào Hoa Thánh Nữ nói, thế giới này đúng là điên. Thật giống giả, giả giống thật thật thật giả giả khó phân khó phân biệt, khiến cho lòng người phiền. Lý Tạ Khang đối Đào Hoa Thánh Nữ nói, Đào Hoa Thánh Nữ, chúng ta đi tìm Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền đi, ta cũng nghĩ trở về. Đào Hoa thiếu nữ gật gật đầu, sau đó thao Túng Đào Hoa hướng bên kia bờ sông bay đi đến bờ bên kia tìm nửa ngày cũng không có Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi truyền bóng dáng khắp nơi đều là một mảnh đèn kịt, chỉ có đào hoa úc bên trong bốn góc đèn sáng lộng. Tô Hiên Kỳ nhìn xem Lý Thơ nhưng đột nói, "Lý Thiên Nhiên, làm sao bây giờ? Trên người ngươi mang theo a mô sư phó giấy hồ điệp sao?" Lý Thi Nhiên lắc lắc đầu nói, "Không có, bất quá ngươi có thể họa một con giấy hồ điệp ra, để giấy hồ điệp đi tìm cố thiếu ra phi thuyền." Tô Hiên Kỳ nói, "Ngươi không nói ta đều quên." Nói xong, Tô Hiên Kỳ lấy giấy bút, cấp tốc vẽ lên một con giấy hồ điệp ra, sau đó đem bản vẽ lắc một cái, giấy hồ điệp lập tức giương cánh từ bản vẽ bên trên bay lên đào hoa thánh lự đối Lý Thiên Nhiên nói: Hiện tại ta đã đối ta Đào Hoa út sắp xếp xong xuôi, nó sẽ cùng theo giấy hồ điệp bay phương hướng đi. Ta hiện tại mệt mỏi, muốn lịch cách lôi ti đi vùng trong nghỉ ngơi, các ngươi ngay tại trong sân nhỏ ngủ đi." Kim Ngọc Lang nói, "Đào Hoa nữ vu, ngươi chẳng lẽ không có cái khác phòng khách sao? Nếu như có ngươi cũng cho ta một gian nhà, ta không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ ở khu nhà nhỏ này bên trong, bởi vì dàn công tử bọn hắn già ngáy ngủ, ta chịu không được." Đào Hoa thánh nữ mở cửa để cách Loyalty đi vào, nàng sau đó cũng đi vào, sau đó thò đầu ra đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim công tử, không có ý tứ, ta chỗ này bên cạnh là khuê phòng, chỉ có nữ nhân có thể ở lại." Không chào đón nam nhân, các ngươi liền đem liền đem liền đi, hắn ngáy ngủ ngươi cũng ngáy ngủ, các ngươi là khỏe khỏe đối khỏe khỏe, ai cũng không thiệt tỏi. Nói xong, Đào Hoa Thánh Nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Hiên Kỷ giấy hồ điệp không có bay ra Đào Hoa ốc, nó ngay tại Đào Hoa trong sân nhỏ bay, nó tại hướng bắc bay, mà Đào Hoa ốc cũng liền hướng bắc bay. Tô Hiên Kỷ liền ghé vào tiểu viện từ bên cạnh mặc cho gió táp mưa sa, hắn luận trong nội viện bắn đi ra ánh sáng, dùng hướng Đào Hoa ốc phía dưới nhìn. Loang thoáng, hắn nhìn thấy phía dưới tất cả đều là rừng cây, Đào Hoa ốc ngay tại những cái kia rừng cây phía trên bay, bay không nhanh không chậm, rất bình ổn đang bay. Tô Hiên Kỳ cảm thấy hiện tại Đào Hoa ốc tựa như một cái đại hào đông đóm, tại trong đêm đen phát ra duy nhất ánh sáng tại rừng cây phía trên bay, lúc này nếu là đứng tại trên mặt đất nhìn, trong bầu trời đêm Đào Hoa ốc hẳn là mỹ luân mỹ hoang. Kim Ngọc Lang cũng nằm sắp tới đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi nói Cố thiếu ra bọn họ có phải hay không cũng tại hướng bay?" Tô Tuyên Đạo, "Hẳn là đi, ta giấy hồ điệp biết Cố thiếu ra bọn hắn ở đâu. Hắn sẽ mang theo chúng ta tìm tới Cố thiếu ra. Lúc này đã đến nửa đêm, Phong lão khả năng thật buồn ngủ. Hắn tựa ở trên tường, nàng ngày ho ho mà tiểu tụy công tử như thỉnh thoảng mở rượu hắn hổ lô đang uống rượu. Lý Thi Nhiên bọn hắn cảm thấy đói bụng, nhưng là hiện tại lại không tốt ý tứ đi quấy rầy đào hoa thái nữ, thế là Lý Thi Nhiên vươn tay đối giảng công tử nói, "Cầm không đủ rượu đến góc." "Giảng công tử, để cho ta uống mấy ngụm rượu ngon của ngươi." Nhìn thấy Lý Thi Nhiên tại uống từng ngụm lớn rượu, Kim Ngọc Lang, Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang mấy người vội vàng cũng vây quanh, bắt đầu cướp đoạt hồ lô rượu. Thế là ngay tại trống trải mênh mông rừng cây trên không đào hoa ốc bên trong chuyển ra ngoài các nam nhân đùa giỡn vui cười âm thanh. Hạ một đêm mưa, Lý Thi Nhiên tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy dạ kỵ sĩ Nguyên tinh mãn ngồi tại cửa tiểu viện, đang nhìn dưới chân rừng cây. Hiện tại bọn hắn dưới chân rừng cây càng ngày càng thưa thất mà tại trước mắt của bọn hắn dần dần bày ra chính là một mảnh bãi cỏ còn có núi xa. Nghe được động tính, Tô Hiên Kỳ mấy người cũng xoay người bỏ lên, sau đó chen đến cửa sân nói: "Đến đâu rồi?" Lý Thi Nhi nói: "Ta cũng không biết đây là nơi nào, bất quá chỉ là kỳ quái, thấy không, cái này nhỏ giấy hồ điệp còn tại bay, nhưng là cũng bay đến nơi này cũng vẫn là không có phát hiện Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thừa nhà." Kim Ngọc Lan nói: "Tô Hiên Kỳ, người vẽ giấy hồ điệp nó rượi vào không đáng tin cậy a. Hẳn là đem chúng ta lại dẫn tới cái gì không biết tên địa phương đi." Đến lúc đó cô thiếu ra phi thuyền của bọn hắn càng bay càng xa, chúng ta lại nghĩ trở về cũng không dễ dàng nha." Tô Hiên Kỳ nói, "Ngươi yên tâm đi, ta vẽ ra tới giấy hồ điệp đều có thể cảm giác được Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền." Hiện tại giấy hồ điệp đem Đào Hoa Ức dẫn tới một mảnh xanh mơn mởn trên thảo nguyên. Bãi cỏ quá đẹp, thế là Đào Hoa Thánh Nữ Thao Túng nàng Đào Hoa Ức rơi rừng ở trên đồng cỏ, sau đó đám người ra phòng đứng tại trên đồng cỏ, Lý Tạ Khang, Kim Ngọc Lang mấy cái đàn ông là giật nảy mình, vừa gọi vừa kêu vui vẻ gớm, chương 1128. Chương Mà Đào Hoa Thánh Nữ ngẩn đầu một cái lại nhìn thấy nơi xa có một mảng lớn mây trắng tại hướng bọn hắn bay tới. Đào Hoa Thánh Nữ dự cảm đến không tốt, tranh thủ thời gian chào hỏi Lý Thi Nhiên bọn người lại nhảy về Đào Hoa ốc bên trong đám người chen tại Đào Hoa ốc cửa sân hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa kia một mảnh mây trắng di động rất nhanh, mà di động phương hướng chính là hướng về phía bọn hắn mà tới. Phong Tiên lão chỉ vào kia một đám mây nói, đây là một cái trạng thái khí tinh cầu, cái tinh cầu này chơi vui, bên trong có mưa, có băng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia một mảng lớn mây trắng đột nhiên liền giáng lâm đến Đào Hoa ốc phía trên. Kia sáng tối xuống, Mọi người thấy kia phiến mây trắng tại đến Đào Hoa Úc phía trên về sau bước thoải mái. Trong mây trắng sương mù b hơi, nước mưa cùng mưa đá đem Đào Hoa ốc đập đụng chút rung động. Đào Hoa Thánh Nữ cả kinh nói, "Phong lao đầu mà. Đây là tình huống như thế nào nha?" Phong Tiên lao nói, "Chúng ta gặp được phiền toái. Cái này trạng thái khí tinh cầu hiện tại muốn thôn phệ chúng ta." Lý Thi như nói, "Một cái trạng thái khí tinh cầu thôn phệ chúng ta có làm được cái gì a?" Phong Tiên lão nói, "Mặc dù là cái trạng thái khí tinh cầu, nhưng là nó giống như cũng bị lực lượng nào đó khống chế cái kia lực lượng thần bí khả năng muốn lợi dụng trạng thái khí tinh cầu thôn phệ một chút thực thể." Sau đó lại chậm rãi đem trạng thái khí tinh cầu cũng thay đổi thành một cái thực thể tinh cầu. Đào Hoa Thánh Nữ hiện tại phát hiện nàng đã không có cách nào khống chế lại nàng Đào Hoa Úc. Nàng tại Đào Hoa Úc đang không ngừng lan loạn, lắc lư, giống như bị một con bàn tay vô hình tại đùa bỡn trong tay chỉ ở giữa. Dạ Kỵ Sĩ cả giận nói, thật sự là khi người quá đáng. Những này lực lượng thần bí chẳng lẽ cảm thấy nhân loại cứ như vậy dễ khi dễ sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền đối kháng, đọ sức đọ sức. Nói xong, Dạ Kỵ Sĩ vươn tay đối Đào Hoa Úc từ bên ngoài liên tiếp thả ra ba cái vân trùng lôi. Tại vân trùng âm thanh bên trong, Đào Hoa Ức trung quanh mây mù bốc lên lợi hại hơn. Bất quá ngay tại loại thưởng khổ này bốc lên trong, Đào Hoa Thánh Nữ cảm giác được Đào Hoa Ức trưởng khống quyền lại về tới trên tay của nàng, thế là nàng vội vàng điều khiển Đào Hoa Ức thẳng tắp hướng lên bay nhanh, nàng muốn cho Đào Hoa Ức xông ra từ mây, xông ra cái này thần bí quỷ dị trạng thái khí tinh cầu. Đào Hoa Ức bay càng nhanh, Đào Hoa Ức trên nóc nhà truyền tới bị hạt mưa cùng mưa đá đện vào thanh âm liền càng vượt vang, nhưng là hiện tại không có cách Hoa Thánh Nữ sợ hãi nhất chính là mất đi đối chế ngoại giới đối với mình năng lực hạn chế. Nàng bây giờ nghĩ mau trốn thoát khỏi cái này trạng thái khí tinh cầu đối với mình cùng Đào Hoa Ức cấp chế, nàng phải bay ra ngoài. Vân trùng lôi vành tác hữu hiệu, cái này khiến đám người lập tức hưng phấn lên. Tại dạ kỵ sĩ lại liên tiếp thả ra 10 cái vân trùng lôi về sau gió lớn, mưa đá cùng mưa to dần dần bắt đầu nhỏ lại, mà Đào Hoa Ức cũng lại lấy cực nhanh tốc độ tại bay lên trên trốn. Xông phá từng đoàn từng đoàn lở ngũ, chạm mặt tới từng đoàn từng đoàn lở ngũ, Đào Hoa Ức phía trên dần dần phát biết như tốc độ bây giờ hướng lên liệu bay nhất định rất liền có thể nhìn thấy ánh nắng. Mọi người ở đây cao hứng không thôi tự cho là chẳng mấy chốc sẽ chạy ra trạng thái khí tinh cầu thời điểm, đột nhiên, đào hoa ốc dừng lại, sau đó đào hoa ốc bị kéo dài, mà đúng lúc này, đào hoa thánh nữ cùng Lý Thi nhiên bọn người phát hiện, những cái kia đào hoa ốc ngoài nồng vụ bị kéo thành dài mảnh, mà mấy người bọn hắn thân thể cũng giống vậy bị kéo dài. Mặc dù bọn hắn bị kéo giống tô mì bánh, nhưng là cũng không làm sao khó chịu, chỉ bất quá có loại mất khống chế cảm giác. Tất cả mọi người phụ, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Mà sau đó bọn hắn liền phát hiện, hiện tại nồng vụ cùng đào hoa ốc tại hướng ngũ một chỗ nhanh chóng hút kéo mà đi. Bọn hắn bị hút nhẹp quá khứ địa phương giống như có hấp lực tương đại, tại đem bọn hắn kéo dài thời điểm, còn tại đem bọn hắn cường lực bạo hút quá khứ. Hiện tại vô luận bọn hắn làm sao kêu to, lẫn nhau đều nghẹn không được. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn bên thai tất cả đều là cùng không khí ma sát sau sinh ra bạo hưởng, mà cái này bạo hưởng hoàn toàn ngăn cách giữa bọn hắn thanh âm truyền. Tô Hiên Kỳ thấy được con kia bị kéo dài giấy hồ điệp, hắn rỗi ra ngón tay đột nhiên đem con kia giấy hồ điệp bắn ra đảo hoa ức về Thật sự là kỳ quái, giấy hồ điệp bị bắn ra đảo hoa ức về sau nó vậy mà dương dương cánh bảng, sau đó thoát lực hấp dẫn bay lên trên đi. Lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, mà Đào Hoa Úp tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, mọi người ở đây cảm giác lúc tuyệt vọng, Đào Hoa ốc đột nhiên chậm lại, sau đó nó lại khôi phục nguyên trạng, mà đúng lúc này, Đào Hoa Thánh Nữ phát hiện xung quanh bọn hắn toàn bộ chật lức khối băng, có đồ vật gì giống như đang không ngừng va chạm đập nện khối băng. Phong Tiên lão nói, hiện tại chúng ta bị một cái lô đen hấp dẫn, liền ngay cả cái này trạng thái khí tinh cầu cũng không có tránh thoát đi. Lý Thi như nói, có chút đạo lý. Bất quá cũng không đúng nha, lỗ đen lớn như vậy, có bao nhiêu thiếu tây hắn đều sẽ hấp dẫn tới, chúng ta bây giờ hẳn là còn không có bị hút đi vào, nhưng làm sao lại đột nhiên liền chỉ trệ không tiến đây? Hơn nữa nhìn nhìn tình huống chung quanh đi, hẳn là không khí nước mưa, mưa đá nhiều lắm không chen vào được chúng ta cũng bị bọn hắn kẹp ở giữa trên giới trái phải đều không động được, muốn như vậy suy đoán lời nói, cái này tựa như là cái nào đó không quá thành thục không gian cửa vào, hay là không quá hoàn thiện không gian cửa vào. Bất quá hấp lực lớn như vậy thật đúng là tượng lỗ đen." Kim Ngọc Lang nói, "Lý Thiên Nhiên, người bây giờ đi theo A Mộ sư phó bọn hắn thật đúng là học được không ít vũ trụ tri thức, người hiểu vẫn rất nhiều nếu như cái này cửa hàng muốn chăn cái 10 năm, 8 năm, vô kỳ hạn, chúng ta có phải hay không liền chết đến nơi này?" Nói xong, Kim Ngọc Lang vừa quay đầu lại nhìn thấy Tô Hiên Kỳ ngồi tại trên đệm, nhắm mắt lại, hai tay đánh một thủ thế, miệng bên trong tài liệu lo không ngừng lầm bẩm cái gì, hắn đang muốn tiến lên hỏi Tô Hiên Kỳ đang trợ cho quỷ gì, nhưng lại bị Lý Thi Nhiên ngăn cản. Lý Thi Nhiên nói, "Kim Ngọc Lang, đừng quấy rầy hắn." Vừa rồi tại phi hành thuật trong, Tô Hiên Kỳ dùng ý niệm khu động nó giấy hồ điệp đi tìm A Mộc Sư phó báo tin, hiện tại xem ra hắn giấy hồ điệp đang sức hút yếu bất về sau đã thuận lợi chạy ra ngoài, còn lại chính là nhìn giấy hồ điệp có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới A Mộc Sư phó cùng Cố Thiếu gia bọn hắn đến cứu chúng ta. Hiện tại bọn hắn mấy người ngồi tại đào hoa Úc bên trong, có thể nghe được đào hoa Úc đang phát ra chi chi chi nha nha tiếng kêu, có thể nghĩ đào hoa Úc vì bảo vệ bọn hắn tiếp nhận bao lớn áp lực. Luôn luôn tâm lý tố chất rất ổn đào hoa thánh nữ bây giờ tại loại tình huống này nàng cũng hoàng hồn, mà cách lôi ti cũng đem mặt bên trên biên đem thả ra ngoài, nhưng là biên đến cửa sân dạo qua một vòng liền trở lại vẫn như cũ lùi về đến nàng trên mặt. Hiện tại bọn hắn bị trận nghiêm nghiêm thật thật, lập tức hô hấp đều khó khăn, bởi vì cách lôi ti sinh mệnh nhận uy hiếp, cho nên nàng trên mặt biên cũng đã đã mất đi nguyên động lực, cho nên không có khí lực thay chủ nhân hợp lực đánh cược một lần áp lực quá lớn, đào hoa Úc đang biến hình, bắt đầu ở hướng vào phía trong để ép đúng lúc này, Kim Ngọc Lang mượn đào hoa Úc bên trong ánh đèn đột nhiên nhìn thấy một cố dòng nước xuất hiện ở đào hoa Úc bên ngoài, những cái kia dòng nước tại vòng quanh đào hoa Úc lưu chuyển. Lý Ti nhiên đột nhiên kêu to lên. "A một sư phó, a một sư phó dòng nước tới cứu chúng ta." Tiếng nói của hắn vừa dứt. Đảo Hoa ốc đột nhiên liền bị một cố lực lượng đột nhiên hướng ra phía ngoài bạo lực lôi kéo mà đi. Đào Hoa Úc bởi vì cực tốc di động, thế là cùng trung quanh khối băng mảnh liệt ma sắt phát ra ánh lửa chói mắt. Đào Hoa Úc tại bị dòng nước kéo lấy cực tốc di động, quá hai túi khói cơ phù, ngay tại mấy người đầu váng mắt hoa nhanh khó có thể chịu đựng thời điểm, đột nhiên, vạn trượng ánh nắng xuất hiện ở đào Hoa Úc chung quanh, đào Hoa Úc trên không trung bắt đầu xoay tròn, chung quanh là lang lang trời trong. Lý Thiên Nhiên, Lý Khang từ Đảo Hoa ốc trong nhảy ra ngoài. Chân của hai người rơi xuống trên đồng cỏ về sau, liền vội vàng ngẩn đầu hướng không trung nhìn lại. Lý Nhiên đoán không lầm, Tại dòng nước dưới Thảo Nguyên, A Mộc cùng Kim Kim đạp trên dòng nước liền đứng ở trên bầu trời, mà dòng nước đuôi lưu ngay tại kéo lấy lân lộn đào Hoa ốc tại cực tốc di động, chương 1129. Chương 1129. Khi nhìn đến Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang rơi xuống trên đồng cỏ về sau, A Mộc liền thu nước của Hà Lưu, sau đó cùng Kim Kim nhẹ nhàng rơi vào hai người bên người. Không có dòng nước lôi kéo, đào Hoa ốc tại Đảo Hoa Thánh Nữ điều khiển hạ cũng bình ổn huyền vũ rơi vào tại bốn người bên người đào Hoa Thánh Nữ bọn người nhảy xuống đào Hoa ốc chạy đến A Kim Kim bên cạnh của bọn hắn. Còn chưa kịp nói chuyện, Kim Kim đột dùng tay chỉ bầu trời nói, "Mau nhìn Mau nhìn, Cố Thiếu ra lại thu một cái trạng thái khí tinh cầu. Đào Hoa Thánh Nữ Lý Thi Nhiên bọn người ngẩn đầu nhìn lại, vừa rồi bắt cóc bọn hắn mây bảy ngày tại hướng một cái hắc động động cửa hàng cực tốc bay đi. Hiện tại cái hắc động kia hấp lực biển lớn, cửa hàng cũng thay đổi lớn, bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy kia một mảng lớn một mảng lớn mây trắng đều bị hút vào. Qua ước chừng hơn nửa ngày thời gian, đến lúc cuối cùng một tia mây trắng bị hắc động động cửa hàng thôn vẽ hết về sau, cửa hàng đột nhiên phát ra tới chói mắt ánh sáng, chấn gấp hai lần, sau đó liền biến mất. Nhìn xem rộng lớn ngần bầu trời xanh thẳm, Lý Thi Nhiên bọn người nhìn người. Kim Kim cười đối Lý Thi nói: Lý Thiên Nhiên, mau nhìn, mau nhìn bên kia." Đám người quay đầu, lúc này mới nhìn thấy sau lưng bọn hắn vẫn không bên trong, chính vì hành Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Mà cùng thủy tinh cầu phi thuyền bạn bay lên thì là một cái cự đại như là một ngọn núi cự nhân. Lý Thi Nhiên cả kinh nói, hồn Thiên Cự Anh." Kim Kim, ngươi sẽ không muốn nói chúng ta bây giờ là tại Cố Thiếu gia sáng tạo cái kia tiểu vũ trụ bên trong a?" Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Đúng vậy a, chúng ta bây giờ ngay tại Cố Thiếu gia tiểu vũ trụ bên trong." Cố Thiếu gia, a Mộ sư phó cùng chúng ta nguyên lai like chính là buổi tiếp Hỗn Thiên Cự Anh ngay tại tham quan tiểu vũ trụ đâu. Về sau thu được giấy hồ điệp tin tức về sau, Cố thiếu gia cùng A Mộc sư phó biết các ngươi có kiếp nạn, thế là Cố thiếu gia liền quyết định thu viên kia nghi bắt cóp các ngươi trạng thái khí tinh cầu. Lý Thi nhiên nói, "A Mộc sư phó, ta nhớ được Cố thiếu gia thu mấy cái tinh cầu, còn có một số vật gì khác, nhưng là vì cái gì đều không nhìn thấy đâu." A Mộc nói, "Những vật kia đều tại cái này tiểu vũ trụ bên trong, bọn hắn đều có riêng phần mình không gian, mà chúng ta bây giờ đợi địa phương chính là Cố thiếu gia, vì bọn họ cái không gian này sáng tạo vô cùng lớn phạm vật địa cầu sinh thái công cộng khu vực, công cộng không gian." Cố Thiếu gia thu những cái kia đại vũ trụ bên trong vật sống tùy thời có thể lấy xuất hiện tại cái này tiểu vũ trụ bên trong công cộng khu vực cùng công cộng không gian bên trong. Lý tả Khang đạo: "Ý của ngươi là hiện tại những vật này đều thuộc về Cố Thiếu gia, đại đầu quái, mỹ lệ á, A Mộc sư phó bọn hắn quản thôi." A Mộc nói, Cố Thiếu gia nói: "Chúng ta ly bọn hắn những tinh cầu này cùng lực lượng thần bí là cộng sinh cùng tồn tại đồng nhu phát triển." Kim Ngọc Lang nói: "Ta nhìn những này trạng thái khí tinh cầu cùng nguyên thủy tinh cầu còn có thật nhiều lực lượng thần bí bọn hắn không thể lại ngoan ngoãn nghe Cố Thiếu gia khẳng định sẽ gây sự." A Mộc nói: "Gây sự không sợ, hiện tại Cố Thiếu gia nhân cường mã tráng. Thực lực hùng hậu, chỉ cần đi vào cái này tiểu vũ trụ bên trong liền không sợ bọn họ kiếm chuyện tình. Lý Thi nhiên nói, mặc dù chúng ta không có cố thiếu gia bản lãnh lớn như vậy, nhưng là nếu như cùng cố thiếu gia hợp tác, chúng ta vẫn có thể tại hằn cái này tiểu vũ trụ bên trong thi triển chút năng lực. Kim Kim đạo, cố thiếu gia cũng đã nói, để A Mộc sư phó mang theo chúng ta ở chỗ này bên cạnh duy trì trật tự, nếu có ai không nghe lời cố thiếu gia liền sẽ mang cao thủ đoàn đội tới giúp chúng ta thu thập. A Mộc nói, Kim Kim, người ít nói lại một chút mà không được sao? Kim Kim đạo, ta nói chính là lời nói thật mà. Kim Ngọc Lang nói, Kia cô thiếu ra nói cho chúng ta pháp bảo gì không có muốn đối phó những này trong vũ trụ kỳ ma yêu quái kỳ kỳ quái quái đồ chơi không có pháp bảo gì chúng ta cũng không tốt thu thập nha, nói không chừng đến lúc đó liền bị người ta thu thập liền vừa rồi kia cái gì trạng thái khí tinh cầu ta cũng cảm giác được bên trong có sức mạnh thần bí ở bên trong lúc ấy chúng ta đi vào liên phủ đi vào cũng cảm giác bị người thu thập chúng ta các loại công năng pháp lực tất cả đều không thi chưa được ngâm lại hiện tại còn sợ hãi nếu không phải ăn một sư phó các ngươ tới cái thời ta đoán chừng chúng ta liền biến thành trong vũ trụ bị bản Kim Kim Thợ giải nói Chỉ có thể để các ngươi thất vọng cố thiếu ra cũng không nói phải cho ta nhóm pháp bảo gì, chỉ làm cho chúng ta tại cùng những này lực lượng thần bí kết giao rèn luyện trong chậm rãi câu thông, chậm rãi sắp xếp như ý, để bọn hắn minh bạch cái này tiểu vũ trụ là chúng ta cộng đồng nhà, muốn sống sót, mọi người nhất định phải một lòng, cùng hướng một chỗ làm, cùng một chỗ cố gắng giữ gìn tốt cái này tiểu vũ trụ." Lý Thi nhiên nói, nhìn đây là một cái không tốt hoàn thành nhiệm vụ, dị thường chật vật công việc, bởi vì những tên kia đều có giá tâm, đều có giá tính, muốn thuần phục bọn hắn, không gây sự, để bọn hắn thừa ngoan hợp tác, ta nhìn có a." Giản công tử nói, đừng tại đây nhiều lời. Chúng ta bây giờ chuẩn bị làm gì? Kim Kim nhìn về phía A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta bây giờ muốn làm gì?" A Mộc nhìn xem nơi xa Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi vừa nói, "Chúng ta bây giờ ra tiểu vũ trụ trở lại thứ hai địa cầu đi." Lý Thi nhiên nhìn xem trống trải tứ ra nói, "Lối ra đâu? Ta tại sao không có thấy lối ra a?" Kim Kim đạo, "Các ngươi trong lòng hô một tiếng, Cố Thiếu ra, liền đến cửa ra." Lý Thi nhiên nói, "Vậy được rồi." Nói xong, Lý Thi nhiên nhắm mắt lại, mặc mặc ở trong lòng hô bốn lần, "Cố Thiếu ra. Sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể của mình vèo một cái cực tốc bay lên, một lát sau Hắn cảm giác thân thể không còn bay về phía trước, vừa mở mắt, lúc này mới phát hiện mình cách mặt đất còn có cao ba trượng, hắn còn chưa kịp thi triển khinh công, liền dịch một tiếng ném tới trên đồng cỏ. Lý Thi Nhiên đứng dậy vuốt vuốt cái mông hướng bốn chu nhất nhìn, vẫn là một mảnh xanh mơn mởn mãi cỏ, bất quá nơi xa có núi. Sau đó Lý Thi Nhiên còn không có kịp phản ứng, a mục, kim kim một đám người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại đem hắn nện vào xuống mặt. Lý Thi Nhiên khí ở phía dưới không ngừng gọi đám người xoay người bỏ lên, đem Lý Thi Nhiên kéo lên xem xét, nhịn không được cười lên ha ha. Nguyên Lai bọn hắn đập quá đột đột, Lý Thiên Nhiên trực tiếp mặt hướng xuống đập ngã tại trên đồng cỏ, bởi vì hắn kêu to, kết quả miệng ba lý chất đầy cỏ xanh. Kim Kim đạo: "Lý Thiên Nhiên, Người làm sao ăn cỏ a?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ sau người liền vang lên mị mị dê tiếng kêu. Kim Kim đột nhiên vừa quay đầu lại, cao hứng nhảy cớn lên nói: "Bạch Sơn Dương, Cao Vĩ Phong, Nguyên Lai các người cũng tới." Quả nhiên, sau lưng bọn hắn đứng đấy chính là Cao Vĩ Phong cùng Bạch Sơn Dương. Cao Vĩ Phong nói: "Cái kia tiểu vũ trụ bên trong quá an nhàn ta chịu không được, mà lại có thật nhiều đồ vật tàn khuyết không đầy đủ, cố chiếu ra, đẹp lệ a." Đại đầu quái cùng gái kia hồn thiên tự anh bọn hắn còn đang không ngừng nghiên cứu, không ngừng đang làm thí nghiệm, ta cảm thấy xem nhằm chán, cho nên liền mang theo Bạch Sơn Dương ra tìm các ngươi. Lý Thi Nhiên nhìn xem xung quanh bãi cỏ nói, "A Mộc sư phó, tại sao ta cảm giác nơi này bãi cỏ cùng vừa rồi tiểu vũ trụ bên trong bãi cỏ, chúng ta có phải hay không không có ra tiểu vũ trụ à? a?" A Mộc chỉ vào núi xa nói, "Ra vừa rồi chúng ta tại tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, chúng quanh là không phải là không có nhiều như vậy núi, ở chỗ này chung quanh là có núi, ngươi nhìn xa xa có núi." Lý Thi Nhiên dõi mắt nhìn lại, "A Mộc sư phó nói không sai." liền tại bọn hắn chung quanh xuất hiện liên miên dãy núi, mà bọn hắn hiện tại đứng thẳng mảnh này bãi cỏ kỳ thật ngay tại một cái sơn cốc bên trong. Chương 1130. Chương 1130. Lý Thi Nhi nói: "A một sư phó, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Tiếp tục hướng bắc đi sao?" A một nói: "Tiếp tục hướng bắc đi." Cố Thiếu ra nói: "Hướng bắc sẽ càng ngày càng lạnh, cho nên chúng ta phải chú ý giữ ấm." A một nói vừa dứt, ở phía sau hắn đột nhiên có một người nói: "Ngươi ta Tẩm Ván Gỗ, ta tấm Ván Gỗ có thể mang các ngươi nhận chức địa phương nào?" Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai like đến trụ linh đang đứng ở phía sau hắn. Kim Kim quá khứ lôi kéo Trụ Linh tay nói, "Trụ Linh, người chừng nào thì tới? Ta tại sao không có thấy đâu?" Chủ Linh vô vô hắn tấm ván gỗ nói, "Ta có tấm ván gỗ, có thể tới Vô Tung đi vô ảnh, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ta muốn tìm các ngươi, ngươi nhìn, cái này đến, đến rồi." Kim Kim nghiêng tai nghe ngóng nói, Chủ Linh, giống như không phải chỉ một mình ngươi tới a." Chủ Linh đạo, "Đó là đương nhiên, còn có bốn vị hành khách đâu, chỉ bất qua đám bọn hắn còn tại trong đuổi cỏ còn không có leo ra đâu." Nói xong, Trụ Linh lấy tay chỉ một cái nơi xa vài bóng người nói, "Viên Nam Nha, Ngải Lâm Na, Tô Ngọc Châu cùng Tế Nữu cũng tới." chỉ bất quá ta dưới ván gỗ hàng quá nhanh, thu lại quá nhanh, ta là thuận lợi nhảy xuống nhưng này bốn vị phản ứng chậm, kết quả một đầu liền cắm đến trong bụi cỏ, hiện tại hẳn là bỏ ra ngoài đi. Lý thị nhiên vội vàng chạy tới, quả nhiên, tại một mảnh một người cao trong bụi cỏ, lại chui ra ngoài bốn người. Ba nữ nhân toàn bộ hoa dung thất sắc, bẩn thịt, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Việt Nam nghĩa có tốt, hắn tại lúc rơi xuống đất nhân thể lăn đến trong bụi cỏ ô lan ngọc châu chỉ vào trụ linh đạo, chú linh, ngươi bây giờ cũng quá không đáng tin cậy. Ngươi nhìn người đem ba người chúng ta chỉnh, nào có một điểm nữ hài tử dáng a, quả là thành tên ăn mày. Đào Hoa Thánh Nữ quá khứ kéo ố Lan Ngọc Châu tay nói: ố Lan Ngọc Châu, nữ hài tử yêu nhất sạch sẽ, không bằng các người đến ta Đào Hoa Ức đi thay quần áo, dòng giá lý chỉnh lý đi." ố Lan Ngọc Châu, ngại Lâm Na, Tế Lữu ba người sức sợ, bọn hắn không nghĩ tới Đào Hoa Thánh Nữ vậy mà chịu mời các nàng đi nàng Đào Hoa Ức, thế là ba người mừng rỡ liên tiếp gật đầu. Các nữ nhân đi Đào Hoa Ức, Viên Vân Nam nói: "Vậy liền để các nàng cưới Đào Hoa Ức đi, chúng ta cưới Ta Đại Các Thủ." Nói xong, Viên Nam nghĩa tử trong lực móc ra nho nhỏ Đại Các Thủ, sau đó hướng trước mặt ném đi nói: "Đại Các Thủ." Tình ngủ không có, tình ngủ liền ra làm việc mà. Sau đó Đám người liền thấy nho nhỏ đại cước thụ thật giống một người tình ngủ, nó không ngừng phát ra tiếng áp, sau đó bắt đầu rối nhánh dương lá, rất nhanh lại khôi phục thành trước kia thật to đại cất thụ bộ dáng. Lý Thi Nhiên bọn người sướng đến phát rồ rồi, nhao nhao thả người, xiêu xiêu xiêu giống như pháo trúc, trực tiếp nhảy đến đại cước thụ trong viện đứng tại đại cước thụ trong viện, Viên Nam ngửa đối đại cước thụ nói, "Đại cước thụ, một đường hướng bắc, ngươi nhìn xem đi, làm sao dễ chịu đi như thế nào?" Sau lưng đại cước thụ, đà hoa ốc tại tự động đi theo đại cước hành về phía trước. Hiện tại cái tinh cầu này, mặc dù nhìn địa cầu không có gì khác biệt, nhưng là trong này sinh vật lại cùng địa cầu có rất lớn khác nhau. Trên đồng cỏ, không ngừng có ngựa hoang tại cùng đại cước thổ cùng một chỗ hướng phía trước phi nước đại, ngẫu nhiên còn biết xem đến bạo lòng tại cách đó không xa hướng về phía bọn hắn cầm vũ. Hiện tại đã đến giữa trưa, mặt trời bị một mảnh trắng loãng mây che chắn, hiện tại đại cất thổ tại thuận lòng trảo sông bên trong một dòng sông tại đi về phía trước. Lý Thi Nhiên cùng A một ngồi tại rào chắn bên cạnh. Lý Thi Nhiên nói: "Các vị, thấy không, giống như vậy có nước địa phương khẳng định có người chụp nước mà cư." Kim Ngọc Lang nói: "Nơi này chụp nước mà ở nhân loại cũng đều là một chút dã nhân đi, cũng đều là một chút không có khai hóa dã nhân." Lý Thi Nhiên nói: "Cái này khó mà nói." Bởi vì ngươi thấy những cái kia khủng long không có, những cái kia dã nhân ha có thể là những cái kia khủng long đối thủ, chính là có người ở chỗ này sinh tồn khả năng cũng không quá lớn. A Mục nói, hiện tại Cố thiếu ra bọn hắn còn có chuyện tập, vậy chúng ta liền tiếp tục tuần sát, đem cái này toàn bộ tinh cầu chuyển xong. Kim Kim đạo, vẫn là ra dê trong bức tranh có ý tứ, ở chỗ này thật không có ý tứ, tất cả đều là nguyên thủy sinh vật cùng dã nhân. A Mục nói, dã dê bức tranh chơi vui chúng ta cũng không thể đi vào, hiện tại nhất định phải nghe Cố thiếu gia hắn để chúng ta đem cái này tinh cầu tuần sát một lần, vậy chúng ta nhất định phải trước tiên đem chuyện này làm tốt. Đường Đào Hoa ốc tới gần đại kết thụ thời điểm, Ngại Lâm Na vừa tung người từ thụ Đào Hoa ốc trong sân nhỏ nhảy tới đại kết thụ trong viện. Kim Kim cười đối Ngại Lâm Na nói, Ngại Lâm Na tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại nhớ ngươi nhóm nhà nam nhân, cho nên ngươi liền chạy tới chúng ta chỗ này tới?" Ngại Lâm Na sở lên Kim Kim đầu nói, "Ta không yên lòng hắn, ta muốn giám sát hắn, ta muốn nhìn xem hắn." Kim Kim đạo, "Tình yêu chính là, một người là tù phạm, một cái khác là trông coi." Lý thi nhiên bọn người nghe xong nhịn không được cười lên ha ha. Hiện tại là mùa hè, trong sơn cốc thổi mùa hè phong. Rất là mát mẻ đại cước thụ chính đi tại bờ sông, cho nên bọn hắn một chút cũng không cảm thấy mùa hè không nhiệt, ngược lại cảm giác đặc biệt sảng khoái. Trời chiều lại bắt đầu bao phủ tứ dạ, Viên Nam nghĩa cùng Lý Thi Nhiên lên tiếng chào hỏi sau đó liền tiến nhà trên cây bên trong đi chuẩn bị cơm tối đúng lúc này, Kim Kim nhìn thấy có mấy cái bạo long tại cây lâm tử lý lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn đi. Kim Kim đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, thấy không, hiện tại kia mấy cái cường đạo bạo long đoán chừng là nghị công kích chúng ta." Lý Thiên Nhiên tựa ở lan can vừa nhìn kia mấy cái danh ma quỷ quái bạo long nói, "Bọn chúng đang tìm cơ hội." Hắn chỉ chỉ phía trước cùng một chỗ đất trống nói: "Ta đoán chừng nó có thể muốn tại khối kia trên đất chống công kích chúng ta." Lý Thi Nhiên đoán không lầm, đương đại cước thủ đi đến phía trước một cái phơi mạch trận lớn như vậy một cái trên đất trống thời điểm, có ba con bạo long đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra, đem đại cước thủ bao quanh vây lại đại cước thủ cũng không có sợ hãi, bởi vì nó là đại cước thủ, nó biết những này bạo long muốn công kích Lý Thi Nhiên, Lý Thi Nhiên mùi thịt của bọn họ, bạo long nhóm đối với nó vào cây không có hứng thú, nhưng là cái này ba con bạo long giống như muốn trước chơi ngắn nó. Sau đó lại đi công kích Lý Thi Nhiên bọn hắn. Kim Kim ở trong lòng niệm động đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật, sau đó dùng tay một chỉ ba con bạo long. Ba con bạo long, một con cái đầu lớn, một con cái đầu nhỏ, một con là tương đối gầy, giống như là người một nhà. Kim Kim đứng tại lan can bên cạnh đối cái đầu lớn con kia bạo long nói, to con bạo long, ngươi nói bụng sao? Ngươi là muốn đem chúng ta ăn hết tập ngươi bữa tối sao?" To con bạo long giống như nghe hiểu Kim Kim nói lời, nó có chút ngượng, thế là quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia gầy theo bạo long nói, "Đứa trẻ này tại nói chuyện với ta sao?" Gây bạo long đầu nói, "Đúng vậy à, hắn nói là tò con bạo long" Tại ba người chúng ta người ở trong chỉ có người vóc người cao nhất nha. Tò con bạo long dùng khó có thể tin biểu lộ nói, không đúng rồi, lời hắn nói, ta sao có thể nghe hiểu đâu. Mà lại miệng ta bên trong làm sao lại nói tiếng người đâu. Mà lại đây là cái nào địa phương tiếng người nha. Kim Kim Đạo, ngốc đại cá tử. Ta nói chính là trên địa cầu đại đường quốc tiếng người. Tò con bạo long đối Kim Kim Đạo, trên địa cầu đại đường quốc cách chỗ này xa sao. Kim Kim Đạo, xa. Ngươi muốn từ chỗ này đi địa cầu, đoán chừng ngươi còn chưa đi tới chỗ, ngươi cũng đã già chết ở trên đường chương chương Người Cao Bạo Long nói, "Vậy liền quá xa, đánh chết ta cũng không đi." Gây Khùng Long nói, "Các ngươi là người tốt sao?" Kim Kim đạo, "Chúng ta đương nhiên là người tốt." Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì hỏi như vậy đâu?" Gây Khùng Long nói, "Bởi vì chúng ta luôn luôn bị cùng các ngươi tướng mạo tương tự thật là nhiều nhân loại truy sát giết hại, cho nên mới muốn hỏi các ngươi là người tốt hay là người xấu." Kim Kim kinh ngạc nói, "Bị người đổ giết. cùng chúng ta tướng mạo tương tự người, bọn hắn ở đâu?" Gây Bạo Long nói, "Những người kia liền ngồi một cái cây tối hình chiến hạng. Bọn hắn phát hiện chúng ta về sau liền xuống đến bắt chúng ta." và được chúng ta về sau bọn hắn liền cắt mất đầu của chúng ta, sau đó thay đổi một cái đầu người, đem chúng ta cải tạo thành một cái đầu người khủng long thân quái vật. Kim Kim đạo, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Quá tàn nhẫn." Gây bạo long nói, bởi vì bị thay đổi đầu người về sau, người kia đầu liền phi thường nghe bọn hắn, mà lại cũng đã có được một ít đặc dị công năng, đều biến thành tà ác bạo long người. "Kim Kim đạo, những cái kia bạo long người sẽ công kích các người sao?" Gây khủng long điểm điểm nói, "Sẽ. Bọn hắn sẽ công kích chúng ta, sẽ bố bẫy dập, sẽ dùng các loại phương pháp tới bắt càng nhiều khủng long, đồng thời cải tạo thành bạo long người." Người cao bạo long đối gầy bạo long nói, mấy người này cũng không đáng tin vậy, xem ra cũng là một chút ngon nhân. Chúng ta đi thôi, đi tìm tiểu động vật ăn đi, những người này ta xem là ăn không thành bọn hắn đều rất tà ác. Hiện tại bọn hắn đã để chúng ta có thể nói tiếng người, bọn hắn khả năng cũng nghĩ đem chúng ta biến thành bạo long người. Tiên nhỏ con bạo long nhảy cớn lên nói, chuyện này quá đáng sợ, không thể lại nói chuyện cùng bọn họ, nếu không chúng ta khả năng cũng muốn biến thành bạo long người, thừa dịp đầu của chúng ta còn tại trên cổ mọc ra thời điểm, nhanh chạy. Nói xong, tiên nhỏ con bạo long nhảy người lên liền hướng bên cạnh cây lâm tử lý chạy tới. Mà các hai con bạo long bị tinh sợ cũng lập tức nhảy dựng lên, theo sát lấy tên nhỏ con bạo long chui vào cây lầm tự lý. Ba con bạo long vừa biến mất, viên nam nhia trong tay bưng quả ớt trứng tráng từ nhà trên cây đi ra. Hắn đem địa phóng tới trên mặt bàn, sau đó đối Lý Thi Nhiên bọn người nói, "Ta bỏ qua cái gì? Vừa rồi ta nghe được các ngươi lưu giữ giống như tại cùng người xa lạ nói chuyện." Giảng công tử nói, "Ba con bạo long mà thôi. Xem ra nơi này không yên ổn. Xem ra trong vũ trụ lực lượng thần bí đang nghĩ biện pháp cũng đang thay đổi trên cái tinh cầu này sinh thái, cải tạo sinh vật trên cái tinh cầu này." Đang nói Kim Kim đột nhiên phát hiện, tại mờ tối viễn không bên trong xuất hiện một chiếc gỗ hình chiến hạm. Trên chiến hạm lẽ lên ánh đèn, chậm rãi tại thiên không bên trong bay. Viên Nam Nghĩa nhìn nói, cái thiêu chiến hạm cách chúng ta quá xa, mặc kệ nó, đói bụng liền muốn ăn cơm, lý thiên nhiên, Kim Kim, hai người các ngươi cùng ta đến phòng bếp đi đem đồ ăn bưng tới. Đồ ăn không tệ, có bánh nướng, có ngọc mẹ cháo, có khoai tây, còn có một số không biết tên động và thịt, đám người ăn phi thường vui vẻ. Mùi thơm của thức ăn mà tại bờ biển phiêu tán đi Rất nhanh bọn hắn phát hiện, ở bên cạnh trong rừng cây xuất hiện lục cú vô số điểm sáng, nghe những cái kia trong rừng cây chuyển tới tiếng lẩm, lý thi nhiên bọn hắn không khó đoán ra, vậy khẳng định là sói hoang nhóm bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn đến đây lại cướp tụ tại bên bờ sông đi vài bước, cây lâm tử lý sói hoang rõ ràng cảm giác được đại cước thụ bàn chân lớn quá lớn, bọn chúng căn bản cũng không phải là chân to đến được đối thủ. Phần lớn sói hoang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có mấy cái sói hoang vì mình tham lam đánh bạo đi ra khỏi rừng cây, tụ tại đại thụ xung quanh. Nhìn thấy đàn sói hoang, đào hoa thánh nữ tranh thủ thời gian thao túng nàng đào hoa ốc bay đến đại cước thụ trên đỉnh cây. Một con thể trạng so sánh gầy sói hoang đột nhiên phát khởi công kích, nó bắn lên thân đến như thiểm điện giống nhà trên cây nhảy xuống. Bất quá đại cước thủ cũng không phải ăn chay. Nó vung lên một cây thô nhánh cây, đột nhiên quét hướng gầy sói hoang. Đại cước thủ lực lượng quá lớn. Nó một nhánh cây liền đem gầy sói hoang siêu một tiếng lấy ra tiến vào trong sông. Mặc dù gầy sói hoang cho rút đến trong nước phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng là nhà trên cây trong viện mùi thơm của thức ăn mà quá có sức hấp dẫn. Cái khác vài đầu sói hoang gao gao kêu vài tiếng về sau liền cơ hồ không hẹn mà cùng bắn lên thân hình hướng nhà trên cây nhảy xuống. Lần này đại cước thủ không có ruôi ra nhánh cây đi đập nện kia vài đầu sói hoang, nó chỉ là lay một cái thân hình, lập tức đem chiều cao của mình lại tăng lên mấy trượng. Lần này đàn sói nhóm lại tính sai. Phanh phanh phanh, tại đụng vào thân cây về sau tất cả đều rớt xuống. Lần này té không nhẹ, có hai con sói khả năng té gãy chân, bọn hắn đang phát ra gào thét về sau khập khến giống trong rừng cây bại lui mà đi. Cái khác mấy cái sói hoang thử nghiệm lại tung nhảy mấy lần, khi bọn hắn phát hiện căn bản cũng không khả năng đủ đến nhà trên cây về sau Lúc này mới không thể làm gì cũng lui về trong rừng cây ăn xong cơm tối, Lý Thi Nhiên bọn người ngồi tại rào chắn bên cạnh nhàm chán nhìn xem những cái kia thật lâu không muốn rời đi, không ngừng du tẩu sói hon nhón. Kim Kim vỗ tay trái của mình cánh tay nói, "Lý Thiên Nhiên, ta có đại tả cánh tay, có muốn hay không ta xuống dưới đem bọn nó toàn bộ đánh chạy a?" Lý Thi Nhiên nói, "Không cần thiết, là ngươi đối thủ cơ hồ không đã thương được ngươi thời điểm, ngươi liền không có tất yếu lại tổn thương bọn hắn." Kim Kim đạo, "Những cái kia thực sói a, Đối bọn chúng không cần thiết nhân từ a." Lý Thiên Nhiên tiếu tiếu nói, lại thế nào hả nha? Ngươi là cương thi, ta còn là ma đồng đâu." Nhưng là A Mộc Sư Phó chưa từng có tổn thương qua chúng ta, thú hổ chúng ta tại những con sói kia trong mắt chỉ là đồ ăn tồn tại, kỳ thật bọn chúng cùng chúng ta cũng không có quá lớn điều hận, ngược lại là có ít người mặt ngoài đối với chúng ta cười ha hả thực ở sau lưng của hắn trong tay mãi mãi cũng cầm một cây trùy thủ, chỉ cần chúng ta thêm chút vô ý, hắn liền sẽ dùng trùy thủ tắm đến trong bụng của chúng ta. Kim điểm màu vàng gật đầu nói, lý thiên nhiên. Người nói rất có lý, có ít người chính là so sói hung ác. Ngươi nhìn những này sói nó đối ngươi phát động công kích thời điểm, nó là quang minh chính đại cho thấy hắn muốn công kích ngươi, nhưng là người lại khác biệt, tại khuôn mặt tươi cười của hắn phía dưới, người vĩnh viễn không biết hắn lúc nào muốn đối ngươi phát động công kích, thật sự là khó lòng phòng bị a. Thiên Thiên muốn lo lắng để phòng để phòng những cái kia muốn hại ngươi người, thật mệt mỏi nha. Trong sơn quốc phong mang theo thu kệ tịt rừng, hô hô thổi, đám người đắm chìm trong cái này trong gió, cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Khó được có thể tại cái này cùng quê quán đồng dạng trong sơn hưởng phúc, Lý Nhiên mấy người vây nói chuyện tiếng, một mực cho tới nửa đêm, đám người lúc này mới đứng dậy tiến nhà trên cây đi nghỉ ngơi. Dạ kỵ sĩ không ngủ gật, thế là vẫn như cũ cùng Kim Kim cùng một chỗ ngồi tại trên sân thượng phòng thủ. Kim Kim đạo: "Dạ kỵ sĩ, ta cảm thấy cái tinh cầu này tuyệt không thái bình." Dạ kỵ sĩ nằm tại nhà trên cây trong viện nhìn trên trời tinh tinh nói: "Là không yên ổn, ta đoán chừng là có một ít cái khác lực lượng thần bí cũng đang suy nghĩ chiếm lĩnh cái tinh cầu này, hoặc cướp đoạt trên cái tinh cầu này tài nguyên." Kim Kim đạo: "Kia đã bọn hắn muốn, cho bọn hắn liền tốt, chúng ta tiếp tục đi con đường của chúng ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không chọc bọn hắn." Chương 1132. Chương 1132 Dạ Kỷ Xi nói: "Bất quá cô thiếu ra bọn hắn cũng không nghĩ như vậy, những người kia đều là làm đại sự mà người, giống những này trong vũ trụ tư nguyên khan hiếm, bọn hắn há chịu buông tha." Kim Kim Đạo: "Tại trong vũ trụ, sắt thực có ý tứ, nhưng là chính là quá cô độc, nhân loại quá ít." Dạ kỵ Xi nói: "Nhân loại nhiều ít cũng không đáng kể, đáng sợ nhất là những cái kia cao đẳng sinh vật có trí khôn, bọn hắn đang bắt chước nhân loại, bọn hắn thu thập nhân loại tin tức, sau đó sáng tạo ra đến tân nhân loại, những cái kia nhân loại không phải tự nhiên nhân loại, rất đáng sợ." Kim Kim đạo, "Ý của ngươi là tại bao nhiêu năm bao nhiêu năm về sau?" liên hiện tại công dân loại tiến độ tới nói bọn hắn khả năng quá rơi ở phía sau, sẽ bị cái khắc lực lượng thần bí cùng thần bí sinh vật rút ra hiện tại nhân loại trên người tin tức, sau đó dựa theo tin tức lại sáng tạo ra mới nhân loại đến. Nhưng là những cái kia mới sáng tạo ra nhân loại còn có thể gọi là nhân loại sao? Hay là bọn hắn có thể cùng hiện tại nhân loại giống nhau sao? Dạ kỵ Si nói, không biết, mới sáng tạo ra nhân loại hẳn là rất ít những bệnh, hẳn không có không khí cũng có thể hô hấp, hẳn là sẽ rất ít ăn đồ vật, hẳn là có rất nhiều đặc dị công năng, ai, bất quá không dám nghĩ à, cải biến nhiều lắm, đến lúc đó nhân loại phải cùng hiện tại nhân loại có khác biệt cực đi. Kim Kim ghé vào sân thượng bên cạnh nhìn xuống. Ngay tại đại cước thụ phía dưới có ba con sói hoang đang không ngừng vây quanh đại cước thụ đã chuyển chuyển, bọn chúng cũng thử gầm gầm đại cước thụ chân, nhưng là cảm giác không thể ăn, thế là từ bỏ, sau đó ngựa đầu hướng nhà trên cây bên trên nhìn, có một con nhịn không được còn phát ra tới tiếng gầm. ăn không được trên cây người nó tức giận phi thường đào hoa thánh nữ đào hoa ốc liền lơ lửng tại nhà trên cây bên cạnh, bất quá đào hoa ốc trong sân nhỏ đã tắt đèn, trong viện không có ai. Đào hoa thánh nữ cùng cách loyalty đều về phòng trong đi ngủ đây. Kim Kim dậy cùng kỵ sĩ nói năng bắt đầu nói chuyện thiếng. một mực cho tới lượng. Đỗ sáng vẫn là viên nam nghĩa tập đỗ sáng, vẫn như cũ rất phong phú, bánh bột nô, ngọc mê cháo, dưa muối các loại, mặc dù đều là một chút cơm rau dưa, nhưng là đám người ăn rất vui vẻ ăn sáng xong, viên nam nghĩa bắt đầu thao túng đại cước thủ để nó tiếp tục dọc theo sông mà lên. Mặc dù bờ sông tảng đá rất nhiều, nhưng là đại cước thủ cũng rất linh hoạt tại những tảng đá kêu bên trên nhảy đến này đi, đi rất là vui vẻ. Mà Đào Hoa thánh nữ thì thao túng nàng Đào Hoa ốc cấp xem mặt nước phi hành, ngẫu nhiên nàng để thấp Đào Hoa ốc kích kích nước, kết quả ngâm ba người một nước. Lại dọc theo dòng nước đi đến một cái đại sơn giữa sơn núi lúc nơi núi rừng sâu xa xuất hiện lượn lờ khói bếp, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý Thi Nhi nói, "A Mộ sư phó, cái kia có khói bếp địa phương khẳng định có người. Bởi vì động vật sẽ không sử dụng lửa, chỉ có nhân loại sẽ sử dụng lửa, chúng ta đi xem một chút như thế nào." A Mộ gật gật đầu, thế là Viên Nam nghĩa chỉ huy đại cất thủ hướng nơi núi rừng sâu xa bay ra khói bếp địa phương đi đến đi tới đi tới, Kim Kim đột nhiên dùng tay chỉ lại cất thủ sau lưng hô, "Kỵ sĩ không đầu, kỵ sĩ không đầu." Quả nhiên, liền sau lưng đại cất thủ xuất hiện cái lạc kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu ngồi tại lạc đà trên lưng không ngừng dùng dao chém vào những cái kia cản đường bụi tây. Kim Kim nhìn về phía Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, kỵ sĩ không đầu là ngươi triệu hoán đến sao?" Phong Thiên lão đi đến lan can trước mặt nhìn xuống phía dưới nhìn nói: "Cái này kỵ sĩ không đầu vẫn luôn đi theo ta, ta ở đâu hắn liền sẽ ở đâu, hắn là bảo tiêu của ta." Lý Tạ Khắc đạo: "Phong lão đầu, nguyên lai ngươi thông tảng bất lộ a, có như thế một cái quái vật bảo hộ ngươi, thật ưu." Phong Thiên lão tiếu đạo: "Giống ta loại người này đi ra ngoài bên ngoài, sao có thể không có bảo tiêu đâu?" Kim Kim đạo: "Nói ngươi béo ngươi liền thở, ngươi chẳng phải một cái kỵ sĩ không đầu tập bảo tiêu sao?" Trâu cái gì trâu? Phong Tiên lão nói, ta chính là trâu. Tiểu nhân vật ta còn xem thường đâu. Bất quá các ngươi, ta đều để mắt. Bởi vì ta cảm thấy cùng với các ngươi ta mới có cảm giác an toàn, bởi vì các ngươi công phu cao, pháp lực mạnh, đánh không lại người khác thời điểm, ta có thể để các ngươi trợ lực, nhưng là ta tại trong vũ trụ lẫn vào thời điểm, ngoại trừ cái này kỵ sĩ không đầu nghe ta, những người khác cũng không chịu thực tính giúp ta. Kim Kim đạo, Phong Tiên lão, ngươi có thể thấy rõ ràng chúng ta là một bang đi theo A một người tu hành. Ngươi xem một chút ngươi tựa như một cái giang hồ giả lưu manh, động một chút lại chém chém giết giết còn cần người khác bảo hộ. Nói rõ ngươi tại trong vũ trụ cũng không thế nào nhận người chào đón." Phong Tiên lão nói, "Ta chính là ta, làm theo ý mình, có đại thụ ta liền dựa vào, có miễn phí cơm ta liền ăn, có nước ta liền uống, có lợi cho sự tỉnh của ta ta liền làm, ta liền thích sống tự tại, sống dễ chịu, sống bản thân, sống đặc biệt giang hồ." Rất nhanh, đại cước thụ liền đến nơi núi rừng sâu xa bước lên lượn lờ khói bếp địa phương. Kia là một rừng cây nhỏ, ngay tại rừng cây nhỏ phía trước có một mảnh đất trống, trên đất trống có ba gian mao thảo ốc. Mao thảo ốc phía trước có một cái đơn sơ bếp lò, một cái xuyên rách tung tué. Tuổi tác tại hơn 70 tuổi đường chiều người già giống bà bà ngay tại bận rộn nấu cơm. Tại Mao thảo ốc trước mặt một mảng lớn trong rừng cây, A Mộc để đại cất thụ dừng lại trước dấu ở trong rừng cây, sau đó đối Lý Thi Nhân nói, "Lý Thi Nhiên, vì không kinh miễu bà bà, ta cùng Kim Kim đi xuống trước cùng bà bà tâm sự, thật sự là kỳ quái, tại cái này Hoàng Sơn Dã Linh tại sao có thể có một cái lão nhân ra tại cái này ở lại đâu? Vấn đề này nhìn không đơn giản." Lý Thi Nhiên nhìn một chút lão bà bà kia nói, "A Mộc sư phó, ta thế nào nhìn xem lão thái bà không bình thường đâu. Ta không yên lòng, người vẫn là đem ta mang lên a." A Mộc nhìn một chút Lý Tạ Khang, Lý Tạ Khang mau đem đầu gật một cái nói, "A Mộc sư phó, nơi này cũng không phải địa cầu, vẫn là cẩn thận mới là tốt, vạn nhất gặp được chuyện gì, Lý Thi nhiên giá hỏa này còn có thể cho ngươi giúp không ít việc đâu." A Mộc gật đầu nói, "Tốt ta, vậy ngươi và Kim Kim đi theo ta đi, những người khác đều dấu ở chỗ này, không nên khinh cử vọng động. Nếu như chúng ta muốn ly bà bà đang tốt, các ngươi lại lộ diện." Kim Kim cùng A Mộc là trẻ con, hai người bọn họ đi ở phía trước, Lý Thi nhiên cầm quạt xếp đi tại phía sau của bọn hắn. Chờ một lúc bọn hắn đã đến lao bà, bà viện tử trước mặt. Lão bà bà ngay tại nấu cơm, nàng tại lò đường bên trong nhét vào một thanh bụi rậm, sau đó quay đầu lại nhìn xem Lý Thiên Nhiên, A Mộc cùng Kim Kim, bất quá làm bọn hắn ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lao bà bà nhìn xem ba người bọn họ, nhưng là cùng không có cảm thấy kinh ngạc, mà lại là tuyệt không kinh ngạc, cái này hoàn toàn ra khỏi ba người dự kiến. A Mộc đối Lao bà bà làm một cái vẫy chào nói, Lao bà bà, người tốt." Lão bà bà không có lên tiếng, sau đó vẫn như cũng ngồi tại bếp lò trước mặt hướng bên trong trầm củi cỏ. Kim Kim nhìn một chút A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta trực tiếp đi qua được, ta cảm giác lão nại nại Khả năng không nghe rõ ràng ngươi tại cùng nàng chào hỏi. A Mộc nhìn xem lão bà bà nói, Kim Kim, ngươi chính là quá khứ cũng muốn cẩn thận, đồng thời phải có lễ phép, đừng chọc bà bà sinh khí, nếu như phát hiện có cái gì không đúng đĩnh, liền mau trở về chạy. Trước 1133. Chương 1133. Kim Kim đạo, sư phó, ta đã biết, ta cảm thấy lao mãi mãi cũng không chán ghét tiểu hài, ta dáng dấp đáng yêu như thế đi qua cùng nàng chào hỏi, nàng khẳng định sẽ cao hứng. Nhìn xem Kim Kim hướng lão bà bà đi qua, Lý Thi Nhiên đem hắn quạt xếp mở ra, một bên tiến, một bên nhìn chằm chằm lão bà bà, trong lòng suy nghĩ chỉ cần cái kêu bà bà làm ra đối kim kim chuyện bất lợi, hắn liền sẽ lập tức ném ra ngoài hắn quả xếp. Kim kim quá khứ đối lao bà bà nói, lao loạn mãi. Ngài đang bận cái gì đâu? Ngài đang nấu cơm sao? Lão bà bà ngẩn đầu nhìn một chút, hắn không có lên tiếng. Kim kim không cam tâm, thế là lại ngọt ngào hô, lao lại mãi, ngài tốt." Lão nhân nhìn xem hắn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra một cái hoàn chỉnh chữ, chỉ phát ra "ơi i i ẻ nha nha" thanh âm. Kim kim đạo, "Lão lại mãi, người cơm sao? Vẫn là lỗ tai nghe không được a?" Lão nhân xuất ra đang thiêu đốt thiêu hỏa côn hướng kim, kim thân thượng đâm một cái. Lão bà bà xuất thủ đột nhiên, Kim Kim hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vội vàng về sau vừa lui. Kim Kim nhìn xem lão bà bà nói, "Lão loạn lại, ngày đây là thế nào? Ta lại không có chọc giận ngươi sinh khí, ngươi vì cái gì cầm Thiêu Hỏa Côn Đâm ta nha?" Kim Kim hy vọng lão bà bà có thể giống người địa Cầu Đồng dạng nói một câu đầy đủ ra, nói ngoại quốc lời nói, nói đại đường nói đều được, dạng này hắn an tâm, nhưng là nàng hiện tại hết lần này tới lần khác không nói câu nào chỉ phát ra một chút để cho người ta nghe không hiểu lộn xộn thanh âm, cái này khiến Kim Kim rất gấp. Nhìn thấy lão bà bà cầm Thiêu Hỏa Côn Đâm Kim Kim, Lý Thi Nhiên trong lòng giật mình. Hắn đưa tay liền muốn ném hắn qua xếp đi cắt lao bà bà cổ tay a một vội vàng ngăn cản hắn nói lao bà bà khả năng tính rắc bên trên hay là nói chuyện bên trên có vấn đề chúng ta không ngại kiên nhẫn một điểm đến trước mặt đi tìm hiểu rõ ràng chớ tùy ý ra tay đà thương người lý thi nhiên ngấm lại cũng thế thế là gật gật đầu sau đó cùng a mục đến lao bà bà trước mặt Kim Kim chỉ chỉ lão bà bà nói a một sư phó căn bản là không có biện pháp giao lưu nha Cái này bà bà sẽ chỉ kỷ lý hoa lạc kể một ít nghe không hiểu nhìn thấy a một cùng lý thiên nhiên bà bà con mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng đang đứng dậy trúng về phía Lý Thiên Nhiên, A Mộc cùng Kim Kim chít chít bên trong quang quắc khoa tay muối chân khoa tay một phen. Kim Kim nhìn về phía Lý Thiên Nhiên, Lý Thiên Nhiên nhìn xem hướng Kim Kim, hai cái người mắt chừng đôi mắt nhỏ, cảm giác một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng là thông minh tuyệt đỉnh A Mộc sư phó giống như nghe hiểu, hắn đi đến bà bà trước mặt, sau đó cúi đầu, bà bà dùng tay tại A Mộc trên đỉnh đầu sờ lên. A Mộc lui lại hai bước, sau đó đối Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim đạo, hai người các ngươi cũng tới để bà bà dùng tay mỏ sờ đầu của các ngươi. Lý Thiên thi Nhân nhìn xem bà bà nói, A Mộc sư phó, ngươi xác định chúng ta cũng phải làm cho nàng sờ đầu đỉnh? Ta thế nào cảm giác cái này bà bà bất thường vô cùng, trên người nàng tuy có người hương vị, nhưng là trên thân cũng có thật nhiều không xác định mùi. Không nghĩ tới cái kia bà bà nghe hiểu lý thi nhiên, nàng vậy mà đột nhiên há miệng dùng đại đường nói nói: "Công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, bà bà ta là người đứng đắn, người bình thường. Nào có ngươi nói xấu như vậy đâu, ngươi đừng nhìn ta nhà tranh đơn sơ, thực nhà ta hậu viện xinh đẹp rất." Đúng lúc này, theo một tiếng huýt sáo, đã lặng lẽ ẩn nốt đến chung quanh Lý Tạ Khang vậy mà mang theo đào hoa thành nữ, giản công tử bọn người trực tiếp đi tới. Mên Lai là bọn hắn trốn ở chung quanh, quanh quan sát thời điểm thẳng đến nghe được lao bà bà nói đại đường người nói, đám người lúc này mới xem như yên tâm, sau đó nhao nhao hiền thân. Nhìn thấy nhà mình trong viện đột nhiên tràn vào thật nhiều người, lao bà bà sức sở, sau đó khai hoải lớn tiếng đạo, "Ha ha ha ha, Mên Lai có nhiều như vậy nhân loại đồng hương a, nhưng cao hứng xấu lao phụ." Đào Hoa Thánh Nữ đi tới nói, "Bà bà, ngươi không có những nhà khác người sao? Cái này Thâm Sơn lão lâm làm sao lại một mình ngươi nha?" Bà bà nói, "Ta nhìn các ngươi đều là nhân loại, mà lại là nhân loại bình thường, ta thật cao hứng. Chúng ta là người một nhà ở nơi này, tổng cộng là năm tên người." ta có ba cái khuê nữ, còn có một cái bạn già, chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại hậu viện mà trồng rau, loại hoa nhinh nhì, bây giờ tại tiền viện mà chỉ một mình ta lao thái bà đang nấu cơm, ta khuê nữ các nàng đều tại hậu viện. Hậu viện có người. Đám người sửng sở, bởi vì ngay từ đầu bọn hắn liền không có chú ý tới Mao Thảo ốc hậu viện, hiện tại nghe bà bà kiểu nói này, đám người lúc này mới phát hiện Mao Thảo ốc đằng sau thật sự có một cái hàng rào viện. Kim Kim, Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang vội vàng chạy đến hàng rào tường trước mặt vào trong nhìn lại, bà bà nói không sai. Hàng rào trong nội viện có ba cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đang cùng một cái tròm dâu bạc phơ lão ông tại vườn rau, trong hoa viên bận rộn đầu. Một người mặc đại đường màu đỏ váy phục nữ hải cùng một cái khác mặc màu hồng đào váy phục nữ hài ngay tại cho các loại bông hoa tới nước. Cái kia bạch tu lão ông đang cùng một người mặc tử sắc váy phục nữ hài cho các loại rau quả bọn phân. Mà tại rau quả cùng vườn hoa ở giữa thì là một lương đỉnh, đây là một cái rất lớn rất đẹp cái đỉnh. Ba nữ hải nhi dáng dấp mỗi người mỗi vẻ, bất quá đều rất xinh đẹp, Kim Ngọc Lang một chút liền nhìn mà mê. Hậu viện có cái cửa gỗ, Kim Ngọc Lang quá khứ đem cửa gỗ đẩy ra, sau đó đi vào. Cấy bấy là ba cái mỹ lệ nữ tử nhìn thấy Kim Ngọc Lang về sau cũng không có kinh hoàng, mà là che miệng cười nhét chung một chỗ, đối Kim Ngọc Lang chỉ trỏ, nhưng là các nàng đang nói cái gì Kim Ngọc Lang cũng không có nghe rõ. Mà cái kia là ông thì là buông xuống thùng nước đứng dậy, tựa như là hắn làm xong việc nhà ông, hắn rũa ra lưng mỏi, sau đó đi vào cái đỉnh. Cái đỉnh bên trong có một chương bàn đá, bàn đá bên cạnh có tám cái băng ghế đá, mà tại trên bàn đá thì đặt vào các loại nhan sắc dính bùn. Mà tại trên bàn đá còn đặt vào một con boss một nửa một con màu trắng nhỏ con. Kim Kim chạy tới, nhìn một chút trên mặt bàn đặt vào thật là nhiều sền bùn, có màu trắng màu đỏ. Không sai biệt lắm, có 7 8 loại nhan sắc. Lão ông ngồi xuống cũng không nhìn Kim Kim, hắn nghiêm túc bắt đầu tiếp tục hắn bóc bùn mẹo công việc. Kim Kim rất hiếu kỳ, hắn liền ghé vào trên bàn sách, dùng tay chống đỡ lấy gương mặt, an tĩnh nhìn xem lão ông tại chăm chú bóp con kia bù mèo. Chỉ chốc lát sau, Kim Ngọc Lang cái này tiện hóa vậy mà truy đùa xem ba nữ tử đi tới cái đỉnh bên trong. Kim Kim quay đầu nhìn thấy ba cái kia nữ tử nhét chung một chỗ, hi hi ha ha, không có nghiêm chỉnh cười nhìn xem Kim Ngọc Lang. Bất quá làm hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này ba nữ tử chít chít bên trong quan quác nói lời, hắn vậy mà một câu cũng nghe không hiểu đây là cái quỷ gì. Kim Kim cảnh giác lên, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cảm thấy cái này ba nữ tử không phải là yêu cũng không phải quỷ, càng không phải là cương thi, nhưng là mặc dù cảm giác bọn hắn đều là người, nhưng là các nàng phóng đãng hành vi lại quá không giống người bình thường. Kim Kim hiện tại đối ba người này sinh ra hứng thú, thế là hắn nhìn xem Kim Ngọc Lang cùng các nàng ở nơi đó vui đùa ầm ĩ, hiện tại Kim Ngọc Lang giống như càng nói càng lại tỉnh, mà lại đối với các nàng động lên tay chân. Kim Ngọc Lang cũng không hề cố kỵ lao ông an vị tại trước mặt của bọn hắn, hắn vậy mà đưa tay liền đi sờ cái kia mặc váy đỏ nữ tử mặt. Càng làm cho Kim Kim giật nảy cả mình chính là Kim Ngọc Lang bàn tay heo han mặn rời khỏi nữ tử kia trên mặt, nhưng là nữ tử kia vậy mà không có né tránh, chỉ là đỏ bừng mặt, túi đầu, ha ha ha cười không ngừng. Kim Kim đứng bật dậy, chương 1134. Chương 1134. Hắn ngồi không yên, hắn hoài nghi cái này bà nữ tử có phải hay không ba cái ngốc nữ tử nhà, càng làm hắn hơn kỳ quái là nhìn thấy loại tình huống này, lão ông vậy mà không thêm ngăn cản quát áo, hơn nữa còn tại chăm chú bóp hắn bùm mèo. Nhà này người quá không bình thường, nhà mình nữ nhi bị nam tử xa lạ phi lễ, lão ông vậy mà không nổi quát lớn ngăn cản, vậy mà mạo xưng mà không nghe thấy. Chẳng lẽ bọn hắn một nhà đều là đồ đần? Kim Kim đau cả đầu, hắn sợ hai Kim Ngọc Lang cái này tiện hóa cho A một sư phó, cố thiếu ra gây phiền thoái thế là hắn đi qua, đưa tay níu lấy Kim Ngọc Lang Lỗ Thai nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi phải có lấy phép." Lão ra ra còn ở lại chỗ này nhìn nghi, "Ngươi sao có thể đối với mấy cái này xinh đẹp cô nương động thủ động thủ đâu, ngươi quá vô lý." Không nghĩ tới, Kim Kim vừa dùng lực lại đem Kim Ngọc Lang Lỗ Thai trái nắm chặt rơi mất. Kim Kim giật lại mình, tay của hắn khẽ run dậy, con kia bị chặt rơi Lỗ Thai liền rơi vào trên mặt đất, lập tức bị ngã thành mảnh vỡ, đây là cái quỷ gì? Kim Kim dọa đến về sau đột nhiên nhảy một cái, hắn ngó ngó Kim Ngọc Lang, Kim Ngọc Lang mặc dù rất một cái lỗ thai, nhưng là bị nắm chặt rơi lỗ thai trôi đức vậy mà không có đổ máu, mà vỡ bụng lỗ thai cũng không có đổ máu ra. Kim Kim dọa sợ, hắn dùng tay chỉ, Kim Ngọc Lang nói: người, ngươi không phải thật sự Kim Ngọc Lang, người là ai?" Kim Ngọc Lang cũng không trả lời Kim Kim, mà là ngồi vào cạnh bàn đá đối lão ông nói: "Lão cha, ngươi lại cho ta một lần nữa tập một cái lỗ thai đi." Lão ông gật gật đầu, hắn cầm lấy màu da bùn bắt đầu bóp. rất nhanh, dưới tay hắn một cái sinh động như thật người lỗ thai liền bị hắn bóc ra. Lão ông vừa đứng lên, Sau đó đem bùn nặn lỗ thai phong tới, Kim Ngọc Lang lỗ thai chỗ đất dùng support. Một lát sau, con kia bùn để nào nặn lỗ thai vậy mà lại sống sờ sờ ra đến, Kim Ngọc Lang trên đầu. Kim Kim dùng tay chỉ ba mỹ nữ, Kim Ngọc Lang cùng lao ông nói, "Các ngươi, các ngươi không phải người, các ngươi là phương nào yêu nghiệt?" Không nghĩ tới ba nữ tử nghe Kim Kim, đột nhiên cười lên ha hả, sau đó vây tới đối, Kim Ngọc Lang, "Thôi tán trêu đùa chơi đùa, cái này không bình thường, đây rốt cuộc cái quỷ gì?" Kim Kim vội vàng chạy ra cái đỉnh, xông ra cửa sân, sau đó chạy tới Mao thảo ốc phía trước. Ngay tại Mao thảo ốc phía trước, Lúc này a một chính tại bưng bát ăn bánh canh. Kim Kim tiến lên, một thanh đồ a một bắt nói: a một sư phó, chỗ này quá quỷ dị, bọn hắn đều là yêu quái, các nàng cho cơ người cũng dám ăn. Người bây giờ làm sao một điểm tính cảnh giác đều không có?" a A-một không nói gì, hắn một lần nữa cầm chén nhấc lên, sau đó đến vạc nước trước mặt múc nước cầm chén cùng đũa rửa sạch, sau đó yên lặng đi đến bếp lò trước mặt, để cái kia thần bí khó lường bà bà lại lần nữa đối cho hắn một bát bánh canh. Mà lúc này Lý Thiên Nhiên liền đứng tại A1 cách đó không xa. Kim Kim hoài nghi A1 chúng chiều, hắn vội vàng qua khứ, đưa tay liền kéo, "Lý Thiên Nhiên, trai ống tay áo" Hắn muốn cho Lý Thiên Nhiên hỗ trợ đi thuyết phục ca mục, nhưng là lại làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn khẽ vươn tay lại đem, Lý Thiên Nhiên một con ống tay áo giật xuống tới, theo ống tay áo chóc ra, Lý Thiên Nhiên cánh tay trái cũng rất xuống. Kim Kim lại giật lại mình. Hắn quay đầu nhìn lại, Đào Hoa Thánh Nữ, Lý Tà Khang, Viên Nam nghĩa bọn người lại phát hiện bọn hắn ngay tại đi hướng hậu viện, lại hoàn toàn mặc kệ không hỏi hiện tại chuyện đang xảy ra. Rơi mất cánh tay, Lý Thiên Nhiên cũng xoay người hướng hậu viện đi đến, ngay tại cái này, Lý Thiên Nhiên chuyển qua góc phòng thời điểm, hắn đột nhiên nghiêng đầu qua, hướng về phía Kim Kim tới một cái quỷ dị mỉm cười. Sau đó liền từ kim kim trong tầm mắt biến mất. Hiện tại kim kim cơ hồ muốn bị bức điên rồi, hắn chạy tới nhìn xem ngồi tại trên ghế nhỏ chăm chú ăn bánh canh a mục. Hắn từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, lại dùng sức hút cái mũi người người, cảm thấy cái này a mục vẫn là cái kia a mục, không, có cái gì dị dị dạng a. Nhưng là hắn hay là không dám cuối cùng xác định, thế là đưa tay đi nắm chặt a mục lỗ thai Nói một cái, không có nắm chặt động, hắn lại dùng sức đi lên sách không nghĩ tới a mục đột nhiên kêu lên, "Kim kim, ngươi làm gì nha? Đau chết người, ngươi tại sao muốn nắm chặt lỗ 2 của ta nha? Đau chết người, mau buông tay." Kim kim buông lòng tay có tại A Mộc trên thân lấy tới lấy lui, cánh tay kéo không thoát, quần áo kéo không nát, lỗ tai không có nắm chặt rơi. Kim Kim nín khóc vì tiếu đạo, A Mộc sư phó, ngươi là thật A Mộc sư phó. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, tại viện tử trước mặt trong đuổi cỏ chạy ra Đào Hoa Thánh Nữ cùng Lý Thi Nhiên bọn người. Kim Kim bị hù một cái giẫm đốn mà bên cạnh ngồi trên mặt đất. Hắn dùng tay chỉ Đào Hoa Thánh Nữ cùng Lý Thi Nhiên bọn người nói, các ngươi, các ngươi là bùn tập sao? Có phải hay không lại nghĩ đến gạt ta cùng A Mộc sư phó? Lý Thi Nhiên mỉm cười một bên sông Kim Kim đi qua, vừa nói, Kim Kim, ngươi đang nói cái gì hồ thoại đâu? Cái gì bùn tập người? Chúng ta là chân nhân. Ta là hàng thật giá thật lý thiên nhiên, không thể giả được. Kim Kim đằng đứng dậy, sau đó là dừng lại kéo. Hắn nắm chặt lý thiên nhiên lỗ thai, kéo lý thiên nhiên quần áo, đem lý thi nhiên dậy vỏ ngao ngao gọi. Kim Kim! Ngươi nhanh dừng tay, ngươi có phải hay không chúng ta rồi? Kim Kim hét lớn, không có kéo. Cái gì đều không có kéo. Không sai. Ngươi là lý thiên nhiên, ngươi là thật lý thiên nhiên. Đã không có nắm chặt rơi lý thiên nhiên lỗ thai, cũng không có túng thoát lý thiên nhiên ống tay áo. Kim Kim lúc này mới yên tâm Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thở hồn hển đối lý thi nhân nói, "Lý thi Nhiên, ngươi không biết vừa rồi phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình, có một người vậy mà ngụy trang thành ngươi bộ dáng lựa ta." "Nhưng loạn sợ ta?" Lý thi Nhiên ngồi xổm xuống nói, "Cái này sao có thể? Bọn hắn lại không có gặp qua ta, làm sao mô phòng ta? Ngươi không phải là đang gạt ta a?" Kim Kim đứng dậy, lôi kéo Lý thi Nhiên tay nói, "Lý thi Nhiên, ta thật không có lừa người, ngươi nếu là không tin, chúng ta bây giờ liền đến hậu hoa viên đi xem." Nói xong, Kim Kim lôi kéo Lý thi nhân tay liền hướng hậu viện mà đi. Kim Ngọc Lang ở phía sau đi theo hô, "Ta cũng đi, ta cũng đi." Kim Kim nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Kim Ngọc Lang, hắn không chịu được toàn thân run một cái. Xông vào hậu viện, chạy vào cái đỉnh, hai người cũng không có nhìn thấy cái kia giả Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang. Chỉ có Lao ông cùng hắn ba cái nữ nhi ngồi vây quanh tại cạnh bàn đá. Lão ông còn tại chuyên chú bóp một con kia vẫn chưa hết công bùm mèo, mà hắn ba cái nữ nhi thì ngồi ở bên cạnh một bên vui sướng nói chuyện, vừa hướng con kia bùn mèo chỉ trỏ. Kim Kim nghe rõ ràng, Lao ông cùng hắn ba cái nữ nhi bây giờ nói đều là thanh thanh sở sở đại đường nói. Kim Kim quá khứ xuyên thấu váy đỏ phục nữ tử nói, "Tỷ tỷ, vừa rồi tại cái đình bên trong người công tử kia đâu?" Ba nữ tử nghe xong Kim Kim cha hỏi về sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên phá lên cười. Kim Kim khí giậm chân nói, các ngươi, các ngươi đều là phong tử, các ngươi là yêu quái, các ngươi là quỷ. Lão ông ngừng tay, sau đó chỉ chỉ chân hắn bên cạnh trong chậu gỗ một bãi bùn nói, ngươi nói kia cái gì? Kim công tử, hắn chỉ là ta một cái tác phẩm nghệ thuật, bất quá ta cảm thấy bị ngươi làm hư về sau đã không hoàn mỹ cho nên ta đem nó hủy, liền trông chất tại cái này trong chậu gỗ nếu như ngươi muốn, có thể đem nó lấy đi. Chương 1135. Chương 1135. Kim Kim khí giậm chân nói, lão gia gia Ngươi biết không biết, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp." Lao ông quay đầu nhìn xem Kim Kim đạo, "Tiểu quỷ đầu, người giả dọa chân nhân, có thể đem chân nhân dọa ra bệnh tâm thần sao? Ngươi thật sự là một người bị bệnh thần kinh." Kim Kim phí hỏng. Hắn đem tay trái toàn kéo kẹt kéo kẹt vang, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn cảm giác Lao ông cùng hắn ba cái nữ nhi đều là chân nhân, đối thật người, đặc biệt là đối với thật Lao nhân, hắn là không thể tùy tiện dùng đại tả quyền vạn nhất làm ra nhân mạng đến vậy coi như phiền thoái. Nhìn thấy Kim Ngọc Lang, ba cái kia nữ tử liền vây lại, nữ tử áo đỏ sở lấy Kim Ngọc Lang mà nói, "Chân nhân chính là để mắt, có nhiệt độ, có lực." Nhìn xem mỹ lệ nữ tử áo đỏ, nghe nàng kêu mềm nông thanh âm, Kim Ngọc Lang thực chất bên trong tiện bị lập tức như hoa đoán đỏ rộ, hắn mặt mũi tràn đầy đống tiêu đạo, "Mỹ nhân, ta thật xem được không?" Màu Hồng Đạo váy phụ nữ tử chuyển qua mặt của hắn nói, "Công tử, người thật đẹp mắt, tại cái này thầm Sơn lão lâm bên trong chúng ta cái nào gặp qua giống người xinh đẹp như vậy công tử." Ngẫm lại cũng thế, quanh năm suốt tháng đi theo phụ mẫu tại cây này lầm tử lý hỗn, ngay cả cái bình thường công tử trẻ tuổi cũng không gặp được, ngẫm lại cũng khó khăn qua. Kim Ngọc Lang nói, "Thật đáng thương, chẳng lẽ các ngươi nơi này không có những nam nhân khác, chỉ có cha mẹ ngươi sao?" Màu hồng đào váy phục nữ từng nói đúng vậy à cha mẹ của chúng ta chỗ nào đều không cho chúng ta đi bọn hắn nói phía ngoài thế đạo rất loạn chúng ta ra ngoài bọn hắn không yên lòng mà lại nói chung quanh của chúng ta núi cao lâm mật giá thú rất nhiều muốn bên ngoài đi tìm cùng chúng ta tướng mạo giống nhau nhân loại cần đi rất rất xa con đường mà lại đoán chừng còn không có tìm tới đồng loại của chúng ta khả năng ở nửa đường liền sẽ bị những giá thú kia ăn hết cũng bởi vì sợ hãi cho nên chúng ta cũng không dám ra ngoài Kim Ngọc Lang nhìn xem trong biện hoàn cảnh nói cô đườngợ ấy sai rồi ngươi nhìn nhà các ngươi cái tiểu tiền này bàn đá bằng ghế đá cáiỉnh nhỏ cái gì chỉnh đều có bằng phụ thân ngươi sức một mình, không có khả năng làm thành cái dạng này, cái này trong vườn loại lại có rau quả, lại có hoa, mà những này giống như chỉ có trên địa cầu mới có đi, làm sao tại cái này thầm sơn lão lâm bên trong sẽ có xinh đẹp như vậy lộng lẫy một cái việc đâu. Ngươi không có nói thật, mà lại ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi gả người ta không có. Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, kim kim tay liền rối tới, hắn một thanh nắm chặt kim ngọc lang thai trái nói, "Kim Ngọc Lang, vợ ngươi ở nhà gọi ngươi trở về nhà ăn cơm đâu. Ngươi tiện nhân này lại tại chỗ này tán gái, ngươi không sợ về nhà vợ ngươi thu thập ngươi a?" Nữ tử đỏ lại gần nói, "Vị công tử này Mười lai like ngươi đã có phu nhân nhà. Kim Ngọc Lang vẫn không nói gì, Kim Kim đạo, có tứ phụ sớm đã có tứ phụ, còn kém sinh đứa bé làm cha. Kim Kim coi là bộ dạng này, nói chuyện là có thể đem ba nữ tử tự do lui, nhưng là không nghĩ tới mặc áo đỏ phục nữ tử cũng lại gần. Đối đau nhe rằng trận mắt Kim Ngọc Lang nói, công tử, mặc dù ngươi có gia thất, nhưng là chúng ta không chê nếu như ngươi cố ý, ngươi có thể tái giá ba người chúng ta nha. Kim Ngọc Lang tinh thần tỉnh táo, hắn hất đầu tránh thoát Kim Kim tay, sau đó đối váy đỏ phục nữ tử nói, vậy thì tốt quá. Cưới ba người các ngươi, đây chính là ta diễm phúc nha. Bất quá ta muốn hỏi một chút. Nhà các ngươi muốn lễ hỏi quý không quý? Nếu như quý, ta chỉ có thể lấy một cái nhà. Kim Kim khí hỏng, hắn xoay người một bàn tay đập vào trên bàn sách, đối lão ông nói, lao ra già, già ngươi có quản hay không nhà người nữ nhi, nhà ngươi ba cái nữ nhi sao có thể bức người cưới vợ đâu? Ngươi không biết cái này Kim công tử chính là một người càn bã, hắn dạng gì nữ nhân đều yêu. Người ba cái nữ nhi muốn gả cho hắn, vậy coi như trở Vu Hào cải trắng để heo hủy nhà các ngươi cải trắng tốt như vậy, ngàn bạn không thể để cho hắn con lợn này cho hủy nha." Không nghĩ tới lão ông ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Kim Kim Đạo, "Tiểu quỷ đầu, ta nhìn dung mạo ngươi cổ linh tinh qué mà lại là toàn thân tản ra một cỗ tà khí, giống người lại không giống người, giống quỷ lại không giống quỷ, đến, để cho ta đối chiếu xem cho ngươi bóp một cái tượng đất đi, về sau ngươi liền có bạn chơi." Kim Kim đẩy ra lão ông tay, bất đắc dĩ thở dài nói, lao ra ra, ta nhìn ngươi là giản nên hồ đồ rồi, nhà ngươi ba cái khuê nữ bị người đùa giỡn, ngươi vậy mà mặc kệ, còn muốn cho ta nói bóp cái gì tượng đất, ngươi vừa rồi bóp cái kia tượng đất mà đều đã đem ta làm hại rất thầm rồi. Ngươi còn muốn chiếu vào ta bộ dáng lại bóp một người giống như ta tượng đất ra, vậy coi như muốn đem sư phụ ta hố, ta không đồng ý." Lão ông y nguyên dùng tay mò xem kim kim đầu nói, "Tiểu quỷ đầu, ta liền thích cho ngươi bóp cái tự đất, ta bóp thật là à, mà lại bọn hắn có thể sống, đặc biệt giống thần ngươi. Ta không thu tiền của ngươi, miễn phí, đảm bảo để ngươi bằng hữu nhận không ra cái nào là thật cái nào là giả." Hì hì ha ha, chơi cũng vui. Kim kim lần nữa đẩy ra lão ông tay, cười khổ nói, "Lão ra gia, ngươi có phải hay không có bệnh a? Xem ra ngươi bệnh còn không nhẹ a, ta thật thay ngươi phát sầu." "Tốt, ta phải đi." Kim kim mang theo một bộ ngụy chạy đến Mao Thảo ốc trước đối đang cùng lão bà bà nói chuyện a mục nói, "A mục sư phó, Ngươi nhanh đi quản quản cái kia Kim Ngọc Lang đi, cái kia tiện hóa lại tại câu dẫn người ta ba cái khuyên nữ đâu. Không nghĩ tới A Mộ còn không có làm ra phản ứng, Cao Vĩ Phong liền nhảy cõn lên nói, cái này Kim Ngọc Lang quá xấu rồi. Có xinh đẹp nữ hài nàng cũng không nói cho ta, sao có thể một người ăn một mình đâu. Tốt, A Mộ sư phó, Kim Kim các ngươi yên tâm, ta đi đem những cái kia nữ hài xong. Nói xong, hắn cũng mặc kệ A Mộ có đáp ứng hay không, liền dẫn Bạch Sơn Dương vội vội vàng vàng hướng hậu viện đi đến. Kim Kim lại không khỏi thở dài nói, vốn là một con lợn tại ủi bà viên cái trắng, hiện tại biến thành hai đầu heo ủi bà viên cái trắng. Lúc đầu đám người coi là lão bà bà nghe về sau sẽ tức giận, không nghĩ tới bà bà cũng rất vui vẻ. Người trẻ tuổi màn nên yêu đương nên lấy vợ sinh con chúng ta chỗ này cơ hồ không có gì tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam hậu sinh, hôm nay các ngươi đã tới nữ nhi của chúng ta tìm vị hôn phu cũng liền có hy vọng." Đào Hoa Thánh nữ nói, "Bà bà ngươi làm sao dạng này có thể làm dấm đạp mình nữ nhi đâu? Người không biết nha, kia hai cái hàng đều là tiện hóa, liền sợ bọn hắn thai họa nhà các người nữ nhi à, Người sao có thể yên tâm như vậy to gan để ngài nữ nhi đi tìm hai cái này không đáng tin nam nhân đâu?" Lão bà bà đạo, "Không cần lo lắng." Ta ba cái nữ nhi nhưng thông minh, nếu như hai người bọn họ nếu là không nghe lời, ta ba cái nữ nhi có biện pháp để bọn hắn nghe lời. Kim Kim nhìn về phía A Mục, không nghĩ tới A Mục giống như cũng không quan tâm những này, nhìn nữ tư tình. A Mục đối bà bà nói, "Bà bà, xin hỏi đại danh của ngài a?" Bà bà nói, "Ta không có cái gì đại danh, lao đầu nhà ta gọi ta quỷ bà bà, ta gọi lao già kia quỷ ông." Kim Kim ngạc, "Con quỷ nào? Ma quỷ quỷ sao?" Bà bà nói, "Không phải ma quỷ quỷ, là quỷ dị quỷ, bởi vì chúng ta rất quỷ dị, cho nên cứ gọi quỷ bà bà, quỷ ông, danh hiệu này chính phù hợp thân phận của chúng ta." Kim Kim đạo, ý của ngươi là nói các ngươi là quỷ thuật giả? Quỷ bà bà gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta thực sự là quỷ thuật giả. Chương 1136. Chương 1136. A Mộc nói, các ngươi biết pháp thuật, vì cái gì sẽ còn bị vây ở chỗ này đâu? Quỷ bà bà thở dài nói, chúng ta cũng không biết nha, chúng ta lão lưỡng khẩu lúc còn trẻ ở địa cầu sinh hoạt, có một ngày, mơ mơ hồ hồ bị mấy cái thần bí người bị mặt bắt cóc đến nơi này, chúng ta chúng ta khi đó tuổi trẻ, cũng không biết đây là địa phương nào, dùng thật nhiều phương pháp hối hả ngược xuôi, tìm khắp nơi đường đi ra ngoài. Cứ vô luận chúng ta đi bao xa, cuối cùng phát hiện chúng ta trở về điểm cuối cùng vẫn là cánh rừng cây này, cuối cùng liền không có lòng tin đi nữa. Thế, là ngay tại này ăn ra." Đào Hoa Thánh Nữ nói, "Quỷ bà bà, ý của ngươi là chúng ta trên địa cầu hiện tại đã không an toàn có thật nhiều trong vũ trụ lực lượng thần bí tại từ trên địa cầu bắt người, sau đó phóng tới trong vũ trụ cái nào đó tinh cầu bên trên." Quỷ bà bà nói, "Đúng vậy à, chúng ta ngẫu nhiên cũng đã gặp giống các ngươi dáng vẻ như vậy kẻ ngoại lai, like. ngay bọn hắn nói chúng ta loại này bị bắt cóc đến trong vũ trụ người bị bọn hắn gọi là hạt giống, ta không biết vì cái gì chúng ta sẽ bị gọi hạt giống, chúng ta cũng không muốn làm giống." Thực ra không được à, chúng ta lão lưỡng khẩu đều nhanh sầu chất rồi, cho nên nhìn thấy các người nhiều như vậy lớn về sau chúng ta cảm giác được đặc biệt cảm động, đặc biệt thân thiết. Kim Kim đạo, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ quỷ bà bà có ý tứ là nói nhân loại chúng ta địa cầu cũng sớm đã không an toàn rồi? Đã bị trong vũ trụ các loại thế lực thấm vào rồi. Là bọn hắn tại trái phải nhân loại chúng ta hành vì Còn thiết lập tốt tương lai của chúng ta. Hai nạn, chiến tranh, phát triển, nhân loại chúng ta hết thể hết thể chẳng lẽ đều là tại bọn hắn trong lòng bàn tay sao? Nếu quả như thật là như thế này vậy liền thật là đáng sợ. Phong Tiên lão nói, quỷ bà bà ta cảm thấy các ngươi chỗ này không an toàn, ta cảm thấy tại chúng quanh của các ngươi có thật nhiều sinh vật hình thù quái dị tại ngao ngoe muốn động, khả năng nghi đối A Mộ sư phó bọn hắn ra tay. Quỷ bà bà, cái tinh cầu này nhìn bề ngoài cùng địa cầu không sai biệt lắm, mà lại ngươi cũng không nhìn thấy có rất nhiều nhân loại hoạt động, nhưng là trong này lại sóng ngầm qua lại, bên trong có thật nhiều bị bọn hắn từ trên địa cầu cướp bóc tới nhân loại bị hạn định tại trụ sở của bọn hắn trong vòng hoạt động, bọn hắn tại bắt chúng ta tập nghiên cứu, tựa như nhà ta quỷ ông tập tựu đất, trong vũ trụ các loại nguyên tố có thể tạo ra người thân thể, cho nên bọn hắn còn tại kéo dài nghiên. Nếu thế nào tập có máu có thịt thân thể bỏ vào một cái giống như chúng ta nhân loại thông minh linh hồn ở bên trong, linh hồn của chúng ta là bọn hắn chế tạo độ khó cao nhất đồ vật. Kim Kim đạo, cùng chúng ta nhân loại tiếp cận, đều là nghĩ nghiên cứu triệt để linh hồn của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta. Chuyện này quá đáng sợ, bất quá, chúng ta cũng có thể đảo ngược nghiên cứu bọn hắn đúng không? A một sư phó. A một gật đầu nói, làm nhân loại, chúng ta chỉ là khủng hoảng tại tương lai đây là không có ích lợi gì, chúng ta muốn dũng cảm phản kháng, chúng ta phải nghĩ biện pháp phát triển, dũng cảm nghiên cứu những thứ không biết chỉ có thông qua những này cố gắng chúng ta mới có thể cuối cùng nắm giữ vận mệnh của chúng ta. Vũ trụ lớn như vậy chúng ta không muốn làm bội bặm, chúng ta chỉ muốn làm tại trong vũ trụ xếp gỗ nhân loại kia. Bà bà nhìn trời một chút nói, trời sắp tối rồi, các vị, mời đến chúng ta ta cái này màu thảo ốc phía sau hậu hoa viên đi, các người đại các thủ, các người đào hoa ốc đều có thể đến vậy ta hậu hoa viên, nơi đó tương đối an toàn. Trong hậu hoa viên, Cao Vi Phong, Kim Ngọc Lang đang cùng bà cái kia nữ tử vui đùa ầm ĩ, mà cái kia kỳ quái quỷ ông như cũ tại chăm chú bóp hắn buồn mèo. Quỷ bà bà đối ba cái kia nữ tử nói, hờ muội, màu hờ muội, vậy tí muội Đừng tìm khách nhân náo loạn, nhanh vi tôn kính những khách nhân nấu cơm đi. Ba nữ tử nghe hạ tây náo, chỉnh lý sửa sang lại quần áo, váy áo sau đó cùng nhau đi vào Mao tháo ốc. Cơm chính là tại cái đỉnh nhỏ bên trong ăn đám người hoặc ngồi hoặc đứng mỗi người cầm một cái bát đi lấy mình thích ăn cơm đồ ăn, cơm có xào gà rừng, trứng tráng, có rau dại còn có ngọc mễ cháo, bánh bột nô, đều là hồi hương thường ăn cơm, nhưng là đối với Lý Thi Nhiên bọn người người mà nói, cơm này đồ ăn cũng không tệ lắm, vẫn rất ngon, đặc biệt thích hợp người địa cầu khẩu vị ăn cơm xong trời liền lên lại, ủy để ba nữ tử tại cái đỉnh bên trong đốt để lỏng, sau đó cùng a một bộ Người vây quanh bàn đã nói chuyện phiếm. Ủy bà bà nói: "A một sư phó, ngươi không biết, cũng bởi vì chúng ta là nhân loại, mà cái khác trong vũ trụ bên cạnh lực lượng thần bí ngay tại không ngừng tranh đoạt chúng ta, chúng ta người một nhà này cũng không biết thuộc về ai, đã từng nhận thật nhiều ý hiếp, nhưng là cho tới nay còn không có nhận qua trọng đại tổn thương hoặc là mặc cho hà nhất người tử vong, bởi vì mỗi đến thời điểm mấu chốt đều có sức mạnh thần bí xuất hiện, bọn hắn đều là lấy hình người hình thái xuất hiện, bất quá, đều mang mặt nạ, không nguyện ý lấy thật gương mặt đối mặt chúng ta, có trợ giúp của bọn hắn chúng ta mới có thể có lấy bảo toàn một mức sống đến bây giờ." Bất quá nói thật, loại ngày này chúng ta cũng nhanh hơn đủ. Chúng ta đều không muốn ở chỗ này lấy loại phương thức này sinh sống, chúng ta muốn đi, thực lại đi ra không được, mà lại cũng tìm không thấy trở lại địa cầu thời không cửa vào, hiện tại đụng phải các ngươi thật sự là thật cao hứng. A một suy nghĩ một chút nói, quỷ bà bà, ta nhìn như vậy đi, ta có một cái da dê bức tranh không gian, bằng không các ngươi đến nơi đó đi, ở trong đó nhiều người, các ngươi sống hẳn là sẽ thoải mái hơn một điểm, cũng không cần cô đơn ở chỗ này bị bọn hắn thao túng sống người không ra người quỷ không ra quỷ ở nơi đó tối thiểu sống có thể giống người đàng dạng. Quỷ bà bà nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Ta chỉ muốn chúng ta chỉ muốn đi nhân loại nhiều địa phương đi sinh hoạt, cái này thần bí sơn lâm chúng ta là đợi đủ rồi, bất quá ta cũng nghĩ qua, trên cái tinh cầu này khả năng có không ít thần bí sinh vật thí nghiệm căn cứ, bọn hắn đem nhân loại bắt cóp tới về sau, ta đoán chừng đều đặt ở một nơi nào đó, đem nhân loại làm bọn hắn nghiên cứu đối tượng, đem bọn hắn hạn chế tại cái nào đó địa phương nhỏ sinh tồn lấy cùng bọn hắn nghiên cứu. Bất quá nói thật, đối với loại này sống không bằng chết cách sống, làm nhân loại tới nói quá đau khổ, quá khó chịu. Đúng lúc này, theo phù phù phốc phách tiếng vang, kỵ sĩ không đầu cưới lạc đà đột nhiên từ ngoài viện nhảy vào. Phong lão vội vàng đi ra ngoài. Đám người đứng tại cái đỉnh vừa nhìn Phong Thiên lão cùng kỵ sĩ không đầu hai người tại nói nhỏ nói chuyện trò chuyện. Một lát sau, Phong Thiên lão nói, "Trở đi, về đi." A Mộc nói, "Phong lão bá, thế nào?" Phong Thiên lão nói, "Ta kỵ sĩ không đầu nói hắn tại viện từ bên ngoài phát hiện một chiếc tàu ma, ngay tại trùng quanh phụ cận hoạt động." "Tàu ma? Kim kim đạo, là nguyên lai like cái kia tàu ma sao?" Phong Thiên lão lắc đầu nói, "Không phải. Đây là mặt khác một cỗ thần bí lực lượng thần bí sai phái ra tới tàu ma, bọn hắn phát hiện chỗ này có nhân loại hoạt động dấu hiệu, bọn hắn nghĩ bắt cóc chúng ta, cho nên liền tiệm phục tại chúng ta trùng quanh nghỉ lại cơ mà đạo." tìm cơ hội tới bắt chúng ta, chúng ta muốn cảnh giác. Chương 1137. Chương 1137. Chủ Linh khẽ vươn tay thả ra hắn tấm ván gỗ nói: "A Mộ sư phó, muốn hay không đi xem một chút?" A Mộ gật đầu nói: "Tốt ta, chúng ta ngồi ngươi tấm ván gỗ đi chiếu cố cái kia Đầu Ma, nhìn nó muốn dùng thủ đoạn gì tới bắt chúng ta." Lý Thiên Nhiên nói: "Đúng vậy a. Chúng ta luôn luôn bị động bị bọn hắn gây sự tình, hiện tại chúng ta không thể lại rút lui, chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích đi chiếu cố bọn hắn." Thế là Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Hoàn Tuệ giao bọn người liền nhau, nhau nhảy lên tấm ván gỗ. Trụ Linh Thao túng tấm ván gỗ đi theo kỵ sĩ không đầu hướng ngoài viện bay đi. Phía ngoài dạ quang rất sáng, quỷ ông cùng A một bọn người đứng tại trụ linh trên ván gỗ, mà quỷ bà bà thì cùng ngại lâm na, Đào hoa thái nữ, cách lôi ti mấy người ngồi trong đào hoa ốc cũng đi theo trụ linh tấm ván gỗ phi hành. Kỵ sĩ không đầu mang theo bọn hắn hướng Mao Thảo ốc mặt phía bắc một rừng cây đi đến. Tại nhanh đến kia phiến rừng cây rậm rạp gió tí, ngay tại rừng cây phía trên, mọi người thấy một chiếc giải mấy chục trượng tàu ma. Tàu ma đầu phía trên dựng thẳng một mặt cờ đầu lâu, cờ đầu lâu có chút nát, tại đón gió bay phất phới. Nhìn thấy trong nội viện người ra, tàu ma đột nhiên hạ xuống. Nó đẻ gãy không ít tây tối, phát ra lốp ba lốp bốt thiên âm. Trụ linh tấm ván gỗ cùng đào hoa thánh nữ đào hoa ốc đội vàng lui lại. Cuối cùng, tàu ma tại to lớn nổ vang âm thanh bên trong rơi xuống đất. Quỷ ông nhìn thấy tàu ma vô cùng khủng hoảng, hắn chỉ vào tàu ma đối a mục nói, "Đây là điểm không may." Trước kia nó cũng thường xuyên tại ta mao thảo ốc phụ cận du dãng, có một lần ta không cẩn thận tới gần tàu ma, hắn lại đột nhiên sáng lên ánh sáng, sau đó đầu góc của ta liền không kiểm soát, không hiểu thấu đi vào, bên trong cảnh quá đẹp, rất giống trên địa cầu những cái tia duyên dáng hoàn cảnh, ngay tại ta đắm trong đó thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí lại đem ta từ tàu ma bên trong kéo ra ngoài, ra về sau lại nhìn thấy tàu ma, ta đều núp xa xa, bởi vì ta biết tàu ma chính là muốn đem người cùng cái khác sinh vật hấp dẫn đi lên. Lý Thi nhiên nói: "A một sư phó, chúng ta mắc nưu của hắn vẫn là không lên hàng đương. A 1 không có lên tiếng, bởi vì hắn cũng không biết đáp án, hiện tại hắn thực lực tại trong vũ trụ không tính là gì, vì mọi người an toàn, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tập bất kỳ quyết định gì bởi vì hắn thực lực tại trong vũ trụ sát thực quá yếu. Giản công tử cô đông cô đông rót hai ngụm nói: "Không cần sợ, ta giản công tử đi trước dò đường, nếu như bất thường các ngươi lại nghĩ biện pháp cứu ta." Lý Thi Nhi nói, "Giản công tử, ngươi lường tưởng rằng uống hai ngụm rượu thêm can đảm một chút ngươi liền có thể tùy tiện đi lên sông." Vừa rồi quỷ ông đã nói, "Cái này tàu ma là nổi danh đường liền sợ ngươi đi vào ra không được, đến lúc đó chúng ta lại không năng lực cứu ngươi làm sao bây giờ?" Giản công tử nói, "Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Nó chính là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng phải có người đi sông vào một lần, ta giả dạn mạng lớn dưới tình huống bình thường không chết được." Huống hồ có các ngươi như vậy hảo đệ tại phía sau vì ta chỗ dựa, ta quyết định mình đi trước trên thuyền đi dò xét một phen. Chủ lĩnh đạo, giảng công tử, mặc dù ta cũng là trong vũ trụ tiểu nhân vật, nhưng ta không sợ những này trong vũ trụ tà môn đồ chơi, ta đi theo ngươi." A Mục nói, "Tốt ta, các ngươi đi, nếu có nguy hiểm ta liền để Dã Kỵ sĩ Thả Vân trung lôi." Giảng công tử gật đầu nói, "Tốt ta, bất quá Dã Kỵ sĩ Thả Vân trung lôi thời điểm, con mắt cần phải sáng lên điểm, không muốn đôi ta thả, ngươi một mực đối văn tặc cái này tẩu ma, tuyệt đối đừng đem ta cho nổ thịt nát tan." Dã Kỵ sĩ nói, "Ngươi yên tâm đi, ta đôi mắt này trong đêm tối nhìn cái gì đều có thể nhìn thanh thanh sở sở." Ta thả lôi thời điểm chắc chắn sẽ không hướng trên người người thả, mà lại hiện tại ta đã nhìn thấy tại cái này u minh trên thuyền có rất nhiều khô lâu cùng xương thú, bọn chúng không ngừng trong tàu ma du đãng. Phong Tiên lão nói, những cái kia khô lâu cùng xương thú nhưng thật ra là đang tìm kiếm nhân loại linh hồn, bọn hắn muốn thu lấy chân nhân linh hồn, sau đó lại đi bắt được nhân loại trên người tin tức đến phục sinh mình. Lý Thi nhiên nói, ý của người là nói tàu ma bên trong cùng không có chân chính vật sống, chỉ là một chút hư ảo đồ vật, mà tại tiếp xúc nhân loại cùng cái khác động vật về sau bọn chúng liền có thể mô phỏng sinh vật, liền có thể sống lại. Phong Tiên nói, tại trong vũ trụ có thật nhiều tàu ma Những ngày tàu ma rất quỷ dị mà lại mỗi cái thuyền cũng không giống nhau chỗ làm sự tình cũng không giống vừa rồi Giạ kỵ sĩ đã giới thiệu qua hiện tại trong chiếc thuyền này mà tất cả đều là khô lâu cùng xương thú đây là một ít lực lượng thần bí tại rút ra nhân loại cùng trên địa cầu cái khác động vật tin tức cùng linh hồn về sau lại sáng sinh lục thể cùng những cái kia khô lâu cùng xương thú đem kết hợp cuối cùng sáng tạo cơ thể sống mới ra kim kim đạo bọn ra hỏa này sáng tạo ra sinh mạng thể khẳng định đều sẽ ngay bọn hắn đây chính là bọn họ cùng nguyên sinh nhân loại địa phương khác nhau a một nói bọn hắn chơi quá cao thông ta làm không thấu giản công tử ta nhìn ngươi vẫn là trở đi Giản công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói: "A, một sư phó, ngươi không dùng qua lo, ta giảng công tử tại trong vũ trụ sống sáo nhiều năm như vậy, thật đúng là không có gì đồ vật có thể đem ta hủy, liền cái này một chiếc tàu ma ta mới không sợ nó đâu." Nói xong, giảng công tử đối trụ linh với tay một cái nói: "Trú Linh, ngươi liền cầm lấy tấm ván gỗ đi theo ta, ta đi ở phía trước, ngươi ở phía sau đi, vạn nhất đụng phải cao thủ đánh công lại, ngươi liền thả tấm ván gỗ, hai chúng ta ngồi lên, tư trượt một chút lại chạy trở về." Trú Linh gật đầu nói: "Nghe ngươi." Tàu ma lẳng lặng nằm tại trong rừng cây, tựa như một tòa núi nhỏ, xung quanh đều là một mảnh đen đật. Giản công tử là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại hắn cũng là một cái sông xáo vũ trụ nhiều năm giang hồ lao thủ, hắn đi đến tàu ma trước mặt nói một tiếng, "Đi." Sau đó vặn một cái thân liền tới một cái ruộng cạn nổ hành, theo một tiếng dọc tàu ma bong tàu. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ nhảy tới, sau đó thao túng tấm ván gỗ cũng bay lên bong tàu. Giản công tử hai chân vừa dứt đến bong tàu bên trên, bàn chân bên trên đột nhiên liền sáng lên đèn. Giảng công tử nhìn kỹ một chút, nguyên lai tại trước mặt của hắn cách đó không xa, có một viên mọc ra rất nhiều nhánh cây cây nhỏ, mà tại cây nhỏ một cây trên trạc cây liền treo một chiếc lều lổng. Nhìn thấy dạn công tử ngừng lại, con kia treo đèn lồng cây nhỏ dễ cây ngươi nhanh chóng chuyển xem hướng giản công tử di động qua tới. Chủ linh đạo, Giản công tử. Thấy không, bọn hắn lại cho chúng ta chế tạo huyễn cảnh chúng ta cũng phải cẩn thận, để phòng mắc lửa. Giản công tử ha ha tiếu đạo, Chủ linh, ta nói với ngươi đi, đối nghĩ lừa gạt ngươi người mà nói ngươi chính là minh bạch cũng không cần đi phá, ngươi liền theo hắn ý tứ đi, hắn để làm gì ngươi liền làm gì, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ có dạng này ngươi mới có thể phá hắn cục. Chủ linh đạo, có đạo lý. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, theo đạp đạp đạp tiếng bước chân, một cái bộ xương khô tử trong khoang thuyền chạy ra chương 1138, chứ 1138, bộ xương này giá đỡ không sai biệt lắm có 2 tầng cao, hắn đi đến nhặt công tử trước mà nói, công tử, làm sao chỉ có ngươi một đại nam nhân đâu, cùng nhau tới chẳng lẽ liền không có những nữ nhân khác sao, tương công tử xứng suốt nói, ngươi bộ xương này quỷ rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ ta một đại nam nhân đi lên không đã có gan đại sao, tựa như các ngươi những này không mặc quần áo người ngay cả da đều không có người chạy tới chạy lui các nữ tử nhìn thấy vậy còn không muốn bị các ngươi hụt chết, khô lâu quỷ đạo, vị công tử này, ngươi sai lầm ta không có ý thứ kia, chúng ta cũng không muốn hại các người, mà tại truyền của chúng ta bên trong, chúng ta là có một ít linh hồn, nhưng là thế giới nhân loại là phân nam nhân cùng nữ nhân chúng ta muốn dùng chúng ta chứa được những cái kia linh hồn, tạo một ít nhân loại ra, thực ta muốn nhắc lại lấy một chút nữ nhân tin tức, nhưng là liền ngươi một đại nam nhân, cái này không đủ à. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngại Lâm Na cùng Lý Tạ Khang đột một chút liền từ màn truyền bên cạnh xoay người nhảy tới, nguyên lai like hai người kia tại thương lượng với A Mục về sau cũng lặng lẽ theo tới. Nhìn thấy ngại Lâm Na, Khâu Lâu quỷ đến phát dở rồi, rồi, hắn chỉ vào Lệ Na nói: "Nữ nhân, nữ nhân ta muốn nữ nhân có." Nói xong, khô lâu quỷ liền dùng hắn tay khô héo trước tiên đem giản công tử từ đầu đến chân sờ soạn một lần. Sờ xong, khô lâu quỷ đối giản công tử nói, nam nhân tin tức ta đã trúng tiền xong, hiện tại chỉ còn lại nữ nhân tin tức. Nói xong, hắn liền đi hướng ngại lâm na. Lý tạ khang tiến về phía trước một bước, đem hắn lượng ngân thương ngăn ở khô lâu quỷ trước mặt nói, khô lâu quỷ. Ngươi đừng nghĩ đối vợ ta động thủ động cất mò máu cúc mở. Khô lâu quỷ giận dữ, hắn rội ra lợi trảo liền hướng Lý tạ khang m Lý Tạ Khang đỉnh thương trực tiếp đâm về Khô Lâu Quỷ bộ ngực, bất quá bộ xương này quỷ trên thân tất cả đều là khung xương, Tô Hiên Kỷ thương xuyên qua bộ ngực của hắn cũng không có làm bị thương bộ xương này quỷ may may. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian ném đi hắn lượng ngân tường, chuẩn bị đưa tay đi cản Khô Lâu Quỷ lợi trảo. Nhưng là bộ xương này quỷ tốc độ quá nhanh mà lại thân hình quỷ dị, ngay tại nhoáng một cái hai lắc ở giữa, hắn đã đem hắn lợi trảo lại biến hóa lộ tuyến trực tiếp cắm vào Lý Tạ Khang trong ngực. Trái tim bị bắt, Lý Tạ Khang lập tức cứng ở nguyên địa. Ngải Lâm Na rút ra thanh đồng bảo kiếm đang chuẩn bị thi pháp, Khô Lâu Quỷ đạo, vũ nữ, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là thân thể của ngươi là nữ thân, ngươi là thân thể nữ nhân, ta không có ác ý, ta chỉ là nghĩ thu hoạch trên người ngươi tin tức, sau đó lại dùng để chế tạo tân sinh nhân loại, mà lại hai chúng ta không có oan không có thủ, đây là nam nhân của ngươi, ta cũng không muốn tổn thương hắn, ngươi chỉ là để cho ta sở một chút thu hoạch đến trên người ngươi tin tức về sau là được rồi, ta sẽ không tổn thương các ngươi." Ngải Lâm Nang nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng từ nơi này khô lâu quỷ trên thân cùng không có cảm nhận được quá mạnh sắc khí, cũng không có cảm giác được khiếp người hàn khí, đã bộ xương này quỷ nói như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là chiếu hắn nói làm. Bằng không giá hỏa này hơi dùng sức Lý Tạ Khang trái tim liền muốn phát nổ. Khô Lâu Quỷ Thu hồi hắn lợi trảo, nhưng là Lý Tạ Khang cũng không có khôi phục, mà giống một cái người gỗ đồng dạng đưa tay, duy trì hướng phía trước bắt người động tác. Ngại Lâm Na nói, "Ngươi nhanh để cho ta tướng công phục hồi như cũ." Khô Lâu Quỷ đạo, "Ngươi trước hết để cho ta sờ một chút, sờ xong ta liền sẽ để hắn phục hồi như cũ." Chủ Linh dựng thẳng lên hắn tấm ván gỗ đối Khô Lâu Quỷ đạo, "Khô Lâu Quỷ, ngươi có tin ta hay không dùng ta tấm ván gỗ thu ngươi?" Khô Lâu Quỷ ha ha lớn tiếng đạo, "Ngươi tên tiểu quỷ đầu này, ngươi cho rằng cái này tấm ván gỗ có thể chịu được ta sao?" Ngươi biết không biết, ta nếu là chui vào ngươi tấm ván gỗ bên trong, ngươi tấm ván gỗ liền muốn bạo tác báo hỏng. Chủ linh đạo, ta không tin. Ngại Lâm Na cũng là tư thâm vô sư, nàng biết tại có chút cao thủ trước mặt, cậy mạnh là ăn thiệt rồi. Thế là đi tới nói, ngươi không tin ta tin, tốt ta, Khô Lâu Quỷ. Ta đáp ứng ngươi. Khô Lâu Quỷ quá khứ, từ đầu đến chân đem ngại Lâm Na sờ soạn mấy lần, sau đó lúc này mới nói, tốt, công việc của ta hoàn thành, ta hiện tại để ngươi bạn trai phục sinh. Giản công tử cầm hộ lô rượu Khô Lâu Quỷ đạo, Khô Lâu Quỷ, ngươi có muốn hay không uống rượu à? Khô Lâu Quỷ đối giảng công tử nói, "Ngươi không nên hơi một tí liền, Khô Lâu Quỷ, Khô Lâu Quỷ, ta không cứ gọi Khô Lâu Quỷ mặc dù ta là Khô Lâu Quỷ, nhưng là tên của ta không gọi Khô Lâu Quỷ, ta có danh tự, ta gọi Huỳnh Linh." Giảng công tử chỉ chỉ trụ linh, sau đó lại chỉ chỉ Khô Lâu Quỷ đạo, "Ha ha ha. Hắn gọi chủ linh, ngươi gọi Huỳnh Linh, hai người các ngươi hẳn là một nhà a." Khô Lâu Quỷ đạo, "Hai chúng ta không phải một nhà, bởi vì chúng ta hai cái cấu tạo cũng không giống, ta liền thích ta cái dạng này, mặc dù ta cũng có thể đem mình biến thành một người, nhưng là ta cảm thấy trên thân người độ vật nhiều lắm, phiền não quá nhiều." vướng víu thịt quá nhiều, chói buộc một người thân thể đồ vật nhiều lắm, mấy thứ bẩn thỉu cũng nhiều, ta đã cảm thấy là người, một cái khung xương như vậy đủ rồi, hơn nữa còn đặc biệt nhẹ nhõm. Chủ linh đạo, hơn nữa còn đặc biệt mát mẻ, chỉ cần có chút phong liền có thể xuyên thấu toàn thân của ngươi. Ngại Lâm Na tay cầm bảo kiếm chôi kiếm nói, "Huyền Linh, nhanh để cho ta bạn trai phục sinh, nếu không ta chỉ có thể cùng ngươi đau thương gặp nhau." Huyền Linh hắc hắc tiểu đạo, "Được rồi, ta hiện tại liền giải trừ, hiện tại liền để tướng công của ngươi khôi phục Nói xong, Huyền Linh qua thứ, dùng tay phải của hắn tại Lý Tạ Khang trên lưng đập hai lần. Lý Tạ Khang cổ rối ra, thở ra một hơi thật dài nói, "Nhưng nhịn chết ta." Vừa mới dứt lời, Lý Tạ Khang nộ trừng hai mắt, giơ chân lên hướng Huyền Linh đá đi nói, "Ngươi bộ xương này quỷ dám trêu ta. Nhìn ta không đá chết ngươi." Huyền Linh cơ linh tránh sang bên nói, "Ngươi công tử này có phải hay không lại nghĩ song đến cho ấy, nếu như muốn nhảy nhót tưng bừng cũng đừng cho ta gây sự. Tin tức ta đã thu thập xong, ta hiện tại muốn đi tìm người, ta trong khoang thuyền những cái kia khô lâu đều đang đợi xem ta đem bọn hắn tạo sống trưởng thành đâu." Nhìn xem khô lâu quỷ đi vào hắc động động vuông nhỏ trên tàu, Lý Tạ Khang đạo, "Vũ trụ này bên trong quỷ đều có thể dạng này, đều có thể biến thành chân nhân." Vậy chúng ta những chân nhân này sống thế nào à? Nếu như có thể đơn giản như vậy, kia trong vũ trụ hẳn là có thật nhiều người, vì cái gì chúng ta luôn luôn không nhìn thấy thành quấn kết đội người đâu? Mà chúng ta nhìn thấy đều là từ không gian bên trong truyền tống tới nhân loại, chẳng lẽ nhân loại tại trong vũ trụ cứ như vậy nổi tiếng sao? Ngại Lâm Na nói, bộ xương này quỷ thật là buồn nôn, Lý Tạ Khang, chúng ta trở về đi. Lý Tạ Khang nhìn xem giảng công tử nói, giản đại ca, ngươi cùng trụ linh hai người ở phía trên, không có chuyện gì chứ? Giảng công tử tiểu đạo, hai người các ngươi khẳng định là lo lắng chúng ta xảy ra chuyện gì, cho nên mới đi lên chuẩn bị trợ giúp chúng ta ta có thể hiểu được, ngươi yên tâm đi, ta tại trong vũ trụ sông sáo đã bao nhiêu năm, cũng là kẻ ra đời, lao hoạt đầu, bình thường những này ta vật không đả thương được ta, các ngươi ngươi nhìn cái này huyền linh khiến cho thật sự là buồn nôn, hai người các ngươi đi xuống đi, nếu có ngoài ý muốn, ta liền để trụ linh đi thông tri các ngươi. Hiện tại ngải lâm na là một khắc cũng không muốn trên tàu ma chờ đợi, nàng kéo lý tạ khang liền nhảy xuống. Trụ linh nhìn xem hắc động động vùng nhỏ trên tàu đối giảng công tử nói, giảng công tử, ta trong cảm giác bên cạnh không ra thế nào chơi vui, chúng ta cũng trở về đi." Dạng công tử đang muốn trả lời Không nghĩ tới tàu ma đột nhiên bắt đầu chuyển động, nó tại hướng rừng cây chỗ sâu di động. Trụ Linh vội vàng ném ra ngoài tấm ván gỗ nói, giảng công tử, chớ do dự, thuyền lớn muốn đi chúng ta mau đi trở về." Trụ Linh tiếng nói vừa dứt, dưới chân bọn hắn tàu ma đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó bay lên. Giảng công tử vội vàng nhảy lên trụ Linh tấm ván gỗ, sau đó bay khỏi tàu ma. Giảng công tử cùng trụ Linh rơi xuống đất, đám người đứng tại rừng cây nhìn đằng trước xem tàu ma giống một tòa núi lớn đồng dạng cấp tốc hướng sâu trong không gian bay đi. Tàu ma đi đám người đi theo quỷ ông lại về tới nhà hắn hậu viện cái đỉnh bên trong đến cái đỉnh bên trong. Cái mông mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, quỷ ông liền lôi kéo A một tay nói, A một sư phó, ta không chờ được nữa ngươi nhanh xuất ra ngươi ra dê bức tranh đi, ta chỉ muốn đi một người nhiều địa phương, địa cầu mặc cho địa phương nào đều được, ta muốn về nhà, chúng ta không muốn ở bên ngoài lưu lạc. Cái này lo lắng hai hùng thời gian ta qua đủ.